Bọn họ miệng há đại, đồng tử càng là mạnh mẽ co rút, trong mắt rung động cùng vẻ khó tin, đều nồng nặc tới cực điểm. Cái này, điều này sao có thể? Kim thuộc tính linh khí rõ ràng là áp chế một thuộc tính linh khí, nửa bước linh hợp cảnh rõ ràng là áp chế linh hải lục trọng, nhưng trước mắt này kết quả, làm sao có thể hả? Một đám người mặt đầy kinh hãi nhìn khỏe miệng hộp máu thang kim quốc lao tổ, liền thân thể đều tại run lầy bẫy. Thang một nguyên trực tiếp ngây người như phóng, nội tâm giống như như sóng to gió lớn Thật lâu vô pháp bình tĩnh lại, kết cục này, thật sự là quá ra ngoài ý liệu của hắn. Sa thông thiên ba người càng kinh hài hơn, Long Hiên Nguyên Lai có thể tu luyện hai loại thuộc tính khác nhau linh khí, ta thiên à, thật đáng sợ. Nhất kích, trời ạ, liền nhất kích, người này liền đem ngũ quốc bên trong lợi hại nhất Lao Tổ cho nghiền ép, người này thực lực, đã có mạnh bao nhiêu à? Dám hỏi vị Lao Tổ này, ta hiện tại tính toán đánh ngã ngươi sao? Long Hiên từ từ hướng về phía thang kim quốc Lao Tổ đi tới, sau đó khẽ cười nói. Chỉ là Long Hiên đạo này tiếng cười, tại thang kim quốc lao tổ trong mắt, chính là phản phất tác hồn chi thanh âm, làm cho hắn vãi cả linh hồn. Đến là chuyện gì xảy ra? Ngươi, một mình ngươi thang một quốc hậu bối, tại sao lại lợi hại như vậy? Thang kim quốc lao tổ cắn răng không phục nói. 3. Ba, Long Hiên lắc đầu một cái, sau đó bất đắc dĩ đưa tay phải ra, mạnh mẽ phiến, một cái tay phải tạo thành bàn tay, chính là lại lần nữa hóa thành hát ảnh, hung hăng phiến tại thang kim quốc lao tổ trên mặt. Làm cho thang kim quốc lao tổ lại lần nữa Nhả một ngụm máu tươi Long hiên một tắt này Làm cho ngũ quốc người đều là hít một hơi lanh khí Thang kim quốc lao tổ không phải là không có trả lời ngươi mấu chốt sao Có muốn hay không ác như vậy Cái này thang một quốc lúc nào ra một cái như vậy Ngoan nhân A Ta lên sân khấu là vì quan quân Ta là vì để cho ngươi hỏi ta Ta vì cái gì lợi hại như vậy Lãng phí thời gian sao hả Long hiên lạnh lùng nói Thang kim quốc lao tổ nhất thời khỏe miệng co giật Sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên không chút nào tôn trọng hắn, thậm chí còn vô cùng không nhịn được, quả thật lẽ nào lại như vậy. Lẽ nào lại như vậy đúng không, ta đây đánh liền cho người vô pháp lúc đích, treo cũng không bỏ dậy nổi, đến lúc đó kẻ khác, chắc hẳn cũng không dám nói gì. Long Hiên lấp đầu, theo sau tay phải lại lần nữa nâng lên, hùng hậu một thuộc tính linh khí, lại lần nữa bắt đầu cuốn vòng quanh thủ trưởng. Chỉ là mắt nhìn thấy bàn tay sẽ lại lần nữa phát ra thì Thang kim quốc lao tổ này tham kẹp chút ít hẳn cả giọng thanh âm, nhất thời ở nơi này trong diễn võ trưởng văng lên. Ta nhận thua. Ta nhận thua. Thang kim quốc lao tổ kinh hoàng đến mức tận cùng, nơi nào còn dám nói nhảm, vội vàng nói. Quả thật, ngay từ đầu thế này không là tốt sao, mọi người thời gian đều lãng phí. Long hiên ngay vậy, lúc này mới buông tay xuống, sau đó bất đắc gì nói. Mọi người chung quanh mặt sẵm lại, tiểu tử này quá ngông cuồng, so thang một nguyên cuồng bạo hơn gấp mấy lần a Càng khiến người ta kiêng kỵ là, tiểu tử này trên thân mục thuộc tính linh khí, căn bản cũng không sợ thang kim quốc lao tổ kim thuộc tính linh khí. Long Hiên ngược lại chẳng ngó ngàng gì tới, không ngừng thi triển hoát ảnh, chỉ mấy hơi thời gian, bắt đầu từ này trong diễn võ trường tâm, lại lần nữa trở lại thang mục nguyên bên cạnh. Không có để cho người thất vọng đi. Long Hiên cười nói, không có, làm sao có thể làm cho chấm thất vọng đây. Chấm không nghĩ tới, thân y chẳng những y thuật vô song, chiến lực vẫn là đồng giai vô địch, thậm chí vượt cấp chiến đấu thật có thể nói là là nhân trung hào kỷ ta. Thang Kim Quốc ngay vậy, vội vàng theo trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Long Hiên dơ ngón tay cái lên, nói chuyện thời điểm, gần như cởi miệng tuet tuet. Thoải mái a Dĩ vãng hàng năm thang một quốc đều bị đánh bại, sau đó thậm chí không dám ra chiến, mỗi lần tới nơi này, cũng như đồng xuất ghế ngồi hội nghị một dạng đang so cuộc so tài kết từ đầu đến cuối còn có thể gặp một hồi chế dê ước. Mà bây giờ, Long Hiên cường thế lên sân khấu. Trực tiếp là đánh bại nhiều năm thang một quốc vãn hồi danh tiếng, vẫn là một chiêu đánh bại, đơn giản là sáng tạo thang một quốc tân kỷ lục, thậm chí là ngũ quốc tân kỷ lục A. Vậy thì tốt rồi, khác sự tình, ngươi an bài đi, ta hy vọng là, sớm để cho ta đi gặp Long Minh thanh chi. Long Hiên gật đầu nói. Dĩ nhiên, bất quá thần y à, chấm trước phải nói với ngươi tốt, có thể hay không lấy được đều xem chính ngươi, chấm cũng không có cách nào, dù sao đồ chơi kia cũng không phải là phản phẩm. Thang một nguyên nói ra. Long Hiên gật đầu. Thang một nguyên ngay vậy, nhất thời thở vào một cái, sau đó nhìn về phía này bốn cái sắc mặt có chút khó coi quốc gia. Khúc khục, các ngươi bốn cái quốc gia à, ngay cả chúng ta thang một quốc một cái nho nhỏ thiếu niên nho nhỏ đều không đánh lại, về sau nhớ tới thật tốt nghĩ lại à. Suy nghĩ thật kỹ, các ngươi vì cái gì yếu như vậy? Ta tin tưởng, chờ các ngươi nghĩ đến nguyên nhân, nhất định có cơ hội theo quốc gia chúng ta tuyệt thế thiên tài đánh một trận, riêng là thang kim quốc, các ngươi mạnh vô cùng hiện tại đã hoàn toàn có lấy được á quân thực lực. Thang Mục Nguyên cười híp mắt tiến hành quán quân lên tiếng nói, cô ý nói bốn cái thiếu chữ, tại á quân hai chữ bên trên, cũng tăng thêm thanh âm. Vừa nói xong, nhất thời cảm giác hô hấp đều thư sướng, thiên càng trong xanh, hoa cũng càng xinh đẹp. Tứ quốc, tứ quốc người cái chán gân xanh lộ ra, riêng là thang kim quốc, gần như một ngụm lao huyết liền muốn phương ra, nói tốt lão tổ đầy. Bọn họ lúc trước thế nào không biết cái này, thang Mục Nguyên không biết xấu hổ như vậy đây Đã chúng ta thang một quốc với tư cách quán quân, vậy kế tiếp, chúng ta thang một quốc người, lập tức thì chuẩn bị đi lắng nghe long minh thanh chi đại nhân thanh âm, chúng ta may mắn lời nói, hội tập thể đột phá đây. Thang một nguyên thấm giọng nói sau, chính là nói lần nữa. Tứ quốc người nghe vậy, nhất thời có loại đem cái này bảo phát hộ sắc mặt giống như thang một nguyên, hung hăng đánh một trận xúc động, mẹ, vẫn là tập thể toàn bộ đột phá, người sao không nổi trời ơi. Dĩ Vãng thanh chi tái sau khi kết thúc, tùy ý một cái quán quân đội ngũ. Đều chưa bao giờ đã thử toàn bộ người đột phá sự tỉnh thậm chí có người không có cảm giác chút nào, theo chưa từng nghe qua Long Minh Thanh Chi Thanh Âm một dạng, thang một nguyên cũng là ý nghĩ hao huyền. Long Minh Thanh Chi Thanh Âm, thật có kỳ diệu như vậy, có thể khiến người ta tu luyện, thậm chí đột phá. Long Hiên không nhịn được nói ra. Đúng vậy, này Long Minh Thanh Chi Thanh Âm rất lợi hại kỳ diệu, chuyện này tại chúng ta ngũ quốc gọi là Long Minh tôi luyện, mỗi cái quốc gia hàng năm mỗi người có 7 ngày lắng nghe thời gian, bất quá quán quân sẽ nhiều một ngày cũng chính là thành chi tái ngày này. Ngũ quốc người đều bởi vậy đột phá qua, riêng là một lần nghe thời điểm, hiệu quả tốt nhất. Dĩ nhiên, không đột phá cũng có khối người, về phần nguyên nhân, chấm cũng không rõ ràng. Thang một nguyên gật đầu nói, xa thông thiên ba người nghe vậy, ánh mắt đều là sáng lên, nếu là nghe xuống một cái thanh âm là có thể đột phá, vậy thì quá thoải mái. Nếu là chỉ có 65 ngày đây. Long Hiên góc độ xảo quyết hỏi, chúng ta thang một quốc thiếu một thiên. Xa thông thiên khỏe miệng co giật nói Thẳng A. Không trách các ngươi không bằng người ta tứ quốc, lúc nào Long Minh tôi luyện mở ra. Long Hiên lắc đầu nói. Hiện tại liền có thể, bắt đầu từ hôm nay, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể đi trước lắng nghe, sau 74 ngày, mới có thể đến thiên thang Kim Quốc. Thang Mục Nguyên Vội vàng nói. Ta hiểu, có ý tứ, hiện tại ta rất muốn biết, cái này Long Minh thanh Trì đến cùng là giúp thế nào người đột phá. Long Hiên khẽ cười nói. chương 627, Thiên Địa Linh Khí. Mau nghe bổn tọa hiệu lệnh. Thần y, mời theo châm đến. Thang mục nguyên nghe vậy, chính là đạp ở linh thú phi hành trên lưng, sau đó dẫn mọi người thẳng đến long đầu đi. Long hiên gật đầu, theo sau ôm tô mặc, đi theo thang mục nguyên đám người sau lưng. Đợi đến đến long đầu chỗ thì, long hiên phát hiện long minh thanh chi liền tại đầu rồng một cây gỗ mục bên trên, nhàn nhạt, nhạt tiếng rồng âm, cũng từ phía trên phát ra. Còn mời long minh thanh chi đại nhân hạ xuống long minh, làm cho chúng ta tôi luyện. Thang mục nguyên đang khi nói chuyện. Chính là tại Long Hiên cái kia hơi kinh ngạc trong ánh mắt, trực tiếp quỳ xuống, lê bài nói. Long Hiên lăng lăng, sau đó liếc một cái thang một quốc người, lại liếc một cái tứ quốc người, phát hiện lúc này trong mắt bọn họ chẳng những không có vẻ trào phúng, sắc mặt ngược lại rất là ngưng trọng, phản phất đây là một việc cực nghiêm túc sự tình mở dạng. Theo sau thang một quốc người bắt đầu nhắm mắt lại, chờ đợi Long Minh buông xuống. Giống. Một giây kế tiếp, Long Minh thanh chi chính là động động, cái kia cây nóng trên. Nhất thời có một đạo Long Ngâm tiếng gầm gừ văng lên, mang theo yếu ớt linh hợp cảnh khí tức chấn động đến mức mọi người y phục bay phất phối. Thật theo Long Minh không sai biệt lắm. Long Hiên thầm nghĩ. Chỉ là làm cho Long Hiên không nghĩ tới thì, cái kia tiếng rồng ngâm rất nhanh biến mất, thay vào đó là một đạo vô cùng thanh âm bé nhọn, tựa hồ là đang bật cười. Úc này! Thanh âm này thật là khó nghe. Long Hiên vẻ mặt một bước, nổi ra gà cả người nói. không khục, thân y, có lúc Long Minh thanh chi là thế này nịch ngợm. Chúng ta chỉ cần lấp kín lô thai là được rồi. Thang mục nguyên tựa hồ là đã sớm dự liệu được cảnh tượng như thế này, sau đó lúng túng cười nói. hắn trợn mắt một cái, theo sau cũng không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu sử dụng thiên nhãn nhìn về phía cái kia Long Minh Thanh Chi, tra xét nó tư liệu, nhìn một chút có hay không đến gần nó phương pháp. Đây là Long Hiên chứng kiến Long Minh Thanh Chi một vạn năm trước tin tức, nhất thời ánh mắt sáng lên, chỉ là vừa vừa định tiếp tục lục soát đi xuống, liền cảm giác chung quanh linh khí, chật trở nên nhiều. Thậm chí có không ít linh khí tự tấn nhập mọi người thân thể, làm cho mọi người khí tức đều tăng trưởng rất nhiều. Nói như vậy, cho dù là võ giả thân ở linh khí nồng nặc bên trong, khí tức cũng không thể trong nháy mắt tăng trưởng, có thể Long Minh Thanh Chi lại làm được, theo mới vừa Long Minh Thanh Chi tin tức xem, chẳng lẽ Long Hiên trong thân thể, mạnh mẽ sẹt qua một tia chớp, cái này Long Minh Thanh Chi, sẽ không lĩnh ngộ một tia pháp tắt đi. Trước đây Thang Một Nguyên nói qua, cái này Long Minh Thanh Chi không biết tồn tại bao nhiêu năm. Theo mới vừa tin tức xem, tuyệt đối sẽ không thấp hơn một vàn năm, nếu là thế này, Long Minh Thanh Chi chưa chắc không có khả năng theo xích thai yêu liên một hợp dạng, lĩnh ngộ pháp tác. Khí! Nghĩ tới đây, Long Hiên nhất thời hít một hơi lên khí, chỉ là Long Hiên rất nhanh lại phát hiện, chung quanh linh khí biến mất. Chuyện gì xảy ra? Trong ngày thường chưa bao giờ từng xuất hiện loại tình huống này, hôm nay thế nào? Thang một quốc mọi người thất kinh, rồi rít mở mắt ra mới vừa bọn họ rõ ràng cảm giác trong cơ thể khí tức chính đang tăng cường, thậm chí sẽ đột phá. Chí chí! Cái kia Long Minh Thanh Chi tựa hồ cũng cảm giác khác thường, bắt đầu phát ra càng thanh âm bé nhọn. Long Hiên lấp kín lô thai, phát hiện cứ việc Long Minh Thanh Chi thanh âm lớn hơn, Linh Khí vẫn như cũ không có trở về. Giống! Long Minh Thanh Chi lại lần nữa phát ra từng đạo tiếng gầm gử, sau đó Linh Khí vẫn là không có thay đổi. Lúc này, thang một quốc tất cả mọi người đều không hiểu. Đây chính là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này a năm trước mỗi một ngày, đều chưa từng có loại chuyện này. Năm nay duy nhất đặc thù sự tình là, bọn họ thang một quốc đoạc cút, chẳng lẽ Long Minh Thanh Chi không thích bọn họ đoạc cút, vì lẽ đó. Nghĩ tới đây, thang một quốc mọi người nhất thời khỏe miệng co giật, không thể nào. Ha ha ha. Xem ra là Long Minh Thanh Chi chán ghét các ngươi à, nếu là không chán ghét, đó chính là người nhóm có vấn đề, nhanh lên một chút lăn xuống đến đây đi. Các ngươi không được, về sau cũng đừng đoạc cút. Tứ quốc người, nhất thời cười trên nổi đau của người khác nói ra. Thang một nguyên mặt sẵn lại, chẳng phải thăng cái cấp sao. Làm sao lại bọn họ ra yêu thiêu thân? Mẹ, chẳng lẽ bọn họ thang một quốc liền muốn thế này lắm thai nạn? Thang một quốc kẻ khác cũng là bụm lấy cái chán, chuyện này không giải quyết, vậy bọn họ phòng trừng lại sẽ bị hung hăng cười nhạo. Long Hiên cao mày, kỳ quái, đến tại sao sẽ như vậy đây? Hắn mới vừa tại bảng sở kỳ hiệu thấy là, Long Minh Thanh Chi đã từng dính qua chân chính Long Huyết. Cái kia cấp cho nó long huyết người, chính là lòng tộc nhân. Người kia, không, phải nói là chân long, chính là một vạn năm trước linh tắc cảnh cứng, giả. Nói như vậy, long minh thanh chi bởi vậy lĩnh ngộ một kia phát tác, nhưng cũng nói được. Phát tác, phát tác, đẹp, sẽ không là bởi vì ta tồn tại, mà nhiễu loạn long minh thanh chi pháp tắc đi à. Long hiên thân thể mạnh mẽ xẹt qua một tia châm nói. Hắn chính là chạm qua hai cái bất đồng pháp tắc nam nhân a một cái là theo linh khí liên quan, một cái là theo kiếm đạo liên quan. Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục kiểm tra Long Minh Thanh Chi trải qua màn hình, phát hiện mới vừa đúng là bị hắn quay nhiễu Long Hiên. Ha ha ha, thang một nguyên, mau cút xuống đây đi, khắc đi lêu lỏng, các ngươi không được. Tứ quốc người tiếp tục cười to nói. Hừ, một đám ngu xuẩn người a Mới vừa chẳng qua là ta không chế linh khí mà thôi, miễn là ta không khống chế, bọn họ là có thể thăng cấp. Long Hiên hướng về phía cái kia tứ quốc người nói. Ha ha ha, ngươi có phải hay không muốn cười chết ta? Ngươi, còn khống chế linh khí. Ngươi cho chúng ta mù sao. Ngươi mới vừa rõ ràng cái gì đều không động Tứ quốc người xứng sở, sau đó sẽ độ cười to nói. Cái này thang một quốc người, quả nhiên đều là kỳ lạ. Ngươi là cái thá gì a Ngươi cho rằng là ngươi thật có long minh thanh tri đại nhân bản lĩnh a Ngươi cho rằng là đánh bại lao tổ, ngươi cũng rất lợi hại. Ngu xuẩn. Ngày thơ. Không biết trời cao đất rộng. Tứ quốc người dối rít cười lạnh nói. Thang một nguyên một bước. Đại ca ngươi đừng nói, đây là Long Minh thanh chi đại nhân độc hữu bản lĩnh, ngươi là không có khả năng có, lại nói liền lại lúng túng. Trên thế giới ngu mọi người, nhiều không kể xiết, cảm thấy không gì không biết, kỳ thực kiến thức nông cạn. Ngày hôm nay, ta liền tới dạy dấu ngươi nhóm, như thế nào dẫn linh khí, như thế nào thăng khi thế. Long Hiên thầm nghĩ đây hoàn toàn khả dĩ trang bức phát, đổi điểm thiên nhãn giá trị A vì lẽ đó cố làm cao thâm nói. Hắn nói xong ngay mắt, Thánh Linh bằng chính là hóa thành một đạo tàn ảnh. Mạnh mẽ theo long đầu trô ly khai, sau đó lên tới cao hơn không chung. Thiên địa linh khí, mau nghe bổn tọa hiệu lệnh, nhanh nhanh tụ đến. Long hiên thu liễm tự thân khí thức, nhìn khoảng cách long đầu chỗ có mấy trăm mét, suy nghĩ hẳn là không ảnh hưởng tới, thấm giọng nói sau, chính là lớn tiếng nói. Thang một nguyên khỏe miệng co giật, đại gia A, ta giáo ngài đại gia, đừng làm sự tình được không. Nếu là linh khí không đến, bêu xấu là cả thang một quốc A. Thang một quốc mọi người, cũng là mặt đầy không biết nói gì cho phải. Tiểu tử này ngốc đi. Mẹ, không được, chết cười ta, tiểu tử này đang làm gì chuyện ngu si đây. Vẫn là nghe hắn hiệu lệnh Tứ quốc người trông thấy, gần như cười sái quay hàm. Chỉ là một giây kế tiếp, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là, cái kia biến mất linh khí, trong lúc bất chợt giống như sóng lớn giống như, hướng về phía thang một quốc người vào tới. Tứ quốc người. chương 628, ta nửa phút có thể đột phá. Trong chấp nhóm này, cái kia tứ quốc người khỏe miệng co giật chứng kiến. Thang Mục Nguyên khí tức chợt đẩy bạn, trực tiếp theo linh hải cửu trọng, lên tới linh hải cửu trọng đỉnh phong, sau đó là nửa bước linh hóa cảnh. Thang một Nguyên người chung quanh, sở tu công pháp làm theo hơi yếu, hút lấy linh khí tốc độ chậm một chút, bất quá cũng là lần lượt đột phá, lần này quả thật một cái không sót. Tứ quốc người trông thấy, cảm giác trong nháy mắt bị hung hăng đánh một cái tát. Bọn họ khiếp sợ nhìn về phía chỗ kia ở trên không long hiên, rối rít bắt đầu hít một hơi linh khí, bọn họ hiện tại mới phát hiện, bọn họ vẫn là quá khinh thường tiểu tử này. Lần này, thang một quốc có thể toàn bộ đột phá, sáng tạo kỷ lục, tất cả đều là bởi vì này tiểu tử. Tiểu tử này có theo Long Minh Thanh Chi một dạng bản lĩnh người, không. Cảm giác so Long Minh Thanh Chi lợi hại hơn, tuyệt đối không phải người yếu gì, mà chính là liền ngũ quốc, không. Coi như là toàn bộ hoàng khâu vực, đều phải nịnh hót người A. Dùng kinh tài tuyệt diễm để hình dung hắn, cũng không quá đáng chút nào. Nghĩ tới đây, tứ quốc người khóc không ra nước mắt, sớm biết tiểu tử này lợi hại như vậy. Mới vừa liền xem trước xuống một cái lại nói chuyện, hiện tại tiểu tử này đối với bọn họ ấn tượng, nhất định là cực kém đi. Trong trời cao. Đinh. Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, cái này bức phi thường ưu tú, đạt được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói ra. Long Hiên nghe hệ thống thanh âm, nhất thời khỏe miệng vỉnh lên, lần này thiên nhãn giá trị, kiếm được rất lợi hại có lợi nhất à, hắn chỉ nói mấy câu mà thôi. Hắn cảm ứng xuống một cái chung quanh linh khí, phát hiện cũng không có. Xem ra bởi vì chính mình quan hệ, cái kia Linh khi đều vọt tới phía dưới qua, chính là bởi vì thế này, phía dưới thang một quốc người, mới có thể đột phá đến so thưởng ngày nhanh hơn. Ngươi không thử nghiệm qua lấy được Long minh thanh chi sao? Tô mặc không hiểu nói. Đồ chơi kia có thể trong nháy mắt trốn vào mặt đất, nếu ta cưỡng ép tóm nó, nó sợ là đời này cũng sẽ không hiện thân, ta cần chờ cơ hội. Long Hiên nói ra. Vì lẽ đó ngươi bây giờ làm việc, chính là hấp dẫn nó chú ý lực. Thật có thời cơ theo chân nó đàm phán. Tô mặc hiểu ra nói. Đúng vậy, cái này Long Minh thanh chi nhìn thấy ta bản lĩnh, nhất định thật tò mò. Chứ không nói cái này, hiện tại thế nhưng đột phá thời cơ tốt, các người đi xuống đi. Long Hiền tuét miệng cười nói. Xa thông thiên ba người âm thầm chất lưỡi, không thể không nói. Long Hiền đây coi là bản đánh rất lợi hại vằng rội, rất hữu dụng à. Người tại sao không đi? Tô mặc hơi kinh ngạc nói. Ta không cần thiết, ta nửa phút có thể đột phá. Long Hiên mặt ngoài nhàn nhạt tinh tương nói. Tô mặc điếu môi một cái, bên cạnh ba người cũng là khỏe miệng nhỏ rút ra, quả thật tên biến thái ra hỏa. Chứng kiến mấy người gọi mới Linh Thú Phi Hành, thẳng đến phía dưới sau, Long Hiên chính là đau lòng bưng bít che ngược hậu, niệm nó, không phải lao tử không cần thiết, mà chính là lao tử dựa vào một chút gần, Linh khí chạy, liền niệm nó không có tác dụng A. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất lợi hại tuyệt vọng A. Long Hiên vẻ mặt phiền muộn nhìn chầm chầm phía dưới Chờ đợi Long Minh tôi luyện khẩn trương kết thúc. Đại khái sau một nén nhang, Tô Mặc cùng xa Thông Thiên mấy người cũng lần lượt đột phá, ba người một Xuyên Sơn Giáp đều đột phá đến linh hợp nhất trọng. Long Hiên nhìn đến âm thầm gật đầu, bọn họ đột phá, bên cạnh mình lực lượng cũng càng mạnh chút. Đợi đến sau một canh giờ, thang một quốc người dối rít mở mắt, hướng về phía Long Minh thanh chi cung kính một xá, cái này ý tứ hàm xúc cái này lòng mình tôi luyện kết thúc. Long Hiên trông thấy ánh mắt sáng lên, ngay sau đó khống chế linh bằng hướng về phía phía dưới bay đi. Để cho ta nói với Long Minh Thanh Chi xuống lời nói. Long Hiên nói ra. Thang một nguyên gật đầu. Ngươi có phải hay không đối với ta rất tốt kỳ vì cái gì ta cũng có có người bản lĩnh. Long Hiên xoay người, nhìn Long Minh Thanh Chi khẽ cười nói, xem xem có thể hay không hốt du nàng, hát hát. Ngươi ảnh hưởng ta. Ngươi là muốn cười chết ta sao? Ngươi một cái ngu nốc. Long Minh Thanh Chi bỗng nhiên cười lạnh nói. Khe nằm. Long Hiên ngay vậy, lập tức liền khiếp sợ, rời à một cây linh chi biết nói chuyện vẫn làm miệng nó là nữ. Trong chấp nhóm này, năm cái quốc gia người cũng yên lặng như tờ, nhìn cái kia ở trong gió chập trần Long Minh Thanh Chi, ánh mắt trận to đến mức tận cùng. Một viên biết nói chuyện thất phẩm Linh Chi, chuyện này nếu là chuyến đi, sợ là có thể kinh động toàn bộ hoang khâu vực. Có thể đây là vì cái gì hả? Mấy thập niên qua, bọn họ chưa bao giờ có một người làm cho cái này Long Minh Thanh Chi nói chuyện, vì sao tiểu tử này có thể a Xem ra tiểu tử này trên thân bí mật, có chút nhiều a Ngươi, Ngươi vì cái gì có thể nói chuyện? Long Hiên hít sâu một hơi nói. Đều một và năm, đều có ý thức, vì cái gì không thể nói chuyện? Ngươi nói ngươi có phải hay không xem thường ta? Có phải hay không à? Long Minh thành chi hỏi. Long Hiên. Cái này, vẫn đúng là trả lời không? Nàng cần nói điều kiện, xác thực đều có. Ngũ quốc người nghe vậy, lại lần nữa kinh hãi. Một, một và năm, ta thiên. Người thông minh như vậy, ta cũng không biết thế nào lừa ngươi. Long Hiên thở dài nói. Ngũ có người. Hừ hừ. Cái kia phải, còn muốn gặp ta. Nghĩ tới ta năm đó đi theo chủ nhân, gặp qua vô số cường giả, có tốt cũng có hư hỏng. Người không biết. Nếu không phải là chủ nhân ta chết, ta bị đánh trọng thương thực lực thoái hóa, những thứ kia rất rưỡi, ta tùy tiện là có thể giống đạp thành thịt nát. Nghĩ tới ta năm đó cũng là khiếp sợ thiên huyền đại lục tồn tại, ta ra tay một cái, liền biết có hay không. Long Minh Thanh Chi vẻ mặt đắc ý nói ra. Khe nằm. Ngươi lời nói thật giống như hơi nhiều a Long hiên một bước, sau đó ngắt lời nói. Nhiều sao? Nhiều sao? Nhiều sao? Tiểu tử ngươi sẽ không thượng đạo a ta tại lấy tiền bối thân phận giáo dục ngươi, có hiểu hay không? Ngươi bây giờ phải làm là cung kính lắng nghe, mà không phải đánh gây ta, như ngươi vậy rất lợi hại không có lệ phép biết không? Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, nếu không bản tiểu thư một phát nộ, ngươi nhất định sẽ tẻ ra quần, thất khiếu chảy máu thêm bốc khói. Long minh thanh chi lại nhảy không ngừng nói. Niệm đó, hóa ra là lắm lời, lạc đề mị nữ, ta là muốn hỏi, ta sắp chết, ngươi có thể cứu ta một chút không? Long hiên ai thẳng nói. Y miệng, lời nói cái đầu ngươi, đây chính là ngươi cầu ta thái độ sao? Quỳ xuống sao? Cầu nguyện sao? run dày sao? Phạm nhân. Nhớ năm đó, những nhân loại kia thấy ta, đều là quỳ xuống lòng đất, bà gõ chín bái. Long minh thanh chi tiếp tục hừ hừ nói ra. Ngũ quốc người lúc này đều nháy nháy mắt, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến. Nó là thế này Long Minh Thanh Chi, lời nói thật sự là nhiều lắm. Long Hiên vẻ mặt trứng đau, hắn nói một câu, con hàng này nói ba câu, vẫn là rời ạ không thể đánh cụt. Ngươi nghĩ không muốn biến thành nhân loại chúng ta nha, không phải, ngươi chủ nhân bộ ráng. Long Hiên ánh mắt hiếp lại, sau đó nói. Ừ, ta đương nhiên muốn á, thế nhưng chủ nhân ta bộ ráng là tùy tiện có thể biến sao. Đó là Long. Long Minh Thanh Chi khinh bị liếc mắt nhìn Long Hiên nói. Ta là nói ngươi chủ nhân một cái bộ ráng khác. Anh Tuấn hình người. Long Hiên khỏe miệng co giật, sau đó hít sâu một hơi nói. Hừ. Dĩ nhiên cũng nghĩ, thế nhưng ta tu vi thoái hóa quá nghiêm trọng, bây giờ căn bản biến không, chỉ có thể đứng ở cái này gỗ mục bên trên, thật lâu ô ô ô Ngươi là tên khốn kiếp dĩ nhiên nhắc tới ta chuyện thương tâm, ta hận chết ngươi. Long Minh Thanh Chi hơi giận nói. Chứng kiến trên tay ta hóa hình đàn sao. Nuốt vào nó, bất luận ngươi tu vi có nhiều yếu, cũng có thể biến thành hình người. Long Hiên trận mắt một cái. Sau đó móc ra hóa hình đàn nói. À, ta đã thấy hóa hình đan cái này, đây thật là ơi. Tiểu tử, cho ta, cho ta, cho ta, bản tiểu thư tạm tha thứ cho ngươi mới vừa sai lầm. Long Minh thanh chi nhất thời nhảy cấm hoan hô nói. Long Hiên nghe vậy, khoe miệng vỉnh lên, rốt cuộc làm tiếp à. Ba. chương 629, ngươi xem ngươi có thể động sao. Ngốc Linh Chi, ta cũng không thể cho không ngươi à, ta cần ngươi, ta xem ngươi không chỉ một đóa Linh Chi. Ngươi phân một phần nhỏ cho ta chứ? Long hiên lắc lư trong tay hóa hình đan cười hát hát nói. Ta thiên, cầm thù à, đối với ta loại nhỏ yếu này, đáng thương, bất lực, thiện lương, đáng yêu linh chi, ngươi dĩ nhiên muốn cắt ta. Ngươi còn là người hay không? Ngươi thế nào nhẫn tâm xuống tay? Ngươi thế nào nhẫn tâm xuống tay? Ngươi là ma quỷ sao? Ngươi là xuất sinh sao? Trên người của ta tổng cộng cũng chính là cái này mấy lượng linh chi, ngươi ngươi ngươi, quả thực không có chút nào nhân tính. Hành vi làm người ta tức luận ruột, hung tàn cùng tựa ca. Ô ô ô Long Minh Thanh Chi sướng sở, tiếp theo sau đó bắn phá Long Hiên nói. Long Hiên hít sâu một hơi, hắn cảm giác lại theo con hàng này nói như vậy đi xuống, hắn sẽ bị phiền chết. Ta chỉ là hỏi ngươi có muốn hay không. Ngươi có muốn hay không lời nói, vậy chúng ta lại không đến nói. Long Hiên ánh mắt hiếp lại nói. Hắn cũng định, nếu là Long Minh Thanh Chi không đáp ứng lời nói, Đến lúc đó hắn sẽ dùng kiếm vô thường kiếm ý tiểu kiếm trực tiếp chem xuống một đóa Hắn cũng không tin, lấy kiếm vô hại trường kiếm tốc độ, có thể so với bất quá cái này đóa nho nhỏ linh chi, húng chi nàng hiện tại chỉ có linh hợp tam trọng thực lực đây. Ô ô, ô ngươi dĩ nhiên khi dễ ta, quá không biết xấu hổ, ngươi trước cho ta đang ăn dược, ta biến hóa cho ngươi máu, ngươi uống xuống ta máu cũng giống như vậy. Long Minh Thanh tri ô ô nói ra, ngươi cho ta ngốc đây. Đến lúc đó ngươi ăn đan dược, theo mặt đất khoan xuống. Ai có thể bắt ngươi? Long Hiên trận mắt một cái nói. Ghét lê, người ta làm sao sẽ làm như vậy đây? Ta nhìn một cái chính là thiện lương đáng yêu tiểu tiên nữ á, ngươi người này thật khó mà nói. Hừ hừ. Dù sao ngươi cần ta chữa bệnh, ngươi không cho ta, ta cũng sẽ không cho ngươi. Long Minh Thanh Chi bị nhìn xuyên ý nghĩ trong lòng, nhất thời sẵn rộng. Rời ạ, thế này, vì tránh cho ngươi chạy trốn, chúng ta tiến vào trước một chỗ, khi đó coi như ngươi nghỉ chạy, cũng chạy không. Long hiên tựa hồ là nghĩ đến cái gì, theo sau khỏe miệng vỉnh lên, đến gần long đầu nói. Ngươi làm cái gì làm gì? Chớ tới gần ta à Đến gần thì ta muốn hô cứu mạng A, ta chạy A, ta độn địa A. Vì hì, có trừng mực A, ngươi tiếp tục tiến lên nửa trượng, thì ta chạy. Long minh thanh chi để phòng long hiên có âm hưu, bởi vậy hét lớn. Được, ta không động. Long hiên lúc này dĩ nhiên đụng phải cái kia cự đại long đầu bên bờ, bất quá khoảng cách long minh thanh chi còn có hơn 10 thước. ân Cái này còn tạm được, tiểu tử ngươi cơ trí điểm, bản tiểu thư là không có khả năng có cơ hội để cho ngươi đụ. Còn muốn đến gần ta, tưởng đẹp, nhớ năm đó, ta theo lấy chủ nhân ta du lịch thiên hạ, nhiều như vậy nam nhân bị ta mê thần hồn điên đảo, muốn ngừng cũng không được. Ha ha, bất quá ta có thể ưa thích bọn họ sao? Bọn họ nơi nào có thể xứng với tôn quý ta, long minh thanh chi, và ha ha ha ha ha Ai? Vậy làm sao là một mảnh bãi cỏ? Ha, thật là đẹp, chờ chút, không đúng. Ta nhớ được ta phía dưới không có bãi cỏ, à. Long Minh Thanh Chi nói lại nhảy nói lời này, đợi đến nói xong thời điểm, chật phát hiện, nàng đã không ở ngũ hành diễn võ trường, nhất thời quát to một tiếng. Nói xong. Long Hiên hai tay ôm ôm, vẻ mặt hài hước nói ra. Cái này cái này cái này, đây là địa phương nào, ta cho ngươi biết, ngươi đừng đối với ta mưu toàn gây dối à, chưa dùng. Long Minh Thanh Chi đột nhiên cảm giác có chút không ổn, sau đó nói. Nơi này là thiên nhãn không gian. Ta địa bàn, ta đem trọn đầu lòng đều rời đi vào, ngươi bây giờ chạy trốn tới nơi nào, ta đều có thể trong nháy mắt cảm ứng được. Bất quá ta cũng không khi dễ một mình người nữ, cho, đây là hóa hình đàn, chờ ngươi biến hóa, cho ta thả điểm huyết. Long hiên cười khẽ, sau đó đem viên kia hóa hình đan ném cho Long Minh Thanh Chi. A liệt, ngươi dĩ nhiên thật cho ta. Long Minh Thanh Chi kinh ngạc nói, đây là ta nhận thức ngươi đến bây giờ, ngươi nói ít nhất một câu nói, ta miệng nó đột nhiên rất lợi hại cảm động. Long Hiên vẻ mặt vui vẻ yên tâm nói ra. Hử! Long Minh Thanh Chi khinh thường phì phò, sau đó mấy cái đóa linh trì đột nhiên đại phóng thanh sắc quang mang, chính đang ăn cái kia hóa hình đan. Long Hiên cũng không gấp gáp chỉ là lẳng lặng, lặng nhịn. Đợi đến sau một nén nhang, Long Minh Thanh Chi dĩ nhiên đem hóa hình đan dược lực hoàn toàn tiêu hóa, ngay sau đó Long Hiên chính là chứng kiến tại thanh sắc quang mang bên trong, một cái dịu dàng thân thể đang chậm rãi thành hình. Thanh sắc quang mang hoàn toàn sau khi biến mất, Long Hiên liền thấy một bộ quốc sắc thiên hương hoàn chỉnh thân thể. Phi gây thích hợp, eo thon, khung khí, tròn trịa thon dài đôi chân dài, da thịt trắng đoán, cánh tay ngọc, thuần khiết cổ, tuyệt mỹ gương mặt, còn có cái kia một bộ tóc xanh, ở nơi này bãi cỏ dưới ánh mặt trời, lộ ra mê người hơn. Cứ việc Long Hiên xem mỹ nữ tuyệt sắc xem nhiều, nhưng thấy nàng, vẫn cảm thấy vô cùng kinh diễm, không bởi vì nó, cũng bởi vì cô nàng này hiện tại cái gì cũng không mặc. Hắn trong nháy mắt có loại nhìn coi cảm giác, có chút kích thích. Không tốt đẹp gì xem, ta chỉ muốn nhìn mấy trăm lần mà thôi. Long Hiên một bên không chấp mắt, một bên trả trà máu mùi nói. Hi hi hi, ta lúc này là không phải hẳn là kêu sợ hãi xuống một cái. Nhân loại các ngươi thật giống như đều là cái dạng này, ân không sai, ta rất thông minh. Long Minh thanh chi không một chút nào xấu hổ, ngược lại thoáng cười nói. Trên lý thuyết mới là, Long Hiên gật đầu. Chủ nhân, đây là ngươi mới đổi tới Mỹ nữ sao. Cảm giác theo chúng ta tương xứng nhà. Lúc này điều thuyền, đắc kỷ vương chiêu quân đi ra, không nhịn được nói ra. Đây cũng không phải, nàng chỉ là một đóa linh chi mà thôi. Long Hiên cười nói. Ta không có y phục, ngươi chuẩn bị cho ta y phục, bằng không thì ta không cho ngươi máu, nhanh nhanh nhanh nhanh. Long Minh Thanh Chi khẽ cười nói. Hi hi hi, ta có. Điều thuyền cười khẽ, tay ngọc vung lên, một bộ quần áo màu xanh, chính là hướng Long Minh Thanh Chi bay đi. Long Minh Thanh Chi đầu đẹp nhẹ một chút, ngọc thủ một chiêu. Y phục liền vững vàng đeo vào cô ấy là hoàn mị trên thân thể. Đẹp mắt không? Đẹp mắt không? Đẹp mắt không? Long Minh Thanh Chi cười nói. Đẹp mắt đây. Điêu thuyền, đắt kỷ cười nói. Vương triêu quân chính là nhàn nhạt gật đầu một cái. Hi hi hi, đã như vậy, ta đây liền đi nhà ta chui ngạch, vì cái gì vô pháp đột địa? Vì cái gì? Long Minh Thanh Chi hài hước xem Long Hiên liếc một chút, đang muốn thi triển nàng độn địa kỹ năng thì, chật khiếp sợ phát hiện. Nàng thật giống như một lần nhận được cự đại ngăn trở, căn bản đột không. Thiên nhãn không gian chịu ta khống chế, ta không cho ngươi chui, vậy ngươi lại không thể chui, hiểu. Ở chỗ này muốn đổi ý, không tồn tại. Long hiên tử tồn nói. Hi hi hi, đã như vậy, ta đây giết chết các ngươi, xách xách xách, sợ hài sao? Run rời sao? Long minh thanh chi thân thể đột nhiên bột phát ra một cổ linh hợp tam trọng khí tức, trên mặt tràn ngập vẻ đắc ý nói. Ngươi xem ngươi có thể động sao? Ngốc linh chi. Long Hiên lắc đầu một cái, đồng dạng là vẻ mặt hài hước cười nói. Động, không động đậy, ta dĩ nhiên không động đậy, ngươi người này thế nào chán ghét như vậy. mau buông ta ra, buông ta ra, ơn, ơn, ơn. Ô, ô, ô. Long Minh Thanh Chi khóc không ra nước mắt, sau đó làm nụng bán manh nói. Trước cắt điểm hết lại nói. Long Hiên khỏe miệng vỉnh lên, trong tay cầm một cái màu trắng trai sau đó hướng Long Minh Thanh Chi đi tới nói. chương 630, hát cám buông xuống, tinh mang lóe lên. Huy hì, ngươi muốn làm gì, ngươi dĩ nhiên dùng linh khí tạo thành đao tử. Trời ạ, thật là khủng khiếp, ngươi bỏ ra, ngươi bỏ ra, chớ tới gần ta. Ngươi đi ô ô ô ô Lúc này không thể động đậy Long Minh Thanh Chi, đột nhiên kinh hoàng hét lớn. Long Hiên trợn mắt một cái, trực tiếp dùng linh khí phong bế miệng nàng, để cho nàng chỉ có thể phát ra ô ô tiếng. Vẹo. Ngay sau đó Long Hiên dùng linh khí tạo thành đao, nhất đao phá vỡ cô nàng ra thịt trắng đoãn, sau cùng phóng xuất dòng máu của nàng dùng màu trắng chai chứa. Không sai, ngươi hóa thành hình người sau. Trên thân chân quý nhất chính là dòng máu của ngươi, cũng chỉ có dòng máu của ngươi mới có dược hiệu. Long Hiên nhìn dòng máu màu xanh chứa đầy chai sau, nhất thời cười hiếp mắt nhét vào đắp lên con. Ô, ô ô Lúc này Long Minh Thanh Chi không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể ô ô lên tiếng. Ngươi nếu là không nói nhảm, thì ta loại bỏ ngươi phong ấn. Long Hiên rất nghiêm túc nói ra. Long Minh Thanh Chi vội vàng giống như gà con mổ thóc giống như gật đầu một cái A. Cầm thủ a, ngươi ngược đái ta, ngươi dĩ nhiên o o o. Long Hiên mở ra phong ấn trong nháy mắt, Long Minh Thanh Chi lại bắt đầu kêu to, Long Hiên hít sâu một hơi, lại lần nữa cho nàng trấn lại. Biết rõ đây là cái gì ư? Long Hiên xuất ra một viên khống hồn đan, đặt ở Long Minh Thanh Chi trước mặt nói. Long Minh Thanh Chi đồng tử mạnh mẽ co rút, lại lần nữa gấp vội vàng ngẩng đầu. Long Hiên cười khẽ, sau đó loại bỏ nàng phong ấn, lần này Long Hương Thanh Chi đóng chặt lại miệng. Sớm biết đồ chơi này hữu dụng như vậy, thì ta không với ngươi nói nhảm. Long Hiên cười lạnh nói. Long Minh thanh chi thầm nghĩ sau khi rời khỏi đây liền giết chết tên khốn kiếp này, lại dám ngược đái bản tiểu thư, đánh chết ngươi, hứ. Ta đi. Ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đến đến, sẽ cho ngươi điểm đáng xem bùng nổ. Long Hiên tay phải nắm chặt, trong phút chốc, một thanh kiếm ý trưởng kiếm nhất thời xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, ông Long xoay tròn từ nhỏ biến thành lớn. Kiếm. Trường kiếm ý trường kiếm, vẫn là linh không cảnh khí tức. Trong chốc nhóm này, Long Minh Thanh Chi nhất thời kinh hô thành tiếng nói. Không sai, cái này trường kiếm có thể theo thân thể ta tùy ý vừa ra đi ra, đàng hoàng một chút, thì ta có thể trong nháy mắt giết ngươi. Long Hiên nói ra. Ngươi bây giờ thế nào không giết ta? Long Minh Thanh Chi hận đến nghiến răng nghiến lợi nói. Giết ngươi làm gì, ngươi ta giúp bận rộn đây, lại nói, vạn nhất ta về sau có cái gì bệnh, nói không chừng còn cần ngươi thì sao? Long hiên tuét miệng cười một tiếng nói. Ngươi! Vô sỉ! Âm hiểm! Long minh thanh chi trận mắt há hốc mồm, nhân loại thật tốt xảo trá a Cảm ơn khen ngợi. Chuẩn bị ra ngoài, điêu thuyền bảo buổi nhóm, buổi tối trở lại cùng các ngươi. Long hiên khoát khoát tay, về sau liền đem Long minh thanh chi còn tồn tại long đầu bên trên, sau đó đẹ lại thạch long, một giây kế tiếp, chính là trở lại ngũ hành trong diễn võ trường. Chỉ là làm cho Long hiên ngậm bức là, hắn lúc đi ra, bên ngoài thiên là hắc. Mẹ bàn nhóm, chẳng lẽ truyền tống sai chỗ, thế nào đưa tay không thấy được nằm ngón, chỉ có trên trời chấm nhỏ đang lấp lánh A Long Hiên trong nháy mắt ngộng bức nói. Cái này, đây chẳng lẽ là chủ nhân tại một vạn năm trước nói. Long Minh thanh chi như là vang lên cái gì, sau đó kinh hài nói. Thân y, thân y các người mới vừa đi nơi nào. Các người mới vừa sau khi biến mất không lâu, ngũ quốc trong khu vực bầu trời, liền toàn bộ biến thành đen. Lúc này thang một nguyên cảm ứng được Long Hiên, vội vàng nói. Chúng ta sau khi biến mất không lâu, hắc không lâu là bao lâu? Long Hiên cao mày nói. Đại khái là một nén nhang nhiều một chút về sau, toàn bộ bầu trời, đống nhiên đắp lên một tầng hắc sắc, ngay sau đó đêm tối buông xuống. Thang một nguyên một chút suy tư sau, chính là nói ra. Các người ngũ quốc lúc trước phát sinh qua loại chuyện này sao? Long Hiên hiếu kỳ nói. Không có, theo kiến quốc tới nay, liền từ không xuất hiện qua loại chuyện này. Thang một nguyên kiên định lắc đầu nói. Một nén nhang sau, đêm tối buông xuống. Lúc trước chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Long Hiên một chút nghĩ ngợi, sau đó trong thân thể xẹt qua một tia chớp, hắn chợt nhìn về phía Long Minh Thanh Chi. Lúc này Long Minh Thanh Chi dũng mánh nhìn về phía Long Hiên, hai người khẽ nhết miệng, sau đó đồng thời nói ra 5 chữ. Không phải là người chứ. Bên cạnh thang một nguyên vẻ mặt một bức, cái gì không phải là người A là ta a bây giờ là nói lúc này sao. Lúc này Long Minh Thanh Chi vẻ mặt phức tạp nhìn Long Hiên, cái này một mực khi dễ nhà mình nóm, dĩ nhiên. Mau nhìn, trên bầu trời có một viên chấm nhỏ đang lấp lánh, ánh sáng màu vàng, thật giống như càng ngày càng trói mắt. Ngũ quốc bên trong, đột nhiên có người hét lớn. Long Hiên ngay vậy, cũng ngưng mắt nhìn đi, ẩn, phát hiện viên kia chấm nhỏ quang mang đúng là càng ngày càng chói mắt. Chờ một chút, trói mắt mọi người a cái này là có quang mang muốn nện xuống đến. Long Hiên nháy nháy mắt về sau, chính là đột nhiên kinh hãi, hắn cảm giác cái này một đạo quang mang, tựa hồ vẫn hướng hắn đập tới. Khe nằm. Long Hiên vẻ mặt một bức hắn chiêu người nào chọc người nào, hắn chính là muốn đến nơi này lấy chút màu à. Than thở không dứt Long Hiên, trong nháy mắt thi triển hoán ảnh, ly khai đám người, sau đó hắn phát hiện này một đạo ánh sáng màu vàng, thật giống như cũng thay đổi phương hướng. Ông này, vẫn làm hiệu nó có thể thay đổi phương hướng. Long Hiên càng hoàng hơn, sau đó khẩn trương không ngừng thi triển hoán ảnh, tại các loại bất đồng địa phương đổi lấy đổi qua, để cho hào quang màu vàng Long kia vô pháp phong tỏa phương hướng. Chỉ là Long Hiên vạn vạn không nghĩ đến là, tia sáng kêu hóa thành mấy ngàn phần, hướng hắn sao đi xuống. Long Hiên. Hắn cuối cùng vẫn bị đập bên trong, tiếp lấy mấy ngàn phần, toàn bộ đều tiến vào trong cơ thể hắn. Bất quá làm cho hắn kinh ngạc là, hắn thật giống như cũng không sẽ ra chuyện. Haha, ha, không việc gì liền có thể chờ chút, còn có. Long Hiên sắc mặt vui mừng, chỉ là nhìn về phía không trung thị, phát hiện vẫn còn có 5 đạo màu sắc bất đồng lưu quang, tại hướng hắn vào tới. Này năm đạo lưu quang khí tức từng đạo đều có linh hợp cảnh ở trên. Vẫn chưa xong. Doa người rất có ý tứ sao. Long Hiên tức tối nói ra. Lúc này Long Minh thanh chi nhìn Long Hiên, không nói gì, tựa hồ là đang đợi kết quả. Trung quanh ngũ có người, biết rõ những thứ này lưu quang mục tiêu đều là Long Hiên về sau, rồi rít thở vào một cái, không việc gì liền có thể. Không việc gì liền có thể à. Vẹo. Này năm đạo lưu quang, lúc này khí tức chú ý phong tỏa Long Hiên. Long Hiên biết chắc không tránh khỏi. Dứt khoát đứng tại chỗ bất động. Ông, lần này, làm cho mọi người tuyệt đối không ngờ rằng là, này năm đạo lưu quang lần này cũng không có đập phải Long Hiên, mà là ở Long Hiên trước mặt, hợp ngũ là một. Kim sắc, lục sắc, lam sắc, hồng sắc, hát sắc, hợp ngũ là một, chớm nhỏ, khe nằm. Cái này, đây sẽ không là. Long Hiên thân thể lại lần nữa xẹt qua một tia chớp, rời ạ, chẳng lẽ này quẻ tượng nói tới người, chính là hắn. Này ngũ có người, chứng kiến hợp ngũ là một trong ngáy mắt. Giống vậy nghĩ đến này tử huy tinh tượng, ngũ hành hợp nhất quẻ tượng, nhất thời trận mắt há hốc mồm. Nguyên lai, like, Long Hiên chính là này cứu bọn họ ngũ có người, mới vừa viên kia chấm nhỏ, là tử huy tinh A. Mọi người khiếp sợ thời khắc, này năm đạo lưu quang dĩ nhiên nhanh chóng dung hợp, mới đổ vật rất nhanh liền hiện ra quan mang, phơi bày tại trước mắt mọi người. Long Hiên chứng kiến vật này thì, nhất thời hơi kinh ngạc, dĩ nhiên là loại vật này. Chương 631, ngũ hợp địa, số mệnh, thiên tuyển người. Long Hiên ngưng mắt nhìn đi, phát hiện vật này có 5 loại bất đồng quang mang ở phía trước sau loại lên, thành hình chữ nhật, ám hát sát, ở trước mặt hắn xoay trầm trầm. Hắn ở phía trên chứng kiến 3 chữ to. Ngũ hợp bia. Long Hiên đọc lên khối đồ này phía trên chữ thì, nhất thời có chút kinh ngạc. Hắn thầm nghĩ đồ chơi này không phải là đưa cho hắn đi, chẳng không nhịn được đưa tay ra, đụng phải ngũ hợp bia. Trong chốc nhóm này, Long Hiên chỉ cảm thấy hắn và khối này không rõ lai lịch bia thiết lập một tia liên hệ. chủ nhân Đây là chủ nhân lưu lại ngũ hợp địa, chủ nhân, ta rất nhớ ngươi, rất nhớ, rất nhớ. Long Minh Thanh Chi chứng kiến ngũ hợp địa thì, nhất thời lưu lại nước mắt, trong nháy mắt xuống lên, ôm chặt lấy ngũ hợp địa, sau đó bắt đầu khóc ồ lên. Khác chảy, người đây chính là rất lợi hại dược liệu chân quý đây. Long Hiên vẻ mặt đau lòng nói ra. Long Minh Thanh Chi. Vạn năm trước đây, chủ nhân bị người âm thầm tính toán, bao hận thân tiêu mệnh vẫn, bất quá nàng lại chắc toàn đến, vạn năm về sau, sẽ có một người có thể giúp nàng hoàn thành không thể hoàn thành sự tình. Cũng chỉ có người kia mới có thể dẫn phát Tử Huy tinh tượng, ngũ hành hợp nhất dị tượng, hắn là tương lai tôn quý vô cùng đế hoàng, cũng là có thể trưởng khống thuộc tính ngũ hành thiên tài. Long Minh thanh chi khinh khẽ lướt lướt khối này ngũ hợp địa, ma quỷ muối quần sau, chính là nhẹ giọng nói. Lúc này nàng, trong mắt chỉ có ngưng trọng cùng nghiêm túc. Người miệng nó sẽ không nói cho ta, ta chính là người kia, sau đó để cho ta giúp nàng làm việc đi a. Long Yên chỉ chỉ chính mình nói. Long Minh Thanh Chi nhìn chầm chầm Long Hiên, không nói gì. Con miệng nó. Ta mạng nhỏ mình còn không có bảo đảm đây, ta còn giúp nàng làm việc, không rảnh. Long Hiên cực giản đan trực tiếp cự tuyệt. Chủ nhân ta có rất lớn truyền thừa, ngươi nên có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Còn nữa, chủ nhân nói đây là ngươi số mệnh, ngươi không cách nào tránh khỏi. Long Minh Thanh Chi trừng Long Hiên một cái nói. Thân miệng nó truyền thừa cùng số mệnh, ngươi nghĩ rằng ta không biết, làm chuyện hư hỏng nhất định là có một đống lớn nguy hiểm a lựa ai đó. Long Hiên trận mắt một cái, so sánh với những chuyển thừa đó, hắn vẫn ưa thích mạc nhất mạc có thể có được thiên nhãn lễ bao à. Người thật không qua. Long Minh Thanh Chi trên mặt đắp lên một tầng hàn sưng nói. Không đi. Long Hiên vô cùng quả quyết kiên quyết. Người nếu là không qua, ta lập tức liền tự bạo, ta tự bạo, trong tay người Thanh Chi huyết dịch, thì sẽ trở thành phế phẩm. Người khả dĩ thử một lần. Long Minh Thanh Chi lạnh lùng nói ra. Long Hiên. Rời ạ, không nhìn ra, cô nàng này như vậy hộ chủ. Vẫn như thế cương người ta. Cỏ. Vậy thì giúp ngươi. Long hiên phát giác cô nàng này không có nói láo về sau, nhất thời cắn răng nghiến lợi nói. niệm nó, đột nhiên liền trên quầy cái này đánh giắm, tốt khó chịu a Hắc hắc, dù sao ngươi đổi ý cũng vô dụng, chủ nhân ta cho tới bây giờ không có tính toán bỏ qua, ngươi về sau sẽ biết. Bởi vì ta chủ nhân là một phi thường lợi hại người, gần như không gì làm không được, trong long tộc đỉnh phong tồn tại, ngay cả nhân tộc đều sợ hãi nàng bà phần Lạp lạp lạp lạp, ngươi bây giờ là không phải là đối ta chủ nhân phi thường kính ngưỡng à nha." Long Minh Thanh Chi đột nhiên cười hắc hắc nói. "Long Hiên, chờ một chút, tính toán. Ngươi chủ nhân chẳng lẽ là thiên cơ sư?" Long Hiên chấn động trong lòng, nếu là cái này hắn liền thảm, hy vọng đẳng cấp bậc quá cao a. "Đúng a, nàng là cựu phẩm thiên cơ sư." Long Minh Thanh Chi cười híp mắt nói ra. "Long Hiên, cái này xong con bé à, cựu phẩm thiên cơ sư, vậy coi như khẳng định không sai." Nói như vậy, chuyện này, hắn về sau nhất định sẽ có không làm không được lý do. Nghĩ tới đây, Long Hiên liền vẻ mặt trứng đau, số mệnh. Đến cùng là cái gì số mệnh A Ta về sau sẽ cùng theo ngươi, biết rõ tìm tới chủ nhân mới thôi. Long Minh Thanh Chi đột nhiên cắn cắn ngôi, nhìn Long Hiên nói ra. Cái này nghe không sai, về sau cần ngươi thời điểm, liền cắt nhất đau, thả điểm huyết, vui thích. Long Hiên ánh mắt sáng lên nói. Long Minh Thanh Chi. Đúng, đồ chơi này có ích lợi gì. Long Hiên chỉ ngũ hợp bia nói, một loại thân phận chứng minh, theo ta chủ nhân liên quan, chỉ có bị chủ nhân thiết lập tử huy tinh quang đập chúng người, mới có thể trở thành chủ nhân. Long Minh Thanh Chi nói ra, ốt ngày, còn có thể không chê tinh mang, có chút treo à. Bất quá đã trốn không cái này cái gì chó má số mệnh, này lợi tức vẫn là phải thu liễm. Long Hiên cười khẽ, sau đó đem ngũ hợp bia thu vào mạc hồn giới bên trong. Trong chốc nhóm này, trong bầu trời hát ám càng là đang nhanh chóng rời đi. Tinh quăng cũng nhanh chóng biến mất, rất nhanh thì khôi phục trời sáng. Ngũ quốc người đều là vẻ mặt mộng bức cùng mở mịt, sao này quẻ tượng nói ra hiện ở xuất hiện đây. Bất quá bọn hắn cũng bởi vậy rõ ràng một chuyện, đó chính là Long Hiên cũng không phải là thang một quốc người, mà chính là thanh ly tử quẻ tượng chính giữa tuyển trọn người. Về phần vì sao là thiên tuyển người, bọn họ thì thật không biết. Dám hỏi thần y, Long Minh Thanh Chi đại nhân đâu? Thang một nguyên liếc một cái Long đầu chỗ, phát hiện Long Minh Thanh Chi dĩ nhiên biến mất. Nàng chẳng phải là nha? Long Hiên nô ra miệng nói. Thang Mục Nguyên, đại nhân, ngài là phải rời khỏi sao? Thang Mục Nguyên một hồi đau lòng, nàng nếu là ly khai, về sau ngũ quốc tiến độ tu luyện liền muốn chậm chạp rất nhiều. Đúng a, ta muốn tìm ta chủ nhân á, ta thật lâu không có thấy nàng á, ta rất nhớ nàng nha. Hắc <cười> hắc hắc. Long Minh Thanh Chi cười híp mắt nói ra. Thang Mục Nguyên suýt chút nữa khóc, nói tốt thiên tuyển người cứu vãn ngũ cốc đây. Hiện tại chẳng những không có cứu vãn, Hơn nữa bắt cóc Long Minh Thanh Chi, khó chịu. Thanh ly tử cái kia lão giả khốn nạn, có phải hay không tính toán sai? Vẫn là muốn lửa bị bọn họ a Được, nếu là không việc gì, thì ta cần phải chạy tới ngô quốc qua, ngày mai lên đường, tiểu chi chi, ngươi nếu là còn có không có làm sự tình, khẩn trương xử lý. Long Hiên nói ra. Có có chuyện, buổi tối lại nói cho ngươi. Long Minh Thanh Chi cắn răng nói. Long Hiên nghe vậy, ánh mắt sáng lên, buổi tối mới có thể nói sự tình. Chẳng lẽ là... Cùng tiện thần y. Thang một nguyên khóc không ra nước mắt nói ra. Long Hiên gật đầu, đang muốn ly khai trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm giác, cái này ngũ hành trong diễn võ trưởng, tựa hồ có một cổ mịt mở khí tức đáng sợ, bất quá trong nháy mắt liền không có. Cảm ứng sai sao? Long Hiên dùng thiên nhãn đảo qua, phát hiện 1.500 m lòng đất, thứ gì cũng không có. Không phát hiện được bất kỳ vật gì Long Hiên, theo sau chính là lấy thánh linh bằng, ly khai ngũ hành diễn võ trưởng. Buổi tối, Long Hiên nghe phân thân báo cáo, chỉ một ngày thời gian, phân thân liền dĩ nhiên tại ngô quốc bên trong hôn nổi danh, trực tiếp nghiền nát nhiều tên ngô quốc ngũ phẩm thiên cơ sư, bên trong thậm chí có mấy tên lục phẩm thiên cơ sư. Không sai, người huyên náo càng lớn, đến lúc đó liền càng là thuận tiện ta đạt được lưu quang ngọc tùy cốt. Long Hiên hài lòng gật đầu một cái, sau đó ý niệm phân phó phân thân nói. Cách! Đang lúc này, Long Minh Thanh Chi ăn mặc một bộ lộ mỏng, đẩy cửa vào, bên trong mơ hồ hiển lộ ra tuyệt vời phong cảnh Thần sắc trên mặt, càng là vô cùng vũ mị. Khí. Chứng kiến cô nàng này ăn mặc, Long Hiên hít một hơi lên khí, cô nàng này không phải là muốn rụ rô hắn đi à. Quá mức, hắn Long Hiên là người như vậy sao? Chỉ là Long Hiên đang mong đợi nàng nhào tới thì, nàng chính là môi đỏ mọng kinh trường, nhìn chầm chầm Long Hiên một cái vị trí, cười duyên lời nói cũng ở đây trong gian phòng đó vang lên. Ngày mai sẽ xuất hiện đại sự, cho ngươi qua đối phó, ngươi phải có chuẩn bị nhà, tiểu hiên hiên. Chương 632 Hai họa khởi nguồn, giả linh xông trận. Đại sự, chuyện gì? Long hiên mộng bức nói. Ngày mai ngươi cũng biết rồi, hát hát, chủ nhân nói ngũ hợp bia hiện thế thời điểm, cũng là thai họa phát sinh khởi nguồn. Ngũ hợp bia tân chủ nhân, phải đối mặt tất cả những thứ này, dĩ nhiên, ngươi nếu là bởi vậy chết lời nói, này cũng không có biện phát há Long minh thanh chi ngọc thủ chống đỡ ở trên cằm, cười hát hát nói. Long hiên, khe nằm, ngươi chủ nhân lòng không tốt đa. Sớm biết Lao Tử không nhận này phá bia Long Hiên khỏe miệng co giật nói. Đây là ngươi có thể định sao? Có thể sao? Có thể sao? Có thể sao? Không có bất kỳ một chuyện gì, là bỗng dưng phát sinh. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, vì cái gì tử huy tinh quang cùng ngũ hành lưu quang đều tìm tới ngươi. Long Minh Thanh Chi hỏi ngược lại. Ta là tần quốc thái tử, vẫn là kiêm tu thái cổ ta công pháp so sánh bá đạo, lý tính lúc trước nói qua ta bá hoàng chi khí. Toàn bộ thiên huyền đại lục hoàng đế đều chưa chắc có thể so với, vì lẽ đó tử huy tinh quang có thể giải thích. Về phần cái này ngũ hành lưu quang, thì ta không quá rõ, lao tử lại không tu ngũ quốc công pháp chờ chút, ước này, sẽ không là bởi vì ta có thể sử dụng thuộc tính ngũ hành linh khí nguyên nhân đi à. Long hiên cao mày, lầm bẩm nói ra, đợi đến nói đến một phần hai thời điểm, thân thể của hắn mạnh mẽ xẹt qua một tia chớp, miệng há đại lộ. Chờ chút, ngươi cũng sẽ sử dụng sử dụng thuộc tính ngũ hành A Ngươi thật biết sao? Biết sao? Biết sao? Long Minh Thanh Chi môi đỏ mỏng khẽ nhất nói. Ngươi một cái cũng tự ý tứ, nói ra ngươi chủ nhân cũng liệu nó hội. Long Hiên lập tức liền khiếp sợ. Đúng vậy, chủ nhân công pháp, cũng là cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, tên là ngũ hành tạo hòa công, kim mục thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính công pháp và vũ kỹ, cũng có thể sử dụng. Chính vì vậy, nàng mới có thể luyện ra ngũ hợp địa, khai sáng ngũ hợp môn. Long Minh Thanh Chi cười nói. Kháo Ta rốt cuộc biết, vì sao ta độ ngươi về sau, kỳ quái tựu ra hiện, tuyệt đối là ngươi chủ nhân ở trên người ngươi làm chuyện gì, làm cho này ngũ hợp địa có thể cảm ứng được. Nghiệm đó, Lao Tử cứ như vậy trực tiếp bị nàng chộp tới làm lao động tay chân. Long Hiên hiểu ra nói. Long Minh Thanh Chi le lưới. Hi hi hi, ta nói xong, nên đi rồi. Long Minh Thanh Chi trong mắt lướt đi vẻ hài hước, đứng dậy thì, một hồi làn gió thơm quét đến Long Hiên lỗ mũi, theo sau xoay người, đang muốn ly khai. Chớ biết. Long Hiên đột nhiên kêu một tiếng. Thế nào? Long Minh Thanh Chi ngay vậy, nhất thời xoay người, bất quá ngay tại nàng xoay người nháy mắt, Long Hiên chính là ôm qua nàng mèo thon, sau đó trực tiếp hôn đi. Long Minh Thanh Chi trong nháy mắt thử ra, ánh mắt trợ to, trong lúc nhất thời quên mình là linh hợp tam trọng thực lực. Hô! Thoải mái! Cái này là lợi tức biết không? Hôn qua về sau, Long Hiên buông ra đôi môi, liếm liếm nói. Ngươi ngươi ngươi ngươi, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi không sợ ta đánh chết ngươi. Ngươi lại dám hôn ta. Long Minh Thanh Chi hơi giận nói. Đánh à. Ngươi đánh chết ta. Xem ai cứu ngươi chủ nhân. Long Hiên cười hát hát nói. Long Minh Thanh Chi nhất thời giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tức cộng lông à. Ngươi chủ nhân không phải nói qua cho ngươi. Chấp trưởng ngũ hợp biện là ngươi tân chủ nhân. Ngươi lại dám phản kháng ngươi tân chủ nhân. Hả. Long Hiên mạnh mẽ hướng về phía nàng cái mông Vỗ xuống nói. a ngươi ngươi. Làm sao ngươi biết. Không thể nào à. Chuyện này là chủ nhân ta vạn năm trước nói với ta. Long Minh Thanh Chi kinh hô một tiếng, sau đó đồng tử đột nhiên rụt lại nói. Ta cho ngươi biết đi, ta chẳng những biết sử dụng thuộc tính ngũ hành linh khí, hơn nữa ta cũng vậy thiền cơ sư, biết rõ rất nhiều chuyện, nói thí dụ như ngươi chủ nhân cả đời chưa gả. Long Hiên đem mặt đến gần Long Minh Thanh Chi mặt nói. Long Minh Thanh Chi ánh mắt trong nháy mắt trợ to, hán, hán dĩ nhiên biết rõ chủ nhân sự tình. Hả? Còn đứng ngây ở đó làm gì, còn không gọi chủ nhân? chẳng lẽ ngươi nghĩ vi phạm ngươi nguyên bản chủ nhân mệnh lệnh sao? Long Hiên cười lạnh cô nàng này không nhưng là là mỹ nữ tuyệt sắc, hơn nữa cảnh giới vẫn là linh hợp tam trọng, càng là thất phẩm dự tài, hắn nhất định phải thu, bằng không hắn thua thì ta. Ngươi chán ghét ta, người chủ nhân. Long Minh thanh chi dầm chân một cái, sau cùng lại không thể không la lên. Ha ha ha, còn muốn không nói với ta, lừa gạt được ta, giấu giếm được sao? Tối nay ngươi cũng đừng đi, theo ta đi hắc, hắc. Long Hiên dùng ngón tay chọc lấy nàng cầm nói. Không được à, ta chỉ là một gốc linh hợp tam trọng dự tài, nếu là với ngươi làm chuyện kia, ta sẽ thật là xấu xuống. Long Minh thanh chi khoát tay lia liệu nói. Tệ hại xuống, khe nằm, ta cảm thấy cho ngươi mới vừa lời nói đang câu dẫn ta, nói, lúc nào ngươi mới có thể theo ta. Long Hiên nhất thời mộng bức, cái này hư mất, thế nhưng có rất nhiều ý tứ. Ít nhất phải đợi nhân ra khôi phục lại linh không cảnh đi, chủ nhân ta nói, đàn ông các ngươi những buồn nôn đó đổ vật. Tiến vào trong cơ thể ta thời điểm, ta sẽ biến chất. Long Minh Thanh Chi biểu môi nói. Long Hiên, con gà, nàng chủ nhân rõ ràng là cái xử nữ, nhưng ngay cả cái này đều hiểu. Đã tạm thời không chiếm được ngươi, vậy tính toán, ngươi về sau đến đổi thành cái tên, không thể để cho Long Minh Thanh Chi, bằng không một đám người cũng phải truy sát ta. Long Hiên thở dài nói. Hả, ta đây kêu cái gì? Long Minh Thanh Chi hỏi. Tiểu Long Thanh Chi, thật là dễ nghe, đây là ngươi nhân tộc tên. Về sau thân phận là mội mội ta, tần quốc công chúa, hiểu. Long Hiên một chút nghĩ ngợi sau, chính là nói ra. Hảo nha hảo nha hảo nha, thật là dễ nghe, hắc hắc, ta đi rồi, ngày mai quay trở lại tìm ngươi. Long Minh Thanh Chi nháy mắt mấy cái, theo sau tựa hồ cũng cảm thấy rất tốt, chính là giống như gà con mổ thóc giống như gật đầu một cái, sau đó hoạt bát rời đi. Không biết nàng nói sự tình, đến cùng là đại sự gì, chung quy chồng cảm giác bất án thấy. Long Hiên nhìn Long Minh Thanh Chi bóng lưng. Lẩm bẩm nói ra. Hôm sau, Long Hiên mới vừa đứng lên, thang một nguyên chính là vô cùng lo lắng chạy tới. Không được, thân y, ngũ hành diễn võ trường sẽ ra chuyện. Thang một nguyên nói ra. Sẽ ra chuyện. Người nói xem. Long Hiên thất kinh, chẳng lẽ hắn trước khi đi, cảm ứng đến đều là thật. Diễn võ trường trung quanh, đột nhiên xuất hiện đại lượng tà linh, cái cái thực lực đều tại linh hải thất trọng trở lên. May mà diễn võ trường nơi đó có một thất phẩm phòng ngự lại trợn, bọn họ không ra được, bằng không. Thang một nguyên lo hâu thở dài nói, không được, vậy hạ, này tà linh bên trong, lại có cái thất phẩm trận pháp sư, hiện tại trận pháp kia lào đảo muốn ngã, đám kia tà linh liền muốn đi ra. Thị vệ đột nhiên cuốn quýt bẩm báo nói, cái gì? Đáng chết, hoang khâu vực tại sao có thể có thất phẩm trận pháp sư? Thang một nguyên đồng tử co rụt lại nói, nguyên lai ta lúc ấy phát hiện không sai, đi qua nhìn một chút đến là chuyện gì xảy ra đi, đúng, Long Minh thanh chi đây? Long Hiên Minh bạch về sau chính là nói ra. Thanh Chi đại nhân, nàng sớm liền chạy tới. Khang một Nguyên vội vàng trả lời, "Con hàng này nguyên lai like tối hôm qua nói với ta, chính là cái này sự tình a." Long Hiên sững sở, theo sau hiểu ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chính là cho gọi ra Thánh Linh bằng, theo sau mang theo Tô Mặc đáng người, thẳng đến Ngũ Hành Diễn Võ Trường đi. Đợi đến đến Diễn Võ Trường, chứng kiến phía dưới tràng cảnh thì, Long Hiên nhất thời hít một hơi lanh khí. Chương 633, ở bên cạnh hô cố lên là được. Chỉ thấy được này sân bóng to bằng trong diễn võ trường thế, dĩ nhiên so với hôm qua thêm một cái kim sắc trận pháp kết giới. Trong kết giới, các loại hát sắc nhân hình sinh vật thể đang công kích cái này phòng ngự đại trận, bọn họ mặc dù cũng không tiến vào linh không cảnh, lại có thể trên không trung treo lơ lửng giữa trời di động. Những thứ này tà linh thực lực cao nhất người, càng là đạt tới linh hợp tứ trọng, cái kêu phá giải trận pháp trận pháp sư, cũng đạt tới linh hợp tam trọng. Ba cái linh hợp tam trọng ở trên cương giả, còn có ta từ nơi này chút tà linh trên thân Người được một chút hơi thở thân quen Long hiên lẩm bầm nói Những người này là tà tộc Sở tu công pháp vô cùng tà ác Nhưng mà ẩn nặc bản lĩnh cực mạnh Lúc trước thần pháp học phủ trưởng lão đều bị lừa gạt Bộ tộc này người Phân tán tại thiên huyền đại lục các nơi Tà linh tộc chỉ là bên trong một trong Một vạn năm trước Chủ nhân liền một trưởng vô chết qua tà tộc rất nhiều phân tộc Bất qua số lượng thật sự nhiều lắm Chủ nhân rất lợi hại phiền Sau cùng trực tiếp phong ấn Phong ấn chi pháp Gọi là ngũ hành lưu tinh Pháp Chính là mượn tử huy tinh quang, ngũ hành lưu quang, chẳng qua là ta ở chỗ này rất lâu, cũng chưa từng cảm nhận được qua những thứ này tà linh khí tức, bọn họ quá hội ẩn tàng. Long Minh Thanh Chi giải thích. Nói như vậy, ngày hôm qua kỳ quái, tạo thành phong ấn núi lỏng, người chủ nhân lại chết, phong ấn vô pháp tu bổ, bởi vậy bọn họ tiểu ra đến. Long Hiên hiểu ra nói. Long Minh Thanh Chi gật đầu một cái. Thân y, những thứ này tà linh công kích tính mạnh như vậy, số lượng nói ít cũng có mấy ngàn trở lên. Nếu là quả thật để cho bọn họ công phá trận pháp, này ngũ quốc, không, toàn bộ hoàng khâu vực, sợ là cũng phải lâm vào hốt hoảng bên trong. Thang mục nguyên ngay vậy, sắc mặt đại biến nói. Không nên hốt hoảng, mặc mặc, xa thông thiên, độc lang, ác Vũ linh hợp nhất trọng tà linh liền giao cho các ngươi đi đối phó. Long Hiên gật đầu, theo sau hạ lệnh Được. Vâng. Bốn người dối dít nhận lệnh nói. Thanh chi, người đi đối phó này cầm thương linh hợp tam trọng cường giả. Long Hiên tiếp tục hạ lệnh Nay còn thừa lại hai cái đây, bọn họ một là linh hợp tâm trọng, một là linh hợp tứ trọng A. Còn có này một nhóm linh hợp cảnh phía dưới đây, ngươi có được hay không? Long Minh Thanh Chi kinh ngạc nói. Đừng nói nhảm, ta tự có chủ trương. Long Hiên hít sâu một hơi nói. Long Minh Thanh Chi biểu môi một cái, theo sau nghiêng đầu qua, vẻ mặt nghiêm túc nhìn này sắp phá xuống trận pháp kết giới. Ngọc Thủ nắm chặt, một cây linh khí ngưng tụ mà thành cây roi, liền là xuất hiện ở trong tay nàng. Long Hiên sau lưng. Một thanh linh khí trưởng kiếm đột nhiên theo trong thân thể bạo xạ mà ra, lướt về phía kết giới bầu trời, chia ra làm hai, hai phân thành bốn. Chỉ mấy hơi thời gian, kiếm ý trường kiếm chính là hóa thành vạn đạo hát ảnh, tại kết giới bầu trời, không ngừng ngong ngong chuyển động, giống như phi điểu tụ tập nếu như cùng mây đen đè xuống. Long Minh Thanh Chi nhìn đến thần sắc hơi kinh ngạc, cái này, người này còn là kiếm tu, còn tới nhị trọng A. Ha ha ha, chỉ là kiếm đạo nhị trọng trường kiếm, dĩ nhiên cũng nghĩ chẳng ta. ngây thơ ta nhất chỉ linh quang, liền có thể đem nổ. Nay ta linh thủ lĩnh, trông thấy cười lạnh không dứt, thân thể trong nháy mắt liền tản mát ra một cổ linh hợp tứ trọng khí thế nói. Bên cạnh ta linh, cũng là dối rít lộ ra tiếng chê cười, những thứ này ngu xuẩn nhân loại, chờ chút toàn bộ giết. Ồ, vậy ngươi cũng phải đi ra mới được à? Long hiên hai tay chắp sau lưng, từ tốn nói. Không biết sống chết đồ vật, lại dám theo ta nói chuyện như vậy, chờ chút ta vừa ra tới, liền trước tiên giết ngươi. Tà Linh thủ lĩnh nét miệng lên một vệ trâm trọng nói. Báo cáo thủ lĩnh, tại chúng ta trận pháp sư dưới sự cố gắng, trận pháp sắp phá. Một cái tà Linh bỗng nhiên nói ra. Ha ha ha, làm tốt lắm, cho ta nắm chặt thời gian công phá. Công phá về sau, chúng ta đưa bọn họ máu từng điểm từng điểm hút, nhất định sẽ rất đẹp đây. Tà Linh ha ha cười nói. Vâng. Này tà Linh nhất thời nhận lệnh nói. Giang giác. Hồi lâu sau, này trận pháp kết giới bên trên. Nhất thời có một đạo thanh thúy vết rách tiếng văng lên, theo sau vết rách lan tràn, một giây kế tiếp, chính là ẩm ẩm vỡ vụn. Ẩm. Tiếng vỡ vụn văng lên, mọi người sắc mặt đều là đại biến, lần này ngũ quốc phải gặp nạn Một vàn năm, chúng ta rốt cuộc đi ra, cái kia đang chết nữ nhân, chúng ta sớm muộn phải đưa người hang hồ xuyên phá. Kha kha kha, giết đi, tiểu nhóm, chúng ta đã rất lâu không có uống máu, giết sạch những thứ này ngoại tộc đôi môi đồ chơi. nay ta linh thủ lĩnh, nhất thời hưng phấn cười to nói Giết. Giết. Giết. Rất nhiều Tà Linh tộc tộc nhân, ánh mắt lộ ra đỏ bừng huyết sắc, từng đạo sát ý bắt đầu lấy những người này làm trung tâm, điên cuồng buông thả ra đến. Hiu. Hiu. Chỉ là trong chớp nhóm này, Long Hiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Linh Hải Cửu trọng chiến lực trường kiếm, chính là giống như hạ xuống nước mưa một dạng rối rít lướt về phía những thứ kia tại linh hợp cảnh phía dưới Tà Linh tộc nhân. Kiếm ý trường kiếm trực tiếp xông qua những thứ này, Tà Linh đầu hoặc là ở ngực. Trong phút chốc, tiếng kêu thảm thiết nhất thời ở nơi này trong diễn võ trường, liên tiếp. Mười tức không đến lúc đó đang lúc, những thứ kêu bị công kích đến tà linh, chính là hóa thành một đoàn khói đen biến mất. Tà linh số người kịch liệt giảm nhanh, rất nhanh liền chỉ còn lại không tới mười người. Tất cả mọi người, này ngũ quốc bên trong, mới vừa muốn xuất chiến mọi người, trong khoảnh khắc liền một bức đứng ở bên cạnh, không biết nên làm gì, nhanh, quá nhanh, nhanh đến bọn họ không thấy rõ kiếm, chỉ có thể nhìn được kiếm ảnh. Tiểu tử này dùng tốt thuần thuộc A. Nay ta linh tộc linh hợp nhất trọng ở trên cương giả, dối dít khỏe miệng co giật không nghĩ tới tiểu tử này hạ thủ nhanh như vậy, nhanh đến bọn họ không phản ứng kịp. Dám hỏi thần y, chúng ta còn cần xuất thủ sao? Thang một nguyên lúng túng hỏi. Không cần, rút đi đi, thật muốn hỗ trợ, ở bên cạnh hô là được. Dĩ nhiên, các người muốn đi tìm cái chết lời nói, ta không ngăn trở. Long hiên tử tốn nói. Thần y, tại sao có thể như vậy chứ? Ngài cho chúng ta chiến đấu Chúng ta tại sao có thể tránh không chiến? Ta thang một nguyên tuyệt không phải như vậy người, vì lẽ đó ta nhất định phải ở bên cạnh cho người cổ vũ. Thang một nguyên ngay vậy, nhất thời tinh thần phân chấn nói ra, nói xong, chính là khống chế linh thú phi hành lận tránh xa xa. Tô mặc. Xách xách xách, lời nói tốt thuần thuộc ca. Long Minh thanh chi nhìn chạy đi thang một nguyên, trực trực lên tiếng nói. Chó má, ngươi lại dám giết chúng ta. nay ta linh thủ lĩnh nhìn Long Hiền, vẻ mặt tâm trầm nói ra. Giết ngươi những thứ này cậu, ngươi thì phải làm thế nào đây? Qua đây cắn ta a Long hiên tử tổ nói. Giết cho ta. Trước tiên giết tên tiểu tạp trùng này. Tà linh thủ lĩnh giận đến cắn răng nghiến lợi, một giây kế tiếp, rất nhiều tà linh chính là hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến Long hiên đi. Hử! Linh hợp nhất trọng tà linh, chúng ta mới là các ngươi đối thủ. Tô mặc đám người hư lệnh, đạp linh thú phi hành, thẳng đến những tà linh đó đi. Long minh thanh chi chính là chiếu theo Long hiên phân phó ngăn lại bên trong một cái linh hợp tam trọng tà linh. Con đưa lại này hai cái chính là sở hữu tà linh bên trong mạnh nhất. Tô Mặc cùng Long Minh thanh tri rồi rít lo âu, người này thế này càng quái, có thể ngàn vạn lần chớ xảy ra chuyện a. Thằng con hoang, ngươi liền hối hận chọc tới chúng ta đi. Tà linh thủ lĩnh cùng trận pháp kia sư khệ miệng nổi lên một vệ sâm bạch, linh hợp tam trọng cùng linh hợp tứ trọng khí thế bạo phát, sau đó hướng về phía Long Hiên lướt gấp mà tới. Long Hiên ngay vậy, ngay hiện ra tiếng cười khẽ thanh âm. Nhất thời ở trong thiên địa này văng lên. Vật này thật lâu chưa dùng, lấy thêm các ngươi tới thử một chút uy lực đi. chương 634, thất phẩm trận pháp, trong mắt ta giống như trò chơi. Còn muốn hủ dọa ta. Quả thật buồn cười a nay tá linh thủ lĩnh cùng tá linh trận pháp sư, đều là không nhịn được cười ra tiếng, trong mắt ý rêu cận, cũng càng nồng nặng. Các ngươi hẩn giấu ở lòng đất nhiều năm, vì lẽ đó các ngươi tu luyện công pháp, hẳn là thổ thuộc tính đi à. Long Hiên bỗng nhiên cười nói. Hừ. Nhìn ra cái này thì thế nào? Ngươi có thể làm khó dễ được ta? Lúc này, Tà Linh Thủ lĩnh cùng Tà Linh Trận Pháp sư dĩ nhiên đến Long Hiên trước mặt vài mét sử nữ, trong tay có hát sắc linh khí quấn quanh, đồng thời cười lạnh nói: "Không có gì, cho các ngươi thử một chút ý lực." Long Hiên khỏe miệng vẻ lên, tay phải nắm chặt, Kim Sắc Hiên Viên kiếm liền là xuất hiện ở trong tay hắn, lục sắc một thuộc tính linh khí quán trú bên trong, làm cho Hiên Viên kiếm bắt đầu ong ong xoay tròn. "Đi thôi." Long Hiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hiên viên kiếm chính là hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh, thẳng đến hai người kia đi. Ngu xuẩn, cứ như vậy một cái phá kiếm, ta tiện tay liền có thể nắm. Ta linh thủ lĩnh rêu cợt lên tiếng, đợi đến hiên viên kiếm đi tới trước mặt hắn thì, hắn đột nhiên nắm chặt, đang lúc hắn cho rằng kiếm này nhất định phá đi thì, lại kinh hoàng phát hiện, hắn dĩ nhiên căn bản là không có cách bóp nát, thủ trưởng ngược lại bởi vậy bị cắt vỡ. Ta linh thủ lĩnh vô ý thức vãi cả linh hồn, mạnh mẽ đem hiên viên kiếm văng ra Một thuộc tính linh khí có biết thổ thuộc tính linh khí, mùi vị như thế nào đây? Long Hiên cầm lại hiên viên kiếm, cười hỏi. Đáng chết, người cái này đến cùng là cái gì kiếm? Ta dĩ nhiên nắm không phá. Ta linh thủ lĩnh vẻ mặt kiêng kỵ nói ra. Người đây cũng không cần phải biết rõ, đáng tiếc à, ta linh khí huy lực quá yếu, bằng không tay ngươi trưởng đã cụt. Long Hiên tiếc nuối nói. Ha ha ha, hiện tại ta đã biết người kiếm lợi hại, chúng ta không động vào chính là, chúng ta dùng linh khí công kích, cho chúng ta chết đi đi. Tà linh thủ lĩnh lại lần nữa cười to nói, "Một giây kế tiếp, Tà linh thủ lĩnh cùng Tà linh trận pháp sư đồng thời xuất thủ nhất chỉ, hai đạo linh hợp cảnh linh khí, nhất thời giống như như mũi tên rời cung, hướng về phía Long Hiên lao đi." Long Hiên như là xem thường, không có tránh né. Hai người thầm mắng Long Hiên ngu xuẩn, mắt thấy linh khí liền muốn đụng phải Long Hiên thì, trong mắt nụ cười cũng là càng nồng nặc, tiểu tử này chết chắc. Bên cạnh Tô Mặc cùng Long Minh thanh trì, trông thấy rồi rít là hơi biến sắc mặt, người này còn không tránh muốn chết sao? Ngũ quốc người càng kinh hãi hơn, Long Hiên đến phải làm gì? Đứng bất động, tiếp theo chắc chắn phải chết ta. Ông. Lần này, Long Hiên chậm rãi đưa tay phải ra, này ngũ hợp bia nhất thời xuất hiện ở trước mặt hắn, bia thân thể nhẹ nhàng nhất động, một cổ ba động truyền ra, này hai đạo linh hợp tam trọng cùng linh hợp tứ trọng linh khí, chính là ầm ẩm, ẩm bị đánh tan. Đây là các ngươi trong miệng nữ nhân kia, trước khi chết chế tác đồ vật, liền tiểu chi chi đều không rõ ràng nó tác dụng, các ngươi chắc hẳn càng không biết đi. Long Hiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, này ngũ hợp bia trợn trở nên lớn, theo sau đập mạnh hướng tà linh thủ lĩnh cùng tà linh trận pháp sư. Phúc! Hai người bị đập đến trong nháy mắt, máu tươi phun ra, cả người liền là giống như cánh rìu đứt đây, tiếp tục xuống phía dưới đập tới. Tất cả mọi người đều bị Long Hiên ngón này kinh ngạc đến ngây người, cái này, tấm bia đá này nguyên lai lợi hại như vậy à. Long Minh Thanh Chi càng là trong nháy mắt thứ ra, chủ nhân hoàn toàn không có nói cho nàng, tấm bia đá này là có thể công kích Tô mặc chính là thở phào một cái, người này mới vừa có thể quá làm cho nàng lo lắng, không việc gì liền có thể. Ấm! Hai người kia mới vừa bị đập tới mặt đất là, một đạo cự đại tiếng nổ, cũng là kèm theo mặt đất này giống như mạng nhện vết rách, ở chung quanh văng lên. Cùng lúc đó, này tràn ngập cho bụi, trực tiếp đem thân thể hai người cho che kín. Đáng chết tiểu tử, ngươi, ngươi dĩ nhiên có thể khống chế vật này. Tại sao có thể như vậy? Cho bụi tan hết sau. Khi tứ bề vây tà linh thủ lĩnh cùng tà linh trận pháp sư, nhất thời sắc mặt đại biến nói: "Vị kia cũng không ngu như vậy, biết rõ các ngươi đi ra, tự nhiên phải có giải quyết thủ đoạn." Long Hiên làm cho Thánh Linh bằng hạ xuống, sau đó khỏe miệng vịnh lên nói: "Hử? Nói như vậy, cái này Ngũ Hợp Bia là đặc biệt nhằm vào chúng ta tà tộc đồ vật." Nay tà linh trận pháp sư, dông nhiên hừ lạnh nói: "Phải nói các ngươi là bị nhằm vào một trong chủng tộc, cái này Ngũ Hợp Bia đối với phổ thông võ giả, xác thực không có tác dụng." Long Hiên tử tốn nói, được, đã thế này, kia ngươi nghĩ nhất định trốn không đi. Một giây kế tiếp, tà linh trận pháp sư ánh mắt hiếp lại, sau đó mạnh mẽ ném ra một cái trận bàn, trận bàn trong nháy mắt kích phát, Long Hiên cứ như vậy bị kẹt trong trận pháp này. Sánh nang linh hợp cảnh đỉnh phong chiến lực trận pháp, không sai a Long Hiên gật đầu nói, ha ha ha, rắc rửa đồng dạng đồ chơi, nhìn ngươi làm sao còn nhằm vào chúng ta, tiếp theo thì ta để cho ngươi chết. Tà linh trận pháp sư sắc mặt dữ tợn. Sau đó cười lớn một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩa một chút, chính là phát động trận pháp. Trong phút chốc, không có mấy thanh trường kiếm, hóa thành từng đạo ảo ảnh, thẳng đến Long Hiên mà tới. Hả, thật sao? Lúc này Long Hiên cười khẽ, theo sau tay phải chỉ mấy cái chỉ, này mấy đạo linh quang bắt đầu từ đầu ngón tay hắn phát ra, tại linh khí trường kiếm đụng phải hắn trước một giây, trước tiên đụng phải trận pháp. Giang giác! Trong chốc nhóm này, trận pháp chợt dừng lại, linh khí trường kiếm cũng treo lơ lửng giữa trời bất động. Một đạo nước ra thanh âm, ở trong thiên địa này văng lên. Tà Linh trận pháp sư, đột nhiên biến sắc. Giang giác. Một giây kế tiếp, này sánh ngang linh hợp đỉnh phong chiến lực lục phẩm trận pháp, chính là tại Tà Linh thủ lĩnh cùng Tà Linh trận pháp sư này khiếp sợ trong ánh mắt, trực tiếp hóa thành đạo đạo linh quang, biến mất ở bên trong trời đất. Thật giống như, các ngươi trận pháp này, cũng không phải rất lợi hại chứ sao. Long Hiên ngước mắt lên mắt, nhàn nhạt nhìn về phía hai người kia nói. Sao? Tại sao có thể như vậy Điều này sao có thể? Đây chính là lục phẩm đỉnh phong trận pháp, ngươi làm sao có thể khó, chẳng lẽ ngươi là bảy? Ta Linh Kinh hô thành tiếng nói. Không kém bao nhiêu đâu, đừng nói lục phẩm trận pháp, coi như là thất phẩm trận pháp, trong mắt ta, cũng là giống như trò chơi giống như. Long Hiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bia đá kia hướng về phía hai người lại lần nữa đột nhiên lên xuống, làm cho hai người lại lần nữa phát ra một đạo tiếng kêu thắng thiết. 10 mười, mười mấy tuổi thất phẩm trận pháp sư, cái này lần này. Hai cái này tà linh tộc nhân, rốt cuộc sợ, tiểu tử này chẳng những là cô gái kia truyền nhân, hơn nữa còn là thất phẩm trận pháp sư, bọn họ hoàn toàn bị khắc chế. Lúc này vẫn còn ở chiến đấu mọi người, vô luận là xa thông thiên ba người, vẫn là tà linh tộc nhân, cũng giống vậy nghe được cái này tin tức, trong mắt rồi rít lộ ra vẻ khó tin. Tiểu tử này, thiên phú có phần thật đáng sợ đi. Này ngũ có người, càng là tự giác run rẩy, nhìn Long Hiên, cảm giác đang nhìn một đầu quái vật Thất phẩm trận pháp sư. Lúc trước hoang khâu vực, thế nhưng chưa bao giờ xuất hiện qua A. Càng không cần phải nói mười mấy tuổi. Cái kỷ lục này, thật là quá kinh người. Nếu là Di Ngôn nói xong, vậy các ngươi phải đi chết đi. Long Hiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bia đá kia chợt lại lần nữa tăng lớn, khí thế lại lần nữa trợt tăng. Đang lúc Long Hiên muốn làm cho bia đá duy nhất một lần đập chết hai người này thì, hai người khỏe miệng, chính là lần nữa lộ ra một vệnh cười lạnh. Thằng con hoang, ngươi thật coi cho rằng đây là chúng ta át chủ bài sao. Chúng ta phía sau cường giả chân chính, còn không có xuất hiện. Ta linh thủ lĩnh diện mục giữ tợn, sau đó mạnh mẽ bóp vỡ một viên ngọc thạch, lớn tiếng gầm hét lên. Long Hiên hơi kinh ngạc, còn có. Nếu là có lời nói, nay phải là linh hợp ngũ trọng ở trên cường giả. Kha kha kha. Lúc này cái này trong diễn võ trường, một đạo hài hước tiếng, đột nhiên trống rông xuất hiện. Mọi người nhất thời cả kinh. chương 635, hình chiếu cũng dám ngâm cùng. Quỳ xuống đi. Kha kha kha. Đợi đến đạo này bất trợt tới thanh âm truyền gia thì, trừ tà linh tộc ở ngoài người, đều là kinh hãi. Đại địch, rốt cuộc đến A. Cung nên tà linh tộc tộc trưởng tà vô địch đại nhân. Lúc này tà linh thủ lĩnh cùng tà linh trận pháp sư, đều là quỳ xuống nói. Trong chấp nhóm này, một cổ khí tức bé nhọn, nhất thời theo mặt đất xuất hiện, theo sau mặt đất nước ra, một đạo tản ra khí tức tà ác hình chiếu, từ dưới đất chậm rãi dâng lên. Long hiên khẽ tao mày, cái này một cổ khí tức, thật quen thuộc A đến là chuyện gì xảy ra. Các ngươi không được A, linh hợp tam trọng thực lực, lại còn thất bại. Phế vật. Ta vô địch hai tay chắp sau lưng, đưa lưng về phía Long Hiên, nhìn hai người từ tổn nói. Chúng ta biết sai, chỉ vì địch nhân quá lợi hại, lúc này mới mời ra đại nhân ngài Ta linh thủ lĩnh cùng ta linh trận pháp sư sở sở trên trán mồ hôi lạnh, sau đó vội vàng giải thích. Theo ta được biết, hoang khâu vực bá chủ, cũng không quá là linh hợp tam trọng thực lực, cái này quốc gia người. Một cái linh hợp cảnh cũng không có đi. Ta vô địch lạnh lùng nói. Nguyên bản đúng là không có, là tiểu tử này, tiểu tử này phái tới một nhóm linh hợp cảnh người. Ta linh thủ lĩnh chỉ Long Hiền, tức tối nói ra. Không sai, tộc trường, tiểu tử này thật sự là rất kỳ quái, thực lực chỉ là linh hải lục trọng, thủ hạ nhưng đều là linh hợp cảnh. Lúc này nhưng theo đó tô mặc giao chiến người, cũng trở về ta vô địch bên này, sau đó giải thích. Ồ, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút. Tiểu tử này đến cùng là thần thánh phương nào? Nay ta vô địch cười khởi, hắn chính là đường đường linh hợp cảnh ngũ trọng cứng, giả, đối phó một cái linh hải lục trọng tiểu tử, vậy còn là dư giả. Chỉ là đợi đến hắn chứng kiến Long Hiên ngay mặt mấy mắt, trong lòng nhất thời không lý do sinh ra một loại cảm giác không ổn. Tiểu tử, ngươi đến cùng là người nào? Ta vô địch không có mới vừa thả nhiên, cao mày hỏi. Ta vô địch. Ngươi có phải hay không đã từng ngụy Trang đi vào được thần pháp học phủ còn nghĩ các ngươi tà linh tộc công pháp giao cho người nào đó. Long Hiên đột nhiên hỏi. Làm sao ngươi biết? Ta vô địch đồng tử hơi co lại, chuyện này hắn có lẽ không nói với người khác. Thì ra là như vậy, ta nói trên người của ngươi, tại sao có thể có tả hồn khí tức đây? Long Hiên thư thái nói. Cái gì chó má tả hồn, không nhận biết, ta hỏi ngươi lời nói đây. Nếu không nói ta một trưởng vỗ trên ngươi. Ta vô địch sắc mặt biến thành lạnh hắn rất muốn biết cảm giác kia đến từ nơi nào. Ta linh thủ lĩnh cùng ta linh trận pháp sư nhất thời sương sở, dị vãng có thể chưa từng thấy qua tộc trưởng thế này, tộc trưởng đây là thế nào. Ha ha, ta hồn nói qua, hắn sư huynh cũng là thần pháp học phủ trên bảng nhân vật, chắc hẳn chính là ngươi đi. Long Hiên cười nói, đồ khốn, vẫn còn ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ, ta hiện tại liền giết ngươi. Nghe được Long Hiên tại hao tổn nội tâm của hắn, sắc mặt hắn nhất thời vô cùng âm trầm, trong khoảnh khắc chính là thi triển thân pháp, đến Long Hiên trước mặt, hướng về phía Long Hiên một cái tát vô tới. Thật là nhanh tốc độ, hoàng bét, Long Hiên sợ là tránh không. Ngũ quốc mọi người rồi rít kinh hãi, tuy nhiên đây chỉ là tà vô địch một cái hình chiếu, không phải thực thể, nhưng mà khí tức cũng có linh hợp ngũ trọng a Long Hiên nếu như bị khí tức quét trúng, nhất định đến trong nháy mắt trọng thương. Tô Mạc Câm thầm gấp gáp, bia đá khẳng định đánh không hình chiếu, không biết bia đá khí tức có thể công kích sao. Kha kha kha, chết chắc, tiểu tử này chết chắc Ta linh thủ lĩnh cùng tà linh trận pháp sư sắc mặt dữ tợn, khỏe miệng nổi lên một vệ sâm bạch nói. Nho nhỏ ta linh tộc tộc trưởng vẫn là một cái hư nghĩ hình chiếu, cũng dám như vậy ngâm cuồng Quỳ xuống đi. Long hiên tay phải chậm rãi nâng lên, sau đó xuống phía dưới đẻ một cái. Thằng ngu này, dĩ nhiên cảm giác mình có thể đẻ xuống tộc trưởng Ha ha ha, chết cười ta, quả thật tự không số lượng. Ta linh thủ lĩnh cùng tà linh trận pháp sư trông thấy sướng sở, sau đó điên cuồng cười to nói. Chỉ là hai người còn chưa cười xong, thanh âm chính là hơi ngừng, nụ cười trên mặt cũng là trong nháy mắt đông đặc, bởi vì bọn họ kinh hại chứng kiến, mới vừa vẫn là phách lối vô cùng tộc trưởng lúc này dĩ nhiên run dậy túi xuống đầu gối. Bịch! Cuối cùng Long Hiên tay phải dùng sức ép một chút, này tà vô địch trực tiếp cúi xuống, trong suốt vang dội tiếng va chạm, làm cho tất cả mọi người đều hoàn toàn thừa ra. Giang giác! Đường đường linh hợp ngũ trọng cường giả cái quỳ này, trong nháy mắt liền đem mặt đất đẻ ra vết rách. Cho bùi cũng bởi vậy đung đưa. Cái này, điều này sao có thể? Cái này không thể nào, chúng ta đường đường tà linh tộc tộc trưởng, làm sao sẽ quỷ một tên tiểu tử như vậy? Tà linh thủ lĩnh cùng tà linh trận pháp sư đều là kinh hoàng lên tiếng nói. Ngũ quốc người khỏe miệng co giật, chấn mắt há hốc mồm, bọn họ cho rằng Long Hiên còn có thể dùng đĩa đá, lại vạn vạn không nghĩ đến, Long Hiên chỉ là nhẹ nhàng đưa tay phải ra, sau đó trực tiếp làm cho nhân gia tộc trưởng quỷ. Long Minh Thanh Chi chính là gần như kinh hô thành tiếng. Vội vàng dùng ngọc thủ che môi đỏ mọng, lúc này mới tránh cho loại tình huống này phát sinh. Người này, đến đều có bài gì hả? Tốt cảm giác đáng sợ. Bây giờ biết, ta tại sao phải đề cập với người tà hồn? Người tại học phủ kêu gọi đầu hàng hơn nữa giao cho công pháp, không cũng chỉ có một người. Long hiên mi tâm truy hồn ấn phát ra một cột như có như không ba động nói. Biết rõ biết rõ, mới vừa không nhớ ra được. Ta vô địch nội tâm phức tạp, nguyên lai tiểu tử này chấp trưởng ác nhân kim lệnh, hắn cũng thật bất hạnh. Hắn là ác nhân bảng xếp hạng 45 nhân vật, lúc trước cũng ở đây ác nhân kim lệnh bên trong nhỏ vào qua huyết dịch. Trước đây không lâu tránh được địa hợp tử khống chế hắn, nhưng bây giờ không muốn lại rơi vào tiểu tử này lòng bàn tay, vận mạng hắn quả thật gian khổ à. Hừ, ta linh tộc tộc trưởng, danh tiếng thật lớn, ngươi chẳng qua chỉ là ta tộc bên trong một cái tộc yếu thôi, cũng dám ở trước mặt ta cậy anh hùng. Qua, khiến bên kia hai phế vật kia qua đây, ta còn cần bọn họ ta giúp làm một ít chuyện. Long hiên lạnh rên một tiếng nói. Vâng vâng vâng. Đại nhân ta đây liền qua khiến hai phế vật kia qua đây. Ta vô địch khóc không ra nước mắt, run rẩy xoay người, đồng thời trong lòng đối với này tà linh thủ lĩnh cùng tà linh trận pháp sư cũng hận tới cực điểm. Nếu không phải là hai cái này chưa dùng đồ vật gọi hắn qua đây, hắn hiện tại nơi nào sẽ chịu loại khuất lục này? Bên cạnh xa thông thiên nhìn đến khỏe miệng vệnh lên, cái gì, rốt cuộc lại gặp phải cái số mạng theo lão tử một dạng bi thẳng người, hoan nên ra sức lại bán mạng đoàn đội A Hai người các ngươi phế vật thêm trí trướng, còn không mò một chút quay lại đây quỳ xuống. Ta vô địch lạnh lùng nhìn hai người kia nói. Ta linh thủ lĩnh cùng ta linh trận pháp sư vẻ mặt một bước, chúng ta sao trong lúc bất trận thành giác rưởi cùng trí trướng, khó chịu, muốn khóc. Đại, đại nhân mạnh khỏe. Cuối cùng bọn họ ngoan ngoan đi tới, sau đó cũng là khóc không ra nước mắt quỳ xuống long hiên trước mặt, run dậy nói ra. Nói chuyện hề hoài, chưa ăn cơm à. Hai cái phế vật. Ta vô địch lúc này trong lòng phẫn nộ trực tiếp đạp hai người một cơm nói. Hai người. Đại nhân mạnh khỏe. Hai người khỏe miệng co giật, sau khi hít sâu một hơi, lớn tiếng nói. Ta con mẹ nó để cho ngươi giống lớn tiếng như vậy sao? À. Ngươi nghĩ đem đại nhân cùng ta lỗ thai đều chấn động điếc sao? Hai cai chi trướng. Ta vô địch lại đạp hai người một cơm nói. Hai người. Chương 636, vậy thì có ý tư A. Ta linh thủ lĩnh cùng ta linh trận pháp sư, trong lòng cái kia bị khuất ta Bọn họ làm gì sai? Hô cái lời nói cũng phải bị mắng thảm như vậy. Đại nhân mạnh khỏe, tộc trưởng chúng ta sai. Hai người run dậy nói ra. Đại nhân, hai cái này phế vật xin ngài tùy ý xử trí. Ta vô địch nói ra. Nuốt vào hai cái này viên đan dược. Long hiên con ngón búng ra, hai đạo hấp ảnh chính là lấy cực kỳ nhanh trong độ, thẳng đến hai người kia đi. Hai người vội vàng nhận lấy, chỉ là đợi đến cảm nhận được đan dược kia khí tức thì, nhất thời hơi biên sắc mặt, cái này... Đây là khống hồn đàn A. Một khi nuốt vào, cả đời cũng sẽ chịu khống chế, trừ khi bọn họ lên tới linh không cảnh. Đa tại đại nhân, chúng ta nuốt. Hai người khẽ cắn răng, sắc mặt biến ảo tưởng sau cùng chỉ có thể vô cùng không cam lòng nuốt vào đan dựng này. Ừ, đúng lúc ta muốn qua lô quốc đô thành đoạt lưu quang ngọc tùy quốc, các người đánh cho ta trợ thủ. Bất quá tự các ngươi hẩn tàng tốt khí tức, ta linh tộc khí tức nếu là lộ ra ngoài, các ngươi cũng không cần sống. Long hiên lạnh lùng nói ra. V Hai người nghe vậy, nhất thời khỏe miệng co giật, để cho bọn họ làm việc, lại không cho phép bại lộ thân phận, tránh cho ảnh hưởng đến người, bọn họ quả thực quốc thức tới cực điểm a. Đại nhân làm phiền, hai cái này phế vật tùy tiện dùng, chết cũng không có vấn đề. Ta vô địch nghe được Lưu Quang Ngọc Thủy cốt thì, nhất thời hơi sừng sở, sau đó định hót cười nói, hắn thầm nghĩ tiểu tử này thu góp Lưu Quang Ngọc Thủy cốt, nhất định là vì giải quyết truy hồn đoạt mệnh cổ, chờ tiểu tử này giải quyết, hừ. Trực tiếp giết hắn. Ồ Ngươi dĩ nhiên muốn đợi ta giải quyết truy hồn đoạt mệnh cổ về sau động thủ. Ngươi cảm thấy được không? Long hiên tử tốn nói. Ngươi, ngươi, ngươi làm sao biết trong nội tâm của ta? Ta vô địch vãi cả linh hồn, rung rảy nói ra. Ha ha, đừng tưởng rằng ngươi là hình chiếu, thì ta vô pháp thông qua hình chiếu gặp lại ngươi chân thân suy nghĩ gì. Lần này cho ngươi một cái cơ hội, lần sau còn dám loại nghĩ gì này, trực tiếp bóp nát ngươi. Long hiên cười lạnh, theo sau hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cái kia ở trước mặt hắn Tà Vô Địch hình chiếu, nhất thời phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, phanh xuống một cái biến mất. Hắn không giết Tà Vô Địch nguyên nhân, dĩ nhiên là bởi vì Tà Vô Địch là linh hợp ngũ trọng cường giả, giữ lại khả năng hữu dụng. Tà linh thủ linh cùng Tà linh trận pháp sư bị dọa sợ đến không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, lúc này tộc trưởng bản thể chắc hẳn cũng chịu ảnh hưởng đi. Một cái u ám trong cung điện dưới lòng đất. Phốc. Tà Vô Địch bản thể trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt tái nhợt liền thân thể cũng không nhịn được hơi hơi phát ru lên. Tiểu tử này thật là ác độc, mới vừa dĩ nhiên động sắc ý, ta muốn không muốn bẩm báo phía trên, để cho bọn họ phái người giết Long Hiên. Không được, nếu là tà tộc người xuất động một cái, Long Hiên chắc chắn biết là ta không, không, không, còn chưa phái người, tiểu tử này còn là là một thiên cơ sư. Ta vô địch đột nhiên thức tỉnh, như tiểu tử này là thiên cơ sư, như vậy hắn phái người nào, tiểu tử này sợ là cũng có thể biết là hắn làm. Khi đó, Hắn liền thật chết. Nghĩ tới đây, ta vô địch mặt đầy phức tạp, hắn cuối cùng là chạy không khỏi số mạng này a Đại nhân, những thứ kia linh hợp nhất trọng ta linh tổng nhân. Ta linh thủ lĩnh nói ra. Trừ hai người các ngươi, nó năm cái lưu lại thủ hộ thang một quốc đi. Long Hiên một chút nghĩ ngợi, theo sau chính là nói ra. Dư lại tứ quốc hoàng đế ngay vậy, nhất thời trận mắt há hấp mồm năm cái, ngài tốt xấu phân một cái linh hợp nhất trọng cho chúng ta a Thang một quốc căn bản dùng không nhiều được không? Đà tạ thần y. Thang một nguyên nghe vậy, nhất thời mừng rỡ như điên quỷ xuống, lần này bọn họ thang một quốc muốn trở thành ngũ quốc mạnh nhất, thậm chí hoang khâu vực mạnh nhất quốc gia. Những thứ này, đều là Long Hiên một người bàn cho A. Các ngươi còn không mau qua đây. Đại nhân có thể để mắt các ngươi, vậy là các ngươi vinh hạnh. Tà linh thủ lĩnh hướng về phía cái kia năm cái tà linh tộc nhân nói ra. Đúng, tham kiến đại nhân. Năm người kia cũng là mặt đầy khổ sở. Mới vừa bọn họ còn muốn giải quyết những thứ này cho má hoàng đế đây, nhưng bây giờ muốn trở thành bọn họ nô tài, khó chịu. Các ngươi năm cái, nếu để cho ta biết không nghe lời." Long Hiên ánh mắt híp lại nói. "Không dám không dám, chúng ta nhất định sẽ tận tâm tận lực phụ trợ những hoàng đế này." Năm người kia cuống quýt quỳ xuống, cầu xin tha thứ. "Đã không có cái khác sự tình, ta cũng nên chạy tới Ngô Quốc, đến lúc đó ta muốn đoạt Lưu Quang Ngọc tùy cốt, hy vọng các ngươi cùng ta giúp ra điểm lực." Long Hiên nhìn về phía Ngô Quốc hoàng đế nói: Ngài cứ việc yên tâm, lần này dám bảo đại hội, là tất cả hoàng khâu vực quốc gia cũng sẽ tham gia, chúng ta nhất định toàn lực cùng hậu ngài. Ngũ quốc hoàng đế ngay vậy, rồi dít cung kính nói ra. Rất tốt, không ủng công ta giúp các ngươi dám bảo đại hội thấy. Long Hiên gật đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, theo sau chính là gọi ra thánh linh bằng, đợi đến tô mặc bọn người bên trên trên lưng sau, liền để cho thẳng đến ngô quốc đi. Cùng tiến đại nhân, ngũ quốc tất cả mọi người cùng cái kia năm cái tà linh tộc nhân. Lúc này Dối Dít Quỷ xuống nói: "Thánh linh bằng trên lưng, ngươi là thất phẩm trận pháp sư." Long Hiên nhìn cái kia Tà linh tộc trận pháp sư nói: "Không phải, ta chỉ là lục phẩm trận pháp sư mà thôi." Ta linh trận pháp sư hoàng đội vàng giải thích. "Vậy thì kỳ quái, ngươi là giải quyết như thế nào cái kia thất phẩm phòng ngự trận pháp?" Long Hiên ngạc nhiên nói: "Cái kia căn bản cũng không phải là thất phẩm phòng ngự trận pháp, cái kia ngũ quốc người đều bị lừa gạt, chỉ là một lục phẩm." Tà linh tộc hơi có chút tâm hỏng nói ra. Long Hiên sướng sở, đương lúc làm việc thì ngược lại không có chú ý. Các ngươi tà linh tộc không bị người thích, khí tức đều cho ta ẩn thẳng tốt, ngươi về sau gọi tà thủ, ngươi làm theo gọi là tà trợ. Long Hiên chỉ tà linh thủ lĩnh cùng tà linh trận pháp sư nói. Yên tâm chủ công, chúng ta tà tộc am hiểu nhất, chính là che giấu hơi thở, hoàn toàn khả di ẩn nặc đến một kia khí tức không lộ ra ngoài, thậm chí lúc công kích, cũng có thể không có chút nào tà khí. Hai người vẻ mặt tự hào nói ra. Long Hiên gật đầu. Lúc trước tà hồn có thể ẩn dấu ở hắn rất nhiều tần quốc lao tổ bên trong, không bị bất luận kẻ nào phát hiện, chắc hẳn cũng phải nhờ sự giúp đỡ tà linh tộc công pháp. Đại khái nửa ngày sau, Long Hiên rốt cuộc đến cái kia ngô quốc trên đô thành thế, theo sau hạ xuống, tìm cái tiểu lâu ăn cơm. Sau khi ngồi xuống, Long Hiên chính là ngạc nhiên phát hiện, đương lúc làm việc ban đầu tại Dương quốc sự tỉnh, dĩ nhiên lưu truyền đến toàn bộ hoang khâu vực. Trấn áp đẳng vân tông cùng tinh Long Môn, bước lui minh vực Tam quốc, khiến không dám ngông cuồng Một tay bóp nát ác nhân bảng cứng, giả, chỉ điểm trong truyền thuyết kiếm ra ra chủ kiếm vô thương, khiến thành công đột phá đến kiếm đạo tứ trọng đỉnh phong cảnh giới. Cũng không biết là thế nào, tiểu lâu này thuyết thư nhân, dĩ nhiên đem chuyện này nói tới thuần thục vô cùng, sinh động, đã từng nói rất nhiều lần mở một... dạng. Ai yêu, khách quan, ngài bây giờ có được thật là đúng lúc, tiểu lâu chúng ta hôm nay toàn thể bớt hai chục phần trăm đây. Điểm tiểu nhị kia xem Long Hiên đi tới, vội vàng tuét miệng cười nói. Thật sao? Ta đây vận khí ngược lại rất tốt, chỉ là vì cái gì bớt hai chục phần trăm đây? Long Hiên Hiếu Kỳ nói. Ngài là mới tới đi, đó là bởi vì cái kia đại danh đỉnh đỉnh Long Hiên Công Tử, ngày hôm nay liền muốn đi tới tử lâu. Điếm tiểu nhị kia vô cùng hưng phân nói ra. Long Hiên Công Tử, cái nào Long Hiên Công Tử? Chẳng lẽ là thuyết thư nhân trong miệng cái kia? Lần này Long Hiên cùng tô mặc bọn người sưng sốt, sau đó hỏi. Đúng vậy, cũng không liền chứ sao? Điếm tiểu nhị gật đầu nói. tô mặc Khoe miệng vỉnh lên, vậy thì có ý tư A. Chương 637, ta gọi là mẹ ngươi. Các ngươi làm sao biết, người kia chính là Long Hiên đây. Long Hiên hiếu kỳ nói. Hắn là kiếm đạo nhị trọng A, Long Hiên không phải là kiếm đạo nhị trọng kiếm tu sao. Còn nữa, hắn có kiếm ra lệnh bài A. Lệnh bài kia nhất định là kiếm vô thương cho hắn, trừ Long Hiên đồng thời có có loại này đặc trưng, cái kia còn có thể là ai. Điếm tiểu nhị cười nói. Há, hóa ra là triển lộ qua bản lĩnh. Long Hiên gật đầu nói, "Đó cũng không, hắn bản lĩnh có thể lợi hại, mỗi ngày đều đến bất đồng khách sạn lộ diện, tốt nhiều nữ tử đều ngưỡng mộ hắn đây, khách quan ngài muốn cái gì, ta đây liền chuẩn bị cho ngày qua." Điếm Tiểu nhị gật đầu đồng ý nói. Long Hiên lại lần nữa ngạc nhiên, sau đó điểm một ít gì đó. "Người này có cái gì tốt giả mạo?" Khô khục, "Chủ nhân có cái gì tốt giả mạo? Ta xem chủ nhân cũng không đáng giá đến người ta giả mạo đi." Bên cạnh Long Minh Thanh nghe người kể chuyện kia nói chút ít nhưng lại không nghe xong, liền hiếu kỳ hỏi Tô Mặc nói. Tô Mặc một vừa nói ra, "Ha ha ha ha, không được, chết cười ta, hóa ra là thế này, ta coi như là minh bạch, người này mượn chủ nhân danh tiếng hết ăn lại uống đây." Xẹt xẹt xẹt, trấn áp cái kia hai cái tông môn, ngược lại chuyện nhỏ, chỉ là bức lui minh vực tam quốc, chỉ đạo kiếm vô thường, cái danh này cũng rất khủng bố. Quả thật thông minh gia hòa a, xem ra hắn cũng nhận thức kiếm ra, lai lịch cũng không nhỏ. Long Minh Chi sau khi nghe xong, Lại lần nữa ha ha cười nói. Ngươi cười nữa, buổi tối thì ta đem ngươi làm, để cho ngươi trực tiếp hư mất. Long hiên mặt không biểu tình nói ra. Vô sỉ. Hai nàng sắc mặt đỏ lên nói. Ta xem hắn không chỉ là hết ăn lại uống, phòng trừng còn muốn lửa gạt tình, không nghe người ta điếm tiểu nhị nói sao. Rất nhiều nữ tử ngưỡng mộ. Long hiên nâng chung trà lên, khẽ cười nói. Vậy ngươi làm sao? Hai nàng hỏi. Khiến hắn đem những thứ kia gạt tới tiền cho ta đi. Dù sao cũng là đỡ lấy ta danh tiếng làm, về phần những nữ đó tại nhà ta mặc mặc trước mặt, nhất định là do chi tục phân á, muốn là không có khả năng ớn. Long Hiên tử tổ nói. Ghét đê. Tô mặc tối tối, bất quá trong mắt vẻ vui thích, chính là chút nào không che giấu được. Long Minh thanh chi biểu môi một cái, không nói gì. Tránh ra tránh ra, Long Hiên công tử đến, các ngươi những thứ này ngu xuẩn, hạ đẳng người, nhanh nhanh tránh ra. Long Hiên đám người ăn cơm thời điểm, một đạo mang theo chút ít lanh ý tiếng quát. Nhất thời chuyển vào chúng trong thai. ngương mắt nhìn đi, phát hiện cửa khách sạn sử nữ, có mấy người mặc hoa lệ thị vệ, nắm đào tại xua đổi mới vừa đi vào khách nhân. Những khách nhân kia nghe vậy, rồi rít thoát đi, rất sợ đắc tội vị này xa gần vang danh Long Hiên Công Tử. Mấy cái này thị vệ sau lưng, là một áo trắng công tử, phong độ nhẹ nhàng, đưa tay quả giấy, diện mục thanh tú, nhìn cũng là nhất biểu nhân tài. Ồ, tiểu tử này ta giống như đã gặp, đúng, không sai, ta đã thấy hán. Tô mặc liếc một cái sau nhất thời kinh ngạc nói ai vậy lúc này Long Minh Thanh Chi hướng về phía giả Long Hiên cực kỳ cảm thấy hứng thú bởi vậy không nhịn được hỏi tiểu tử này là nhà Quốc Thái tử nhạc ưu Bạch ra cùng kiếm ra đều biết Hắn tại kiếm ra học qua kiếm pháp cái kia kiếm ra lệnh bài chắc là kiếm ra trưởng bối cho hắn tô mặc giải thích Bạch ra cùng kiếm ra làm sao ngươi biết Long Hiên cười nói Hàn tỷ tỷ nhà nhận thức hoàng đế nhiều à mấy năm trước Hàn tỷ tỷ ra mắt nhạc quốc hoàng đế thời điểm Nhu, nhu cùng ta cũng theo qua, ta đã thấy tiểu tử này gặp mặt một lần. Nghe nói tiểu tử này bình thường phong lưu thành tánh, chơi qua bao nhiêu nữ nhân, chơi qua liền quên, cũng không biết có bao nhiêu phi tử, với người một dạng đấy. Tô mặc nhìn Long Hiên nói ra. Khúc khục, ta không phải là cái gì nữ đều phải, ta nữ nhân tên ta đều rõ ràng, có cảm tình hắc hắc, cái này nhà quốc địa vị như thế nào đây? Long Hiên tặng hắng một cái sau hỏi. Không được tốt lắm, theo Dương quốc không sai biệt lắm đều tại 18 quốc tri cuối cùng. Tô mặc nói ra, không trách tiểu tử này muốn giả mạo ta đây, chờ chút giải quyết xong chuyện này về sau, hỏi thăm xuống giám bảo đại hội tin tức. Long Hiên nói ra, chỉ là vừa mới vừa nói xong, liên nghe được tiểu lâu chung quanh chuyển tới từng đạo tiếng kêu sợ hãi. Hoa, Long Hiên công tử, người tốt anh Tuấn à, tư thế đi đều tốt xoài à, ta muốn gã cho người. Không thiếu nữ con chứng kiến nhạc ưu về sau, rồi rít dơ tay lên, muốn cho nhạc ưu chú ý tới mình. Đừng ầm ĩ, công tử chúng ta chờ chút sẽ chọn một cái hữu duyên nhân, chỉ có vị kia hữu duyên nhân, tối nay mới có tư cách cũng là công tử nhà ta cộng độ lương tiêu." Cái kia hạ nhân lạnh lùng nói ra. "Tuyển chọn ta, tuyển chọn ta, tuyển chọn ta, Long Hiên công tử, ta chính là người muốn tìm vị kia hữu duyên nhân." Một đám nữ tử nghe vậy, nhất thời xô chảo, lớn tiếng gào lên. Nhạc Hữu ánh mắt híp lại, "Ha ha, hữu duyên nhân." Vậy cũng là chó má, bản thái tử đương nhiên là xem cái nào đẹp mắt nhất, liền chọn cái nào trở về. Hữu duyên có tác dụng chó gì a? Làm cho hắn thoải mái sao? Dĩ nhiên không có khả năng, quả thật một đám ngu xuẩn nữ nhân. Bất quá lại nói Long Hiên cái danh này thật tác dụng a. Ngày hôm trước hắn theo phụ hoàng đi một chuyến yến quốc, liền biết chuyện này, khiến thuyết thư nhân vừa nói như thế, kiếm đạo tu vi cùng lệnh bài như vậy sáng lên, toàn bộ hoang khâu vực đều không khác mấy minh bạch, thoải mái ha ha ha. Tiểu tử này rõ ràng muốn tìm để mắt, lại nói là có duyên người, ngược lại thẳng không biết xấu hổ, có ta ba phần phong thái. Long hiên cười nói, vô sỉ đều vẫn lấy làm hảo, cũng chỉ có người. Tô mặc trận mắt một cái nói, nhạc dư không ngừng tại trong khách sạn đi lại, chơi đùa rất nhiều nữ nhân hắn, đối với một ít hàng thông thường đã không có hứng thú. Bởi vậy hắn dò xét thật lâu, đều không tìm tới hài lòng. Đang lúc hắn muốn từ bỏ thì, đông nhiên ở một cái nơi hẻo lánh nơi, chứng kiến hai cái sắc đẹp tuyệt mị nữ tử, trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. Cả người áo trắng, cả người áo xanh, đàm thiếu tà tà một màn kia phong tình. Trong nháy mắt khiến hắn nghiêng đổ. Cô lỗ. Lúc này nhạc cứu không nhịn được nuốt một bãi nước miếng. Mỹ, hai cái này nữ quá đẹp, nhất định phải đoạt tới tay à. Khúc khục, buồn công tử hôm nay tâm tình tốt, dự định tuyển chọn hai cái hưu duyên nhân. Nhạc hưu thấm giọng nói sau, chính là từ tổn nói. Thanh âm rơi xuống, chung quanh nữ tử nhất thời càng hương phấn. Hai cái, quả thật quá tốt. Phi. Cái này nhạc cứu thật thật không biết xấu hổ. Đã sớm cảm nhận được nhạc cứu ánh mắt tô mặc cùng Long m nhất thời nháy mắt mấy cái, cái này nhạc ưu dĩ nhiên muốn hai người bọn họ. "Ai, chờ hắn chính mình qua đây tốt hơn, đỡ cho ta đi tìm hắn." Long Hiên khẽ cười nói. Đang lúc Long Hiên cùng Tô Mặc Đàm luận thì, cái kia nhạc ưu dĩ nhiên đến Long Hiên đám người trước người. Tại hạ Long Hiên, dám hỏi hai vị cô nương phương danh. "Ai, đều giống nhau vô sỉ." Tô Mặc cùng Long Minh thanh chi thở dài nói. Nhạc Ưu khỏe miệng co giật, "Hắn thế nào vô sỉ? Hắn mới vừa vừa đến nơi đây." Không vẫn luôn là một bộ rất lợi hại nho nhã khiêm tốn bộ ráng sao. Ta gọi là mẹ ngươi. Long Minh Thanh Chi tự hồn là nghĩ đến cái gì, đống nhiên khẽ cười nói. Cô nương, còn mời tôn trọng tại hạ. Nhạc ưu nghe vậy, nhất thời cao mày, cái này hai cái tiểu nữ thế nào không mê luyến hắn. Quái. Hi hi, không có a ta họ ngươi, tên nương, ngươi có thể gọi tên ta. Long Minh Thanh Chi cười nói. Nhạc ưu. chương 638. Ngươi có phải hay không đối với thơ có cái gì hiểu lầm? Có phải hay không cảm thấy tên rất êm hay? Rất có thi ý? Rất có khí thế? Là, ta cũng cảm thấy như vậy. Mẹ ngươi, riêng là cái này nương chữ, đơn giản là tên bên trong tình Tuy à, ai, thật lâu chưa từng nghe qua cái này tốt nghe tên. Có phải hay không rất bội phục ta, đúng hay không? Đúng hay không? Đúng hay không? Long Minh Thanh Chi cười hát hát nói. Nhạc ưu Nhạc ưu mặt sắm lại. Hắn có lẽ không thấy thế này nữa nhân, cô gái này lên danh tự này, có phải bị bệnh hay không? Nhạc ưu quyết định từ bỏ nàng, bởi vì hắn có chút chịu không nổi, vì vậy nhìn về phía tô mặc. Dám hỏi vị cô nương này phương danh. Tên ta cũng không dễ nghe, ngươi nhất định phải hỏi sao? Tô mặc nhịn cười, từ tốn nói. Cô nương nói đùa, dung mạo ngươi cái này Mỹ, tên chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Nhạc ưu mở giấy ra phiến, nhẹ nhàng dung nói. Cái này nho nhã bộ dáng. Nhất thời đưa đến bên cạnh không thiếu nữ con lại lần nữa kêu sợ hãi. Được rồi, đã ngươi khăng khăng phải nghe, ta đây liền nói, ta gọi là mẹ của ngươi, họ ngươi, tên mẫu thân, ngươi cũng có thể gọi tên ta. Tô mặc vẻ mặt ngượng ngùng nói ra. Nhạc yêu. Phúc. hoa ha ha ha ha, chết cười ta. Bên cạnh Long Minh thanh Chi ngay vậy, không nhịn được lần nữa cười lớn. Người chung quanh cũng là khỏe miệng co giật, hai cô gái này lại dám trêu trọc Long Hiên, không muốn sống sao. Hừ. Hai cái không nên quá quá đáng, ngươi có biết ta là người như thế nào? Nhạc Yêu cái chán gân xanh lộ ra, sau đó hử lạnh nói. Ta biết ta, ngươi nói ngươi là Long Hiên, bất quá chúng ta không tin, ta nghe nói Long Hiên là hội ngâm thơ, ngươi biết không? Biết rõ nhạc Yêu cẩn thận tô mặc, nhất thời hài hước nói ra. Ngâm thơ mà thôi, chuyện này có khó khăn gì? Mời cô nương ra để chính là. Nhạc Yêu ám đạo không xong, mặt ngoài vẫn là từ tốn nói. Ồ, đã như vậy, Vậy ngươi tiểu lấy thụ vì danh, ngâm một bài thơ đi. Tô mặc thầm nghĩ cái này bất học vô thuật nhạc yêu, sẽ không thật hội ngâm thơ đi, thử trước một chút xem, bởi vậy nói ra. Dĩ nhiên, đợi ta suy nghĩ một hồi. Nhạc yêu gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía ngoài khách sản thụ, đồng thời không ngừng hướng về phía người thủ hạ nháy mắt. Người thủ hạ vẻ mặt phiên muộn, ngài hướng về phía chúng ta nháy mắt vô dụng a Chúng ta cũng sẽ không. Nhạc yêu thấy thủ hạ người túi lầu xuống, nhất thời giận dữ Đám này vô dụng thùng cơm. Hoa. Wow. Long Hiên công tử muốn ngâm thơ, nhanh nhanh nhanh, chuẩn bị giấy và bút mực, ta muốn nhớ kỹ. Không ít nữ tử cùng văn nhân mặc khách ngay vậy, đều là ánh mắt sáng lên, Long Hiên kiêu căng như vậy, chắc hẳn sẽ không không có hư danh đi. Nhạc Vũ thầm nghĩ không có khả năng tại mỹ nhân trước mặt mất thể diện, thấm giọng nói sau, chính là bắt đầu nói ra. Được, ta muốn đọc, ngoài cửa sổ một thân cây, trên cây một con chim, điều dừng lại trên nhánh cây, thu điệu cũng đẹp. Thơ hay. Thơ hay. Phúc. Phúc. Hai nàng nghe vậy, một ngụm nước liền phun ra ngoài, đồng thời hai người trong mắt vẻ khiếp sợ, vô cùng nồng nặng. Cái này cũng gọi thơ. Tà thiên A, ngươi có phải hay không đối với thơ có cái gì hiểu lầm? Người ta thơ đắc tội ngươi sao? Ngươi cứ như vậy giày xéo người ta. Người chung quanh vẻ mặt mộng bức, miệng há đại, bút lông trong tay cũng bởi vậy run rời rớt xuống đất, trong lúc nhất thời càng là không biết nói cái gì. Là bọn hắn kiến thức nông cạn, vẫn là kiến thức nông cạn. Vẫn là gần đây có thơ mới thể tải đi ra. Bằng không, mẹ hắn thật có thể gọi thơ sao? Ha ha ha ha. Chết cười ta, ai yêu, tiếp tục như vậy nữa, ta thật muốn không được. Cuối cùng Long Minh Thanh Chi thật sự là không nhịn được, cười lớn tiếng đi ra, sau cùng cũng không nhịn được ôm bụng. Thế nào? Ta thơ ngâm không được khá Nhạc yêu sắc mặt hơi có chút âm trầm nói ra. Khúc hục, không nên hiểu lầm, mẹ ngươi là cảm thấy ngươi đọc đến quá tốt, vì lẽ đó không nhịn được vui cười mặt mày rặng rỡ. Vui vẻ, ngươi biết, vui vẻ. Tô mặc chật vật nín cười, sau đó ho khăn nói. Đúng vậy đúng vậy, mẹ của ngươi nói đúng, ta phát hiện công tử tài hoa, quả thật học phú ngũ Sa tài cao bắt đầu tài hoa buộc lộ a Thứ cho ta nói thẳng, ta sống nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua giống như công tử lợi hại như vậy nhân vật, vừa mở miệng liền có thể để cho ta cười ra tiếng. Bội phục bội phục, ta đối với công tử kính ngưỡng đơn giản là giống như nước sông quần quận, liên miên không dứt, nếu như hoàng hà tràn lan. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Còn có. Long Minh Thanh Chi hít sâu một hơi, sau đó không ngừng nói ra, cho đến bên cạnh Long Hiên đưa nàng đánh gãy. Khúc khục, không sai biệt lắm là được à. Long Hiên tẳng hắng một cái nói. Thật tốt. Long Minh Thanh Chi nói ra. Nhạc ưu Các người tán dương ta, ta có thể tiếp nhận, thế nhưng các ngươi một cái mẹ ngươi cùng một cái mẹ của ngươi, cũng quá quá đáng à. Bất quá chỉ cần có thể giải quyết các ngươi điểm này làm nhục đều không coi vào đâu. Không biết hai vị cô nương hiện tại có bằng lòng hay không theo ta đi, cộng độ lương tiêu hả? Nhạc Yêu tuét miệng cười nói. Ngươi thật ưa thích bọn họ sao? Dù sao các ngươi vừa mới gặp mặt. Lúc này Long Hiên đột nhiên lên tiếng nói. Ngươi là ai? Ta theo hai vị cô nương nói chuyện, ngươi có tư cách chen miệng sao? Ta thế nhưng đường đường Long Hiên công tử, chỉ đạo kiếm vô thương tồn tại. Nhạc Yêu nhất thời khó chịu nói. Hả, ta cũng gọi Long Hiên, bất quá không có công tử lớn như vậy danh tiếng. Long Hiên nói ra, hử, trên thế giới chủng tên chủng họ phần lớn là, ngươi có thể theo ta chủng tên trùng họ, coi như là ngươi vinh hạnh, thì ta không so đo với ngươi. Về phần nói đến ta đối với hai vị cô nương, vậy dĩ nhiên là chân tâm thực ý. Nhạc ưu lạnh lùng nói ra, thật, nghe nói ngươi phong lưu khoái hoạc Long Hiên cười nói, những thứ kia dòng chi tục phấn, đều là vui đùa một chút. Ta đối với hai vị cô nương, mới là thật tâm, ta thể. Nếu như ta đối với hai vị cô nương nói dối, vậy thì bị thiên lôi đánh, không được tốt. Nhạc yêu thầm nghĩ thể có cái gì, miễn là có thể đưa các nàng thu lên giường, phát 100 lần cũng không đáng kể, bởi vậy lời thể son sắt nói ra. Ẩm, giang giác, bất quá cũng ngay trong nháy mắt này, trong bầu trời đột nhiên chuyển tới một tiếng sấm dền tiếng, sau đó một đạo ngân sắc lôi điện, mọi người ở đây cái kia thử ra trong ánh mắt, trực tiếp xuyên qua khách sạn mái ngói, đánh vào còn chưa nói hết lời nói nhạc yêu trên thân. Nhạc Yêu gương mặt trong nháy mắt biến thành đen, tóc dọc theo hướng lên, nhàn nhạt khói đen, nhất thời tại khát trong miệng cùng trên tóc ngưng tụ. Ta con mẹ nó dĩ nhiên thật bị xét đánh. Nhạc Yêu khỏe miệng co giật, dĩ vang thể thế nào không việc gì à, hôm nay đến là chuyện gì xảy ra. Ta thể, ta đối với hai vị cô nương là chân ái. Nhạc Yêu không tin ta, lại lần nữa giống to một câu, sau đó có mộng bức phát hiện, lại là một đạo ngân sắc lôi điện oanh ở trên người hắn, làm cho trong miệng hắn khói bụi nhất thời càng nhiều. Lần này, nhạc ưu khiếp sợ, hắn đây là bị lôi điện để mắt tới sao. Trong khách sạn kẻ khác khẽ nhết miệng, cái này, cái này, đây là chuyện gì xảy ra, cái này bầu trời trong trẻo, tại sao có thể có lôi điện. Hai nàng đồng dạng là vô cùng ngạc nhiên, sau đó vô ý thức nhìn về phía Long Hiền, phát hiện Long Hiên hai tay là ngừng kết tấn pháp bộ dáng. Ai, xem ra, người đối với các nàng không phải chân ai à. Mới vừa thi triển âm thầm thi triển ngũ lôi quyết hoàn tất Long Hiền, nhất thời thở dài một hơi nói. Chương 639, Hiệu lệnh kiếm khí. Hai nàng nhất thời hơi kinh ngạc, nguyên lai Long Hiên còn có thể triệu hoán lôi ấn pháp, người này. Xa thông thiên mấy người cũng là thất kinh, Long Hiên thủ đoạn quả thật rất nhiều, còn tới đến vội vàng không kịp chuẩn bị a Đến, đến là chuyện gì xảy ra. Nhạc hữu lúc này nhìn Long Hiên hơi giận nói. Xem ra ngươi không phải Long Hiên à, nghe nói cái kêu Long Hiên là có thể trưởng khống lôi đỉnh tay cầm kiếm quang, hiệu lệnh kiếm khí, nhất nghiệm ra vạn đạo kiếm ý trưởng kiếm tồn tại. Kết quả ngươi ngay cả nho nhỏ này lôi điện cũng không đỡ nổi, quá yếu quá yếu. Long Hiên thở dài nói. Hai nàng tối tối, người này vẫn là khoe khoang đây. Nói bậy, ta chính là Long Hiên, chó má, để cho ngươi nhìn một chút đây là. Nhạc ưu kinh hãi, rất sợ người khác phát giác có cái gì không đúng, sau đó lấy ra một khối lệnh bài nói. Ừ, chỉ là một khối kiếm ra thông hành lệnh bài, tác dụng là không cần bầm báo, liền có thể vào kiếm ra thôi, có cái gì tốt vệnh báo. Long Hiên liếc mắt nhìn sau. Chính là từ tốn nói. Hừ. Vô chi tiểu, vậy hãy để cho ngươi xem một chút, kiếm đạo nhị trọng chân chính kiếm pháp. Nhạc ưu nghe vậy, nhất thời giận dữ nói. Hắn nói chuyện thì, thân thể rung một cái, mang theo khói đen dọc theo tóc cũng run lên, theo sau trong tay nắm chặt, một thanh trường kiếm sau đó xuất hiện. Một giây kế tiếp, hắn nhẹ nhàng bắn ra, trường kiếm chính là ở trước mặt hắn treo lơ lửng giữa trời, từng đạo hát ảnh, càng là theo trường kiếm kêu bên trong biến ảo mà ra. Đạo kia đạo hư ảo tưởng hắc ảnh cùng trường kiếm kia lẫn nhau truy đuổi, đông đưa khiến người hoa cả mắt, không chớp mắt. Kiếm kia ảnh bên trên rất nhiều kiếm khí, càng là đem không ít người trực tiếp đẩy lui mấy bước, thậm chí hơi chút yếu chút, càng là trực tiếp bị chân choáng, trực tiếp hô máu. Không ít bàn ghế, càng là trực tiếp chạy chấn vỡ, toàn bộ tiểu lâu lại đều có chút ít chấn động. Tốt, tốt mạnh, đây chính là trong truyền thuyết kiếm đạo nhị trọng sao? Chơi ạ, hảo lợi hại. Đúng vậy, cái này, đây chính là trong truyền thuyết vạn kiếm quý Cái kia cùng tên tiểu tử lại dám nghi vấn Long Hiên, chết chắc, khẳng định chết chắc. Vậy tiểu tử quá ngây thơ, không biết Long Hiên đáng sợ, đây chính là hướng dẫn qua Bắc linh vực kiếm ra ra chủ tồn tại A. Hắn xong đời Mọi người trông thấy, nhất thời kinh hãi, thật là mạnh uy lực, cường đại đến bọn họ hoàn toàn không cách nào đến gần A. Hai chân run rảy, gần như vô ý thức muốn quý xuống. Ha ha ha, tiểu tử, đây cũng là kiếm đạo nhị trọng bên trong, lợi hại nhất vạn kiếm quy tông, hiểu không? Không biết trời cao đất rộng tiểu tử, ngươi bây giờ biết, ngươi đến chọc tới một cái dạng gì tồn tại sao?" Nhạc Ưu cười to nói. "Ồ." Long Hiên nhàn nhà tựa một câu. Bên cạnh Tô Mặc cùng Long Minh Thanh Chi nội tâm, càng là không có chút nào ba động, thậm chí còn có điểm buồn cười. Riêng là Long Minh Thanh Chi, từ lúc nàng gặp qua Long Hiên đang diễn võ chẳng một lần kia chiến đấu, mấy hơi bên trong chém chết gần 10.000 nhóm người sau, nàng nhìn lại cái này nhà Ưu Vạn Kiếm Quy Tông, dĩ nhiên cảm thấy không có gì đạt thủ. Dù sao Long hiên đây chính là kiếm ý trường kiếm A. Kiếm đạo ngũ trọng mới có thể ngưng tụ kiếm ý trường kiếm, như vậy kiếm ý trường kiếm tạo thành vạn kiếm quy tông, mới là kinh cùng nhất. Cái kia đã sớm đạt tới linh hợp cảnh xa thông thiên cùng tà thủ đám người, càng là vô cùng thẳng nhiên, trong tay bưng ly lên, nhàn nhạt phẩm mấy hớp, căn bản không đem cái này nhà ưu coi ra gì. can dỡ người lại còn không run rảy quỳ xuống, chết đi. Nhà cứu nghe vậy giận dữ, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút Không chế trường kiếm kia cùng đếm không hết kiếm khí hắc ảnh, thẳng đến Long Hiên đi. Tiểu tử này xong. Mọi người trông thấy, nội tâm đều là đột nhiên cả kinh nói. Tại mấy vạn nói cường đại kiếm khí hắc ảnh trước mặt, tiểu tử này trừ quỳ xuống đất hoặc là tử vong, mà chẳng thể làm gì khác cả. Ông, khí thế kinh người, nhất thời theo những kiếm khí này hắc ảnh bên trên tản mắt ra, làm cho Long Hiên ý phục bay phất phối, tóc phiêu động Chỉ là giờ khác này, Long Hiên bên người tất cả mọi người, tựa hồ cũng là nhắm mắt làm ngơ kia không hoảng hốt chút nào. Long hiên quẹ miệng, giống vậy hiện ra một kia thản nhiên nụ cười. Mắt thấy kiếm khí kia hắc ảnh khoảng cách Long hiên mi tâm còn có một tấp thời điểm. Long hiên thân thể nhẹ nhàng rung một cái, sở hữu kiếm khí hắc ảnh, chính là tại chỗ có người cái kia kinh hoàng trong ánh mắt, trực tiếp ngừng trên không trung, cũng không còn cách nào tiến thêm chút nào. Con kiến hôi một dạng còn không mau cho ta tự thoái. Long hiên liếc một cái, theo sau từ tổ nói. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Thế nào dừng lại ngươi còn muốn khiến nó toái. Không thể nào, ngươi còn muốn hiệu lệnh kiếm khí, ngươi cho rằng là ngươi là ai. Nhạc Yêu trông thấy, nhất thời kinh hãi, sau đó cười lạnh nói. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Chỉ là Nhạc Yêu lời nói mới vừa rơi xuống nháy mắt, hắn vạn đạo kiếm khí trường kiếm, càng là thật ẩm ẩm vỡ vụn, kèm theo từng đạo tiếng vỡ vụn, hoàn toàn biến mất ở trước mặt hắn. Duy nhất không có vỡ, là Nhạc Yêu cái kia một thanh trường kiếm Long hiên lại lần nữa liếc một cái Cái kia một thanh trường kiếm càng là bắt đầu run rảy, thật giống như cực kỳ sợ hãi Long Hiên, muốn tối lui, nhưng lại không dám tối lui. Đưa ngươi chủ nhân đính tại trên tường đi, hắn quá phiền. Long Hiên ra lệnh. Trường kiếm vội vàng kịch liệt đong đưa, tựa hồ là biểu thị không đồng ý. Đã như vậy, vậy thì đưa ngươi hoàn toàn hủy. Long Hiên khẽ cười nói. Vẹo. Long Hiên lời còn chưa nói hết, trường kiếm chính là hóa thành một vệ bóng đen, thả ra mạnh nhất kiếm ý, tại nhà cứu cái kia chấn kinh đến trong ánh mắt thẳng đến hắn mà tới. A. Sau cùng cái kia một đạo trường kiếm bắn trúng Nhạc Ưu tỷ bà cốt, trực tiếp tương nhạc buồn đính tại trên tường, làm cho Nhạc Ưu phát ra một đạo như giết kêu tiếng thê ơ. -E cái này một giọng nói truyền ra thì, khách sạn này bên trong trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy vẻ khiếp sợ, thậm chí cảm giác lưng sống lạnh, một cổ lạnh lẽo theo chân sông thẳng đỉnh đầu. Tiểu tử này, lại có thể hiệu lệnh đối phương kiếm khí hấp ảnh, vẫn là kiếm đạo nhị trọng, mạnh nhất kiếm chiêu vạn kiếm quy tông kiếm khí hấp ảnh, cái này Điều này thật sự là quá kinh khủng. Khí. Nghĩ tới đây, từng đạo hít một hơi lánh khí thanh âm, chính là ở nơi này khách sạn giữa liên tiếp. Cái kia nhạc cứu bên cạnh, nguyên bản phách lối cùng cực thị vệ, lúc này càng là sủi lơ trên mặt đất, thiếu chút nữa thì đi tiểu. Bất quá bên trong một người thị vệ tự hồ là nghĩ đến cái gì, khẽ cắn răng, chính là hướng dưới khách sạn thế lao xuống. Cái kia khách sạn lão bản cùng điếm tiểu nhị càng là run lầy bầy, trong lòng cái kia một tia khuyên can suy nghĩ Trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ hy vọng những đại lao này sớm một chút rời. Ngươi, ngươi đến cùng là người nào? Vì cái gì có thể khống chế ta trường kiếm? Ngươi tuyệt đối không phải người bình thường, người bình thường căn bản không phải đối thủ của ta. Lúc này nhạc yêu, sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là cắn răng hỏi một câu, cho dù chết, cũng muốn bị chết minh bạch. Ta mới vừa đã nói với ngươi nhà, ta cũng gọi Long Hiên. Long Hiên khẽ cười nói. Long, Long Hiên. Chẳng. Chẳng lẽ ngươi chính là cái kia? Nhớ tới Long Hiên tên, Nhạc Vũ thân thể mạnh mẽ xẹt qua một tia châm nói. "Khách sạn tất cả mọi người, nghe vậy dụng manh nhiên kinh hãi, hiệu lệnh kiếm khí, cái này, đây không phải là trong truyền thuyết Long Yên đặc trưng sao?" Chơi ạ, nguyên lai like cái kia một cái, mới thật sự là Long Hiên a." Chương 640, dạy một chút hắn phải nên làm người như thế nào. "Không, Long Hiên làm sao có thể còn trẻ như vậy? Làm sao có thể chỉ có mười mấy tuổi?" "Không thể nào, người tại gạt ta." Nhạc ưu nghe vậy, nhất thời kinh hoàng lên tiếng, không ngừng lắc đầu nói. người theo dương u nơi đó chiếm được tin tức, chẳng lẽ không biết ta chỉ có mười mấy tuổi. Long hiên hài hước nói ra. Hắn chỉ nói là một người trẻ tuổi, ta cho rằng. Nhạc ưu cắn răng nói. Giả mạo ta chơi vui sao? Nhạc quốc nhạc ưu thái tử. Long hiên ngắt lời nói. Ngươi, làm sao ngươi biết ta là nhạc ưu? Nhạc ưu nghe vậy, trên mặt xẹt qua vẻ kinh hãi nói. Khách sạn người đều là kinh hãi. Nguyên lai like đây là nhà quốc thái tử nhạc ưu, cái này chết tiểu tử, gần đây thế, nhưng lừa bọn họ không ít tiền, thậm chí nữ nhân a. Ngươi đoan à? Ngươi thanh kiếm này ngược lại không tệ, chính là áp dụng nhà quốc chân quý nhất Hàn Đô Huyền Băng Thiết chế tạo thành, tài liệu này cho dù là tại Hoang Khâu vực bên trong, cũng là nhất đẳng tồn tại, đến đây đi. Long Hiên nhìn trôi này đóng nhạc ưu tam xích trường kiếm, khẽ cười nói. Không, ngươi không có khả năng thế này, kiếm này là ta, ta. Nhạc ưu giận dữ hét. Hưu Thanh trường kiếm kêu ngay vậy, nhất thời hong long chấn động, làm cho nhà cứu lại lần nữa kêu thẳng thiết, kiếm ly thân thể thị, hắn nhất thời tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sau cùng trường kiếm tại nhà cứu vậy tuyệt ánh mắt thần bên trong, hướng long hiên bay tới, vờn quanh tại long hiên bên người, muốn mừng rỡ. Cái này cho người khác cảm giác là, thế này chủ nhân, mới có tư cách chấp trưởng đó. Huyền hàn kiếm, ngươi dám phản bội ta, ta sớm muộn để cho ta phụ hoàng hủy ngươi. nhạc cứu lạnh lùng nói ra, ông, huyền hàn kiếm ngay vậy. Nhất thời phát ra đạo đạo tiếng vo ve Nó lại nói Có ta chủ nhân này tại Nó không sợ phụ hoàng ngươi Long hiên phiên dịch nói Phúc Nhạc ưu dẫn đến phát run Trực tiếp phun một ngụm máu tươi Cả người khí thức Cũng càng thêm vội vại Mặc mặc Thanh kiếm này cho ngươi đi Còn là so trong tay ngươi muốn khá hơn chút Long hiên nói ra Thật sao Tô mặc ánh mắt sáng lên nói Cái này huyền hàn kiếm thế Nhưng hảo kiếm A Dĩ nhiên Kiếm này dĩ nhiên tồn tại mấy ngàn năm Sinh ra yếu ớt kiếm linh, coi như là nhạc quốc chân quý nhất bảo kiếm, bất quá ta nói là ngươi, đó chính là ngươi, Huyền Hàn kiếm, đi thôi." Long Hiên Tử Tốn nói. Tô mặc mừng rỡ không thôi, nhất thời nhận lấy cái này Huyền Hàn kiếm, cao hứng trong lòng vô cùng. Nhạc Vũ trông thấy, gần như lại muốn nhả một ngụm máu tươi, tiểu tử này dĩ nhiên cầm nhạc quốc chí bảo, không, hắn nô vận, đi làm làm chính mình lễ vật, đưa cho mị nữ, quả thực tức chết hắn. "Ha ha, quốc thái tử, về sau giả bộ thời điểm, ngươi chẳng phải chọn xong đối tượng a, tránh cho gây ra chuyện tiếu lâm." Long Hiên khẽ cười nói. "Long Hiên, ngươi ngày hôm nay nếu là dám nắm ta Huyền Hàn kiếm, đi ra khách sạn này, ta toàn bộ nhà quốc, không, thậm chí còn có quốc gia khác cũng sẽ đối địch với ngươi, mà ngươi chỉ có Dương quốc cùng cái kia Minh vực Tam quốc thôi, ngươi sẽ hối hận." Nhạc Vũ lạnh lùng nói ra. "Ồ, thật sao? Cái kia ta chờ ngươi để cho ta hối hận, trước khi đi, đưa ngươi trên thân tất cả tiền, cũng giao đi ra đi." Long Hiên khẽ cười nói. Vọng tưởng, tiền này là ta bằng thực lực và nỗ lực gạt tới, tại sao phải cho ngươi? Nhạc Yêu quả quyết cự tuyệt. Nói thật hay. Long Hiên gật đầu một cái, sau đó đi tới bị thương Nhạc Yêu trước mặt, một chân đập ở trên mặt, khiến phun một ngụm máu tươi, sau cùng trực tiếp đạp ở trên ngực, khiến xương sừng cũng đoạn ba cái, sắc mặt tái nhật đến mức tận cùng. Bây giờ thế nào? Long Hiên nhiều hứng thú hỏi. Ta cho, ngươi đừng đánh, ta cho. Nhạc Yêu vẻ mặt sợ nhìn Long Hiên. Sau đó chủ động bắt lại linh giới, đưa cho Long Hiên nói. Quả thật, mọi người đều là người văn minh, cần gì phải tái máy tay chân đây. Người sớm một chút cho ta, chẳng phải không cần chịu khổ. Long Hiên nhận lấy cái kia linh giới sau, vẻ mặt tiếc nuối nói ra, theo sau nhìn một chút cái này linh giới, phát hiện bên trong có 40 vạn ngân lượng. Nhạc ưu khỏe miệng co giật, không dám trả lời, chỉ là thầm nghị trở trở về, nhất định phải giết chết tiểu từ này. Nếu không còn chuyện gì... Vậy thì cảm ơn Nhạc Ưu thái tử 40 vạn ngân lượng, thu hoạch thật rất lợi hại phong phú đây." Long Hiên vô cùng hài lòng, sau đó cười híp mắt nói ra, nói xong cũng muốn rời khỏi khách sạn này. Tô Mặc cùng Long Minh Thanh Chi đều là lắp đầu một cái, đuổi theo Long Hiên cất bộ. Xa Thông Thiên đám người chính là xem cũng không có xem cái này Nhạc Ưu liếc một chút, dù sao cái này Nhạc Ưu cũng chính là một cái linh hải cảnh con kiến thôi mà thôi. Hừ, đã thương chấm nhi tử, liền muốn đi như vậy. Long Hiên mới vừa bước ra một bước Cái kia khách sạn cánh cửa, chính là chuyển tới một đạo hàm chứa lanh ý thanh âm. Phu Hoàng. Ha ha ha, Phu Hoàng ta đến, các người đám người này, chờ chút đều phải chết ở chỗ này. Nhạc Yêu nghe vậy, nhất thời cười to nói. Long Hiên dừng bước lại, nhìn về phía cửa khách sạn, phát hiện một cái tướng mạo bất phàm trung nhân nhân, mang theo một cái lao giả lưng cỏng, còn có một cái hốt hoảng thị vệ, xuất hiện ở Long Hiên trước mặt. Hắn trong nháy mắt hiểu ra, nhất định là người thị vệ này mật báo, nhạc Yêu lão tử mới có thể đến. Vì lẽ đó, cái này nhạc ưu lão tử, hẳn không biết rõ hắn gọi Long Hiên đi, có ý tứ. Ta không đi, chẳng lẽ còn ngủ một giấc hay sao? Long Hiên tử tổn nói. Đem buồn linh giới lưu lại, sau đó dập đầu 99 cái khấu đầu, phế bỏ tay chân, liền có thể rời đi. Nhạc tương lạnh lùng nói ra. Ta khuyên ngươi những lời này không nên tùy tiện nói ra khỏi miệng, nếu không ta sẽ khó chịu, ta khó chịu, thì sẽ đem chuyện này toàn bộ cấp cho ngươi. Còn nữa, cái này linh giới đồ vật. Là nhà cứu bằng thực lực gạt tới, mà ta bằng thực lực ước, vì cái gì cho ngươi đây? Long Hiên lắc đầu nói. Không biết sống chết đồ chơi, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Có thể theo ta tôn quý con so sao? Ngươi một vạn cái tiện mệnh, cũng không sánh nổi con ta một cái mạng. Nhạc tương lạnh lùng nói ra. Ta trận, cho hắn bàn tay và miệng, dạy một chút hắn phải nên làm như thế nào người? Long Hiên nói ra. 3. Ba. Long Hiên nói xong ngáy mắt, một cái linh khí tạo thành bàn tay. Bắt đầu từ tà trận trong tay phát ra, sau đó lấy quỷ dị tốc độ, đi thẳng đến cái kia nhạc tường trước mặt, vô vào trên má phải. Phúc. Nhạc tường thân thể, bởi vậy trên không trung xoay tròn vòng, một ngụm máu tươi tham kẹp hầm răng, theo trong miệng phương ra, trong lúc nhất thời trong không khí, cũng ẩn chứa nhàn nhạt mùi máu tanh. Ẩm. Đợi đến nhạc tường rơi xuống đất thời điểm, miệng kia bên trên dĩ nhiên dính đầy máu tươi, mà mặt kia bên trên, phủ đầy vẻ dữ tận cùng vẻ dỡ dữ. Người nào? Mới vừa đến cùng là ai đánh chấm, là ai như vậy không biết sống chết. Nhạc tường lập tức đứng lên, sau đó gầm hét lên. ba Nhạc tường lần này mới vừa nói xong, lại là một bà thai phiến ra, chỉ là lần này, là phiến tại nhạc tường má trái bên trên. Theo nhạc tường máu tươi lại lần nữa phun ra cùng hàm răng lần nữa rơi xuống, lần này nhạc tường trên mặt, có vẻ hoảng sợ. Một cái có thể liên tục đánh hắn mặt, thậm chí hắn cũng không biết thế nào xuất thủ người, thực lực khẳng định so với hắn cao. Nhạc Xin ngài xuất thủ, giúp chấm giao hấn đám chó này đồ vật. Nhạc tương bụng mặt, đứng ở đó nhạc lao sau lưng, run dậy nói ra. Bậy hạ yên tâm, những con kiến hôi này, ta nhất trưởng liền có thể giải quyết. Cái kia lão giả lưng còn từ tổ nói. Ồ, thật sao? Long hiên ánh mắt híp lại nói. chương 641, xin lỗi. Ta còn không nói bỏ qua người đâu. Ồ, thật sao? Đợi đến Long hiên này nhàn nhạt thanh âm truyền ra thì, toàn bộ trong khách sạn ánh mắt. Cũng lại lần nữa tập trung ở này, lão giả lưng còn cùng long hiên trên thân. Không biết sống chết tiểu tử, ta hiện tại liền để ngươi xem một chút, lao phu đến cùng là thực lực gì. Lao giả lưng còn lạnh rên một tiếng, theo sau thân thể dung một cái, một cổ linh khí giống như như gió bão, nhất thời lấy thân thể của hắn làm trung tâm, nhanh chóng hướng chung quanh khuyết tán ra. Linh, linh hợp nhất trọng đỉnh phong, trời ạ, lao giả này dĩ nhiên đến linh hợp nhất trọng đỉnh phong. Khách sạn người cảm nhận được cái này một cổ khí tức trong ngay mắt Rồi giết kinh hô thành tiếng nói Tại cương giả như vậy trước mặt Long Hiên còn có thể có cơ hội không Tiểu tử, ngươi nếu là hiện tại đầu hàng Chẳng còn có thể thả ngươi một con đường sống Nhạc tương ánh mắt lẽ lên nói Bỏ qua cho ta Xin lỗi, ta còn không nói bỏ qua ngươi đây ta trận, giết lao giả này Long Hiên dễ cật một tiếng nói Ha ha ha, con kiến hôi đổ vật bình thường Dĩ nhiên cũng nghĩ giết ta Quả thật chết cười ta Này lao giả lưng còn nghe vậy phản phất nghe được cái gì buồn cười chuyện tiếu lâm giống như, nhất thời điên cuồng cười to. Chỉ là cái này lão giả lưng còn còn chưa cười xong, một đạo hát sắc hiệu nghiệm, nhất thời giống như như mũi tên rời cung, trực tiếp xuyên qua lão giả lưng còn ở ngực, làm cho lão giả lưng còn nụ cười hơi ngừng. lão giả lưng còn ngơ ngác nhìn mình nơi ngực vị trí, sau đó thân thể bắt đầu run dậy, lấy tay sờ sờ, phát hiện cái này đúng là hắn máu tươi. Sau cùng lão giả lưng còn ngẩng đầu lên, nhìn về phía long Hiên sau lưng Lúc này đang có một người chậm dãi nâng tay phải lên, này trong tay phải qua mang, chính là mới vừa rồi hát sắc hiệu nghiệm. Phúc! Đợi đến xác nhận này giết hắn sau lưng, lão giả lưng còn rốt cuộc mạnh mẽ có cóc, nhả một ngụm máu tươi, cuối cùng liền ánh mắt cũng không có nhắm lại, liền thế này thẳng tắp ngã xuống. Ẩm! Đợi đến lao giả lưng còn thân thể theo mặt đất phát ra tiếng va chẳng thì, mọi người lúc này mới biết, Long Hiên bên kia, có một cái linh hợp nhị trọng ở trên cứng giả. Người cương giả này! Rất lợi hại nghe Long Hiên lời nói, về phần cụ thể cảnh giới, bởi vì bọn họ mới vừa dĩ nhiên không cảm giác được người kia khí tức, tựa hồ là bị ẩn út. Ngươi, các ngươi lại dám giết chấm người Các ngươi là người nước nào? Chấm muốn tiêu diệt quốc gia các ngươi. Nhạc tương sắc mặt âm chấm nói ra. Diệt ta quốc gia. Chỉ sợ ngươi không có gân này. Ngươi mạng chó, ta tạm thời giữ lại, chủ yếu là thân phận ta không cho phép ta tùy tiện giết hoàng đế, trừ khi ngươi làm ra phản bội độc cung loại sự tình. bất quá Ngươi nếu là thật không biết sống chết, làm phát bực ta lời nói, phía trên này ba nguyên nhân, với ta mà nói chính là thùng rông kêu to, hiểu. Long Hiên tử tốn nói. Khách sạn người nghe vậy cả kinh, Long Hiên còn có khác thân phận sao? Ừ. Giọng nói thật lớn a ngươi dám giết chấm. Chấm thế nhưng hoàng đế, ngươi lại là cái thá gì? Nhạc tương cười lệnh nói. Hoàng đế, ngươi biết gần đây đầu nhập vào độc cung trần thượng sao? Long Hiên dễ cẩn nói. Chẳng, chẳng lẽ là ngươi giết? Ngươi, ngươi đến cùng là người nào? Nhạc tướng nghe vậy, đồng tử co rụt lại nói. Ta là ai, ngươi còn không có tư cách biết rõ, còn nhớ ta có việc trước nói qua cái gì phải không? Trong chấp nhóm này, Long Hiên nụ cười trong nháy mắt biến mất, thay vào đó, là một đạo thanh âm lạnh như băng. Nói, nói qua cái gì? Nhạc tướng nội tâm cả kinh nói. 99 cái khấu đầu, còn có phế ngươi hai tay, ngươi nghĩ rằng ta đùa giỡn hay sao? Không thể giết ngươi, không có nghĩa là ta không có khả năng phế ngươi a Long Hiên lệnh lùng nói, ngươi dám, chấm là hoàng đế, há có thể quỳ ngươi. Nhạc tường lớn tiếng nói, tà trận. Long Hiên tử tốn nói, vèo, vèo. Long Hiên vừa dứt lời, chính là có hai đạo hát sắc linh khí, ván tới nhạc tường trên đầu gối, làm cho nhạc tường trực tiếp phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, bệnh một tiếng, chính là quỷ xuống, vèo. Ngay sau đó tà trận thi triển thân pháp, hóa thành một đạo tàn ảnh, đến nhạc tường trước mặt, một tay đè ở trên cổ. Sau đó hung hăng đẻ nén xuống Cái chán kiên nện ở mặt đất Trong khoảnh khắc liền để cho mặt đất tan vỡ Hôn đàn Ngươi lại dám để cho ta gặp bực này xỉ nhục Ta với ngươi liệu mạng A Nhạc tương với tư cách hoàng đế Chưa từng như vậy bất cứ qua Thân thể lập tức muốn buộc phát ra toàn thân linh khí Nhưng không ngờ bị tà trận đá vào trên bụng Khiến hắn lại kêu thảm một tiếng Sắc mặt cũng tái nhật đến mức tận cùng Nhục nhã ngươi Ta hôm nay tiểu tại này buông lời Cái này 99 cái khấu đầu ta để cho ngươi dập đầu định. Ngươi coi trợ thủ, cứ việc tìm đến, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này hoàng khâu vực, ai dám giúp ngươi? Long hiên lạnh lùng nói ra. a a a Long hiên tiếng nói rơi xuống ngáy mắt, ta trận chính là lại lần nữa tương nhạc phân hung hăng đẻ ở mặt đất, nhạc tường tiếng kêu thảm thiết cũng không ngừng phát ra, mặt đất vết rách cũng không ngừng tăng lớn, lon cũng càng ngày càng sâu. Trung quanh khách sạn người, nhìn đến trong lòng lâm nhiên, chố mắt nhìn nhau, Long hiên ngón này, đối với một cái hoàng đế mà nói, Quả thực thựcxo so giết hắn rất khó chịu a Dù sao nếu là người chết cũng thì chết không có ảnh hưởng gì nhưng ở trước mặt mọi người bị buộc dập đầu đó là rửa sạch không xỉ nhục ca cái này xỉ nhục miễn là nhạc tường còn sống thì sẽ kèm theo nhạc tường cả đời bị người chỉ cho khí nghĩ tới đây mọi người không nhịn được hít một hơi lách khí cái này Long Hiên ngoan độc thủ đoạn cũng không phải bình thường thiếu niên có thể so sánh được cho bên người nhạc ưu giúp lại một bên không ngừng run dậy không dám nói lời nào Rất sợ Long Hiên chú ý tới hắn, sẽ đem hắn cũng đối đãi như vậy. Về phần phụ hoàng bất kể, hiện tại phụ hoàng có mạng hắn có trọng yếu không? Đợi đến nhạc tường dập đầu đủ 99 cái khấu đầu về sau, trên trán cùng trên mặt dĩ nhiên tràn đầy máu tươi, người xem khiếp sợ đến hoảng. Hiện tại cảm giác như thế nào? Long Hiên nhìn nhạc tường nói. Đừng, đừng phế ta, chấm sai, chấm trước đây không nên uy hiếp cùng nục mạng ngươi, cầu ngươi bỏ qua cho chấm đi. Nhạc tường thống khổ đến mức tận cùng. Không thể không cầu xin tha thứ. Nhạc tường A nhạc tường, có mấy lời nói ra khỏi miệng, là không thu về được, này chỉ có thể trách ngươi, không trách ta, đậu thủ. Long hiên thở dài một hơi nói. a một giây kế tiếp, ta hồn trực tiếp đánh gãy nhạc tường một chân cùng một cái tay, làm cho nhạc tường lại phát ra một đạo khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết, trên chán tràn đầy mồ hôi, suýt chút nữa bất tình đi. Nhạc tường, ta cho ngươi một cái hối cải để làm người mới thời cơ. Hy vọng ngươi về sau sẽ không để cho nhạc yêu cái vị, nếu không ngươi cái này nhạc quốc, cũng không có tất yếu tồn tại, chúng ta đi. Long hiên nói xong, cũng không thèm nhìn tới này nhạc tường, chính là tiếp tục dẫn người ly khai. Phu, phu thân, ngươi như thế nào đây? Nhạc yêu chứng kiến Long hiên đi, vội vàng đi lên phủ nhạc phân nói. Đáng chết, tiểu tử này đến cùng là người nào? người thủ hạ vì sao mạnh như vậy? Ngươi cho chấm nói rõ ràng. Nhạc tường cắn răng nói. Hán, hắn là Long hiên. Vậy, cái kia bức lui minh vực Tam quốc, chỉ điểm qua kiếm vô thương Long Hiên. Nhạc Yêu run dậy nói. Nghịch tử, ngươi một cái nghịch tử, ngươi mới vừa vì cái gì không nói sớm. Nhạc tướng nghe vậy ngẩn ngơ, không có phế cái tay kia, mạnh mẽ hướng về phía Nhạc Yêu đập tới qua, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng nói. chương 642, Cường Giả Hội Tụ 3. Nhạc Yêu bị trong quạt nháy mắt, một đạo thanh thúy tiếng vang, kèm theo màu tươi, cũng ở đây bên trong khách sạn văng lên, đỏ tươi trường ấn cũng là nhanh chóng với bảy. Phu hoàng, ta cho rằng ngài có thể đánh được hắn." Nhạc Ưu vẻ mặt phiền muộn nói ra. "Đánh thắng được hắn? Ngươi biết rõ hắn là Long Hiền, bức lui minh vực tam quốc, thậm chí Dương quốc cũng túi đầu, ngươi vẫn là qua trêu chọc, ngươi có phải bị bệnh hay không? Trọng yếu nhất là, ngươi mới vừa còn không nói cho chấm, làm hại chấm bị đánh, chấm làm sao lại dưỡng ngươi như vậy cái phế vật con?" Nhạc Tương giận đến phát run, theo sau lại phiến Nhạc Ưu một cái tát. Nhạc Ưu bụng mặt, lại không dám nói lời nào. Chúng ta nhạc quốc hiện tại xếp hạng tại Hoang Khâu 18 quốc chi cuối cùng, vốn muốn mượn giám bảo đại hội cơ hội, đem xếp hạng lên cao chút. Hiện tại tốt, bởi vì ngươi cái này nịch tử, chấm mặt tất cả đều ném sạch. Nhạc tương hận đến cắn răng nghiến lợi nói. Phu Hoàng, tiểu tử này tối đa cũng liền lôi kéo minh vực Tam Quốc cùng Dương Quốc mà thôi, nhưng mà Nô Quốc không sợ à, Nô Quốc thế nhưng Hoàng Khâu vực bá chủ, ngài nếu là báo lên chuyện này, Nô Quốc nhất định sẽ không bất kể. Nhạc yêu ánh mắt lóe lên nói Nếu là Ngô Vũ Khương biết do hắn chính là bức lui minh vực Tam Quốc, chỉ điểm kiếm vô thương Long Hiền, sợ rằng chưa chắc sẽ đứng lại chúng ta bên này. Nhạc tương tao mày nói, cái này đơn giản, ngày trước tiên qua bẩm báo, liền nói là một cái không biết nơi nào đến tiểu tử, đánh nhau ngài chính là, thế này Ngô Vũ Khương cũng không biết, thì sẽ giúp ngài. Nhạc yêu khỏe miệng bệnh lên nói, đây cũng là một cái có thể được chú ý, cứ làm như vậy, thử, cơn giận này, nhất định phải ra. còn nữa Chuẩn bị liên hệ dư lại lục quốc, cái này lục quốc xếp hạng tại Hoang Khâu 18 quốc gia hàng đầu, chính là thứ 2 đến 7 tên tồn tại. Tuy nhiên nhạc quốc xếp hạng so với sau, nhưng mà bọn họ hiện tại theo chấm cũng không thiếu hợp tác tới lui, bọn họ nhất định sẽ ta rút. Nhạc tường cười lạnh nói, quá tốt, lục quốc cùng dư lại lục quốc, đều có linh hợp cảnh nhị trọng ở trên cứng giả, bọn họ nếu là xuất thủ, chúng ta nhất định có thể vãn hồi trước mặt. Nhạc dư khỏe miệng bệnh lên nói, Lúc này Long Hiên ngược lại không biết rõ nhạc tưởng hai người đang làm gì, hắn ra tiểu lâu về sau, liền tìm gian khách sạn ở lại, phái độc lang, ác vụ qua hỏi tham giám bảo đại hội tin tức qua. Đại nhân, cái này giám bảo đại hội còn có chừng 10 ngày, mới có thể cử hành. Đại hội trước đây, Hoàng khâu 17 quốc hội lục tục đi tới nơi này, sau đó tại ngô quốc hoàng cung ở lại, cũng chỉ có 18 quốc gia người, mới có tư cách đi vào. Đến lúc đó toàn bộ ngô quốc hoàng cung, cũng sẽ thủ vệ sâm nghiêm, đại trận trải rộng. Có chút không đúng sự tình, hoàng đế nước Nô thì sẽ xuất động cường giả đem giải quyết." Độc Lang, ác vụ sau khi trở lại, bẩm báo nói ra. "Đã như vậy, vậy trước tiên tại khách sạn đi, chờ Dương U hoặc là Thang Mộc Nguyên chờ tùy ý một người qua đây, chúng ta liền có thể cùng theo tiên cung." Long Hiên gật đầu nói. "Tuân lệnh." Hai người trả lời. "Nô quốc hoàng cung. Bệ hạ, ngài là chúng ta Hoang Khâu vực bá chủ, thống soái vô số quốc gia tồn tại, lần này ngài có thể nhất định phải làm chủ cho chúng ta a." Lúc này nhạc tường hòa thuận vui vẻ bờn, nói xong nghị xong một bộ kia giải thích sau, liền quy xuống lô vũ khương trước mặt, khóc lớn tiếng khóc không ra tiếng. Thật lớn mật, lại dám tại chấm trước mặt giết người, nhạc khanh không cần phiền não, còn mời trở về nghỉ ngơi cho khỏe, chấm nhất định sẽ cho người làm chủ. Nô vũ khương nhất thời giận dữ, sau đó đỡ dậy nhạc tường nói. Đa tạ bệ hạ, may mà bệ hạ là vi thần lo nghĩ, bằng không vi thần liền bị người bạch đả. Nhạc tường hai người nghe vậy, nội tâm đều là mừng thầm. Sau đó từ tử lui ra nói, Lô vũ khương nhìn nhạc tường bóng lưng hai người, như có điều suy nghĩ. Theo cái này nhạc tường từng nói, một cái mười mấy tuổi tiểu tử, thực lực chỉ là linh hải lục trọng, lại có linh hợp nhị trọng thủ hạ, quả thực là kỳ quái. Lúc này thanh ly tử từ phía sau đi ra, tử tôn nói, chẳng lẽ người này chính là ngài nói tới người kia. Lô vũ khương ngạc nhiên nói, chưa chắc, bệ hạ phải biết, gần đây nổi danh cũng không thiếu người, tỉ như trong một đêm. Vang danh ngũ quốc đô thành Huyền Long đạo nhân, tay cầm giao thiên cầm, một khúc kinh thiên động địa người, tự xưng cầm ma trung nhân nhân, chấp trưởng song kiếm, một kiếm chém hết băng phách hồ thiên kiếm. Còn có được xưng nhất nghiệm bố trận, vạn pháp quy tâm hòa thượng, lấy khí hoa khí, lấy khí tìm khí độc sư, một ghế ngồi lời nói, liền có thể khiến người đột phá võ giả thiên tài, những người này mục tiêu, sợ rằng đều là giám bảo đại hội bên trên lưu quang ngọc tùy cốt. Thanh Ly Tử lẩm bẩm nói ra. này chấm nên làm thế nào mới ổn thỏa nhất? Nô Vũ khưng hỏi, bây giờ cách giám bảo đại hội còn có chút thời gian, vậy hạ không ngại trước dò xét dò xét, nếu là dò xét ra, này tất nhiên tốt nhất, dò xét không ra, cũng không đáng ngại. Thanh Ly tử cười nói, được, vừa vặn vậy tiểu tử đánh nhạc tường, chấm liền mượn cơ hội này cho đòi hắn đi vào, thử hắn thử một lần, chắc hẳn Tổng Luân có thể kiểm tra xong chút manh mối. Còn có người võ giả kia thiên tài, là Cao Quốc Cường, giả, Cao Quốc Hoàng đế theo nhạc tường giao hảo, hôm nay chạy tới. Nhất định sẽ coi là kẻ thù tiểu tử này. Lô Vũ Khương cười nói. Thanh Ly tử gật đầu một cái. Trong khách sạn. Ngươi nói các ngươi bệ hạ muốn kêu gọi ta vào cung. Long Hiên nhìn trước mắt Thái Giám nói. Chính là, bệ hạ nói, các hạ đã thương nhạc quốc hoàng đế, cần ngươi cho hắn một ít giao phó. Vậy qua dám cung kính nói ra. Thế nhưng là này nhạc tường hòa thuận vui vẻ buồn khiêu khích ở phía trước. Chúng ta chẳng lẽ không trả đũa, khiến hắn đánh chúng ta. Tô mặc Cao Mày nói. Cô nương chớ nên tức giận, bệ hạ triệu hoán hắn vào cùng chính là là xác minh thị phi, ai đúng ai sai, bệ hạ rất nhanh sẽ hiểu, sau đó công bình xử trí. Thái giám nói ra, ta nguyên bản suy nghĩ mấy ngày sau mới có thể nhìn thấy ngươi nhóm bệ hạ, bất quá các ngươi đã bệ hạ cho đòi ta vào cùng này đúng hợp ý ta, dẫn đường. Long hiên ngăn cản muốn nói tiếp tô mặc, sau đó khẽ cười nói, có muốn hay không mang thanh chi vào cùng cũng tốt bảo hộ ngươi. Tô mặc lo lắng nói, không cần. Ta muốn ly khai, bọn họ coi như là xuất động tất cả mọi người ngăn ta, đều không ngăn được. Long Hiên cười nói. Ngài mời. Thái giám nội tâm mừng thầm tiểu tử này cuồng vọng tự đại, bất quá mặt ngoài lại không biểu hiện ra, bởi vì hắn biết rõ đây là bệ hạ chú trọng nhân vật, bởi vậy vô cùng cung kính nói ra. Long Hiên gật đầu, bên trên thái giám linh thú phi hành, thẳng đến ngô quốc đô thành đi. Ha ha ha, tiểu tử này sợ rằng căn bản không biết là chúng ta ở sau lưng dở cho quỷ, lần này vào cùng. Sợ là tiểu già không được Nhạc tương nhìn trên bầu trời Long Hiên bóng lưng Nhất thời cười lạnh nói Chúc mừng phụ hoàng, không tốn người nào Liền đem tiểu tử này giết chết Nhạc hưu cũng cười nói Hừ, bất kể như thế nào Năm nay chúng ta nhà quốc nhất định phải tiến vào Hoàng khâu 18 quốc gia trước 10 Dù sao chấm thực lực dĩ nhiên đạt tới Linh hợp nhất trọng, đã sớm còn là khiến Xếp hạng biến hóa Nhạc tương hừ lạnh nói Long Hiên đến ngô quốc đô thành thị Phát hiện mình thân ở Hoàng cung trong diễn võ trường mấy vạn binh lính, lại đều tại đây đất thao luyện. Bất quá hắn mới vừa rớt xuống địa trước mặt, liền cảm giác, mấy đạo tràn ngập căm thù ánh mắt, hướng hắn quét tới, làm cho hắn sửng sốt một chút. chương 643, phụ chủ ta đều không quỷ, hướng chi là ngươi. Long hiên cao mày nhìn, phát hiện hướng hắn xem ra, không chỉ có một người trung niên cùng một cái hơn 20 tuổi thanh niên, còn có rất nhiều thị vệ. Hắn liếc một cái, chính là đối với những người này thân phận nhiên biết ra sao. Đây là cao quốc hoàng đế cùng hoàng đế bên người thiên tài vũ giả. Nay thiên tài vũ giả chỉ hai mươi mấy tuổi, liền đạt tới linh hợp nhị trọng tồn tại, thậm chí đã từng đơn độc huấn luyện một nhánh 20 vạn quân đội, từng trong một đêm, khiến quân đội kêu binh lính đột phá hai cấp. Cái này là đỗ bất phàm thanh niên thiên phú ngược lại nổi bật, nói là thiên tài cũng không quá đáng. Long Hiên gật đầu nói: "Tham kiến bệ hạ." Này cao quốc hoàng đế cao cường cùng đỗ bất phàm đám người, thấy Ngô Vũ Khương về sau, chính là quỳ xuống bái nói: "Mà Long Hiên cũng không có quy xuống. Long Hiên cười khẽ, hắn bây giờ là tinh anh học viện viện trưởng, trên lý thuyết chiếu theo cái thân phận này, nếu là quỳ xuống, này thật là chết sát Ngô Vũ Khương, chắc hẳn Ngô Vũ Khương cũng không dám khiến hắn quỳ xuống. Nhanh quỳ à, bệ hạ là Hoang Khâu vực bá chủ, dĩ nhiên đạt tới linh hợp tam trọng tồn tại, ngươi không quỳ sẽ chết." Bên cạnh Thái giám Thẩm nghĩ tiểu tử này quả thực là thật ngông cùng, bởi vậy vội vàng nhắc nhở. "Này cao quốc mọi người rối rít cười lạnh, tiểu tử này chọc nhặt quốc" bọn họ cao quốc với tư cách minh hữu, đang muốn giúp nhạc quốc đòi cái công đạo đây, không nghĩ tới còn không có xuất thủ, tiểu tử này liền dám mạo phạm thánh uy, xẹt xẹt xẹt. Tại đường đường Hoang Khâu vực bá chủ trước mặt, tiểu tử ngươi lại dám không quỷ. Chết chắc, tiểu tử này chết chắc. Ngươi vì sao không quỷ? Lô Vũ Khương trông thấy, cũng là có chút không vui, hắn từ lúc đăng cơ tới nay, toàn bộ Hoang Khâu vực bên trong, còn không người dám không quỷ hắn, tiểu tử này quả thực là có chút càng rỡ. Phủ chủ ta đều không quỳ. "Thông tri là ngươi?" Long Hiên Tử tú nói, "Ngươi là học phủ học sinh?" Lô Vũ Khương thất kinh, nghe tiểu tử này nói chuyện, xem ra phủ chủ vẫn là rất là coi trọng hắn a. Long Hiên gật đầu. "Hử? Ngươi nói là phủ chủ học sinh, vậy ngươi chính là phủ chủ học sinh a? Ngươi có chứng minh sao?" Cao cường cắn răng, hắn đường đường hoàng khâu vực xếp hạng 7 hoàng đế, lúc này đều quỷ xuống Ngô Vũ Khương trước mặt, ngươi không quỷ, há chẳng phải là nói so với hắn lợi hại? Loại chuyện này Cao Cường dĩ nhiên là không cách nào nhịn được, bởi vậy lập tức hử lạnh lên tiếng nói. Vị này lắm một người, là ai hả? Long Hiên giả bộ không biết, kinh ngạc lên tiếng nói. Cao Cường nội tâm nổi nóng, tiểu tử này lại dám nói hắn như vậy. Vị này là Cao Quốc Hoàng đế, Cao Cường, Cao Quốc tại Hoàng Khâu vực xếp hạng 7 Nô Vũ Khương giải thích. Hả, bất quá ngươi coi như là Cao Quốc Hoàng đế, cũng không thể tùy tiện phỉ bán người khác đi, ta đúng là thần pháp học phủ học sinh a phủ chủ cũng xác thực coi trọng ta. Long Hiên nha một tiếng, sau đó khẽ cười nói. Ngươi nếu có thể chứng minh ngươi là học phủ học sinh, thậm chí phủ chủ coi trọng ngươi, ta đây liền xin lỗi ngươi. Cao Cường không cam lòng nói ra. Hướng ngươi chứng minh làm gì, ta trực tiếp hướng bệ hạ chứng minh chính là. Long Hiên lắc đầu nói. Không có vấn đề, miễn là ngươi có thể chứng minh là được rồi. Cao Cường trong lòng cười lạnh, chấm cũng không tin, ngươi niên kỷ nhỏ như vậy, vẫn đúng là làm cho phủ chủ coi trọng, lừa ai đó. Thật sự cho rằng chấm là đứa trẻ 3 tuổi Bên cạnh Ngô Vũ Khương không nói gì, biểu thị ngầm thừa nhận, bởi vì hắn cũng rất muốn biết, tiểu tử này đến cùng là không phải phủ chủ coi trọng học sinh. Vẹo! Long Hiên thủ trưởng nắm chặt, một vật liền là xuất hiện ở trong tay hắn, theo sau hắn con ngón đúng ra, vật kia chính là hóa thành một vệ bóng đen, thẳng đến Ngô Vũ Khương đi. Nô Vũ Khương nhận lấy, thầm nghĩ một đệ tử lệnh bài còn là vô pháp chứng minh phủ chủ coi trọng ngươi đi, khẳng định còn có khác đồ vật. Nghĩ tới đây, Nô Vũ Khương gật đầu một cái. Bởi vậy tạm thời không có nhìn lệnh bài kia, mà là tiếp tục nhìn về phía Long Hiên, trong đầu nghĩ các loại vật phẩm đủ, cùng một chỗ xem chính là. Bất quá Ngô Vũ Khương phát hiện qua mấy hơi, Long Hiên cũng không có phải tiếp tục lấy đồ bộ dáng, hắn nhất thời sức sở, thật chẳng lẽ chỉ có gặp mặt một lần lệnh bài. Hắn hơi có chút ngượng bức, sau đó không thể không hướng lệnh bài kia lơ đến nhìn, chứng kiến trong nháy mắt, cái kia không để bụng ánh mắt, trong khoảnh khắc chính là trở nên nghiêm trọng, sau đó đồng tử mạnh mẽ co rút. Cái này Cái này dĩ như là nô Vũ Khương trả trả ánh mắt nháy mắt mấy lần mắt sau cùng nhìn phát hiện trên đó viết cái thứ thứsáu chữ là tinh Anh học viện viện trưởng, thậm chí hắn dùng lực bóp một cái lệnh bài kia cũng không thay đổi chút nào thì hắn chính là khiếp sợ cái này tiểu tử này không phải là cái gì học phủ đơn giản Tân sinh mà chính là phủ chủ mới xây tinh Anh học viện viện trưởng A ta thiên dám dám hỏi các hạ tiến vào học phủ bao lâu nô Vũ Khương sau khi hít sâu một hơi hỏi mới mấy ngày đi Không đến 10 ngày còn chưa đến nửa tháng, nhớ không rõ lắm, ta đồng dạng không nhớ cái này. Long Hiên lắc đầu nói. Cái gì? Mới, mới mấy ngày, nói như vậy ngài đã là tân sinh, cũng là. Nô Vũ Khương trong thân thể, mạnh mẽ xẹt qua một tia chớp, vẻ mặt dĩ nhiên khiếp sợ tới cực điểm. Cái kỷ lục này, quả thực phi thường khủng bố à? Xưa nay chưa từng có, chỉ sợ cũng là hậu vô lai giả. Bên cạnh Cao Cường vẻ mặt một bước, hắn vừa vặn giống như nghe được cái gì, ngài? Hắn nghe lầm đi, điều này sao có thể? Nhất định là nghe lầm. Đúng vậy, ta là nói ta là học sinh đi, đồ chơi kia chỉ là đúng dịp lấy được. Long Hiên gật đầu nói. Cao cường ám đạo quả nhiên, một đệ tử mà thôi, phách lối cái giám A. Lô vũ khương nghe vậy, nhất thời khỏe miệng co giật, đúng dịp lấy được. Cái này có thể quá đả kích người, bằng hắn tư chết. Nếu là tiến vào học phủ, coi như là mấy năm, chỉ sợ cũng không có được lệnh bài kia tư cách. Dù sao có thể làm được tinh anh học viện viện trường. Vậy thì ý nghĩa, trong học viện chức nghiệp đều tinh thông mọi thứ a Chính là phi thường khủng bố. Nghĩ tới đây, nô vũ khương sắc mặt phức tạp, theo sau đi tới Long Hiên trước mặt, sắc mặt cung kính, hai tay cho Long Hiên đưa qua lệnh bài. Vì lẽ đó ta vì sao không quỷ, bệ hạ ngươi biết không? Long Hiên nhận lấy lệnh bài, đem thả lại mạc hồn giới bên trong, chính là từ tôn nói. Rõ ràng, nô vũ khương chùi chùi trên trán mồ hôi lạnh, về sau vội và nói. Hắn coi như là có thiên đại lòng can đảm Cũng không dám khiến tinh anh học viện viện trưởng quỷ xuống à. Dù sao học phủ quản toàn bộ hoang khâu vực, phủ chủ chính là hoang khâu vực lao đại, tiểu tử này thân phận, không sai biệt lắm chính là lao nhị, hắn cũng không dám tìm chết. Được, Cao Hái Khanh, vị thiếu niên này đã chứng minh, phủ chủ coi trọng hắn, ngươi có thể nói xin lỗi. Nô Vũ Khương Tử Tổ nói, Cao Cường, tình huống gì? Không lý do, không có chứng minh phủ chủ coi trọng à. Hắn không chính là một cái học sinh sao. Thế nào? Xem ngươi bộ ráng này, là không tin chấm, vẫn là phải vi phạm chấm lời nói. Chấm nói cho ngươi biết, chấm đây không phải là tại thương lượng với ngươi, đây là mệnh lệnh, hiểu. Nô Vũ Khương Ngữ khí đột nhiên chuyển lệnh nói. Đối với thật xin lỗi, ta hiểu là ngươi. Cao Cường khóc không ra nước mắt, vậy hạ thế nào đột nhiên liền giống hắn. Hắn vất thức à, sớm biết mới vừa không lắm miệng, kết quả hiện tại gặp họa. chương 644, nay chỉ là bởi vì, hắn còn không có gặp phải ta. Ừm. Long Hiên nhàn nhà tướng một câu. Cao Cường khỏe miệng co giật, hắn mới vừa một câu kia nói xin lỗi, thật dĩ nhiên ngầm thừa nhận tiểu tử này thân phận cao hơn hắn ra một bậc, dù sao hắn hiện tại, vẫn là quỷ đâu. Đáng chết tiểu tử, trước chọc nhạc quốc, bây giờ còn dám trêu ta Cao Quốc, chờ chút nhất định khiến ngươi dễ nhìn, nhất định. Cao Ái Khanh đứng lên đi, không biết nó mấy cái quốc gia, đều đến không có. Nô Vũ Khương khôi phục ngày thường này thản nhiên bộ dáng, mở miệng hỏi. Đa tạ bệ hạ Quốc gia khác đã dối rít chạy tới, phòng chừng hôm nay sẽ đến Vũ Khương Thành, sau đó tới bái kiến ngại. Cao Cường sau khi đứng lên, chính là cung kính nói ra. Rất tốt, biết rõ chấm ngày hôm nay vì sao đưa ngươi mang tới nơi này sao? Lô Vũ Khương đống nhiên cười nói. Biết rõ, đó là bởi vì vi thần bên người đố bất Phàm chính là huấn luyện đại quân thiên tài đứng đầu, tự thân thực lực càng là linh hợp nhị trọng, ngài muốn khiến bất Phàm nhìn một chút, ngài quân đội như thế nào? Cao Cường vô cùng tự tin nói ra. Sắc thực như thế, đô bất phàm, ngươi cảm thấy chấm một ngàn này bình lính như thế nào đây? Lô Vũ Khương hỏi. Thực lực cái cái đều đạt tới linh hải tam trọng trở lên, đỉnh phong người dĩ nhiên có linh hải thất trọng, có thể nói là tinh nguệ bên trong tinh nguệ. Bất quá ở trong mắt ta, còn chưa đủ hoàn mỹ, bởi vì bọn họ còn có có thể để bạn không gian. Đô bất phàm liếp một cái sau, chính là từ tốn nói. Ồ, để bạn không gian, có thể có như thế nào để bạn không gian? Nô Vũ Khương có chút hăng hái nói ra, những binh lính này đều là thiên tài tu luyện, bằng không cũng sẽ không đạt tới linh hải cảnh, bởi vậy ta có thể để cho bọn họ tại trong vòng mở giờ, đột phá một cảnh giới. Đỗ Bất Phạm nói ra, một giờ, trực tiếp đột phá một cảnh giới. Này có phần cũng quá lợi hại, có thể hay không biểu diễn cho chấm xem. Lô Vũ Khương nghe vậy thất kinh, cái này đỗ Bất Phạm quả thật là bất Phàm nếu là thật ấn hắn từng nói, khiến hắn binh lính đột phá một cảnh giới, quân đội kia chỉnh thể chiến đấu lực. Thì đề phòng thăng một cấp bờ ca Dĩ nhiên, nguyện làm bệ hạ ra sức Đỗ bất phàm gật đầu nói Bất phàm bản lĩnh là mọi người đều biết Bệ hạ tuyển chọn hắn huấn luyện binh lính Thật là tuyển đối Chính là không biết vị thiếu niên này Tự xưng là phủ chủ đều coi trọng học sinh Có hay không loại bản lĩnh này Cao cường nghe vậy, nhất thời cười miệng tuet tuet Sau đó muốn nhân cơ hội chèn ép xuống một cái long hiên Hắn thầm nghĩ tiểu tử này chắc chắn sẽ không huấn luyện binh lính Tiếp theo tiểu tử này khẳng định phi thường lúng túng Sau đó không dám lên tiếng, ha ha ha ha. Nô Vũ Khương nghe vậy, nhất thời cao mày, hắn hiện tại coi như là nhìn ra, cái này cao cường tại nhằm vào ngạch, tên gì kia mà. Ái trà, còn tới khiêu khích ta, đã ngươi thẳng như vậy trắng, ta đây chỉ có thể nói, rắc rưỡi, ta nửa giờ là có thể để cho bọn họ đột phá nhất cấp trở lên. Long Hiên hai tay chắp sau lưng, từ tốn nói, thật can dỡ tiểu tử, ngươi có biết bất phạm là người nào? Đó là từng để cho vô số binh lính đột phá qua, Mà ngươi lại là ai, lại dám nói ổ nói tả. Cao Cường không nhìn thấy Long Hiên lung túng, ngược lại nghe được Long Hiên khinh thường, nhất thời cả giận nói. Ta, Long Hiên, Long Hiên nói ra, chưa từng nghe qua, ta không phải là người nào đều chú ý. Cao Cường phất tay hao nói, bên cạnh ngô vũ khương nghe vậy, chính là mặt liền biến sắc, Long Hiên, nguyên lai tiểu tử này chính là chấn áp Vũ quốc hai tông môn, bước lui minh vực Tam quốc, nghiền nát ác nhân bảng cứng, giả, thậm chí chỉ điểm kiếm vô thương. Theo sau đại náo Trần Quốc, đánh chết Trần Thượng, sau cùng cứu vãn ngũ quốc Long Hiên. Hắn biết Long Hiên tên sau, nhất thời kịp phản ứng, nhạc tường đây là đang giấu dếm Long Hiên tên A. Cái này đồ khốn, dĩ nhiên muốn mượn chấm tay giết chết Long Hiên, nhạc quốc đúng không, đến lúc đó ngươi sẽ biết tay. Đúng vậy, người nào trong mắt ngươi đều là vô danh tiểu tốt. Long Hiên tử tổ nói, ngươi, tốt, đã ngươi dám nói thế với, vậy thì mời ngươi chứng thật trong miệng ngươi nói như vậy, cũng đừng không khẩu hoanh hoang. Cao Cường phất tay háo hử lạnh nói, ta cũng không nói ta muốn xuất thủ a Với các ngươi một đám rác rưởi có cái gì tốt so, nói cho ta biết ý nghĩa ở nơi nào. Long Hiên dễ ước nói, ngươi muốn như thế nào mới chịu so. Điều kiện tùy ngươi mở. Cao Cường cắn răng, mẹ, nói đến huấn luyện quân đội, đố bất phàm nói nhị, hoang khâu vực bên trong, còn không người dám nói một, ngày hôm nay chấm liền dẫm đạp bị ngươi. Đã ngươi nói như vậy, ta đây liền nguyện ý so, nếu ta thua, điều kiện cũng tùy ngươi mở. Long Hiên cười khẽ, điều kiện gì, hắn đã nghi xong. con người bệ hạ giúp vi thần làm chủ, chủ trì cuộc tranh tài này. Cao cường hướng về phía Ngô Vũ Khương cung kính nói ra. Đã song phương đều có cái ý này, vậy thì so một lần đi. Song phương mỗi người chia xứng 5 vạn binh lính, đến hai cái bất đồng trong diễn võ trưởng, trong vòng 1 giờ, nhìn một chút vậy một một bên thăng cấp số lượng nhiều nhất, liền có thể quyết ra thắng bại. Ngô Vũ Khương khỏe miệng vỉnh lên, hắn khiến hai người này chạm mặt nguyên nhân chính là muốn để cho bọn họ đấu một trận, thế này thanh ly tử mới có thể biết rõ hai người kia là ai a. Giờ phút này Cao Cường nói ra, nay thật là không thể tốt hơn nữa, dù sao bất kể nói thế nào, có lợi đều là hắn binh lính đây. Tiểu tử, ta không biết ngươi là ai, bất quá ta cũng không phải là khiêm tốn, ngươi đối lên ta, thất bại rất thảm. Đỗ Bất Phàm lúc này nhàn nhạt hướng về phía Long Hiên nói ra, một màn kia cao ngạo và khinh thường, cũng ở đây lúc này biểu hiện ra. Long Hiên lắc đầu một cái, Liền trả lời đều lười đến trả lời, liền tiếp tục hướng đi chính mình diễn võ trường qua. Hừ, tiểu tử này nhất định là sợ, cũng không dám trở về ngươi. Bất phàm, cố lên, ngày hôm nay ngươi nhất định phải thật tốt dâm đạp một chân tiểu tử này, bằng không ngực ta khẩu cơn giận này, vô pháp tiêu trừ. Cao Cường hừ lạnh nói, dâm đạp thứ người như vậy, ta thật không có cái gì cảm giác thành tựu đây, hắn quá yếu. Đố bất phàm vẫn là từ tổ nói. Lúc này Long Hiên đi tới chính mình diễn võ trường bên cạnh, vừa định nói chuyện. Ngay một nhóm binh lính liền cười lên. "Tiểu tử, ngươi biết này Đỗ bất phàm là người nào sao? Ngươi lại dám với hắn tỷ thí?" Không ít binh lính nhìn vô cùng tuổi trẻ Long Hiên, chính là không nhịn được rêu cợt nói. "Biết rõ, thiên tài đứng đầu võ giả kiêm huấn luyện thiên tài, thanh niên bên trong gần như không gì sánh nổi tồn tại, trước kia đã tới rất nhiều lần Vũ Khương Thành, giúp các ngươi đột phá rất nhiều lần, bằng không các ngươi chưa chắc có thể có hiện tại cảnh giới, nói ít cũng muốn giảm 3 đẳng cấp trở lên." Long Hiên gật đầu nói. "Ha." Ngươi đã gia nhập biết rõ, còn dám lớn lối như vậy, ngươi còn chưa trưởng thành đây. Ngươi không biết ngươi phải thua sao. Nay 5 vạn phân phối cho Long Hiên binh lính, đều là nghi ngờ nói. Nay chỉ là bởi vì, hắn còn không có gặp phải ta. Gặp phải ta có việc sau, hắn danh tiếng, thì cũng nên thay đổi người. Long Hiên tử tổn nói. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi thật tốt đáng yêu, dĩ nhiên, đây là so sánh khách khí dễ nghe một chút tử Khó nghe điểm, vậy ngươi chính là ngây thơ, vô trì. Ngu muội không biết trời cao đất rộng, hiểu không? Đám binh sĩ kêu lại lần nữa cười ra tiếng, rồi rít giáo dục Long Hiên nói. Long Hiên ngay vậy, nhàn nhạt thanh âm, lại lần nữa từ miệng bên trong phát ra. Thật sao? Bất quá ai thắng ai thua, rất nhanh thì biết rõ. chương 645, linh khí biến thành vụ, phá liền hai cấp. Rất nhiều binh lính lại lần nữa rêu cận, tiểu tử này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a chờ chút nên khóc chậm chậm. Dù sao đô bất phạm cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế nhân vật A. Tiểu tử, ngươi tại sao phải tỉ thí đây? Thật ngươi nhận vừa, cũng không người cảm thấy ngươi mất thể diện, bởi vì đố bất phàm quá mạnh mẽ. Ngươi nhiều nhất, cũng chính là bị cao cường trào phúng một chút mà thôi. Ai, tuổi trẻ khí thịnh A, ngươi biết ngươi thua hội càng mất thể diện hơn sao? Những binh lính kia hiếu kỳ nói. Bị trào phúng, sau đó cuốn quýt chạy trốn, cũng không phải là ta phong cách. Dĩ nhiên, chứng minh năng lực chỉ là một, nhị đi, đố bất mạnh như vậy Nếu là đưa hắn thu làm thủ hạ, khiến hắn đi ta giúp tần quốc huấn luyện quân đội, sách sách sách. Long Hiên cũng cười nói. Phúc! Ngươi dĩ nhiên muốn cho đô bất Phàm trở thành dưới tay ngươi, ta thiên, tiểu tử ngươi là sống trong mộng đây. Trước không nói ngươi chỉ là linh hải lục trọng, thống linh chúng ta cũng có thể đánh bại ngươi, lại càng không nói tụ tập linh khí, ngươi bị còn ăn hiếp biết không? Không ít các binh lính nghe vậy ngạc nhiên, lại lần nữa rêu cợt, thậm chí khỏe miệng lộ ra một vệ vẻ trào phúng tiểu tử này thật sự quá khôi hài. Nó không xót mấy cái. Bọn họ ngay sau đó lắc đầu một cái. Nghẽ con mới sinh không sợ cọm. Bất quá trải qua chuyện này sau Tiểu tử này nên biết rõ. Cái gì là cường đại. Long Hiên không để bụng. Nhìn về phía đối diện đố bất phàm. Hắn rất muốn biết. Cái này đố bất phàm là thế nào khiến binh lính bột phá. Ông. Long Hiên chỉ thấy được này đố bất phàm tay phải nắm chặt. Một cây màu trắng gậy gỗ liền là xuất hiện ở trong tay. Này gậy gỗ trên. Nhất thời có một đạo quỷ dị ba động. Tản mắt ra. Cái này Đây là dính một tia pháp tắc chi lực cây gậy, theo thái cổ bá Hoàng Quyết đưa tới pháp tắc là cùng một cái, nha, không đúng, còn có Long Minh thanh chi này một cái, cây gậy bên trên cũng có cái kia pháp tắc một tia lực lượng, vì lẽ đó tổng cộng là lượng kia bất đồng pháp tắc. Người khác không nhìn ra manh mối, chính mình thiên nhãn Long Hiên nhưng trong nháy mắt nhìn ra, không khỏi than thầm tiểu tử này may mắn, hắn lao tổ dĩ nhiên để lại cho hắn thứ đồ tốt này. Chắc hẳn đố bất phàm chính mình, cũng là bằng vào cái này pháp tắc cây gậy. Mới có thể nhanh như vậy đột phá đến linh hợp nhị trọng đi. Vèo. Long Hiên nghĩ xong trong ngay mắt, xung quanh linh khí nhất thời giống như sóng lớn một dạng liên tục không ngừng hướng về phía đô Bất Phàm bên kia diễn võ trường vào tới, làm cho này rất nhiều binh lính dối rít lộ ra thích trí thần sắc. Muốn đột phá, nhất định phải có bàng bạc linh khí phụ trợ, Đồ Bất Phàm làm được, Long Hiên thầm nghĩ. Bên kia rất nhiều binh lính y phục bắt đầu cổ động, tóc Luân Vũ, dĩ nhiên, những người này chỉ là bắt đầu hấp thu linh khí, khoảng cách đột phá cũng không thiếu khoảng cách. Long Hiên bên này bình lính chính là trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ ai nếu là bọn họ là bên kia binh lính nhiều tốt tốt bằng bạc Linh khi a trước mắt cái này chết tiểu tử trực tiếp hư hỏng bọn họ đại sự khó chịu muốn khóc thời gian từng điểm từng điểm biến mất không ít nguyên bản vốn đã cê cận đột phá người dối rít bắt đầu đột phá sau nửa giờ càng là có hơn nửa người đột phá một cảnh giới nhanh đến một giờ thì bên kia 5 vạn binh lính càng là toàn bộ đều đột phá một cảnh giới hahaha bấtà làm tốt không hổ là thủ hạ ta. Cao Cường trông thấy, nhất thời đắc ý cười to nói. Nô Vũ Khương cũng không nhịn được gật đầu, không hổ là đố bất phàm, thật không phải người bình thường có thể so sánh. Long Hiên, chứng kiến sao? Ta làm cho tất cả mọi người đều đột phá, ngươi bây giờ là không phải rất lợi hại tuyệt vọng. Lúc này Đỗ bất phàm, cứ việc bởi vì sử dụng cây gậy kia, trên mặt có một vệ tái nhật vẻ, nhưng trong mắt vẫn là lộ ra vẻ đắc ý nói. Loại này cảnh tượng nguy nga, do hỏi chữ hắn còn có ai có thể làm được. Đúng là không sai, có thể nắm giữ cây gậy kia lực lượng, nói do ngươi thiên phú chắc tuyệt. Long Hiên gật đầu. Hừ. Tiểu tử, ngươi bây giờ muốn nịnh hót, đã trễ, chấm sẽ không tiếp nhận. Cao Cường hừ lạnh nói. Long Hiên bên kia 5 vạn binh lính cũng là trào phúng lắp đầu, tiểu tử ngươi mới vừa vẫn là cậy mạnh đây, hiện tại liền nhắc gan. Xách xách xách. linh hót. Thú vị, tiếp theo liền để các ngươi nhìn một chút, cái gì mới thật sự là tụ tập linh khí đi Long Hiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chính là cho gọi ra Thánh Linh Bằng, theo sau khiến Thánh Linh Bảng lên tới 5 vạn binh lính bầu trời. Một giây kế tiếp, Long Hiên chính là bắt đầu đọc thái cổ bá hoàng quyết một trang nội dung, dĩ nhiên, người phía dưới không nghe được. Trong phút chốc, xung quanh hắn gió rục mây vẩn, này bên trong phương viên mười dặm linh khí, rối rít giống như như sóng to gió lớn, rồi rít hướng Long Hiên nơi này vào tới. Xung quanh tất cả mọi người y phục đều bắt đầu không ngừng phiêu động, tóc luân vũ, thậm chí che kín gương mặt. Không đến thời gian một nén nhang, long hiên trung quanh, linh khí dĩ nhiên giống như bông dương đại hải giống như, nhiều đến khó mà nói nên lời. Cái này, ta cảm giác mình ở vào linh khí trong đại dương, tiện tay chạm, đều là linh khí nồng nặc thật giả. Điều này sao có thể? Tốt bằng bạc linh khí, ta chưa bao giờ thử qua ở nơi này dạng linh khí xuống tu luyện. Chờ một chút, đó là cái gì? Vụ, đó là vụ, linh, linh khí biến thành vụ, trời ạ. Rất nhiều binh lính rất nhanh kinh hãi. Phát hiện linh khí biến thành vụ thì, dĩ nhiên không nhịn được kêu thành tiếng, trong mắt vẻ khó tin, căn bản không che giấu được. Cái này, người này, chẳng những không có sử dụng bất kỳ vật gì, liền cứ gọi linh khí, hơn nữa linh khí đậm đá như vậy, hảo lợi hại a Xem ra là ta cảnh giới đề bạt về sau, đọc tiếp ra cái này quá cổ bá hoàng quyết nội dung, có thể dẫn dắt pháp tác chi lực cũng nhiều vài tia bởi vậy mới có thể linh khí biến thành vụ. Công pháp tác dụng, liền để cho võ giả tu luyện ra bất đồng khí. Ta đọc tiếp đọc nhị trang, nhìn một chút vẫn là có thay đổi gì. Long Hiên lẩm bầm nói, đợi đến đọc xong một trang nội dung sau, bắt đầu đọc nhị trang nội dung. Ẩm. Lần này Long Hiên cũng kinh ngạc phát hiện, đợi đến hắn đọc xong mấy chục tức sau, chính là có người bắt đầu lần lượt đột phá, thậm chí trực tiếp tấn thăng hai cấp. Cái này nhị trang dẫn dắt pháp tắc, theo Long Minh Thanh Chi này một cái giống nhau, chẳng những có thể dẫn dắt linh khí, còn có thể khiến người lập tức đột phá. Long Hiên gật đầu Thầm nghĩ cái này quá cổ bá hoàng quyết quả nhiên lợi hại. Hắn tiếp tục nhớ tới, phía dưới 5 vạn binh lính, chính là tại khắc đọc xong một câu thời điểm, thì có mấy trăm người đột phá, đọc đến càng nhiều, đột phá người thì càng nhiều, khi thế được ra, khiến người lộ vẻ xúc động. Đột, đột phá hai cấp, trời ạ, cái kêu kim sắc đại điểu bên trên ra hỏa, thế nào khủng bố như vậy. Nay đồ sộ trắng cảnh, dĩ nhiên làm cho đối diện 5 vạn binh lính, đều hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Đố bất phàm càng là hoàn toàn Đố ra Nhìn Long Uyên, trong lúc nhất thời hai mắt vô thần, không nói ra lời. "Không, không thể nào, tiểu tử này làm sao có thể lợi hại như vậy? Không thể nào." Cao cường chính là liên tiếp lui về phía sau cùng lắc đầu, trên mặt càng là không nhịn được lộ ra một vẻ trắng bệnh. Liên đố bất phàm đều chỉ làm cho binh lính đột phá một cái cảnh giới nhỏ, hơn nữa đố bất phàm cần thời gian là nửa giờ trở lên, tiểu tử này mới một nén nhang nhiều, gần nửa canh giờ cũng không muốn, lại để cho binh lính liên tục đột phá hai cái tiểu tĩnh tỷ, tỉ. loại chuyện này Làm sao có thể a giả nhất định là giả Hả? Trâm khí tức chẳng lẽ? Nô Vũ Khương cũng ở đây khiếp sợ không thôi thì, lại lần nữa phát hiện, trong cơ thể hắn khí tức, dĩ nhiên có lên cao khí thế, hắn nhất thời mừng rỡ như điên. Hắn, hắn cảnh giới này, dĩ nhiên mấy năm không nhúc đích, tiểu tử này cách hắn xa như vậy, dĩ nhiên cũng có thể làm tới mức này. chương 646, người nói ta anh Tuấn. Cảm ơn, ta cũng cảm thấy như vậy. Không, không thể nào đâu. Cao cường cùng Đỗ Bất Phàm cũng vẻ mặt kinh hãi nhìn khí thế đột biến của Vũ Khương, vô ý thức nuốt một bãi nước miếng. Nô Vũ Khương khoảng cách Long Hiên bên kia, còn cách một đoạn đầu. Ẩm. Chỉ là hai người vừa dứt lời nháy mắt, Nô Vũ Khương trên thân khí thế, trong khoảnh khắc bắt đầu từ linh hợp tam trọng, tăng vọt đến linh hợp tam trọng đỉnh phong, sau cùng trực tiếp đột phá đến linh hợp tứ trọng. Nô Vũ Khương cầm nắm quyền đầu, cảm nhận được trong lòng bàn tay cái kia một cổ lực lượng thì, không nhịn được lộ ra nét mừng. Đột phá, rốt cuộc đột phá Không nghĩ tới, vạn vạn không nghĩ đến A. Lúc này hắn, gần như muốn lên tiếng cười như điên, để diễn tả trong cơ thể hắn mừng như điên biểu tình. Dĩ nhiên thật bột phá. Đỗ bất Phàm ngây người như phóng, nhìn về phía trước, cảm giác mọi chuyện, cũng như cùng phát sinh ở trong ngậu. Chỉ là hắn hung hăng dùng linh khí phá vỡ ra mình, cảm nhận được đau đớn về sau, lại không thể không thừa nhận, chuyện này chính là thật. Cao cường trong mắt vẻ chấn động, càng là nồng nặc đến không lời nào có thể diễn tả được, thân thể đều bởi vậy run lẩy bẩy đứng lên Ẩm Ẩm Ẩm Tại ngô vụ Khương ba người kinh ngạc đến ngây người thời điểm, cái kia phía dưới 5 vạn binh lính, cũng giống vậy tại mừng rỡ như điên đột phá, thậm chí đại bộ phận đều dĩ nhiên đột phá một cảnh giới, vừa bên trong khi tức vẫn là rối loạn, mơ hổ còn có muốn đột phá cảm giác. Đại ca huy vũ, đại ca huy vũ A. Mới vừa những thứ kêu cười nhạo Long Hiên binh lính, lúc này hương phấn phát run lên, sau đó dôi dít quỳ xuống, trực tiếp hướng Long Hiên dập đầu. Ai ai, nhị cầu tử. Mới vừa ngươi cười nhạo người ta cười nhạo đến vô cùng tăng nhẫn, hiện tại thế nào dập đầu dập đầu đến bỏ công như vậy? Hắc hắc! Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta tốt anh Tuấn. Cảm ơn, ta cũng cảm thấy như vậy. Đám binh sĩ kia, trong sự hưng phấn bắt đầu lẫn nhau chào phúng, bất quá khỏe miệng lại lộ ra chưa bao giờ có nụ cười, càng là lẫn nhau chơi đùa dùm bèn. Rất nhanh, lại là sau một nén nhang, đám binh sĩ kia cái cái đều đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, rồi rít mừng như điên đến mức tận cùng thậm chí bắt đầu giống to. A a a. Chưa bao giờ thử qua tại lượng nén nhang bên trong, liên tục đột phá hai cấp, sảng khoái a. Các binh lính điên cuồng cười to nói: "Mẹ, đám xúc sinh này, kêu lớn tiếng như vậy, thật giống như đánh chết bọn họ. Hâm mộ à, Gengeta, hận à." Ta sao không ở bên kia trận doanh đây? Đỗ bất phàm bên kia 5 vạn binh lính, ban đầu cảm giác ưu việt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vô tận hối hận, cảm giác kia giống như sóng lớn giống như không ngừng đánh vào trong bọn họ tâm để cho bọn họ che ở ngực, cảm giác mơ hồ đau. Ta bất kể á, ta muốn đi qua đột phá. Xông lên A. Một giây kế tiếp, đố bất phàm bên kia binh lính, rốt cuộc không nhịn được cái này cự đại cầm dỗ. Rất nhanh tại đố bất phàm cái kia co quắp khỏe miệng bên trong, rồi rít thi triển thân pháp, hướng về phía Long Hiên bên kia diễn võ trưởng tiến lên. Nhìn tư thế, là chỉ hận thiếu sống hai cái chân A. Đỗ bất phàm, Cao Cường, Lô Vũ Khương. Nô Vũ Khương chứng kiến cảnh tượng này cũng là dở khóc dở cười, bất quá lúc này mới vừa đột phá, tâm tình rõ ràng cực tốt hắn, cũng không muốn ngăn cản. Trong lòng của hắn than thở, cái này Long Hiên có thể trở thành tinh anh học viện viện trường, quả nhiên là có chân tài thực học ca. Khoảng trưng bầu trời như vậy ngồi xuống, liền để đến 5 vạn người tại lượng nén nhang bên trong liên tục đột phá hai cấp, càng làm cho đến còn thừa lại 5 vạn binh lính đi lên. Loại chuyện này, hắn với tư cách hoàng đế nước Nô, với tư cách hoang khâu vực bá chủ có lẽ không thử gặp qua đây. Tiểu tử này, thật đúng là khiến hắn mở rộng tầm mắt ta. Long Hiên nhìn phía dưới sông lại 5 vạn binh lính, cũng là không nhịn được cười khẽ, đám tiểu tử này, là thằng cấp, thật đúng là cái gì cũng không cố. Bất quá liên tục đọc hai trang thái cổ bá hoàng quyết, ta não tử cũng đau, đây cũng là ta cực hạn. Về phần cái kia trang 3, ba, thế nào cũng phải linh hợp cảnh mới có thể đọc đi. Long Hiên xoa xoa thái dương huyệt sau, có chút chứng đau nói ra. Nói x Long Hiên chính là dừng lại đọc công pháp, trong phút chốc, Long Hiên dẫn dắt pháp tắc biến mất, Linh Khí cũng lấy cực kỳ nhanh trong độ, lui về phía sau tán. Không, không muốn a ta Linh Khí, ta cảnh giới, ô oh, hát, tâm trạng quá đau khổ. Cái kia chạy tới 5 vạn bình lính, cảm nhận được Linh Khí trong nháy mắt biến mất thì, nhất thời tuyệt vọng hô lớn. Ha ha ha, ai bảo ngươi nhóm đám tiểu tử kia đứng sai trận doanh, mới vừa vẫn là đem lão tử đá bên này, hối hận đi ha ha ha. Long Hiên bên này binh lính. Rồi giít cười to dếu cực nói, đố bất phạm những binh lính kia, trên mặt nhất thời lúc xanh lúc đỏ, mẹ, ai biết tiểu tử này so đố bất Phàm còn lợi hại hơn A. Nếu là biết rõ tiểu tử này lợi hại như vậy, ai còn ngây ngốc theo đố bất phạm A. Nhưng hắn mẹ chính là không biết, mới làm như vậy. Bây giờ hối hận chết. Được, làm cho 5 vạn người liên tục đột phá hai cấp, cũng coi là ta cực hạ. Long Hiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bắt đầu từ thánh linh bằng thượng xuống tới, sau đó nói. đại ca Huy Vũ Bá ba khí Ngài chính là giỏi nhất, ngài chính là mạnh nhất, chúng ta về sau chỉ nhận ngài. Đám kia đột phá hai cấp binh lính, vẻ mặt sùng bái nhìn Long Hiên nói. Một đám linh hót. Đố bất phàm đám binh sĩ kia, nhất thời hừ lạnh nói. Ôi ôi ôi, không chiếm được, chua đi, ta xem các người chính là chua. Long Hiên bên cạnh binh lính, rồi rít cười to lên nói. Mẹ, có bản lenh tới làm một trận A. Đố bất phàm binh lính vén tay háo lên, tức tối nói. Ai sợ ai A. Chúng ta chỉnh thể cao hơn ngươi một cấp. Đến đến, lao tử bảo đảm đem bọn ngươi đánh cho thành thịt nát. Long Hiên binh lính vẻ mặt hài hước nói ra. Đỗ bất phàm binh lính. Long Hiên chính là lắc đầu một cái, đi thẳng tới đỗ bất phàm cùng cao cường trước mặt, khẽ cười một tiếng, đang muốn nói chuyện. Chỉ là trong chấp nhóm này, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới sự tình, cũng đột nhiên phát sinh. Bịnh. Bên cạnh nguyên bản vẻ mặt thử ra đỗ bất phàm, đột nhiên quỳ xuống, hướng về phía Long Hiên dập đầu dập đầu. Mời Long Hiên sư phụ thu ta làm đồ đệ. Dạy ta mới vừa tập hợp linh khí cùng giúp người đột phá phương pháp. Long Hiên sướng sở, ta vừa định nói để cho ngươi đến ta bên này đây, ngươi cái này thì quỷ xuống, ngược lại giảm bất ta không ít công phu nha. Hắn khỏe miệng vỉnh lên, vẻ mặt hài hước nhìn về phía bên cạnh Cao Cường. Cao bệ hạ, trận đấu trước đây, ngươi thế nhưng nói điều kiện gì đều có thể. Đã như vậy, cái này đố bất phẳng thì ta thu làm đồ đệ đi. Long Hiên từ tổ nói. Cao Cường khỏe miệng co giật, cầm thú A. Dĩ nhiên muốn đem lão tử mạnh nhất thủ hạ bắt đi. Được. Đã nói tốt, cái kia đô bất phàm liền cho ngươi. Cao Cường sau cùng khóc không ra nước mắt, cuối cùng lại chỉ có thể cắn răng nói. Ai, còn nữa, bàn tay mình chính mình hai cái miệng đi, ngươi nói chuyện quá thiếu. Long Hiên khẽ cười nói. Ngươi tốt, cũng không thành vấn đề. Cao Cường mặt sắm lại, cái chán càng là gân xanh lộ ra, chỉ là muốn đến ngô vũ khương cũng ở bên cạnh thì, hắn sau cùng cũng chỉ có thể cho mình hai cái tát Cái kia thanh thúy đùng đùng tiếng truyền ra, làm cho hắn đối với Long Hiên cũng hận tới cực điểm. Cái này hôn trướng tiểu tử, hắn sẽ không bỏ qua hắn. Long Hiên cười khẽ, hiển nhiên là cực kỳ hài lòng. Mọi người theo sau lại là một phen thần thương khẩu chiến, Long Hiên từng cái đối phó, quyết định sau cùng cáo tử. Chậm, xin dừng bước. Đang lúc Long Hiên muốn đi thì, một đạo nhàn nhạt thanh âm, cũng đồng thời chuyển tới. Chương 647, Thiên cơ chi đồng. Nhất nghiệm cán trả. Chậm, xin dừng bước. Đợi đến cái này một giọng nói truyền tới thì tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút. Long Hiên quay đầu lại, phát hiện Ngô Vũ Khương phía sau, không biết khi nào xuất hiện một cái lao giả tóc trắng, lao giả trên mặt vô cùng khô đét, cũng không mở mắt, có thể đi đường lại cũng không chịu ảnh hưởng. Nguyên like, lai lão đầu này chính là cái kia thang mục nguyên nói tới thanh ly tử. Long Hiên liếc một cái lao đầu này bảng sở ký hiệu sau, chính là lẩm bẩm nói ra. Không biết thanh ly tử tiền bối gọi chúng ta chuyện gì. Cao cường cùng bất phàm hai người Đều là cung kính nói ra Nhìn thấy hai cái thiên tài triển lộ bản lĩnh Lao hủ nội tâm mừng rỡ Muốn nhận thức một chút Thanh ly tử nói chuyện thời điểm Ánh mắt đống nhiên có một đạo như có như không ba động phát ra Long hiên trong nháy mắt cũng cảm giác được loại ba động đó Bất quá loại ba động này Đang đến gần thân thể của hắn thời điểm Chính là lặng lẽ vỡ nát Lao đầu này dĩ nhiên cũng sẽ nhãn thuật Long hiên thầm nghĩ Ánh mắt Nhãn thuật Haha, ha, tại bản thiên nhãn trước mặt Hắn dám khoe khoang ánh mắt bản lĩnh Ta có thể trong nháy mắt khiến hắn ngủ. Hệ thống mội tử bỗng nhiên dễ cật nói. Không cần kết thủ, hắn chính là muốn dò xét dò xét ta. Long Hiên nói ra. Hắc hắc, vậy tính toán, bản thiên nhãn không tính toán với hắn. Bất quá lao đầu này muốn thử dò ta, cho dù ta không phản kích, hắn cũng sẽ gặp tán trả. Phải biết, ta thế nhưng thiên nhãn nhà, phòng ngự vô địch, phản đệm chỉ là công năng một trong đây. Hệ thống mội tử cười đắc ý. 666, lợi hại. Long Hiên nói ra. Hắc hắc. Hệ thống muội tử cười nói. Bạch bạch bạch. Hệ thống muội tử lời nói vừa dứt ngay mắt, cái kia thanh ly tử chính là không nhịn được rút lui ba bước, cả người đều bắt đầu lào đảo muốn ngã đứng lên. Quốc sư, ngươi thế nào? Nô vũ khương vội vàng đỡ thanh ly tử nói. Không việc gì, tối hôm qua chắc toán thiên cơ, dụng công quá độ, cho nên có chút ít hậu di chứng, khôi phục một chút liền có thể. Thanh ly tử lắc đầu nói ra. Vậy thì tốt. Nô vũ khương thở phào một cái nói. Hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh Thanh Ly Tử, tại hạ tần quốc Thái tử Long Hiên. Long Hiên chắp tay nói. Cao Cường cùng Đô Bất Phàm cũng bắt đầu giới thiệu chính mình. Quả nhiên là thiếu niên ra anh hùng, lao hủ ngày hôm nay lô mãng, không biết ngươi có thể hay không theo ta trò chuyện một chút. Thanh Ly Tử thở dài nói. Dĩ nhiên có thể. Long Hiên gật đầu nói. Chủ công, ta tại bên ngoài cung chờ ngươi. Đô Bất Phạm nghe vậy, chính là tự rời đi. Cao Cường biểu môi một cái, cũng không dám nhiều lời. Theo sau rời đi. Long công tử bản lĩnh, lao hủ quả thật là so da kém, ngươi có biết ngươi tại sao lại được triệu đến chỗ này? Thanh ly tử bỗng nhiên cười nói. Nhạc tương giờ cho quỷ, bất quá bệ hạ lại không bắt ta, chỉ là đem ta mời tới, chắc là khác biệt sự tình đi. Long hiên khẽ cười nói. Thanh ly tử cùng nộ vũ khương nghe vậy, nhất thời thân thể dung một cái, Long hiên thậm chí ngay cả cái này cũng có thể coi là ra. Bọn họ không nhìn thấu Long hiên, Long hiên lại dĩ nhiên nhìn thấu bọn họ a Thật may lúc trước không có trảo Long Hiên, bằng không bọn họ sợ là cũng không tốt qua. Chẳng, chẳng lẽ Long Công Tử cũng là thiên cơ sư, vẫn là lục phẩm ở trên. Thanh ly tử không nhịn được động dung nói. Không kém bao nhiêu đâu, có một số việc vẫn đủ tốt tính toán. Long Hiên gật đầu cười nói. Hai người lại lần nữa kinh hãi, trời ạ, Long Hiên lại còn là lục phẩm thiên cơ sư. So ngô vũ khương còn lợi hại hơn, cái kia chắc hẳn dĩ nhiên đạt tới nửa bước thất phẩm đi cái kêu Long Công Tử dự định xử trí như thế nào nhạc tường. Nô Vũ Khương vội vàng hỏi, hắn hy vọng tại giám bảo đại hội trước, nhạc tường không nên xảy ra chuyện, ít nhất có thể khiến đại hội bình thường tiến hành. Hiện tại tạm thời sẽ không động đến hắn. Long Hiên nói ra. Tạm thời. Nô Vũ Khương nghe ra ý tại ngôn ngoại. Hiện tại theo hắn ngày nhót, chỉ là hắn làm ra để cho ta phản cảm sự tình càng nhiều, đến lúc đó hắn tại giám bảo đại hội bên trên lại càng thảm. Ta chỉ là muốn ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người xuống Kiến Hoang Khâu vực tất cả mọi người đều minh bạch một cái đạo lý, đó chính là cho ta, ta khoan thứ qua, cũng không biết hối cải hoàng đế, vậy thì không cần phải tồn tại. Phủ chủ trước mặt cần phải cho, nhưng mà vượt qua ta giới hạn người, phủ chủ đến cũng vô dụng." Long Hiên Tử tốn nói. Lô Vũ Khương cùng Thanh Ly Tử hai người nghe vậy, trên trán đều không tự chủ được gì ra vài tia mồ hôi lạnh. Bọn họ một cái rảnh rành là Hoang Khâu vực mạnh nhất thiên cơ sư, một cái rảnh rành là Hoang Khâu vực bá chủ, thế nhưng giờ khắc này ở thiếu niên này trước mặt, Bọn họ đều đang có chút ít vẻ sợ hãi, càng không nhịn được lương sống lạnh. Bởi vì bọn họ không nhìn thấu Long Hiên, Long Hiên lại có thể nhìn thấu bọn họ. Long Hiên thủ đoạn càng cũng không phải là ngang ngược không biết lý lẽ, mà chính là cương nu hòa hợp. Chờ nhạc tường biết rõ Long Hiên thân phận chân chính thời điểm, nhất định sẽ biết vậy chẳng làm, thậm chí không dám chút nào gì nghĩ đi, thiếu niên này đáng sợ a Được, chờ mấy ngày dám bảo đại hội đi tới, ta lại vào cung đến đây đi, lưu quang ngọc tùy cốt, ta thế tất yếu lấy được Là không cho ngươi khó xử, ta cũng sẽ không dựa vào viện trưởng thân phận áp ngươi, muốn ngươi giao ra, đến lúc đó bằng bản lĩnh lấy chính là. Long Hiên nhìn Ngô Vũ Khương cười nói. Đa tạo viện trưởng lý giải. Nô Vũ Khương nghe vậy, cảm kích xem Long Hiên liếc một chút, sau đó hướng về phía Long Hiên không người một xa nói. Nếu là Long Hiên cường hành yếu thế lưu quang ngọc tùy cốt, đến lúc đó dám bảo đại hội át phải vô pháp tiến hành, Nô Quốc danh tiếng sợ là cũng muốn hủy. Cái này Long Hiên làm việc, vẫn đủ giảng đạo lý A Xem đối với người nào đi, vậy hạ làm việc, chí ít ta cũng sẽ không phản cảm, vì lẽ đó ta cho người mặt mũi này. Long Hiên khẽ cười nói. Nô Vũ Khương nghe vậy, thân thể trong nháy mắt xẹt qua một tia chớp, vậy, trời ạ, hắn mới vừa nhìn ra ta nội tâm suy nghĩ. Nếu là vô sự, ta đây liền đi, nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức đây. Long Hiên khoát khoát tay, liền muốn rời đi. Chờ một chút, viện trưởng, đây là ngô quốc hoàng cung đi lại kim lệnh, có cái này lệnh bài. Ngươi liền có thể tùy ý ra vào hoàng cung, bất luận kẻ nào cũng không cách nào ngăn trở ngươi, tể tướng cũng không được. Lô Vũ Khương tựa hồ là nghĩ đến cái gì, vội vàng móc ra một khối lệnh bài màu vàng lóng nói. Lệnh bài màu vàng lóng, đây cũng là tôn quý nhất loại kia đi, được rồi, ta nhận lấy. Long Hiên gật đầu nhận lấy nói. Viện trưởng đi thông thả. Chứng kiến Long Hiên nhận lấy lệnh bài, Lô Vũ Khương cũng thở vào một cái, vị này lao đại không cự tuyệt, nội tâm của hắn yên ổn nhiều A Long Hiên điểm phất tay một cái, sau đó liền rời đi. Quốc sư, không biết Long Hiên có phải hay không chính là chúng ta muốn tìm. Quốc sư, ngươi thế nào quốc sư? Lô vũ khương than thở, đang muốn nói chuyện với Thanh Ly tử thì, lại đột nhiên phát hiện Thanh Ly tử hai mắt chảy máu, hắn vội vàng đem đỡ. Không, không việc gì, mới vừa muốn dò xét Long Hiên, kết quả lại gặp chịu cắn trả, đưa đến ta thiên cơ chi đồng bị thương. Bất quá thật may Long Hiên chỉ là cảnh cáo ta, bằng không ta đây ánh mắt liền muốn hủy. Thanh ly tử nói ra. Khí. Ngay vậy, nô vũ khương nhất thời hít một hơi lanh khí, cái này vô hình trung giao phong hắn cũng không biết, kết quả quốc sư liền bị thương. Long hiên người này, thật là đáng sợ, người này trên thân đến đều có bí mật gì A Cái này long hiên. Thanh ly tử tiếp tục mở miệng. chương 648, Thiên kiếm chiến thư. Cái này long hiên, hoàn toàn khiến ta xem không ra, ta một chắc toán hắn, ta không khỏe miệng hụt máu, cũng sẽ toát ra mồ hôi lạnh. Thanh ly tử nói ra. Nói như vậy, hắn chính là chúng ta muốn tìm hai người một trong. Lô Vũ Khương kinh hài nói. Hẳn là không thể nghi ngờ, làm cho ta xem không ra người, hoang khâu vực hiện nay cũng chỉ có hắn một cái mà thôi. Thanh Ly tử thở dài nói. Không trách, không trách à, chúng ta mới với hắn tiếp xúc như vậy một hồi, liền phát hiện cái kia sao nhiều bản lĩnh, quả thật không giống thường nhân. Nô Vũ Khương thở dài nói. Thân phận của hắn lại là tinh anh học viện viện trường, chúng ta là không có khả năng trọng chỉ hy vọng vị này tiểu ra. Tại giám bảo đại hội bên trên, có thể ngàn vạn lần chớ trọng đại sự gì A Thanh ly tử lại lần nữa cười khổ nói. Đúng vậy, căn bản dữ liệu không đến hắn tiếp đó sẽ làm chuyện gì? Đúng rồi quốc sư, cái kia lưu quang ngọc túy cốt, ngươi phá giải sao? Nô vũ khương hỏi. Không có, vật này bị thất phẩm thiên cơ sư phong ấn, bằng vào ta năng lực, căn bản là không có cách kiểm tra. Thanh ly tử thở dài nói. Liên ngươi đều không cách nào kiểm tra, không biết Long Hiên có được hay không, ai? Mới vừa sớm biết liền hỏi rõ Nô Vũ Khương hối tiếng nói Bậy hạ không cần phải lo lắng Dám bảo đại hội bên trên Hết thảy đều hội rõ ràng Thanh Ly tử cười nói Nô Vũ Khương gật đầu một cái Càng ngày càng bắt đầu mong ngợi Lúc này Long Hiên dĩ nhiên đi ra bên ngoài cửa cùng Trước đây cái kia đón hắn công công Theo đuôi ở sau lưng Cái kia công công sắc mặt phức tạp hết sức Hắn vốn cho là Long Hiên chỉ là một cuồng vọng vô chi đổ Nói xấu sau lưng Nhưng không ngờ người ta là có bản lĩnh thật sự Trực tiếp nghiền ép đô bất phạm, liền bệ hạ cùng quốc sư đều cùng kính đối đãi Đương lúc làm việc ban đầu đúng là mắt cho coi thưởng người khác. Công công, đã xuất bên ngoài cùng, ngươi cũng không cần đưa. Long Hiên nói ra. Vâng. Cái kia công công cuốn quýt không ngửi, rất sợ chọc giận Long Hiên. Chủ công. Long Hiên đi ra lúc, đô bất Phàm cung kính một xá. Tiểu tử ngươi, phản bội cao quốc hoàng đế, thật không hối hận không. Long Hiên gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi. Là theo đuổi tổ tiên lưu truyền tới nay lực lượng, ta không hối hận. Đỗ Bất Phàm nói ra. Vẹo. Long Hiên tay phải nắm chặt, một cái chùm sáng chính là ngưng tụ ở trong tay, sau đó hắn lấy tay bắn ra, đem đánh cho Đỗ Bất Phạm. Trong này có hai đoạn thoại, ngươi đọc thời điểm, liền có thể đưa tới sức mạnh kia, thật tốt suy nghĩ đi. Long Hiên tử tổ nói. Hắn lấy ra là Thái Cổ Bá Hoàng Quyết nhị trang hai đoạn thoại, bằng vào hai cái này đoạn thoại, dĩ nhiên là vô pháp tu luyện Thái Cổ Bá Hoàng quyết Bất quá dẫn dắt cái kia một cái phát tác, khiến đố bất Phàm làm nghiên cứu, dĩ nhiên dư giả đa tạ chủ công. Đỗ bất phạm mừng như điên nói. Ừ, dám bảo đại hội về sau, ngươi liền trở về ta Tân quốc, chỉ đạo ta tần đội đi, ta thu ngươi làm đổ đệ, mục đích chính là cái này. Long Hiên nói ra. Đố bất Phàm gật đầu một cái, theo sau đem cái kia trùm sáng hấp thu hết. Long Hiên hai người lúc trở lại, phát hiện khách sạn cửa bị đánh hư, Long Hiên chỉ là lăng lăng, cũng không để bụng trực tiếp trở lại gian phòng của mình. Chỉ là hắn mới vừa trở về phòng, mọi người liền dối rít chạy tới, đợi đến đi tới Long Hiên căn phòng lúc, bọn họ đều là sức sở, nhìn bên cạnh đố bất phàm vẽ mặt một bước. Hán, tô mặc chỉ chỉ đố bất phàm nói. Long Hiên từng cái giải thích. Mọi người nghe vậy, đều là khỏe miệng co giật, người này mới đi như vậy một chuyến, liền lại thu người đệ tử, sợ là ra ngoài vòng vo một chút, không biết lại sẽ có bao nhiêu người đến đầu quân A. Ây, nhìn một chút cái này đi Người ta thiên kiếm hướng ngươi hạ chiến thiếp. Tô mặc cho Long Hiên đưa qua một cái thiếp ngợi nói. Hắn là rảnh rối chứng đau sao vẫn là thế nào, thế nào đột nhiên cho ta hạ chiến thiếp. Ba ngày sau, băng phách hổ. Long Hiên xưng sờ nói. Ngươi quên rồi. Nhạc ưu cái kia chí trướng, dùng ngươi danh tiếng lửa tài gạt sắc lửa gạt danh tiếng. Cái này vũ khương thành người đều biết chuyện này chứ sao. Rất nhiều người nghe nói ngươi chỉ điểm kiếm vô thương sau liền cảm thấy thiên kiếm cũng chỉ đến như thế. Vì lẽ đó người ta người ta khó chịu à, tuyên bố muốn khiêu chiến ngươi, tin tức đều chuyển đi. Cái kia thiên kiếm đệ tử qua đây đưa chiến thư lúc, thái độ vô cùng phách lối, liền khách sạn môn đều bị hắn tổn hại đây. Tô mặc biểu môi nói, cái này khiêu khích sao? Long hiên câu mày nói, đúng vậy, cũng không chính là khiêu khích sao. Cũng không chính là sao? bản cô nương lúc ấy đang muốn xuất thủ, nhưng không nghĩ tà trận so với ta ra tay trước một bước, đem người kia thủ đà đoạn, kết quả vậy tiểu tử cũng quyết chạy trốn. Ta vốn còn muốn đưa hắn một cái tay khác đánh gãy, ai? Bên cạnh Long Minh Thanh Chi vội vàng nói. Đánh thật hay, dám đến khiêu khích, chỉ cần không phải hoàng đế, giết cũng không, cái gọi là, toàn bộ có ta chịu trách nhiệm. Long Hiên tử tổ nói. Úi ra ngày mai nếu là còn nữa không có mắt đổ vào tới, để cho ta xuất thủ, ta muốn giết người. Long Minh Thanh Chi hưng phân nói ra. Long Hiên trận mắt một cái. Cái kia tỉ thí ngươi vẫn là đi hả? Tô mặc hỏi. Hắn đã cho ta Long Hiên tùy tùy tiện tiện thì sẽ xuất chiến à. Các ngươi thiếu cái gì phải không? Có lời ra điều kiện, thỏa mãn những điều kiện này, thì ta xuất chiến, các ngươi nếu là không nhu cầu, vậy thì không thể so với, lãng phí thời gian. Long Hiên lắc đầu nói. Ta ta ta, ta còi à, ta muốn 50 bụi cây lục phẩm linh dược, ta đói, ta không muốn ăn cơm. Long Minh Thanh Chi hủy khuất đàn sen đàn sen nói ra. Có thể, bất phàm, nhớ kỹ, các ngươi đây này. Long Hiên nói ra Ngạch, ta muốn mời cái thượng hạng lục phẩm trận bàn, có thể không? Ta trận nói ra. Ta muốn mời cái mỹ nữ. Ta thủ ánh mắt sáng lên nói. Muốn cái gì mỹ nữ? Ta muốn mời cái xuyên sân, giáp, mẫu, dài đẹp mắt. Ác vụ hưng phần nói. Long Hiên. Người khác không có nhu cầu sao. Chứ Long Minh thanh chi, nó đều thẳng đơn giản, ta có thể cho các ngươi làm được. Long Hiên hỏi. Ngạch, vậy thì 100 thượng hạng lục phẩm trận bàn. 100 mỹ nữ. Hoa. Một mẫu xuyên sân giáp Ba người dối rít lên tiếng nói. Không được không được, ta đây cũng muốn 100 bụi cây lục phẩm linh dược. Long Minh thanh chi cảm giác mình thua thiệt, vội vàng nói. Long Hiên. Bất phàm, nhớ kỹ, đưa cho cái kia thiên kiếm, nói cho hắn biết, nếu là có can đảm lời nói, đáp ứng những yêu cầu này, hắn để bất kỳ yêu cầu gì ta cũng đáp ứng. Nếu là sợ, liền cút nhanh lên, khắp nghĩa nó đến phiền ta. Long Hiên hít sâu một hơi, sau đó nói. Ta biết cái kia thiên kiếm sẽ đi ngay bây giờ bẩm báo. Đỗ Bất Phàm gật đầu một cái, theo sau chính là ly khai khách sạn. Chủ công, nghe nói cái kia thiên kiếm sắp đột phá đến kiếm đạo tam trọng, nửa bước kiếm tâm thông minh, được xưng hoang khâu vực mạnh nhất kiếm tu, không người dám khiêu chiến. Hắn trước đây không lâu, một kiếm chém hết 10 giặm băng phách hổ, làm cho cái kia băng phách hổ hồ, hồ nước ngừng chảy nguyên một ngày. Còn nữa, nghe nói người này nhận thức cái kia cầm ma cùng nhất niệm hòa thượng, ba người quan hệ còn không kể đây. Ta thủ mặt lộ vẻ ngưng trọng, sau đó đem cầm ma cùng nhất nghiệm hòa thượng lai lịch cũng nói rõ ràng. Danh tiếng ngược lại thẳng vang, bất quá nói thật, ta còn không đưa hắn coi ra gì, hiện tại dám bảo đại hội không mở, hắn muốn đến tiễn chúng ta đổ vợ, ta đây làm sao sẽ cử tuyệt đây. Long Hiên cười nói, mọi người ngay vậy, đều là khỏe miệng nhỏ rút ra, tặng đồ, thật đúng là tự tin đâu. Chương 649, nhanh, nhanh, nhanh, áp thiên kiếm, thiên kiếm phủ đệ. Lúc này thiên kiếm chính đang mua kiếm, bên cạnh một người đàn ông trung niên người mặc một bộ đồ đen, chính đang nhắm mắt đánh đàn, hai cái tiết tấu càng là nhất trí lạ thường. Bên cạnh một cái hòa thượng, chính là tại loay hoay trận pháp, như là đối với hai người căn bản không có hứng thú. Thiên kiếm đại nhân, cao quốc thiên tài đố bất Phàm cầu kiến, nói là đại biểu Long Hiên mà tới. Lúc này một người đi vào bẩm báo nói. Trong chấp nhóm này, cầm âm kiếm pháp đều là hơi ngừng. Đỗ bất phạm. Đại biểu Long Hiên. Thú vị Thiên kiếm xứng sở, đống nhiên dễ ếu nói. Linh hợp nhị trọng đố bất phàm, dĩ nhiên sẽ vì cái kia nho nhỏ lòng hiên làm việc, quả thật kỳ quái. Cầm ma cũng đột nhiên lên tiếng nói. Gọi cái kia đố bất phàm qua đây. Thiên kiếm nói. Cái kia hạ nhân nghe vậy nhận lệnh đi. Rất lâu, đố bất phàm đi vào, chứng kiến mấy người kia sau, trên mặt không động dung chút nào thần sát, trực tiếp đem một trang giấy bàn tới. Hừ, con dùng giấy, là muốn thử một chút ta kiếm ki Thiên kiếm lạnh rên một tiếng nói, theo sau dùng trường kiếm đem tờ giấy kia tiếp lấy, tay phải hút một cái, cái kia giấy trắng chính là đến trong tay hắn, sau cùng đem tách ra. Đỗ bất phàm không nói gì, tiến tĩnh chờ kết quả. Ẩm. Một giây kế tiếp, thiên kiếm cái kia kiếm đạo nhị trọng đỉnh phong kiếm khí, chính là giống như sóng lớn một dạng điên cuồng hướng chung quanh dũng động mở ra. Bên cạnh nguyên bản thản nhiên cầm ma cùng nhất niệm hòa thượng, đều vì vậy mà ngẩn đầu lên, trong mắt càng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên kiếm rất ít nổi giận. Cũng rất nhiều năm chưa đến nổi giận, đến là chuyện gì, lại làm cho thiên kiếm đến trình độ như vậy. Cái kêu long hiên tiểu tặc lại dám hướng ta thiên kiếm đưa ra những yêu cầu này. Còn nói không có can đảm liền để ta cút, chớ phiền hắn. Ha ha ha, tốt, tốt cực kỳ, những điều kiện này ta tất cả đều đáp ứng. Ngươi trở về nói cho hắn biết, nếu là hắn thua, ta sẽ chảm hai cánh tay hắn, để cho hắn vĩnh viễn cũng không thể dùng kiếm. Thiên kiếm cười to, sau đó sắc mặt rất là giữ tận nói. Có thể. Ngươi ngàn vạn lần khác dựng nợ, dựng nợ, chủ công sẽ tìm các ngươi hướng về hoàng đế mớn, đến lúc đó mất thể diện hay là ngươi. Đỗ bất phàm từ tổ nói, ta thiên kiếm vẫn là chưa bao giờ rực nợ qua, bất quá ta cũng không cần dựng nợ, đến lúc đó tên phế vật kia nhất định sẽ thua, ta mới là hoàng khâu vực mạnh nhất kiếm tu. Thiên kiếm lạnh lùng nói, khi vọng đi, dù sao tin tức đều chuyển đi. Đỗ bất phàm gật đầu lần nữa, theo sau rời đi. Tiểu tử này ngược lại thật là lớn khẩu vị, bất quá kiếm đạo nhị trọng Lại dám nói thắng ngươi. Cầm ma các loại còn gặp qua tờ giấy kêu bên trên yêu cầu sau. Rồi giít cười lạnh nói. Con kiến hôi đồng dạng ra hỏa thôi. Ba ngày sau ta nhất định giết chết hắn. Dám theo ta thiên kiếm cấp danh tiếng. Ta muốn cho hắn biết. Cái kêu cái gọi là yêu cầu. Đến cùng là buồn cười biết bao cùng ngu xuẩn. Thiên kiếm khỏe miệng vệnh lên nói. Yên tâm, thiên kiếm hinh. Bất kể thắng thua. Đến lúc đó ta cũng sẽ dâm đạp hắn một chân. Cầm ma bỗng nhiên khỏe miệng lên nói a di Phật Các ngươi đánh tới đánh lui, có ý gì đây? Người xuất gia hẳn là lòng dạ từ bi. Nhất Nghiệm Hoa thượng sờ sờ khóe miệng, sau đó một tay dựng thẳng bàn tay nói: Chết con lừa trọc, ngươi tối hôm qua mới từ Thanh lâu đi ra, ngươi nghĩ rằng ta không biết? Ngươi bây giờ trong tay trái vẫn là nắm đuổi gà, ngươi giả trang cái gì?" Cầm Ma cùng Thiên Kiếm cái trán gân xanh lộ ra nói: "Đều xấu, các ngươi lại đang đêu xấu ta, trong nội tâm của ta có Phật, qua Thanh lâu, an đùi gà lại có quan hệ hệ đây." Chân chiến này, Ta có thể sẽ không xuất thủ, tự các ngươi chơi đùa đi. Nhất nghiệm hòa thượng lại gầm một cái đùi gà nói. Chúng ta tốt như vậy quan hệ, ngươi lại là trong ba người lợi hại nhất, ngươi dĩ nhiên không ra tay. Cầm ma hơi giận nói. Thiện hai thiện hai, nếu là thiên kiếm thua, ta nhiều nhất tại giám bảo đại hội bên trên, giúp các ngươi nhất bang chính là. Ta đáp ứng qua ta chủ công, giữ lại át chủ bài, sau cùng mới có thể xuất thủ, bằng không bị người nhìn thấu, lưu quang ngọc tùy cốt liền không đùa. Nhất nghiệm hòa thượng nói. Ừ. Vậy tiểu tử còn muốn cần chúng ta tiết lộ át chủ bài. Nếu là hắn có thể đánh bại chúng ta, ta gọi là cha ngươi, mẹ. Nhìn ngươi cẩn thận như vậy, vậy thì không buộc ngươi xuất thủ, ba ngày sau, chúng ta liền để ngươi xem một chút, vậy tiểu tử là thế nào bị chúng ta giày xéo. Cầm ma cười lạnh nói. Thật là thơm. Nhất nghiệm hòa thượng lại gầm một cái đùi gà, vui thích nói. Đố bất phàm lúc trở lại, Long Hiên cũng là gật đầu một cái, chuẩn bị lại vào cung một chuyến. Ngươi vẫn là tiến cung làm gì? Tô mặc hiếu kỳ hỏi. Đã nhà cứu giúp ta đem danh tiếng đánh đứng lên, ta đây phải nhân cơ hội kiếm ít tiền A. Không kiếm tiền thế nào để cho Tân Quốc cường đại. Tân Quốc chết nghèo. Long Hiên trả lời, nói xong chính là hướng Hoàng cung đi tới. Thế nào kiếm tiền? Tô mặc đám người chỗ mắt nhìn nhau, vẻ mặt một bước. Long Hiên theo cung điện sau khi trở lại, rất ư thần bí, hỏi hắn chỉ là cười không nói. Ngay sau đó Tô mặc đám người trận mắt há hốc mồm chứng kiến Long Hiên trống gậy, vải lên nước cà chua, tay phải cuốn lên vải vóc, mang theo đi ra bên ngoài nên ngang đi dạo một vòng, sau đó mới trở về. Rất nhanh Vũ Khương Thành liền truyền ra một tin tức, đó chính là Long Hiên dĩ nhiên bị thường, vẫn là Long Hiên chính miệng thừa nhận. 3 ba ngày thời gian, lóe lên một cái rồi biến mất. Trong 3 ba ngày qua, Long Hiên cùng Thiên Kiếm sẽ tiến hành tỉ thí tin tức, dĩ nhiên giống như như gió bão, lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ chuyển khắp Vũ Khương Thành, thậm chí ngô quốc cái khác đô thành người, nghe nói về sau cũng rối rít muốn chạy tới xem. Dù sao một là được xưng chỉ điểm Bắc Linh vực kiếm vô thương tồn tại, trực tiếp nghiền nát đồng dạng là kiếm đạo nhị trọng nhạc ưu, một là hoang khâu vực mạnh nhất kiếm tu, hai đại cao thủ, cường cường tỉ thí, không có bất kỳ người nào nguyện ý bỏ qua. Bất quá đợi đến một đám người chạy tới băng phách hồ thời điểm, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, băng phách hồ phương viên năm dặm bên trong địa phương đã bị phong tỏa. Cái này có thể phong tỏa mặt hồ người, tự nhiên chính là hoàng đế. Mẹ, tiến vào bên trong xem. Lại muốn 1.000 lượng bạc, hoàng đế này nhất định chính là rực tiền A. Khẩn trương mua đi, hôm qua mới 500 lượng, hôm nay tăng tới 1.000 lượng, nếu không mua, do cái liền 1.500 lượng. Chơi ạ, cầu hoàng đế, thật hội kiếm tiền, cái này phương viên năm giảm, trên trời rơi rớt, sợ là có thể chứa được mấy vạn người đi, tiền này kiếm lời điên A. Hư, tìm chết A, im miệng. Một đám người càng là khóc không ra nước mắt phát hiện, những tôn quy đó thanh nhã châu ngồi. Giá trị cao đến một vạn lượng trở lên, bọn họ cái kia một ngàn lượng, chỉ có thể mua một đứng vị trí, vẫn là vô cùng chật trội loại kia. Gian thương A. Cầm thú A. súc sinh A. Cái này phá chủ ý là ai nghĩ ra được A. Đến đến, đặt tiền của ga áp long hiên thắng, một bồi 10 áp thiên kiếm thắng, một bồi ngũ, nhanh nhanh đặt tiền của ga Trong lúc bất chợt có đổ phương người, xuất hiện ở băng phách hồ bên ngoài, sau đó lớn tiếng nói, là thiên môn đổ phương người còn có hào môn đổ phường người, tài môn đổ phường cũng có ta thiên, đám người này đều tới sao. Mọi người dối rít kinh hài nói. Mẫu chốt là cái này tỷ số bồi thật kỳ quái, các người nhất định là có âm mưu Mọi người cười lạnh nói. Long Hiên bị thương người không biết à? Chống gậy trộm đây, tỷ số bồi không cao người nào áp. Bọn họ muốn lừa người áp Long Hiên đây. Một người khinh thường lên tiếng, sau đó ngóc ra 100 lượng ngân phiếu, liền áp thiên kiếm. Đúng vậy, chơi ạ, đổ phường người tốt âm hiểm. Dĩ nhiên muốn lửa bịp chúng ta, nhanh, nhanh, nhanh, áp thiên kiếm. Mọi người kinh hồ. chương 650, ai nói với ngươi, ta sẽ không. Long Hiên nhất định là làm bộ bị thương, sau đó lửa các ngươi mắc lửa, các ngươi vẫn đặt thiên kiếm, ngu xuẩn. Đông nhiên có người hừ lạnh nói, khôi hải, hắn gạt chúng ta làm gì. Còn có coi như Long Hiên là làm bộ, chẳng lẽ Long Hiên liền nhất định có thể thắng. Người ta là thiên kiếm, hoang khâu vực một cái kiếm khách có hiểu hay không. Một đám người nhất thời phản bác. Ta không tin, ta cảm thấy đến Long Hiên phần thắng đại, ta áp Long Hiên. Người kia tiếp tục lạnh rên một tiếng, lấy ra một tờ 1.000 lượng ngân phiếu, đẻ ở Long Hiên bên kia, theo sau mặt coi thường nhìn mọi người, đám này ngu xuẩn, chờ xem ta thắng đi. Tránh ra tránh ra, Long Hiên đến. Trong đám người bỗng nhiên có người la lớn. Mọi người nghe vậy cả kinh, rồi rít tránh ra, sau đó ngưng mắt nhìn đi, phát hiện xác thực tới một khẩu khách người, đây chẳng phải là Long Hiên sao. Nghĩ tới ta hôm qua một cái sơ sẩy, chính là bị người gây thương tích, hiện tại tay chân bị thường, liền bước đi đều không ngừng run dậy. Ai, ta khẳng định thua định, trời cao đãi ta bất công à, ta chỉ có thể ngầm nước mắt, chịu lấy nục áp thiên kiếm. Long Hiên sờ sờ trong mắt giả tạo nước mắt, sau đó móc ra một ngàn lượng bạc, trực tiếp áp thiên kiếm. Xôn xao Mọi người trông thấy, nhất thời xôn sao, liền Long Hiên mình cũng áp thiên kiếm, vậy khẳng định là thật cảm giác mình thắng lợi vô vọng A Vậy vừa nãy hô to Long Hiên gạt người người kia, nhất thời khỏe miệng co giật, mặt sẵm lại. Tiểu tử này dĩ nhiên áp đối thủ, quả thật gặp quỷ. Nghĩ tới đây, hắn hối hận không thôi, vội vàng đem cái kia một lượng cũng lấy tới, áp thiên kiếm. Đồ nhát gan, không có kiến thức. Mọi người thấy việc dối dít dễ cận, sau đó cũng dối rít áp thiên kiếm. Long Hiên nhìn như một cái chua cay nước mắt từ bên ngoài chen vào, sau đó tiến vào băng phách hồ bên cạnh, yên lặng chờ đợi cái kia thiên kiếm đến. Lần này tiền hẳn không ít đi. Long hiên mặt ngoài yên lặng, nội tâm chính là cười hát hát nói. Thối. Ta coi như là minh bạch người này giả vỡ bị thương muốn làm gì. Ta thiên à, cái này một cái đặt tiền cực, không biết có thể lừa gạt bao nhiêu tiền. Hắn không đi khi gian thương, đơn giản là gian thương giới tổn thất ta. Ta đã thấy không biết xấu hổ, nhưng mà giống như người này như thế không biết xấu hổ. Ta còn thực sự chưa từng thấy qua. Vô sỉ. Quả thực vô sỉ đến một cái độ cao mới, phục phục. Bên cạnh Long Minh Thanh Chi minh bạch về sau, nhất thời trợt trợt lên tiếng nói. Luận vô sỉ không biết xấu hổ, hắn đây mới là một góc băng sân đây, chờ ngươi về sau kiến thức, sẽ biết. Tô mặc nghe vậy, che miệng bật cười, sau đó tự hổ là nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên hùng nói. Hắc hắc, ngươi có phải hay không muốn nói các ngươi ở trên giường? Long Minh Thanh Chi bỗng nhiên cười rào hoặc nói. Nói cái gì vậy cô nàng chết dầm kia, lại nói ta đối với ngươi không khách khí á. Tô mặc bị vạch trần. Sau đó nhất thời hung tận nói: "Hi hi hi, xem ra quả thật, người này một nhóm nữ." Ha ha ha o o o. Long Minh Thanh Chi cười to nói: "Tô mặc mắc cửa đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng che Long Minh Thanh Chi miệng, làm cho nàng chỉ có thể o o lên tiếng. Đáng tiếc, đáng tiếc à, tiểu tử này bị thường, chiến lực nhất định sẽ đại ngã, hiện tại không biết hắn còn có bao nhiêu phần thắng. Còn có. Buồn cười, tay chân hắn đều bị thương, hoạt động không lưu loát, tất nhiên sẽ bị tiên kiếm thừa cơ mà lên." Trốn đều trốn không, nơi nào còn có phần thắng. Đúng vậy, người ta thiên kiếm là nửa bước kiếm tâm thông minh cảnh giới, mà Long hiền tối đa chỉ là tiến vào vô kiếm thắng hữu kiếm không lâu, thắng không. Bất quá hắn không phải chỉ điểm qua kiếm vô thương sao? Chẳng lẽ hắn chỉ có chút thực lực này? Nghe nói vẫn là nghiền nát nhạc cứu đây. Nghiền nát nhạc cứu là thực sự, bất quá nhạc cứu căn bản so ra kém thiên kiếm A. Sách giải cũng không xứng được không? Về phần chỉ điểm kiếm vô thương, người thấy qua chưa? không có chứ, hắn nhất định là tuổi. Nghe, chưa thấy qua, nói như vậy Long Hiên cho dù là không bị thương, phần thắng đều cực thấp, bây giờ còn bị thương. Mọi người đối với cuộc chiến đấu này cực kỳ coi trọng, Drozit bắt đầu nghị luận, sau cùng cũng không coi trọng Long Hiên, Drozit áp Long Hiên, thậm chí phần lớn áp thiên kiếm mấy ngàn lượng. Phu Hoàng, tiểu tử này lại dám đối chiến thiên kiếm, xem ra không cần ngại xuất thủ, hắn thì sẽ thua." Nhạc Ưu cười lạnh nói. "Tiểu tử này tự tìm đường chết." Vừa vặn cũng tiết kiệm chấm xuất thủ Nhạc tướng nghe vậy cũng khỏe miệng vỉnh lên Ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc nói Được, giết chết tiểu tử này Thật tốt giúp ta lối ra ác khí Vũ Hình, dưới tay ngươi cái này Thiền kiếm chiến thư, xuống không sai à Cao Cường ngồi ở băng phách hồ Bên cạnh thanh nhã bên trong, khẽ cười nói Cao Hình chê cười Một cái không biết nơi nào đến tiểu tử Lại dám tại trên đầu ngươi dương oai Vậy thì tội đáng chết vạn lần Ngươi chờ đó, ta đã áp 50 vạn lượng kiếm l Đến lúc đó chính là một triệu lượng, chật chật. vu Đác Thủy khỏe miệng bệnh lên nói. Ồ, Vũ Huynh theo ta thật đúng là tâm hữu linh tê, ta cũng áp 50 vạn lượng đây. Cao Cường cười nói. Ha ha ha, tuy nhiên tiền không tính là rất nhiều, nhưng mà có thể giải trí giải trí, cũng là không sai. Vũ Đác Thủy cười to nói. Cao Cường đồng ý gật đầu một cái. Tôn quý nhất thanh nhã, băng phách các bên trong. Long Hiên gọi chấm phong tỏa băng phách hồ, vẫn là để cho sở hữu đổ phường đều tới. Hắn thật có nắm chắc tháng sau. Đây chính là thiên kiếm A. Lúc này Ngô Vũ Khương, nhìn bên cạnh băng phách hổ, có chút không tin nói. Bậy hạ cứ việc yên tâm, tuy nhiên Long Hiên liên quan sự tỉnh, ta không tính ra, nhưng mà hắn đã làm như thế, chắc là có hoàn toàn chắc chắn. Thanh Ly tử khẽ cười nói. Khi vọng đi, nửa bước kiếm tâm thông minh, kiếm khí kiếp hoặc kiếm ý lực công kích, thế nhưng tại linh hợp cảnh ở trên A. Ngô Vũ Khương lẩm bẩm nói. Long Hiên kiếm khí cùng kiếm ý lực công kích có thể đạt tới độ cao này sao? Lúc này, không chỉ có lấy các nước hoàng đế tới đi thăm cuộc tranh tài này, nô quốc đại quan quý tộc cũng dối rít tới. Đương nhiên, phần lớn người đều coi trọng thiên kiếm, về phần Long Hiên, cho dù là hắn không bị thương, bọn họ cũng không coi trọng, huống chi Long Hiên bị thương. Bèo. Đang lúc mọi người thảo luận thời điểm, bằng phách hồ trên, bỗng nhiên có một vệ bóng đen xuất hiện, ngay sau đó bóng đen hướng kia từ xa đến gần, nhanh chóng mở rộng. Đợi đến đến trước mặt mọi người lúc, Một đám người đương nhiên phát giác, ngày đó kiếm càng là đạp mặt nước, hai tay chắp sau lưng, chậm dại đi tới. Đi lại thời điểm, nước kia trước mặt tròn nên ngay cả rung động cũng không có, khống chế lực độ vô cùng khéo léo. Cái này, đây chẳng lẽ là đạp không mà đi. Có người kinh hô Không phải đạp không mà đi, mà là một loại lục phẩm kiếm kỹ, ngự khí mà đi, dĩ nhiên khí này chỉ là kiếm khí Tương truyền, cái này ngự khí phi hành vũ kỹ, chính là thiên kiếm tổ tông lĩnh ngộ. Bởi vậy chỉ có nhà bọn họ mới có, thiên kiếm rất ít sử dụng, không nghĩ tới tại ngày hôm nay càng là có thể thấy được. Một người khác lắc đầu nói, à, ngự khí phi hành, lục phẩm kiếm kỹ, tốt, tốt lợi hại a nguyên lai kiếm tu vẫn là có thể làm được loại trình độ này. Mọi người nghe vậy, rồi rít kinh hô thành tiếng, vô cùng âm mộ nói, Long Hiền, ngươi chỉ dám tại băng phách hồ một bên co đầu rút cổ sao, liền ngự khí mà đi cũng sẽ không. Ngươi dựa vào cái gì theo ta thiên kiếm so Thiên kiếm đi tới trong mặt hồ Chứng kiến Long Hiên ở ven hồ thời điểm Nhất thời rêu cực nói Không ít người dối dít cười ra tiếng Long Hiên nơi nào sẽ cái này hả Hôm nay kiếm tỏ rõ là đang ở khiêu khích đây Tên khốn này Dĩ nhiên lớn lối như vậy Tô mặc nhìn đến cắn răng nghiến lợi nói Là được Long Minh Thanh Chi cũng nắm quả đấm nhỏ Tức tối nói Ngươi mạnh như vậy Ta linh dược làm sao giải quyết Bất quá một giây kế tiếp Long hiên cái kia nhàn nhạt thanh âm, bắt đầu từ băng phách hồ bên cạnh chuyển tới. Như vậy rác rưỡi vũ kỹ, ai nói với ngươi, ta sẽ không. chương 651, xin lỗi, ta liếc mắt một cái thì biết. Như vậy rác rưỡi vũ kỹ, ai nói với ngươi, ta sẽ không. Đợi đến long hiên cái kia nhàn nhạt thanh âm chuyển ra, để cho mọi người nghe được lúc, mọi người đều là sướng sốt một chút. Tiểu tử này ngốc đi, người ta ngự khí mà đi vũ kỹ, chính là lao tổ lưu chuyển tới này ngươi căn bản không khả năng học hội. Kết quả ngươi lại phách lối nói ngươi tin tưởng, ngươi là muốn bị đánh mặt sao? Xẹt xẹt xẹt. Ha ha ha. Không bất xem thường Long hiên người, nghe vậy dối rít cười ra tiếng, tiểu tử này quả thực là quá ngây thơ. Bên cạnh Nhạc Tường cùng Nhạc Hữu, trong mắt một màn kia vẻ đùa cận, càng là nồng nặc tới cực điểm. Cao cường cùng Vũ Đất Thủy, khoe miệng giống vậy câu khởi một vệt trầm trọng, không biết trời cao đất rộng, thiên kiếm gia tộc đặc biệt vũ khí, ngươi cũng nghi học. Bên cạnh Cầm Ma cùng Nhất Nghiệm Hòa Thượng cũng rối rít lắc đầu. Tiểu tử này đúng là có chút phách lối. lô Vũ Khương cùng Thanh Ly tử chính là chỗ mắt nhìn nhau. Tiểu tử này nói thật giả, hắn hội ngự khí mà đi. Tiểu tử, người quả thật vô tri người cho rằng là xem ta vũ kỹ liết một chút, là có thể học được ngự khí mà đi. Ngùng ốc, thiên kiếm cười lạnh. Đều nói chỉ là rác rưỡi đồng dạng vũ kỹ, dùng học. Xin lỗi, ta chỉ liếc một cái, là có thể tùy ý sử dụng. Long Hiên lắc đầu một cái, thân thể mạnh mẽ nhảy lên, trong nháy mắt chính là nhảy đến không Sau đó thân thể bởi vì trọng lực tác dụng, tiếp tục hạ xuống. Nhìn Long Hiên cái kia hạ xuống thân thể, phần lớn người, bao gồm thiên kiếm ở bên trong, khỏe miệng một màn kia độ cong, cũng là càng mở rộng. Ngu xuẩn, ngươi tiểu đợi đến hạ xuống đến trong hồ đi, ha ha ha. Chỉ có số rất ít ủng hộ Long Hiên người, tỉ như tô mặc, lúc này chính là không nhịn được âm thầm là Long Hiên lo lắng, có thể ngàn vạn lần chớ chìm xuống A Chìm xuống đi, nó không sót mấy cái tiểu. Mắt thấy Long Hiên liền muốn đụng phải mặt nước trong ngáy mắt, thiên kiếm lên tiếng lần nữa. Chỉ là thiên kiếm lời còn chưa nói hết, hắn chính là kinh ngạc chứng kiến. Lúc này Long Hiên càng là buộc phát ra với hắn một dạng khí tức, hai chân vững vàng vô cùng đứng trên mặt hồ bên trên, hồ nước cũng tương tự không có nổi lên chút nào rung động. Ngự, ngự khí mà đi, cái này, điều này sao có thể? Bắt trước rõ ràng là gia tộc chúng ta mới có vũ kỹ. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thiên kiếm thanh âm hơi ngừng trong ngáy mắt, Ánh mắt cũng là trong nháy mắt trợ to Sau đó không nhịn được khiếp sợ lên tiếng Những thứ kia đặc trưng Rõ ràng chính là ngự khí mà đi đặc trưng Tuyệt đối sẽ không sai Nhưng này tiểu tử đến cùng là thế nào Cái kia chung quanh cười nhạo long hiên người Nụ cười trên mặt cũng là nhất Thời đông đặc cứng ác Bọn họ cảm giác hung hăng bị tiểu tử này đánh mặt Đau nóng bỏng Lúc này, trong mắt bọn họ chu đáo hơn đầy vẻ khó tin Nơi nào còn dám lại cười nhạo long hiên Cao cường đám người càng là trợn mắt há hốc mộm Trong lúc nhất thời cũng lại không dám nói lời nào, đến, đến là chuyện gì xảy ra à? Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, cái này bức phi thường lưu tú, đạt được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử nói, đều nói, rác rửa đồng dạng vũ kỹ, nơi nào còn dùng học, ta liếc một cái thì sẽ. Long Hiên cười khẽ, đồ chơi này cũng ở đây vũ kỹ kho nằm, cờ lật là, là có thể sử dụng đây. Đáng chết tiểu tử, ta không tin, ngươi nhất định là thông qua cái gì mở ám thủ đoạn học trộm ta muốn phế ngươi." Thiên kiếm ngay vậy, nhất thời giận không kìm được, trong thân thể, nhất thời tuôn ra một đạo kiếm khí trường kiếm, kiếm khí trường kiếm trong nháy mắt phân hóa, chỉ mười mấy tức thời gian, chính là hóa thành vạn thanh trường kiếm, trên thân kiếm cũng tản mát ra bảng bạc khí tức bén nhọn. Vèo, vèo, vèo. Một giây kế tiếp, cái này vạn thanh kiếm khí trường kiếm, chính là hóa thành vạn đạo hắc ảnh, hướng về phía Long Hiên bắn mạnh tới. Cái kia cảnh tượng nguy nga, làm cho mọi người cũng không nhịn được thán phục lên tiếng. Vạn kiếm quy tông, đây là bọn hắn gặp qua khí thế lợi hại nhất vạn kiếm quy tông. Lần này, vậy tiểu tử sợ là chết đi. Ồ, ta ngược lại thật ra rất muốn biết, nửa bước kiếm tâm thông minh vạn kiếm quy tông, theo ta khác nhau ở chỗ nào, qua. Long hiên trong thân thể, một đạo kiếm ý trường kiếm mạnh mẽ theo trong thân thể bạo xạ mà ra, theo sau cũng chia hóa thành vạn chuôi hướng về phía kiếm khí kia trường kiếm lướt gấp đi. Chờ một chút, ngươi dĩ nhiên là kiếm ý trường kiếm. Thiên kiếm cảm nhận được Long Hiền trưởng kiếm kia khí tức là, nhất thời hơi biến sắc mặt. Đoán đúng, kiếm khí là một kiếm tu cũng có thể ngưng tụ, bất quá kiếm ý đi, sẽ không nhất định, vì lẽ đó ta kiếm ý đối với chiến lực là có bổ trợ, dết. Long Hiền cười khẽ, theo sau khẽ quát một tiếng, hắn vạn thanh kiếm ý trường kiếm, chính là hoàn toàn theo kiếm khí kia trường kiếm đụng nhau. Hừ, người kiếm ý trường kiếm, tối đa chỉ có nửa bước linh hợp cảnh chiến lực, bất quá thật đáng tiếc, nửa bước kiếm tâm thông minh ta Kiếm khí trường kiếm chiến đấu lực, dĩ nhiên có linh hợp nhất trọng, cho ta toái. Thiên kiếm lạnh rên một tiếng, trên mặt nổi lên vẻ giữ tận cùng cười lạnh nói: Ẩm, Ẩm, Ẩm. Thiên kiếm tiếng nói rơi xuống nháy mắt, kiếm khí kia trường kiếm chính là mạnh mẽ buộc phát ra mạnh nhất khí thế, trong nháy mắt liền đem Long hiền kiếm ý trường kiếm nghiền nát, để cho hóa thành quang mang biến mất. "Ha ha ha ha, tuy nhiên ngươi có thể ngưng tụ ra kiếm ý trường kiếm, nhưng mà cái kia thì có ích lợi gì đây? Cũng không phải rất rủi." Không chịu nổi một kích. Người đã bị thương, ta xem ngươi tiếp theo làm sao còn trốn cùng ngăn cản. Ta mới là cực mạnh, ngươi chỉ có thể quỳ xuống ta dưới chân bỏ lồm nộm cầu xin tha thứ." Thiên kiếm trông thấy, nhất thời cười như điên nói. "Xung quanh không ít người, nguyên bản chứng kiến kiếm ý trường kiếm trong ngáy mắt, đều là trong lòng hoảng hốt, cảm thấy thiên kiếm có thể sẽ thua. Đợi đến chứng kiến kiếm ý trường kiếm thoái trong ngáy mắt, bọn họ tâm lúc này mới lòng đi xuống, xem ra, thắng vẫn là thiên kiếm a." Bọn họ áp đi xuống tiền. Chắc hẳn vẫn có hồi báo. Ai nói với ngươi, ta muốn trốn. Bất quá đang lúc mọi người cảm thấy Long Hiên phải thua thời điểm, Long Hiên đột nhiên đôi mắt nâng lên, lại lần nữa khẽ cười nói. Nhóc con vô chi cùng cùng vọng, ngươi không trốn hẳn phải chết. Thiên kiếm sững sở, sau đó sẽ độ cười lạnh nói. Ồ, thật sao? Long Hiên khỏe miệng bệnh lên nói. Một giây kế tiếp, hắn nhìn cái kia giống như vô số mũi tên giống như, hướng về phía hắn lướt đến kiếm khí trường kiếm, chỉ là tiếp tục rỗi cái lưng mệt mỏi Làm cho mọi người chung quanh hoàn toàn thừa ra. Ta con mẹ nó thấy cái gì? Tiểu tử này dĩ nhiên ở thời điểm này vẫn là vươn bay Ta thiên. Tiểu tử này không sợ chết sao? Một đám người dối dít khỏe miệng co giật, mặt sạm lại nói. Các ngươi những kiếm khí này trường kiếm, còn không mau dừng lại cho ta. Long hiên ra lệ. Ha ha ha, cái này ngu ngốc, dĩ nhiên làm cho nhân gia kiếm khí trường kiếm dừng lại cái gì, thật dừng lại. Một đám người lại lần nữa cười ầm lên, đang muốn tiếp tục cười nhạo Long hiên lúc lại kinh hoàng phát hiện, cái kia vạn thanh kiếm, khí trường kiếm, càng là thật ngừng ở lòng hiền trước mặt, thân kiếm không ngừng long lóng run rẩy, tốt, tốt giống như đang phát run. Điều này sao có thể? Cho ta động, cho lão tử động, cho lão tử bắn chết hắn a. Thiên kiếm trong nháy mắt cảm giác mình mất đi đối với kiếm khí trường kiếm khống chế, sau đó vội vàng muốn khống chế nữa trở về, lại phát hiện căn bản khống chế không, nhất thời kinh hoàng hét lớn. Bên cạnh Nhạc Vũ tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đồng tử mạnh mẽ co rút, cái này Tiểu tử này nguyên lai không phải bằng thực lực không chế hắn trường kiếm mà chính là tiểu tử này nguyên bản là có thể không chế kiếm khí trường kiếm đáng chết tiểu tử này lại có loại này không chế kiếm khí trường kiếm vũ khí giờ khắc này bên cạnh phần lớn người gần như đều trở nên ngây người như phóng chương 652 nếu ta động một chút coi như ta thua bên cạnh nhà tưởng cao cường đám người sắc mặt cực kỳ khó coi trên mặt càng tràn đầy không thể tin được vẻ cái này cái này nửa bước kiếm tâm thông minh kiếm pháp lại bị tiểu tử này cho hô, hô ngừng. Chơi ạ, không phải lấy tay, cũng không phải dùng chân, càng không phải là dùng linh khí hoặc là kiếm khí, trực tiếp mẹ nó một cái hô, sau đó dừng. Cái này vũ ký gì a, có phần quá kinh khủng đi a. Nô Vũ Khương cùng Thanh Ly Tử cũng là ngẩn ngơ, tiểu tử này thủ đoạn vẫn đúng là nhiều a. Bán chết ta. Xin lỗi, ta không gây. Để cho ngươi nếm thử chính ngươi kiếm khí trường kiếm đi, qua. Long Hiên nghe được tiên kiếm lời nói lúc, lắc đầu một cái, chính là ra lệ. Không thể nào, đó là ta kiếm khí trường kiếm, ngươi là không có khả năng khống chế được cái gì. Thiên kiếm lại lần nữa gời lạnh, chỉ là lần này như cũ còn chưa nói hết, liền chứng kiến những kiếm khí kia trường kiếm ong ong một tiếng, theo sau liền hóa thành không có mấy cái bóng đen, hướng về phía hắn lướt gấp tới, làm cho sắc mặt hắn trong nháy mắt xanh mét. Người chung quanh lần nữa rung động, tiểu tử này hóa ra là khống chế thiên kiếm kiếm khí trường kiếm, ta thiên a. Vèo. Thiên kiếm trong cơ thể lại lần nữa uy hóa ra mấy vạn bệnh kiếm khí trường kiếm, theo cái kia lúc đến mấy vạn thanh kiếm khí trường kiếm va chạm đứng lên, sau cùng hai cái đồng thời biến mất. Thiên kiếm cũng bởi vậy tiêu hao rất nhiều, trực tiếp rút lui vài chục bước, sắc mặt cũng bởi vậy một chút tái nhận. Mà Long Hiền, như cũng ở trên mặt nước không lúc nhích, hai tay chắp sau lưng, nhìn có một cổ suất trần giống như khí chết. Bị cái này âm hiểm xảo trá hôn đản lừa gạt, hắn nơi nào giống như là suy yếu bộ dạng a, rõ ràng chiến lực cực mạnh, vô sỉ không biết xấu hổ chúng ta tiền a tâm trạng quá đau khổ lúc này mọi người dối drít phản ứng qua đây sau đó tức giận mắng long lòngên nói cái tiêu cao cường cùng vu đắc Thủy càng là khỏe miệng co giật tên khốn kiếp này Nguyên Lai bị thương đều là giả vờ cầmù a bọn họ 50 và lượng 50 và lượng nhạc tương cùng nhạc ưu càng là chán nổi gân xanh tiểu tử này ngụy trang đến mức thật tốt A, lừa gạt tất cả mọi người bọn họ cũng có vài chục vạn và lượng A lô Vũ không cùng thanh ly tử nháy mắt mấy cái theo sau c to tiểu tử này Thâm tàng bất lộ a Long hiên nghe được chung quanh tiếng mắng chửi, hơi có chút lung túng, kiếm tiền đi, không cần chút thủ đoạn sao được, bởi vậy hắn làm bộ như cái gì đều không nghe được. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi thật cho là ta chỉ có chút bản lãnh này sao? Đang lúc mọi người cho rằng thiên kiếm thất bại lúc, thiên kiếm cái kia tiếng cười lớn thanh âm, cũng lại lần nữa chuyển tới. Mọi người ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ thiên kiếm còn có hậu thủ? Quá tốt, thiên kiếm, chúng ta ủng hộ ngươi, đánh chết cái này tên nạn Đánh chết. Mọi người giống to. Xách xách xách, mọi người lên án, thật thê thảm A. Long Minh Thanh Chi ở bên cạnh chật chật nói. Ồ, vậy ngươi cứ việc dùng cho ta xem, thì ta đứng ở đây, nếu là ta động một bước, ngăn cản xuống một cái, coi như ta thua. Long Hiên dễ ước nói. Mọi người lại lần nữa ngẩn ngơ, tiểu tử này ngông cùng A. Quá ngông cuồng đánh chết hắn. Mọi người lại lần nữa hô lớn. Ta một chiêu cuối cùng này, tên là Trạm Thiên Kiếm Khí, chính là Lục Phẩm Kiếm Kỹ. Danh như ý nghĩa, ngay cả ta mình cũng có thể chạm Ngày hôm nay, thì ta dùng cái này chạm thiên kiếm khí Đến chạm ngươi cái này vô chi tiểu nhân Thiên kiếm sắc mặt dữ tợn theo sau tay phải nắm chặt Một thanh trường kiếm màu xanh, liền là xuất hiện ở trong tay Cái này, đây là vũ quốc bên trong mạnh nhất bảo kiếm Thanh thiên kiếm, được xưng một kiếm lướt qua Không có một mặt cỏ, một kiếm ra khỏi vỏ Chắc chắn thấy máu, chém xuống một kiếm, thanh thiên cũng phá Không nghĩ tới Cái này Long Hiên dĩ nhiên ép thiên kiếm xuất ra bảo kiếm này, cái này Long Hiên sợ là muốn xong Mọi người thấy cái này thanh thiên kiếm trong nháy mắt, nhất thời mừng rỡ như điên nói. Tốt, quá tốt, có thanh thiên kiếm tại, phối hợp lục phẩm vũ kỹ trảm thiên kiếm khí, lo gì Long Hiên bất bại. Ha ha ha. Ông. Mọi người hoan hô đang lúc, thiên kiếm tay phải manh tướng trưởng kiếm nâng lên, trong phút chốc, một đạo trăm trưởng kiếm khí, chính là bóng dưng sinh ra, khí thế sắp bén. Khí thế dĩ nhiên có thể sánh ngang linh hợp nhị trọng, cái này Long Hiên hiệu lệnh kiếm khí cũng phải có cái độ, lần này hiệu lệnh không đi a Chết chắc chất chậm. Mọi người cảm nhận được này cổ mạnh mẽ khí thế, cũng không nhịn được đồng tử hơi co lại, rút lui mấy bước, sau đó khỏe miệng bệnh lên nói. Nhạc tường, nhạc yêu, cao cường, vũ đắc thủy bốn người, trông thấy lại lần nữa mắt lộ mừng như điên, mạnh, quả nhiên mạnh, chết chắc, vậy tiểu tử chết chắc. Nộ vũ không cùng thanh ly tử chính là không nhịn được đứng lên. Vẻ mặt kiếp sợ nhìn cái kia chạm thiên kiếm khí, liền ly cũng không tự chủ được cầm đến càng ngày càng gấp, bọn họ không thể để cho Long Hiên xảy ra chuyện, nếu như chờ hội Long Hiên thật bị thương, bọn họ nhất định phải lên qua. Băng phách hồ bên ngoài tô mặc, cũng chú ý nếu lấy Long Minh thanh trì y phục có thể ngăn sao. Linh hợp nhị trọng lực công kích kiếm khí, có thể ngăn sao. Cái này chạm thiên kiếm khí, vốn là ta tới cái này dám bảo đại hội át chủ bài, không nghĩ tới ngày hôm nay bị ngươi bức ra, Long Hiên, ta không thể không nói. Ngươi xác thực rất lợi hại, bất quá hôm nay ngươi sợ rằng chỉ có thể đến đây chấm dứt. Rít. Thiên kiếm cười lạnh, một giây kế tiếp, cái kia trăm trượng kiếm khí chính là bị hắn mạnh mẽ vung, sau đó hướng về phía Long Hiên bổ xuống. Vèo. Kinh thiên trăm trượng kiếm khí hắc ảnh, mang theo mạnh mẽ khí thế ác liệt, lấy không gì sánh nổi tốc độ, thật nhanh lướt xuống. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Trăm trượng kiếm khí trường kiếm, đi lên đến Long Hiên trước đây, cái kia băng phách hồ hồ nước, chính là bởi vậy quay cuồng dữ động. Theo sau nổ tung đứng lên, văng lên đợt sóng, cũng giống vậy có cao một trượng, trực tiếp đem Long Hiền thân thể ngăn trở. Bị đợt sóng che kín Long Hiền, y phục bay phất phối, tóc phi vũ, bất quá hắn thần sắc trên mặt, như cú ung dùng. Ha ha ha, chết đi. Thiên kiếm trông thấy, lần nữa cười to, trong mắt vẻ tiêu ngạo, cũng nồng nặc đến mức tận cùng. Ồ, thật sao? Bất quá cũng nhưng vào lúc này, Long Hiền cái kia phong khinh vân đạm thanh âm, lần nữa chuyển vào mọi người trong lô thai. Mọi người nghe vậy. Thân thể phản phất xẹn qua một tia chớp, chẳng lẽ... Khí! Đợi đến đợt sóng rơi xuống, mọi người thấy bên trong chàng cành lúc, nhất thời dối giít hít một hơi lên khí. Chỉ thấy được lúc này Long Hiên, vẫn là hai tay chắp sau lưng, thản nhiên mà đứng, không ngăn cản cũng không động, cái kia chăm trượng trưởng kiếm, lúc này ngay tại hắn trên trán một tấm nơi. Chỉ lại vào một tấm, Long Hiên chắc chắn phải chết, thế nhưng cái kia một tấm, phản phất là xa không thể chạm một dạng thiên kiếm căn bản là không có cách để cho lại tiền đến. Chảm thiên kiếm khí Cũng chỉ đến như thế. Long hiên tử tốn nói. Không, không thể nào, đây chính là linh hợp nhị trọng kiếm khí A, điều này sao có thể. Cho ta chạm tại sao lại không động đậy, hôn đàn, hôn đàn A. Thiên kiếm nụ cười hơi ngừng, trở nên trận mắt há hốc mộn, trong mắt vẻ khó tin, rốt cuộc vào giờ khắc này nồng nặc đến mức tận cùng. Hắn muốn đem kiếm khí rút ra, lại kinh hãi phát hiện, Long hiên càng là thông qua hắn kiếm khí, từ đó khống chế hắn trường kiếm, để cho hắn không thể động đậy. Hắn mạnh mẽ buông ra thanh thiên kiếm, phát hiện thanh thiên kiếm như cũ duy trì cái tư thế này, đứng lơ lửng giữa không trung. Phúc! Thiên kiếm chỉ cảm thấy tức giận công tâm, trong lòng hoảng sợ, lúc này nhả một ngụm máu tươi. Lúc này trên trời dưới rất người, càng là tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, tiên lặng như tờ. chương 653, ta thiên kiếm chưa bao giờ quỷ người. Phúc! Đinh! Chúc mừng long long tinh tướng thành công, cái này bức phi thường ưu tú, đạt được 10 điểm thiên nhãn giá trị. hệ thống từ nói Quên nói cho ngươi, ta chẳng những có thể hiệu lệnh nửa bước kiếm tâm thông minh kiếm khí, hơn nữa coi như là kiếm tâm thông minh kiếm khí, ta cũng có thể hiệu lệnh. Thanh thiên kiếm, chẳng hai cánh tay hắn. Long Hiên Tử Tốn nói. Vèo. Long Hiên tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, cái kia thanh thiên kiếm chính là mang theo cái kia trăm trưởng kiếm khí, hướng về phía thiên kiếm đột nhiên chém xuống. Người chung quanh lại lần nữa kinh hồ, vô quốc tối cường chi kiếm, hoang khâu vực tối cường chi kiếm, lúc này chỉ tại một người thiếu niên trách cứ xuống. Dĩ nhiên cũng ngược lại quay đầu đối phó chủ nhân mình. Thiên kiếm nhìn trăm trượng kiếm khí hướng về phía hắn đánh tới, đồng tử chính là mạnh mẽ co rút, sắc mặt kinh hại thời điểm, hắn vội vàng đưa hai tay ra, trực tiếp hợp ở đó trăm trượng kiếm khí bên trên. Ẩm! Thiên kiếm chung quanh, nhất thời có sóng lớn nổ tung, đợt sóng tung tué. Thiên kiếm cả người cũng bởi vậy hơi hơi phát run lên. Ồ! Tiếp lấy sao? Chính mình kiếm khí mùi vị như thế nào đây? Long hiên có chút hăng hài nói. Chúng ta kiếm khí, chẳng lẽ chính ta vẫn là phá không sao? Phá cho ta." Thiên kiếm cắn răng một cái, theo sau thân thể dùng một cái, trong thân thể sở hữu kiếm khí, chính là lại lần nữa bạo dũng mà ra, đánh vào cái kia châm trượng trên trường kiếm. Ẩm. Chỉ là lần này, hắn kiếm khí nhưng trong nháy mắt bị vỡ nát, Trảm Thiên kiếm khí vẫn như cũ vẫn còn, làm cho hắn mặt liền biến sắc. Đây chính là có Thanh Thiên kiếm bổ trợ Trảm Thiên kiếm khí, ngươi lúc này trên thân không có bạo kiếm, cho dù ngươi lại dùng Trảm Thiên kiếm khí, Sợ rằng đều pha không, hướng chi ngươi cái này phổ thông kiếm khí đây. Long Hiên khẽ cười nói, ý hắn nghiệm cử động nữa, cái kia chạm Thiên kiếm khí lại lần nữa xuống phía dưới đè một cái, Thiên Kiếm thân thể càng run dậy, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng, càng mơ hổ có quỳ xuống xu thế. Người chung quanh em thầm kinh hãi, Long Hiên một chiêu này ngoan độc a, hắn là phải dùng Thiên Kiếm chính mình dùng được kiếm khí, sau đó để cho Thiên Kiếm quỳ xuống, nếu là thật quỳ xuống, cuộc tranh tài này, Thiên Kiếm cũng gần như thua. Ta Thiên Kiếm nhất sống. Chưa bao giờ quỷ người, vì lẽ đó ta cho dù chết, ta cũng không khả năng có thể quỷ xuống. Phúc! Thiên kiếm sắc mặt dữ tợn, sau đó gầm thét, chỉ là hắn còn chưa nói hết, cái kia chạm thiên kiếm khí chính là lại lần nữa đẹp một cái, theo sau thiên kiếm cả người cổ họng ngọt ngọt, trực tiếp nhả một ngụm máu tươi, sau đó bịch một tiếng quỷ xuống. Ồ! Người mới vừa nói cái gì kia mà? Long hiên tử tổn nói. Mọi người! Mọi người thấy quỷ xuống thiên kiếm, vẻ mặt khó chịu cùng đau lòng. Bất quá không phải đau lòng thiên kiếm, mà chính là bọn họ tiền. Bọn họ cái kia tích góp nhiều năm tiền riêng, liền muốn như vậy không? Long Hiên! Người dám động ta? Ta thế nhưng hoang khâu vực mạnh nhất kiếm tu, vu quốc mạnh nhất chiến tướng, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, ngươi dám động ta? Không thể làm gì thiên kiếm, lúc này cười lạnh nói. Hoang khâu vực mạnh nhất kiếm tu? Xin lỗi, bây giờ không phải là... Long Hiên khỏe miệng bệnh lên nói. Ông! Một giây kế tiếp, Long Hiên trong thân thể. Hai đạo kiếm ý trưởng kiếm lại lần nữa bạo xạ mà ra, theo sau trên không trung long long xoay tròn mấy vòng sau, liền tiếp tục hướng về phía Thiên kiếm lướt gấp đi. "Ngươi, ngươi tốt đại gan chó, ngươi lại dám đắc tội Vu Quốc?" Vu Quốc thế nhưng Hoàng Khâu 18 quốc gia xếp hạng thứ 7 tồn tại. Thiên kiếm trông thấy, nhất thời kinh hoàng lên tiếng nói: "Ta cũng mặc kệ cái gì Vu Quốc không Vu Quốc, bây giờ còn là trận đấu đây, ngươi không nhận thua, thì ta có thể tiếp tục chiến đấu." Long Hiên đáp lại. "Ông chỉ là làm cho Long Hiên không nghĩ tới là, hán kiếm ý trưởng kiếm liền muốn đụng phải thiên kiếm trong nháy mắt, từng đạo tuyệt vời tiếng đàn, nhất thời theo nơi nào đó bên trong chuyển ra, tạo thành vô hình công kích, đem Long Hiên hai đạo kiếm ý trưởng kiếm ngăn cản. Một giây kế tiếp, hán kiếm ý trưởng kiếm trong nháy mắt chính là bị đàn kia thanh âm tại chỗ thoái, hóa thành quang mang biến mất. Ồ, cũng là có thể linh hợp nhị trọng công kích. Long Hiên cao mày, cầm sư lớn nhất địa phương đặc thù ở chỗ, có thể đem linh khí ẩn chứa tại trong âm điệp ra công kích. Giờ phút này, cầm âm công kích có thể có linh hợp nhị trọng, vậy thì ý nghĩa, cái này đánh đàn người, cũng nhất định có linh hợp nhị trọng thực lực. Hắn phái âm bộ, chỉ có thể giết chết linh hải cửu trọng đỉnh phong công kích, không có cách nào đối phó cầm ma. Hắn trình diễn cao sơn lưu thủy, cũng chỉ có thể để cho vạn vật sinh trường, nhưng không cách nào đối kháng cầm ma tiếng đàn. Bất quá, hắn thiên nhãn vẫn còn có biện pháp. Hắn mở ra thiên nhãn, bảng sở ký hữu bên trong, trong nháy mắt liền chứng kiến tiếng đàn này tiết tấu khuyết điểm hắn nhất thời khỏe miệng về lên tiểu tử cuộc tranh tài này tính toán ngang tay ngươi nếu là nói một chữ không ta tất sát ngươi một đạo lạnh lùng thanh âm nhất thời theo một cái thanh nhã bên trong chuyển ra. cái này đây là điển quốc Cường giả Cầm ma tay kêu bên trong hẳn là giao thiên cẩm mới vừa đánh đàn từ khúc nên là ma kiếp lực công kích quả nhiên đáng sợ a mọi người thất kinh không nghĩ tới trận đấu thời điểm đàn này ma sẽ xuất thủ nhạc tương đám người sững sở theo sau khỏe miệng về lên Được được được, càng loạn càng tốt, tốt nhất có thể thừa dịp giết lung tung tiểu tử này, sát sát sát. Nô Vũ Khương chính là cao mày hai người tỉ thí, cái này cầm ma lại dám nhung tay. Quả thật thật là lớn găng chó. vậy hạ, trước xem một chút Long Hiên có thể hay không xử lý đi, nếu như có thể xử lý, chúng ta cũng không cần xuất thủ. Âm thầm ghi nhớ chính là, đến lúc đó có điển quốc đẹp mắt. Thanh Ly từ nói, cái này cầm ma thế nhưng hoang khâu vực mạnh nhất cầm sư, cảnh giới là linh hợp nhị trọng. Công kích vô hình vô sắc, Long Hiên có thể đối phó sao? Lô Vũ Khương lo âu, Long Hiên nếu là xảy ra chuyện, hắn cái này Hoàng Khâu vực bá chủ cũng không cần làm. Bậy hạ yên tâm, Long Hiên nếu là tinh anh học viện viện trưởng, cái kia chắc hẳn cũng là cẩm sư, hẳn sẽ có biện pháp. Thanh Ly Tử trầm ngâm rồi nói ra. Lô Vũ Khương cười khổ, hẳn là, quốc sư ngươi cũng không xác định đi. Tại chúng ta trận đấu thời điểm, xuất thủ ngăn cản, ngươi cái này cầm ma, có phần cũng qua không biết xấu hổ đi, Điền Quốc hoàng đế lại để cho một cái không quy củ cầu đi ra sùa bậy. Còn là nói, ngươi ngay cả con chó đều không còn được. Long Hiên cười lạnh, đã ngươi cường ép cắm vào tỉ thí, cái kia ta cũng không cần phải cho ngươi lưu lại mặt mũi. Điền quốc hoàng đế ngay vậy, nhất thời biến sắc, sau đó giận dữ, tiểu tử này lại dám làm càng như thế. Bậy hạ, không có một người lai lịch tiểu tử thôi, không cần nói nhảm với hắn, ta chỉnh diễn một khúc, hắn nhất định sẽ chết. Ta sẽ cho hắn biết, chọc chúng ta điền quốc, đến có kết quả gì. Cầm ma lạnh lùng nói, tốt, tốt tốt rào hấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng độ chơi Điên quốc hoàng đế lạnh lùng nói, vâng. Cầm ma cười lạnh, Long Hiên, ngày hôm nay ta xem ai có thể cứu được ngươi. Hử, ngày hôm nay ngươi làm tổn thương ta huynh đệ, ta đây liền muốn để cho ngươi đẹp mắt. Cầm ma lạnh rên một tiếng, hướng về phía Long Hiên bên kia nói, nói nhảm thật nhiều, ngươi bất thủ quy củ, cưỡng ép đúng tay, ta Long Hiên để cho lời nói ở chỗ này, ngày hôm nay đi qua. Nếu là ngươi còn có thể đánh đản ta đổi thành họ của ngươi. Long hiên lạnh lùng nói. Ha ha ha, ngu xuẩn buồn cười tiểu tử, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ đụng đến ta cầm ma. Cầm ma nghe vậy, thật giống như nghe được cái gì chuyện tiếu lâm giống như, nhất thời rêu cực nói. Mọi người rồi rít đại hỉ cùng cười lạnh cầm sư công kích, cũng không phải là kiếm khí công kích, tiểu tử này xong, đã xong. Một giây kế tiếp, cầm ma cầm âm, chính là lại lần nữa khởi sướng. chương 654, Thoái ma kiếp. Thủy cầm ma. Cầm ma hai tay phất động đang lúc, thanh âm chuyển ra, cái kia thanh nhã chung quanh trang sức, càng là đồng loạt động, băng phách hồ mà hồ, cũng bắt đầu nổi lên từng đạo rung động. Long Hiên nghe thanh âm này thời điểm, công kích đi lên khởi sướng, bất quá hắn mi đầu, cũng bắt đầu nhữ lại. Cái này ma kiếp chi khúc, cuồng bạo vô cùng, cầm sư muốn khống chế, nhất định phải trải qua một phen thống khổ, người bình thường đánh đàn cái này từ khúc, sợ là trong nháy mắt hội điên, nếu là cái này cầm ma một khi đánh sai cũng có có thể sẽ điên cuồng. Vì lẽ đó cái này cầm ma ngược lại cũng coi là có chút bản lĩnh, bất quá đáng tiếc, gặp phải hắn Long Hiên. Nghĩ tới đây, Long Hiên sờ một cái linh giới, một giây kế tiếp, lần trước Thanh Thành tử cho hắn pha cầm, liền là xuất hiện ở Long Hiên trong tay. Cái này, tiểu tử này cũng là một cầm sư. Không thể nào. Mọi người khiếp sợ. Có tác dụng chó gì, Thanh kia cầm không có chút nào đặc thù ba động, nhìn vẫn là cũ nát vô cùng, nhất định là đem mục cầm không thể nghi ngờ Người ta cầm ma thế nhưng giao thiên cầm, hoang khâu vực một cái cầm, Long Hiên tuy nhiên giỏi kiếm pháp, nhưng mà tại cầm ma trước mặt khải đàn, nhất định chính là làm trò cười cho thiên hạ A Không tệ không tệ, tiểu tử này làm thật sự coi chính mình là toàn tài hay sao? Dùng một cái mục cầm theo cầm ma giao thiên cầm đấu, xách xách xách. Không ít người đối với Long Hiên vô cùng bất mãn, bởi vậy dối rít cười lạnh nói. Nhạc tương đám người càng là không nhịn được cười ra tiếng, tiểu tử này vẫn đúng là cầm một cái mục cầm đi ra a Ha ha ha cười chết người. Nô vụ không cùng thanh ly tử chính là vẻ mặt một bước, thật muốn đánh đàn. Người mới linh hải lục trọng, người ta linh hợp nhị trọng, có được hay không a Mặc mặc, người này có phải hay không đốc? Cái kia cảnh giới căn bản không đấu lại à, dù sao đều vi phạm quy lệ, còn không bằng để cho bản cô nương đi lên, giết cái kia cầm ma đầy. Bên cạnh Long Minh thanh chi nghi ngờ nói. Hãy cho xem, ta cũng không biết hắn muốn làm cái gì. Tô mặc bất đắc dĩ thở dài nói. không coi trọng hắn Bạn tiểu thư đã chuẩn tốt cứu hắn. Long Minh thanh chi nóng lòng muốn thử nói. Bất quá Long Hiên lúc này chính là lười trả lời. Hắn sử dụng kiếm khí, để cho cái kia một cái phá cầm ngừng trên không trùng. Sau đó tay phải lướt nhẹ qua xuống một cái, thanh âm trong nháy mắt nhếu loạn cầm ma tiết ấu. Ha ha, ngươi dĩ nhiên muốn dùng một cái phá cầm nhếu loạn ta. Nói ngươi ngu xuẩn, thật đúng là nói không sai. Ta ma kiếp, mọi người cũng gần như nghe qua, thật tuyệt vời a tiếp theo nên giết chết. Cầm ma cười lạnh Một giây kế tiếp linh khí dĩ nhiên đem linh khí ẩn chứa với trong, đang muốn phát ra lúc, hắn đột nhiên nghe được lòng hiên bên kia cầm âm, làm cho hắn hơi biến sắc mặt. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, hắn tiết tấu lại lần nữa bị đánh loạn, sau đó thân thể của hắn, mạnh mẽ run dẩy xuống một cái, cầm âm cũng hơi ngừng. Bất quá mặc dù chỉ là run dẩy xuống một cái, hắn lại cực kỳ kinh hãi, đánh đàn ma kiếp, thân thể lại đột nhiên không bị không chế, nếu là còn như vậy kéo dài nữa, kết quả sẽ là trí mạng. Đáng chết. Ta không tin ngươi nhiều lần phát ra âm thanh, đều trùng hợp có thể quấy rầy đến ta." Cầm Ma cắn răng, tiếp tục bắt đầu đánh đàn đứng lên, trong phút chốc, Cầm Âm bắt đầu liên miên bất tuyệt công kích tại băng phách hồ bên trên, từng đạo tiếng nổ cũng bởi vậy vang lên, đợt sóng tung tóe. Ông mắt thấy đàn kia thanh âm, liền muốn công kích được Long Hiên lúc, đã sớm dùng lỗ thai cảm nhận được Long Hiên, lại lần nữa bắn ra, thanh âm lại lần nữa đánh vào ma kiếp Cầm Âm khuyết điểm bên trên, làm cho cái kia một đạo cầm âm trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó Long Hiên đánh đàn tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi một đạo thanh âm, đều tới ma kiếp trô yếu nhất công kích đi. Đáng chết, lại đem ta tiết tấu đánh loạn, trước mắt ta thế nào xuất hiện ảo giác. Ngươi không phải bị ta giết chết sao? Không. Cầm ma phát hiện mình trước mắt, tất cả đều là các loại dữ tợn bóng người, rồi giết hướng mình lấy mạng đến. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Trong chốc nhóm này, Giao Thiên cầm dây đàn, đột nhiên đứt gãy, ma kiếp thanh âm, cũng hoàn toàn dừng lại. Cầm Ma không ngừng đụm lấy đầu mình, mạnh mẽ phun ra một ngụm tiên huyết, cuối cùng khí tức bị hoại, cả người đồng tử đều trở nên đỏ như máu cùng cực. Người chung quanh dối rít kinh hãi. Cái này, đây là thế nào? Cầm Ma thế nào đột nhiên la to, cầm không bắn coi như, thế nhưng vì sao vẫn là ổ máu? Chẳng lẽ là Long Hiên làm? Không, không thể nào, Long Nhiên căn bản không có đánh cái gì từ khúc, chỉ là kích thích mấy cái dây đàn mà thôi a. Kích thích mấy cái dây đàn, liền để cho đến Cầm Ma biến thành loại trạng thái này. Điều này sao có thể? Làm sao có thể a? Đinh. Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, đạt được 8 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống muội tử nói. Rốt cuộc nhập ma, đây mới thực sự là cầm ma a. Long Hiên nghe vậy, nhất thời khỏe miệng vểnh lên nói. Hắn xác thực không có đánh bất kỳ từ khúc, hắn cũng đúng là bắt lộng mấy cái dây đàn, bất quá hắn mỗi một cái đều ác tàn nhận đánh vào cầm ma cầm âm khuyết điểm nơi, ma kiếp một khi bị nhiễu loạn, đánh đàn người liền rất dễ dàng nhập ma. Cái gọi là nhập ma Cũng chính là điên, đổi một câu nói khác mà nói, chính là cầm ma phế. Tiểu tử, ngươi đến đối với cầm ma làm gì? Điền quốc hoàng đế chứng kiến cầm ma ôm đầu thống khổ bộ ráng, nhất thời cả giận nói. Ta làm gì? Thì ta bắt lộng mấy cái dây đàn A, ta mà chẳng thể làm gì khác. Hả? Long Hiên dễ ước nói. Nói bậy, ngươi nếu là chỉ bắt lộng mấy cái dây đàn, đàn kia ma cái gì đến nỗi cái này? Nhanh nhanh theo thực chiêu đến, bằng không chấm phế ngươi. Điền quốc hoàng đế lạnh lùng nói. Ồ, vậy ngươi đến phê à, ta vẫn là câu nói kia, ta nếu là lùi một bước, ngăn cản xuống một cái, coi như ta thua. Long hiên ánh mắt lóe lên, Điền quốc hoàng đế phải không? Chờ dám bảo đại hội bên trên cùng một chỗ giải quyết. Nhóc con ngông cuồng, ngày hôm nay ngươi nếu không phải để cho cầm ma khôi phục bình thường, ngươi chắc chắn phải chết. Điền quốc hoàng đế tức giận nói. Đến đến, ta còn tưởng rằng chỉ có cầm ma là một cái sủa bậy cầu, không nghĩ tới. Ngươi cũng là một con chó." Long Hiên lắc đầu nói, "Ta giết ngươi." Điên Quốc Hoàng đế rốt cuộc giận không kềm được, thân thể trong nháy mắt liền bộc phát ra một cổ linh hợp nhị trọng đỉnh phong linh khí, chỉ là đang lúc hắn muốn lướt đi qua, Sắt Long Hiên lúc một đạo linh khí tạo thành cái tát, chính là hung hăng đánh vào Điên Quốc Hoàng đế trên mặt. "Điên ảnh, nói ngươi là cậu sai sao hả?" Lô Vũ Khương lạnh lùng nói. "Thấy không? Điên cậu, các ngươi bệ hạ đều là gọi như vậy, ta gọi là sai ngươi sao?" Ta Long Hiên ngày hôm nay để cho lời nói ở chỗ này, ngươi chính là một con chó, có bản lĩnh liền đến cắn ta a." Long Hiên cười lạnh nói, "Thí. Chung quanh tất cả mọi người, trong nháy mắt này đều là hít một hơi linh khí, Nô Vũ Khương tất cả đi ra bảo vệ Long Hiên, vẫn là phiến một cái tác, xem ra đối với mới vừa điển ảnh để cho cầm ma phá hư tỷ tỷ quy cụ sự tình, cực kỳ bất mãn a." Bậy hạ, vi thần không dám. Điển ảnh giận đến cắn răng nghiến lợi, cuối cùng lại không dám nói nữa bất kỳ lời nói Cho nên nói à, một ít chó má, hẳn là học một ít nó cậu, nói thí dụ như cao cậu, nói thí dụ như nhạc cậu, lại nói thí dụ như với cậu, ai, cậu thật nhiều a. Long Hiên lắc đầu than thở, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Cao cường, nhà tường, Vũ Đắc Thủy đám người nghe vậy, nhất thời giận đến thân thể phát run, tiểu tạp chúng này, dĩ nhiên tại dưới con mắt mọi người nhục nhã bọn họ." Một giây kế tiếp, Long Hiên cái kia nhàn nhạt thanh âm cũng lần nữa chuyển tới. "Được, thiên nhãn giá trị lấy được, cấm ma cũng vô dụng." Tà trợ, giết hán. chương 655, người là cái thá gì? Tà trận giết hắn Long hiên này nhàn nhạt thanh âm truyền ra lúc, người chung quanh lại lần nữa xôn xao Long hiên lại dám tại chỗ có người trước mặt, tuyên bố giết hoàng đế thủ hạ. Cái này, tiểu tử này có phần quá ngông cuồng đi à. Còn nữa, này tà trận là ai? Hừ. Vô chi tiểu, lại dám tuyên bố giết chấm thủ hạ, chỉ bằng người người, làm được không? Điên ánh ngay vậy, nhất thời cười lạnh nói. Không ít người cũng là dối rít cười lạnh, tiểu tử này sợ là ngốc đi, người ta cầm ma là linh hợp nhị trọng, điền ảnh cũng vậy, hai đại cường giả tại trước mặt ngươi, hát cho ngươi người dương ai. Vẹo. Bất quá điền ảnh tiếng nói mới vừa rơi xuống, một đạo hát sắc linh quang, chính là phong tỏa cầm ma, theo sau giống như như mũi tên rời cùng lấy cực kỳ nhanh chóng độ, thẳng đến cầm ma mà tới. Hử. Không biết là từ đâu tới không biết trời cao đất rộng cho má, lại dám khiêu khích chấm uy nghiêm. Điên ảnh chứng kiến này một đạo hát sắc linh quăng thời điểm, mắt lộ khinh thường, liền muốn xuất thủ tới, chỉ là linh khí mới vừa ngưng tụ nơi tay, này một đạo hát sắc linh khí khí tước, liền đem hắn đánh bay vài mét. Ẩm. Tại sao có thể như vậy, ta thế nhưng linh hợp nhị trọng. Điên ảnh rớt xuống đất, nhất thời kinh hãi lên tiếng nói. Vẹo. Sau cùng tại điên ảnh này kinh hoàng trong ánh mắt, cầm ma trực tiếp bị xuyên thùng đầu, sinh cơ cũng trong nháy mắt biến mất. Không. Điên ảnh nhìn tử vong cầm ma Nhất thời hét lớn. Đây chính là hắn lợi hại nhất, lớn nhất trung thành cảnh cảnh thủ hạ, nếu là như vậy không, về sau người nào bảo hộ hắn, người nào bảo hộ hắn A Long Hiên, ta với ngươi không đội trời chung. Điện ảnh trong mắt sát cơ lộ ra nói. Ha ha, một con chó như thế nào đi nữa nhảy nhót, cũng chỉ là một con chó mà thôi, trách thì trách ngươi, mới vừa tự cho là đúng, để cho cầm ma phá hư quy củ đi. Long Hiên cười lạnh kinh thường, mấy cái này hoàng đế, đến lúc đó dám bảo đại hội bên trên hắn nhất định phải ngay trước sở hữu hoàng đế trước mặt, hết thể dọn dẹp. Điên ảnh ngay vậy, nhất thời nắm chặt quyền đầu, đầu ngón tay phát ra xương cốt va chạm tiếng, hàm răng càng là nắm chặt, gần như đều vỡ nát. Tiểu tạp trùng này, hắn thật hận không được lập tức giết, đáng tiếc ngô vũ khương ở phía trước, hắn không thể động thủ. Ani đạp Phật, dám bảo đại hội bên trên, ta sẽ báo thủ cho ngươi. Này nhất nghiệm hòa thượng, nhìn cầm ma thi thể, một tay dựng thẳng bàn tay nói một câu. Ai nha, ta trận. Ngươi mới vừa xuất thủ nhanh như vậy, mới vừa ta còn muốn tự mình động thủ đây, tức chết ta. Ngươi không biết, ta thật lâu chưa từng giết người a a a. Long Minh Thanh Chi dầm chân một cái nói. Chủ công phân phó, ngươi hỏi chủ công đi. Ta trận không còn gì để nói. Tô mặc càng là trận mắt một cái, nha đầu này là ngốc đi. Đám người chung quanh càng là vẻ mặt kinh hãi nhìn Long Minh Thanh Chi cùng ta trận, hận không được lập tức chạy trốn. Đáng tiếc người chung quanh chạy trật trội, bọn họ căn bản trốn không thoát ta. Trứng mắt đồ vật thanh trừ, đến ngươi, thiên kiếm, trước ngươi nói phê ta hai cánh tay, ta đây liền phế ngươi. Long Hiên nhìn lúc này vẫn còn ở quỷ xuống, hai tay vỗ tay tới này một đạo trăm trượng đao khí thiên kiếm, nhất thời lạnh lùng nói. Không, ngươi đừng qua đây, ta nhận thua, ta nhận thua, ngươi không có khả năng đụng đến ta, ta là vua quốc hoàng đế thủ hạ. Thiên kiếm mặt trên mặt lộ ra vẻ hoàng sợ, đồng thời nội tâm hối tiếc, sớm biết tiểu tử này cũng khó dây dưa như vậy cùng lớn lối như vậy. Đương lúc làm việc ban đầu sẽ không phát thiếp mời, hiện tại hắn, dĩ nhiên mất hết tên tuổi A. Cầm ma đều bởi vì ngươi mà chết, ngươi hai cánh tay còn có cái gì thể diện lưu lại đây. Long Hiên bỗng nhiên cười khẽ, một giây kế tiếp, kiếm khí trường kiếm chính là thấu thể mà ra, phân hóa làm lượng kiếm, thẳng đến này vẻ mặt kinh hoàng thiên kiếm đi. Bậy hạ cứu ta, bậy hạ cứu ta A. Nhìn này hai thanh nhận chứa sát khí kiếm ý trường kiếm, thiên kiếm nhất thời phát ra một đạo khán cả giọng tiếng gào nói. chậm Long Ch Ngươi không có khả năng động đến hắn, hắn là chớp người. Xin ngươi hãy cho chấm một bộ mặt, không muốn chạm hai cánh tay hắn, chớp cũng sẽ cho ngươi ban thưởng, nếu không ngươi chính là theo ta Vu Quốc kết thủ, ngươi cần phải hiểu rõ. Lúc này Vu Đắc Thủy đột nhiên ra mặt, lạnh lùng nói: "Không ít người nghe vậy, nhất thời khỏe miệng vểnh lên, lần này tiểu tử này không dám lên tiếng đi, cái này Vu Quốc theo Điền Quốc cũng không mở dạng, Vu Quốc thế nhưng tại Hoang Khâu 18 quốc chi bên trong, xếp hạng thứ 5 tồn tại a." Vu Đắc Thủy ra mặt Tiểu tử này thế nào cũng không dám càn dỡ đi, sách sách sách. Nhạc tương cùng nhạc yêu cũng là dễ ố cợt một tiếng, tiểu tử này nhất định không dám đắc tội điên quốc. Cao cường càng là hư lệnh, tiểu tử, lần này ngươi dù sao cũng nên ăn quả đắng đi ha. Bất quá Long Hiên sau đó nói ra lời nói, lại để cho đến phần lớn người đều thử ra. Rồi một cái cho ta ban thưởng, bất quá ngươi là cái thá gì cũng dám ở trước mặt ta cho ta để ban thưởng. Còn nữa, một cái nho nhỏ vu quốc mà thôi, kết thủ liền kết thủ ngươi có thể làm khó dễ được ta? Vốn là ta chỉ muốn trạm hai cánh tay hắn, bất quá nghe được ngươi lời nói về sau, ta hiện tại muốn muốn mạng hắn. Long Hiên cười lạnh, một giây kế tiếp, ý niệm trường kiếm tốc độ cũng là chợt tăng nhanh, làm cho ngày đó kiếm nhất thời vãi cả linh hồn. Nhóc con, ngươi dám? Vu Đắc Thủy kinh hãi, không nghĩ tới tiểu tử này thậm chí ngay cả hắn Vu Đắc Thủy mặt mũi cũng không cho. Hỗn trướng. A. Chẳng qua ở đến nước nói xong nhe mắt, này hai đạo kiếm ý trường kiếm Dĩ nhiên chém xuống thiên kiếm hai cánh tay, theo sau đồng loạt xuyên qua thiên kiếm đầu, làm cho thiên kiếm não tương vỡ toang, phát ra tiếng kêu thảm. Bịch. Cuối cùng thiên kiếm hóa thành một cỗ thi thể, chìm vào trong nước, làm cho nguyên bản này trong suốt băng phách hồ nước, dính vào huyết hồng vẻ. Đồ khốn. Vu Đắc Thủy nhìn đến thân thể phát run, tâm tình theo điển ảnh tâm tình giống nhau như lúc, trong lòng đều tràn đầy vẻ giận dữ. Vu Đắc Thủy, đã thiên kiếm bởi vì ngươi nói nhiều chết, chúng ta đây tỉ thí bồi thường, nên ngươi tới ứng tiền. Long Hiên hướng về phía vu Đắc Thủy nói. Vọng tưởng, ngươi còn muốn chấm ban thưởng ngươi đồ vật, không biết điều đồ vật. vu Đắc Thủy lạnh lùng nói. Xin lỗi, ngươi tính sai, ta nói là bồi thường. Long Hiên tử tố nói. Không thể nào, chấm hôm nay để cho lời nói ở chỗ này, ta cho dù chết, cũng không khả năng cho ngươi bất kỳ vật gì, hiểu. vu Đắc Thủy phẫn nộ quát. Cái kia, bậy hạ. Long Hiên nhìn về phía một cái hướng khác nói. Bây giờ gọi bậy hạ. Muộn, ta cho ngươi biết, Ta sẽ không. Vũ Đắc Thủy cười lạnh nói. Ta nói là ngô quốc bệ hạ, ngươi thế nào nhiều như vậy đùa nghịch đây? Ngươi có phải hay không muốn xoán vị cơ ngôi? Hả? Long Hiên nói. vu Đắc Thủy. vu Đắc Thủy, nguyện thua cuộc, chuyện này là ngươi thủ hạ suối bầy trước, bây giờ đang ở vạn nhân nhìn chăm chú xuống, ngươi còn muốn đổi ý. Nô vu Khương ngay vậy, nhất thởi lánh nôn lên tiếng nói. Được, tốt, chờ bồi thường góp đủ, liền cho hán. vu Đắc Thủy ngay vậy. Nhất thời khỏe miệng co giật, mặt sạm lại nói. Ồ, mới vừa không phải có người nói chết cũng không cho sao. Long Hiên nói. Vũ Đắc Thủy. Vũ Đắc Thủy cái chán gân xanh lộ ra, sau đó đem Long Hiên tổ tông 18 đời tham hỏi sức khỏe một lần. Nô Vũ Khương thế nào như vậy nghe tiểu tử này lời nói a Ha ha, bất phàm, đem vị này Vũ Quốc Hoàng đế cần phải thưởng cho thưởng danh sách cho hắn nhìn một chút. Long Hiên đống nhiên cười híp mắt nói. chương 656, khen thưởng, thử vong. Vâng. Chủ công. Đỗ bất phàm nghe vậy, rất nhanh chính là nhảy lên một cái, lướt đến linh thú phi hành trên, theo sau con ngòn búng ra, một vệt bóng đen, chính là hướng về phía vu đắc thủy lướt gấp đi. Chơi ạ, đây chẳng phải là đỗ bất phàm sao. Được xưng hoang khâu vực trẻ tuổi nhất võ giả thiên tài kiêm mạnh nhất huấn luyện thiên tài, hắn không phải cao quốc sao. Thế nào trong lúc bất trợt trở thành long hiên thủ hạ? Mẹ ta nha. Bởi vì đỗ bất phàm thật sự là quá nổi danh, di vang dám bảo đại hội đều đã tới vì lẽ đó lúc này mọi người nhìn thấy trong nháy mắt chính là dối rít kinh hô thành tiếng Long Hiên tiểu tử này cũng quá lợi hại một chút đi nhân vật thiên tài như vậy hẳn là đi tới Vũ Khương thành không mấy ngày đi hắn Dĩ nhiên theo cao cường trong tay đoạt lại xem đô bất phạm bộ Giang kia làm việc vẫn là cam tâm tình nguyện bộ Giang a lợi hại Long Hiên tên hôn đàn này cao Cường vốn cho là lần này không có mình sự tỉnh lại vạn vạn không nghĩ đến đột nhiên toát ra cái đô bấtà hắn trong nháy mắt liền vào bước Hiện tại hắn mặt cũng mất hết da. Cái này tên nhóc khốn nạn, lần này chẳng nhưng không có thể đem giết chết, hơn nữa còn nhường ra chỉ ngọn gió. Lúc này cái kia Vu Đắc Thủy chứng kiến đạo hắc ảnh kia, cũng lạnh rên một tiếng, kết quả tờ giấy kia chậm rãi mở ra. Cái, cái gì? 100 bụi cây lục phẩm linh dược. 100 lục phẩm trận bàn, 100 mỹ nữ, vẫn là còn có 100 cái mâu xuyên sân giáp, ngươi có bệnh à, ngươi tại sao không đi cướp? Vu Đắc Thủy chứng kiến đồ bên trong lúc Nhất thời ánh mắt trợ to, khiêm sợ lên tiếng nói. Không ít người nghe vậy cũng là vẻ mặt một bước, theo sau nét miệng lên vẻ hài hước, sách sách sách, cái này thiên kiếm thế nhưng đưa hắn chủ tử hoàn toàn hồ à. Hắn đồng ý, Ấy, cái kia nhất nghiệm hòa thượng cũng biết, ngươi không tin, có thể hỏi hắn. Long Hiên nói, nói bậy, đây nhất định là giả, khác đều dễ nói, ta đi nơi nào chuẩn bị cho ngươi đến nhiều như vậy lục phẩm linh dược. Ngươi thật sự cho rằng trên trời rơi xuống. vu Đác Thủy phẫn nộ gầm hết lên. Vậy hạ, đường đường vô quốc hoàng đế, dĩ nhiên muốn dư nợ, ta cũng vậy say, ngươi cho một thuyết pháp đi." Long Hiên nhìn về phía Ngô Vũ Khương nói, "Vũ Đắc Thủy, hẹn xong sự tình, tại sao có thể đổi ý? Ngươi đường đường một cái hoàng đế, chẳng lẽ còn không trả đổi sao?" Ngô Vũ Khương cũng là vẻ mặt đau răng, một gốc lục phẩm linh dược, nói ít cũng muốn mười vạn bạc, 100 bụi cây bất quá hắn vẫn lạnh lùng trả lời. Vũ Đắc Thủy nghe vậy nhanh khóc, thiên kiếm cái này cho má, lúc trước làm sao lại đáp ứng những thứ này đây? Lần này hắn muốn góp đủ những thứ này, nhất định phải qua mượn. "Giám bảo đại hội kết thúc trước khi, ta muốn lấy được những thứ này, nếu như vượt qua thời gian, vậy thì gấp 10 lần cho ta đi." Long Hiên Tử Tốn nói. "Ngươi?" Vu đáp Thủy sắc mặt đại biến, "Cái này, đây chỉ có mấy ngày a." Vũ Ái Khanh châm cảm thấy Long Hiên nói chuyện rất đúng, bằng không ngươi kéo cái 10 năm nửa năm, cũng không phải sự tình a. "Nếu như các không, chấp hiện tại ngay trước tất cả mọi người mà nói, ngươi vị hoàng đế này cũng không cần làm." Quân vô hy ngôn, hiểu châm ý Tứ sao? Nô vũ khương nói thầm một tiếng lên sau đó tử tồn nói. Đúng, ta biết. vu đắc thủy lúc này hai tay run dậy, thể sắc và tinh thần run dậy, cảm giác trong tay dây trắng, có nặng mấy ngàn cân, ép tới hắn không thể thở nổi. Nếu là hắn biết rõ sẽ có loại kết cục này, lúc trước liền tuyệt đối sẽ không qua cấp cao cường ra tức giận cái gì, cũng tuyệt đối sẽ không suối biểu thiên kiếm hạ chiến tiếp hiện tại tốt, cái này 100 bụi cây lục phẩm linh dược. Tiêu phí tuyệt đối tại 10 triệu ngân lượng ở trên A. Nghĩ tới đây, hắn gần như té xỉu, nội tâm hối hận tới cực điểm, thế nhưng sự tỉnh lại cũng không còn cách nào văn hồi. vu Đắc Thủy bên cạnh Cao Cường, cũng đột nhiên có chút sợ hãi, vì sao ngô vũ khương như vậy chiếu cô Long Hiền, có phải hay không Long Hiền có cái gì đặc thù thân phận A? Chỉ là đáng chết, cha không thể cha, liền tiểu tử này đến từ quốc gia nào cũng không biết. Nhạc tường cha con chính là trận mắt há hốc mổm, mấy cái hoàng đế kiêm cầm mà thiên kiếm đều đang không làm gì được tiểu tử này. Xem ra, chỉ có thể mong đợi một chút cái kia diệp quốc nhất nghiệm hòa thượng cùng cái kia chắc quốc, đám quốc tinh Anh. Dù sao cái này ba cái quốc gia, chính là hoang khâu 18 quốc chi bên trong xếp hạng 234 Tam quốc, nói cách khác, là mạnh nhất Tam quốc. Nhạc tường, vũ đắc thủy, điện ảnh, cao cường 4 người, đều là tại âm thầm chờ đợi chắc quốc cùng đám quốc đến. Đến về sau, định có thể giáo huấn tiểu tử này. Sau cùng, một hồi đại chiến, lấy cầm ma cùng thiên kiếm chết kết thúc. Mọi người lúc này mới hiểu được, Long Hiên nhất định là cùng Ngô Vũ Khương cấu kết với nhau, sau đó phong tỏa bằng phách hồ kiếm tiền, xem bộ dáng kia, chủ ý này nhất định là không biết xấu hổ Long Hiên lên ra, đáng chết này ra hỏa. Chứng kiến những đồ phường đó người cười hì hì đếm tiền lúc, một đám người tâm cảm giác cũng phải nát. Long Hiên đoàn người vốn muốn chạy về khách sạn, nhưng không nghĩ trở về thời điểm, một đám người dĩ nhiên đem khách sạn bao vây rồi, còn lớn tiếng la hét muốn Long Hiên trả tiền lại. Long hiên khỏe miệng nhỏ rút ra, sau cùng chỉ có thể lôi kéo một đám người, hướng về hoàng cung qua. Đều là chủ nhân tên gian thương này, làm hại chúng ta liền khách sạn đều rồi không? Ô ô, ô ta thật đáng thương nha, tối nay phải ngủ đất hoang á. Nghĩ đến người ta hiểu điệu kiêm nhỏ yếu người, lại muốn tại tràn đầy nguy hiểm dã ngoại trải qua, thì ta sợ hãi, ân, ân, ân. Mọi người đến một chỗ không có ai địa phương lúc, Long Minh thanh trì ô ô lên tiếng nói. Y miệng, người cái này giết người đều hương phấn. Vẫn là sợ hãi. Ta dẫn ngươi đi Hoàng Cung. Long Hiên chợn mắt một cái nói. Bà nó, thật sao? Hoàng Cung tốt, Hoàng Cung tốt, ta yêu ngươi chủ nhân. Long Minh Thanh Chi ngay vậy, chấp chấp mắt to, sau đó ôm lấy Long Hiên liền hôn một cái nói. vèo Chỉ là Long Minh Thanh Chi tiếng nói rơi xuống ngáy mắt, Nam đạo hắc ảnh nhất thời xuất hiện ở Long Hiên trước mặt, cái cái sát ý lâm nhiên. Ồ, năm cái linh hợp nhị trọng, chập chập, thật là lớn thủ bụng Long Hiên khẽ cười nói. Chúng ta chính là ngô quốc lớn nhất sát thủ tổ chức, ta chính là thủ lĩnh, bọn họ chính là phó thủ lĩnh, ta là linh hợp nhị trọng đỉnh phong, bọn họ đều là linh hợp nhị trọng, các ngươi tối nay hội chết ở chỗ này. Thủ lãnh kia lên tiếng nói, ồ, các ngươi sẽ không sợ, chúng ta đem ngươi giết. Long Hiên nhiều hứng thú hỏi, giết chúng ta, buồn cười, chúng ta nắm giữ hoang khâu vực nhanh nhất thân pháp, nhanh nhất tốc độ xuất thủ, chúng ta giết người chưa bao giờ thất bại, chúng ta phối hợp chưa từng không may. Chúng ta được xưng hoang khâu vực mạnh nhất ngăn cản, chúng ta là hoàng khâu vực mạnh nhất sát thủ, các ngươi không thể nào. Cái kia năm cái sát thủ nghe vậy, nhất thời dối dít dêu cật lên tiếng, sau đó thủ lĩnh vô cùng tự hào giới thiệu. Chỉ là thủ lĩnh kia còn chưa nói hết, một đạo thanh sắc linh quang chính là xuyên thủng đầu hắn, để cho lời nói hơi ngừng, sinh cơ biến mất, ẩm ầm nga xuống. Rất mạnh sao? Long Minh Thanh Chi lúc này vươn tay phải ra, trên ngón trỏ còn có thanh sắc linh khí quân quanh, sau đó tử tôn nói. Linh Linh hợp tam trọng. Cái kia còn thừa lại bốn cái sát thủ, nhất thời kinh hoàng lên tiếng nói. Khi hì, trả lời chính xác, khen thưởng, thử vong. Long Minh thanh chi môi đỏ mọng cong lên một vệ hoàn mỹ độ cong nói. chương 657, các ngươi hội quỷ đi cầu ta. Cháy mau Bốn người kia trông thấy, nhất thời bị dọa sợ đến vai cả linh hồn. Sau đó thi triển thân pháp, hóa thành 4 đạo hấp ảnh, hướng 4 cái phương hướng khác nhau lướt gấp đi. Tất cả chớ đầu A, đều chớ cùng ta cướp người đầu A. Bọn họ đều là ta. Long Minh thanh chi ánh mắt sáng lên, đưa ngón trỏ ra, theo sau hướng về phía cái kia bốn phương tạm hướng, phân biệt nhất chỉ. Hieu, hieu, hieu, hieu. Bốn đạo ánh sáng màu đen theo ngón tay ngọc đang lúc phát ra, phong tỏa bốn người kia khí tức, theo sau mang theo khí thế ác liệt, hướng về phía bốn người bắn mạnh tới. a rất nhanh, bốn đạo tiếng kêu thảm thiết trước sau văng lên, sinh cơ theo sau biến mất, bốn đạo rơi xuống đất tiếng cũng chuyển vào mọi người trong lốt thai. Những người này người nào phái tới nhà, cũng không biết phái chút mạnh hơn qua đây. Long Minh Thanh Chi tự hồ là cảm thấy không có tí sức lực nào, sau đó hỏi, điên ảnh giá cao mời tới, hết cách rồi, cái tổ chức này đã là hoàng khâu vực mạnh nhất, có tiền cũng không mời được linh hợp tam trọng. Long Hiên nói, mấy cái này vô dụng hoàng đế, thật đúng là cùng ngươi rằng co. Long Minh Thanh Chi kinh ngạc nói, không có vấn đề, chờ đến giám bảo đại hội thời điểm. Ta sẽ nhượng cho bọn họ biết rõ, làm như vậy hậu quả, đến cùng là cái gì? Long Hiên khẽ cười nói. Nói xong, Long Hiên chính là không để ý tới nữa, hướng đô thành Hoàng Cung đi tới. Đứng lại, Hoàng Cung trọng địa, không được tự tiện xông vào. Hoàng Cung thủ vệ ngăn lại Long Hiên đám người. Long Hiên trực tiếp xuất ra cái kia đi lại kim lệnh, đợi đến thủ vệ kia tra xét. Sau khi xác nhận không có sai lầm, nhất thời kinh hãi, cuốn quyết hai tay đưa lệnh bài đưa lại đến. Mạc Phạm, đại nhân ngài có thể đi vào. Thủ vệ kia vội vàng tránh ra nói. Nói xong, khác một người thủ vệ chính là ngưng tụ ra một cái truyền tin phi điểu, sau đó phi điểu hướng trong cung điện cấp tốc lao đi. Các ngươi làm gì vậy? Long Minh Thanh Chi hiếu kỳ nói. Bậy hạ phân phó qua, hắn cái này đi lại kim lệnh chỉ cho từng ra một hối. Nếu là kim lệnh chủ nhân đến, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất thông trí hắn, hắn sẽ đích thân ra ngay tiếp. Thủ vệ kia vội vàng không người trả lời. Và, chủ nhân như vậy có mặt mũi sao? Long Minh Thanh tri nhất thời vui vẻ nói, những người khác cũng là âm thầm thán phục, phần đãi ngộ này, sợ rằng toàn bộ hoàng khâu vực, cũng chỉ có một người đi. Long Hiên gật đầu một cái, đang muốn đi vào thời điểm, một đạo hàm chứa lanh ý thanh âm, nhất thời chuyển tới từ phía bên cạnh. Có kim bài ngươi cho rằng là ngươi là có thể vào chưa? Chỉ là một thường dân, ai ra nói không thể vào, ngươi lại không thể vào. Đúng vậy, coi như Hoàng Huynh là hoàng đế, cũng phải nghe mẫu hậu lời nói, vì lẽ đó mẫu hậu để cho ngươi lan ngươi cũng chỉ có thể lăn. Một đạo khác đắc ý thanh âm cũng là đồng thời chuyển tới. Long Hiên nghe vậy, câu mày nhìn, phát hiện lên tiếng nữ nhân chính là Ngô Vũ Khương mâu thân, Ngô Quốc Thái Sau. Mà cái kia gọi Ngô Vũ Khương hoàng đế thanh niên chính là Ngô Vũ Khương đệ đệ, Ngô Chí Chân. Các ngươi những người này có bệnh sao? Chúng ta chọc giận ngươi. Long Minh thanh chi trước tiên lên tiếng nói. Hử? Lúc trước Bản Vương hướng hoàng huynh đòi lấy cái này đi lại kim lệnh, hoàng huynh cũng không có cấp Bản Vương. Liền bản vương mẫu hậu lên tiếng thỉnh cầu, cũng giống vậy không có cho, làm bản vương rất nhiều nơi đều tới không, cũng rất lợi hại mất thể diện, ngươi một cái chỉ là bình dân, có tư cách gì đạt được. Nô chí chân ghen ghét hử lạnh nói, tiểu tử, ngươi gọi Long Hiên đúng không, ba ngày trước tại Hoàng Cung gây ra đại động tính, sau đó cho ta đi lại kim lệnh, bây giờ còn dám ở ai ra trước mặt khoe khoang, cướp ta tử phong đầu, ngươi rất đắc ý sao. Thái hậu cười lạnh nói, ngươi có bệnh a Ngươi nghĩ rằng chúng ta là đang ở chuyên môn chờ ngươi, sau đó tại ngươi lúc xuất hiện khoe khoang à, các ngươi là cái thá gì hả? Chúng ta đó là muốn đi vào hoàng cung, mắc mớ gì tới ngươi? Long Minh thanh chi chịu không nổi, nữ nhân này náo tử có vấn đề đi. Ngươi ngươi ngươi, ngươi một cái tiểu phiến tử nha đầu, lại dám lên tiếng chống đối ai ra, ai ra muốn cho ta nặng nghề xử phạt ngươi? Thái hậu nghe vậy, nhất thời giận đến phát ru nói. Đúng vậy, mẫu hậu cũng là các ngươi có thể chống đối sao cũng không nhìn một chút các ngươi thân phận gì, một đám rác rưởi. Lô Chí Chân ở bên cạnh đổ dầu vô lửa. "Ai yêu, ngươi một cái lao bất tử, còn dám phản bắt ta? Ta nguyền rủa ngươi sống chết không có lối thoát, uống nước cũng có thể nghẹn, bước đi cũng có thể đau lưng, hông, ngay cả qua nhà vệ sinh đều phải ngã vào họng cậu, mỗi ngày buổi tối không ngủ được, nửa đêm mộng du trần truồng mà chạy bị người đánh. Mặc quần áo bị gió thổi đi, ngồi băng ghế ngồi vào cây đinh, ăn cơm ăn đến côn trùng, trong một đêm hàm răng rơi sạch." Mỗi ngày buổi tối nhìn lén thái giam tắm, một lần nhìn lén mấy giờ, vẫn là chẳng biết xấu hổ hòa đồ. Hô! Thật lâu không như vậy mắng chửi người, suýt chút nữa thở không nổi. Long Minh thanh chi một hơi thở nói chuyện, sau đó thở hồng hộp nói. Khí! Long Hiền nghe hít một hơi lên khí, cô nàng này mắng chửi người thật đúng là cùng người khác bất đồng, lợi hại. Tô mặc chính là suýt chút nữa bật cười, thanh chi xem ra sống lâu như thế, mắng chửi người bản lĩnh học được ngược lại không kém. Người người người! Thái hậu nghe vậy, nhất thời sắc mặt cực kỳ khó coi, dẫn đến lời nói đều không nói được. Ngươi ngươi ngươi, ngươi cái gì ngươi? Giác rưởi Long Minh Thanh Chi sau khi hít sâu một hơi, lại lần nữa nói. Các ngươi những người này, còn muốn vào Hoàng Cung, vọng tưởng. Các ngươi chỉ xứng ngủ trên đường. Từ hôm nay trở đi, nếu là có khách sạn dám thu nhận các ngươi, bản vương liền phong nhà kia khách sạn. Nô chí chân Hung tận nói. Ta không phải một khối đi lại kim lệnh sao? Ngươi cũng có thể hẹp hỏi thành cái bộ dáng này, còn ngươi nữa cái kia mẫu hậu, lòng dạ cũng nhỏ hẹp cùng cực, trợ trợ. Ta Long Hiên hôm nay cũng ở nơi đây buông lời, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ quỳ đi cầu ta vào hoàng cung, nhớ kỹ, các ngươi cho ta, 99 cái khấu đầu, đến lúc đó phạm là thiếu một cái, ta đều sẽ không tiến cung. Long Hiên lắc đầu nói, ha ha ha, chết cười bản vương, vẫn là quỳ cầu ngươi. 99 cái khấu đầu, ngươi cho rằng là hoàng huynh sẽ để cho mẫu hậu quỳ ngươi. ngươi thơ, Bản vương cũng giống vậy không thể nào, bản vương hôm nay cũng ở nơi đây buông lời, bản vương nếu là quỷ cầu ngươi, bản vương tiểu ra ra của ngươi. Nô chí chân nghe vậy, nhất thời cười to lên nói, đi thôi, đừng để ý tới hai cái này đần đột. Long hiên lấp đầu, sau đó tiếp tục hướng bên ngoài cung tử từ, từ đi tới. Thái hậu cùng nô chí chân nhìn Long hiên đám người bóng lưng, cười càng lớn tiếng. Tiểu tử, ngươi liền cẩn thận nhớ kỹ cái này giáo hơn đi, trong hoàng cung một thứ gì đó, không phải ngươi có thể cầm. Ngươi không hiểu bên trong hoàng cung quy cụ à? Chúng ta vì cái gì không trực tiếp lấy thánh linh bằng, đi ra bên ngoài cùng, chậm như vậy nuốt đi, phải đi thật lâu đây. Long Minh Thanh Chi không hiểu nói. Chúng ta không đi chậm một chút, bọn họ làm sao tìm được chúng ta? Ta còn chờ bọn họ quỳ ta đây, ngươi làm tản bộ là được. Long Hiên khẽ cười nói. quỷ mới tin ngươi, liền cái kia hai cái mắt chó coi thường người khác ra hỏa, làm sao có thể quỳ ngươi? Ngươi muốn nhiều. Long Minh Thanh Chi biểu môi nói. Nhìn chính là, người chủ nhân ta à, dưới tình huống bình thường, từ trước đến nay làm không nắm chắc sự tình. Long Hiên lựa chọn Long Minh Thanh Chi cảm sau đó khỏe miệng vệnh lên nói. chương 658, ta cho bọn hắn cửu tức thời gian. Chán ghét. Long Minh Thanh Chi vua xuống Long Hiên tay, hờn rỗi một tiếng nói. Chờ lấy đi, người binh lính kia đã thông chi ngô vũ khương, phòng trường không cần một nén nhang, bọn họ sẽ tới. Long Hiên rỗi cái lưng mệt mỏi nói. Cửa cung. Đám này hôn trướng. Chờ tiến cung sau, liền phái người cho hắn một bài học, để cho bọn họ biết rõ, ta đường đường ngô quốc Thái Hậu, không phải bọn họ có thể chọc được. Thái Hậu lạnh lùng nói, đó là, mẫu hậu, mấy cái này không biết sống chết đồ chơi, lại dám nổi giận ngài, còn nói muốn cho ngài quỳ xuống, quả thật chết cười ta ha ha ha. Ngô trí chân dễ cật lên tiếng nói, hử, đi. Thái Hậu lạnh rên một tiếng, liền muốn cung nội đi tới, bất quá lại chợt thấy trên trời một đầu linh thú phi hành. Đang hướng về nơi này cấp tốc lướt đến Ồ, đây không phải là Hoàng Huynh Chuyên trúc linh thú phi hành Thiên hành thú sao Hoàng Huynh vì sao cưới cái này thiên hành thú chạy tới Bình thường hắn lúc này Đồng dạng đều tại xử lý tấu trường mới đúng Nô trí chân đông nhiên nghi ngờ nói Chắc là biết rõ ta người mẫu hậu này chịu nhục Vội vàng chạy tới đi Hừ Tính toán tiểu tử này vẫn là có chút lương tâm Thái hậu lại lần nữa hừ lạnh Khoe miệng vỉnh lên Ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý nói Con tiện nhân kia cùng tiểu tử kia, các ngươi chờ chút nên khóc. Vẹo. Hai người đang khi nói chuyện, nô vũ khương chính là ngồi linh thú phi hành. Đột nhiên hạ xuống, chung quanh cho bụi đùng đưa đang lúc, nô vũ khương thanh âm cũng là vội vàng chuyển tới. Long hiên đây. Các ngươi không phải nói long hiên tới sao. Hiện tại thế nào không thấy bóng dáng. Nô vũ khương nhìn thủ vệ, phát liền tam vẫn nói. Vậy hạ, chúng ta không dám nói. Thủ vệ kia nghe vậy, cũng quýt quỷ xuống nói. Nói chấm xá các người vô tội. Nộ vũ khương nghe vậy, nhất thời nội tâm trầm xuống, sẽ không có chuyện gì chứ, có thể ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện A, bằng không hắn hoàng đế này cũng đừng nghĩ làm. Trở về, bẩm bậy hạ, là, là. Hai cái thủ vệ khóc không ra nước mắt, coi như là ngài tha cho bọn hắn, nhưng mà nếu là có thủ tất báo Thái Hậu cùng Vương gia muốn giết hắn nhóm, bọn họ cũng là nhất tử A. Hừ, không cần hỏi bọn họ, là ai ra đưa bọn họ đuổi đi. Thái Hậu khinh thường nói, Cái gì? Ngài đem Long Hiên đuổi đi, trời ạ. Các ngươi cũng làm cái gì a Trí chân, ngươi nói. Ngô Vũ Khương nghe vậy, nhất thời cảm giác một cái sấm sét giữa trời quang bổ xuống, làm cho hắn trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, sau đó căm tức nhìn Ngô chí chân nói. Là như vậy, Hoàng Huynh. Ngô Trí chân nghe vậy, nhất thời dọa cho giật mình, hắn còn không có gặp qua tức giận như vậy Hoàng Huynh đây, bởi vậy không dám tiếp tục ngụy biện, vội vàng nói hết mọi chuyện. Trí chân nói không sai, hừ. Không biết trời cao đất rộng đồ chơi, còn muốn để cho ai ra quỷ hắn, hắn chịu nổi không?" Cười chết người. Thái Hậu như cũ cao ngạo vô cùng nói: "A." Lô Vũ Khương ngay vậy, sắc mặt nhất thời tái nhợt tới cực điểm, cả người đều bắt đầu lảo đảo muốn ngã đứng lên. Hiếm thấy Long Hiên chịu chủ động tiến công thấy hắn, hắn cảm giác vinh hạnh, bởi vậy mừng rỡ như điên chạy tới, thiên hành thú tốc độ cũng nhanh đến cực điểm. Kết quả một đi tới nơi này, hắn huynh đệ, mẹ hắn trực tiếp đưa hắn hố, để cho hắn lâm vào mức độ này. Nếu không phải đây là hắn huynh đệ cùng mẫu thân, hắn lúc này khẳng định đem đánh cho thành tàn phế, xử là cực hình. Hoàng huynh, không chính là một cái dân đen sao. Ngài lo lắng như vậy làm gì? Nô chí chân cuối cùng không nhịn được nói. ba Một giây kế tiếp, nô vũ khương trực tiếp xuất thủ, hung hăng phiến ngô chí chân một cái tát, làm cho ngô chí chân trên không trung lộn mấy vòng, phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng nặng nghề rơi xuống đất, khí tức hề vải cùng cực. Người đánh ta. Hoàng huynh, người dĩ nhiên đánh ta. Nô Trí chân run dậy người, khóc ròng dòng nói: "Ngụy tử, hắn chính là huynh đệ ngươi a, ngươi lại dám đánh hắn?" Thái hậu phẫn nộ quát: "Các ngươi mẹ nó biết rõ Long Hiền là ai chăng? A, các ngươi biết rõ chấm vì sao đem đi lại kim lệnh cho Long Hiền, mà không cho ngươi. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dạng kia, ngươi xứng sao?" Mẫu hậu, ngươi sủng ái hắn, chấm có thể lý giải, nhưng mà ngươi sủng ái đến loại trình độ này, đã ảnh hưởng đến chấm, ảnh hưởng đến toàn bộ nô quốc. Các ngươi biết rõ Các ngươi làm như vậy, đến có hậu quả gì không sao? Nô Vũ Khương lúc này cắn răng, hận không được giết người nói. Hậu quả gì? Nghị tử, ngươi khẩn trương hướng đệ đệ của ngươi nói xin lỗi, bằng không ai ra sẽ không tha thứ ngươi. Thái hậu lạnh lùng nói. Mẹ! lô Vũ Khương lại cũng chịu không nổi, trực tiếp nắm hai người, ném tới thiên hành thú đối bên trên, sau đó mình cũng đập lên, lập tức khống chế linh thú phi hành hướng Long Hiên ly khai phương hướng đuổi theo. Nghị tử, vì một ngoại nhân... Ngươi lại dám như thế đối với ngươi mẫu thân và đệ đệ, ngươi còn có người tính sao? Thái hậu không bỏ qua nói. Đúng vậy, cái kia Long Hiên không chính là một cái bình dân mà thôi sao? Linh thú trên lưng, Nô chí chân không phục nói. Y miệng, Long Hiên là thần pháp học phủ tinh Anh học viện viện trưởng. Các ngươi hiện tại hiểu không? Nô Vũ Khương hận thiết bất thành cưng nói. Cái gì? Cái này, cái này thật giả Hắn bất quá mới mười mấy tuổi, cái này, điều này sao có thể? Thái hậu cùng ngô chí chân đồng loạt kinh hô thành tiếng nói. Long Hiên lệnh bài là thực sự, phía trên có thần pháp học phủ đặc thù dấu hiệu, Long Hiên bản lĩnh chấm cũng đã gặp, ngay cả thanh ly tử cũng đã tính ra, lần này đối với giám bảo đại hội có thể tạo thành lớn nhất ảnh hưởng, chính là Long Hiên. Các ngươi như thế làm nục Long Hiên cùng Long Hiên người, biết rõ gây thành bao lớn mối họa sao. Hiện tại không đi nữa nói xin lỗi, tiếp theo tính mạng các ngươi khó bảo toàn không nói, ngay cả ngô quốc sợ rằng cũng chưa chắc có thể giữ được. Nô Vũ Khương hít sâu một hơi nói, có thể, thế nhưng hắn yêu cầu chúng ta dập đầu 99 cái khấu đầu. Hai người run dậy nói, dập đầu, chiếu theo hắn nói đi làm, lần này chấm đảm bảo không các ngươi là tự các ngươi lỗi do tự mình gánh. Nếu không Long Hiên nếu là thật ác độc đứng lên, thì không phải là dập đầu 99 cái khấu đầu đơn giản như vậy, chấm là gặp qua hắn thủ đoạn. lô Vũ Khương vô cùng kiên định nói, hai người nghe vậy, nhất thời sắc mặt tái nhận, thân thể phát run theo sau sủi lợt ở trên trời được thú bên trên. Nguyên lai, bọn họ bởi vì ghen tị và bất mãn trọc tới người, là tới đầu lớn như vậy nhân vật, bọn họ tại ngô quốc hoàng cung hung hăng cản quấy quá lâu, hiện tại rốt cuộc gặp hát quả. Lúc này ngô Vũ khương không ngừng tìm kiếm long hiên thân ảnh, nóng lòng như mà, cai chán không nhịn được gì ra mồ hôi, đợi đến hồi lâu sau, ánh mắt sáng lên. Tìm tới, tìm tới, quá tốt, chúng ta đi xuống. Ngô Vũ khương hưng phần nói, sau đó khống chế thiên hành thú hạ xuống Rất nhanh tới Long Hiên đám người trước mặt Bất quá bọn hắn ba người lúc này lại lúng túng phát hiện Nơi này đã có rất nhiều người Ai ui, bậy hạ là muốn bắt ta sao Long Hiên khẽ cười nói Không dám không dám Chấm mâu hậu cùng đệ đệ mạo phạm ngài Chấm cô ý là dẫn bọn hắn đến nói xin lỗi Nô vũ khương sở sở trên trán mồ hôi lạnh Sau đó vội vàng nói Long Minh thanh chi ngay vậy Nhất thời miệng há đại Ta thiên, hoàng đế vẫn đúng là bắt chính mình nương cùng đệ đệ đến nói xin lỗi Nói xin lỗi Ta chỉ tiếp nhận một loại nói xin lỗi phương thức, ta có việc trước nói qua, nếu như không phải, vậy thì miễn." Long Hiên Tử Tốn nói. "Miễn?" "Miễn tốt, miễn tốt." Nô Chí Chân nghe vậy, nhất thời mừng rỡ như điên nói. "Yĩ miệng, ngươi một cái phế vật, nói nữa chấm giết ngươi, quỷ a." "Dập đầu a." Nô Vũ Khương trong lòng thất kinh, người khác có lẽ không biết cái này Miễn ý tứ, bất quá hắn chính là rõ ràng, là không định bỏ qua cho bọn họ ý tứ a. "Vậy hả?" Đừng nói ta không nghề mặt ngươi, ta cho bọn hắn chín tức thời gian, vượt qua chính tức, vậy thì không cần quỳ, bất quá hậu quả là cái gì, hy vọng ngươi và bọn họ cũng có thể chịu được nổi. Hiện tại, đếm ngược bắt đầu. Long Hiên ngước mắt lên mắt, trong mắt phản phất không có chút nào gợn sống nói. chương 659, ra ra, ngài chính là chúng ta ra ra. 9. Long Hiên khẽ cười một tiếng. Cái này, người ở đây tốt nhiều, ta, chúng ta có thể hay không chuyển sang nơi khác. Thái hậu cùng ngô chí chân Hoàng sau đó vội vàng cầu xin tha thứ. 7. Long Hiên tử tố nói. Các ngươi nhanh quỷ A. Ngô vũ khương nghe vậy, nội tâm dĩ nhiên vô cùng gấp gáp, vẫn là chuyển sang nơi khác, ngươi nghĩ đến đám các ngươi lựa chọn được sao? Ngũ. Long Hiên lại lần nữa lên tiếng. Chúng ta quỷ, chúng ta quỷ. Vậy quá xong cùng ngô chí chân nghe vậy, nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức quỷ xuống dập đầu nói. Hoa. Vậy, cái kia hình như là ngô chí chân đi A. Bình thường thường xuyên khi dễ dân chúng, hắn bây giờ thế nào cấp một người thiếu niên quỳ xuống? Nô chí chân bên cạnh cái kia, y phục như thế hoa lệ, xem dung mạo không phải là nàng mẫu hậu, cũng chính là thái hậu đi à. À, đường đường thái hậu cùng một cái vương ra, lúc này lại đang cấp một người thiếu niên quỳ xuống, thật giả Ta chưa từng thấy quá a Ha ha ha, quỳ thật tốt, cái này nô chí chân trong ngày thường khi nam phép nữ, hiếp đáp đồng hương, xử phạt thật tốt. Một đám dân chúng trông thấy. Nhất thời hương phân nói, thế nào, không chịu nổi. Trước đây không lâu không phải cười nhạo ta không chọc nổi các ngươi, không biết sống chết, để cho ngươi quỷ xuống là chuyện tiếu lâm sao. Long Hiên nhìn ngô chí chân, từ tốn nói, không, không phải, là chúng ta mắt cho coi thường người khác, là chúng ta không biết trời cao đất rộng, là chúng ta không biết sống chết. Thái hậu cùng ngô chí chân một bên dập đầu, một bên kinh hoàng nói, mới vừa lời thề son sắt nói hướng ta dập đầu tiểu ra ra ta. Hiện tại dập đầu ngược lại dập đầu đến thẳng chuyên cần. Long Hiên tiếp tục châm trọng nói. Khiến cho chúng ta hẳn là dập đầu, hẳn là dập đầu, ra ra, ngài chính là chúng ta ra ra. Hai người khóc không ra nước mắt nói. Bên cạnh ngô vũ khương nghe khỏe miệng co giật, sau cùng chỉ có thể quay mặt qua chỗ khác, sợ bị người nhận ra mình là hoàng đế nước lô Hai người này thuần túy là tự giấc đủ, chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác qua chọc Long Hiên, các ngươi thật sự cho rằng, chấm với tư cách bá chủ, là có thể vô địch sao. Ý miệng, ta không có người nhóm loại này tôn tử, nói ra ta đều cảm thấy mất mặt. Các ngươi còn nói ta chỉ xứng ngủ trên đường, nếu là có khách sạn dám thu nhận ta, liền phong người khác khách sạn, trợ trợ, hảo lợi hại a Long Hiên tiếp tục nói, hai người, không dám không dám, chúng ta đó là ngu xuẩn, náo tử bị cắt cửa, cho nên mới nói như vậy. Hai người khóc dòng dòng nói, ngược lại có chút tự biết mình. Long Hiên lại lần nữa khẽ cười nói, lao già này, miệng đặc biệt tiện. Chính là nàng cương chịu tiểu tử này, tiểu tử này mới có lá gân này, cái kia người nào. Về sau thật tốt quản quản lão già này, ngay cả mẫu thân bộ dáng cũng không có, người khác cầm trương lệnh át chủ bài liền ghen ghét thành như thế. Thật may lần này chỉ là gặp phải chủ nhân nhà ta, nếu là gặp phải cái không nể tình, láo già này thì chết biết không. Long Minh Thanh Chi tùy tiện nói. Biết rõ, cô nương giáo hấn mới là. Nô Vũ Khương lúc này nơi nào còn dám nói một chữ không, vội vàng gật đầu đáp ứng nói. Nhìn ngươi thái độ còn rất tốt, không sai, có tiền đổ. Long Minh thanh chi tán thưởng xem ngô vụ khương liết một chút, sau đó nói. Mới vừa ta nghe nói ngô trí Trần ức hiếp bách tính. Long Hiền bỗng nhiên tựa như cười mà không phải cười nói. Long công tử yên tâm, chấm hôm nay tự hạ lệnh, phế cái này trí chướng để cho hắn biến thành bình dân. Về sau nếu là còn dám làm loại chuyện này, chấm bảo đảm không cần ngươi ra mặt, trực tiếp liền động thủ giết hắn. Ngô Vũ khương ngay vậy, lập tức hung hăng đạp ngô chí Trần một chân Đa tạ công tử ân không giết. Nô chí chân run lẩy bẫy nói. Ừ, xử trí đến không sai, chờ chút cho ta dập đầu xong về sau, lại để cho ngươi người em trai này hướng về phía bách tính dập đầu 99 cái khấu đầu đi. Long Hiên gật đầu nói. Cái kia phải, cái này trí trướng, chơi bời lêu lồng, cần phải nghiêm trị. Nô vũ khương nội tâm than thở, mặt ngoài đáp ứng lập tức nói. Nô chí chân cũng vội vàng gật đầu, biểu thị công nhận. Thân phận ta khác tiết lộ, nếu là tiết lộ. Đưa đến ta bị người đổi giết, có cái gì hậu quả, ngươi cũng hẳn rõ ràng. Long hiên lạnh lùng nói. Long công tử yên tâm, ngươi thế nhưng lục phẩm ở trên thiên cơ sư, loại này nhược trí sự tình, chúng ta không biết làm. Lô vũ khương lại lần nữa hứa hẹn. Thái hậu cùng nô chí chân nghe kinh hãi, vẫn là thiên cơ sư, trời ạ, thật là đáng sợ. Đi thôi, băng phách hồ nhất chiến bạc, ta còn muốn kiểm điểm kiểm điểm đây. Đợi đến hai người dập đầu xong về sau, Long hiên chính là từ tốn nói. Mời theo chấm đến Nô Vũ Khương bước lên thiên hành thú đối bộ rồi nói ra. Long Hiên gọi ra thánh linh bằng, theo sau đi theo Nô Vũ Khương, thẳng đến Hoàng Cung đi. Lúc này Ngô Chi Trân, nơi nào còn dám sinh ra tâm tư phản kháng chút nào, vội vàng bắt đầu hướng bách tính dập đầu. Vũ Khương Cung Hiện nay băng phách hồ trận chiến này, thu được bạc đã kiểm điểm đi ra, tổng cộng hơn 30 triệu 2, đều là lòng công tử ngại. Nô Vũ Khương lúc này căn bản không dám nói muốn nhất điểm tiền, vì lẽ đó đem trang bị bạc linh giới, đưa cho Long Hi Vậy không tốt lắm ý tứ A, ta làm sao có thể toàn bộ đều muốn đây? Long Hiên ngoài miệng vừa nói không muốn, hai tay lại trực tiếp nhận lấy, 3.000 ngàn và lượng, đủ tần quốc trưởng thành lên thành một cái rộng lớn đại quốc. Không, không, không, đây là ngài có được Lô Vũ Khương khỏe miệng co giật nói. Được thôi, đã ngươi như thế chân thành, ta đây cũng liền từ chối thì bất kính. Long Hiên ra mặt thật dày nói. Bên cạnh Long Minh Thanh Chi cùng tô mặc nghe vậy, đều là trận mắt một cái. Đúng. Ngài có thể hay không nhìn ra cái kia lưu quang ngọc tùy cốt lai lịch, chấm rất muốn biết nó lai lịch. Nô Vũ Khương lúc này không nhịn được hỏi. Ta biết, bất quá dám bảo đại hội rồi hay nói, ta không muốn lặp lại. Long Hiên nói. Khúc khục đã như vậy, cái kia chấm sẽ không kháy rời ngài. Nô Vũ Khương thẳng háng một cái, sau cùng chỉ có thể lúng túng rời đi. Mấy ngày nữa, chắc hẳn cái kia dương u cùng thang một nguyên bọn họ cũng tới, đến lúc đó thì có trò vui xem. Long Hiên hưởng thụ tô mặc xoa bắp lúc, cũng khẽ cười nói Chẳng phải mấy cái hoàng đế sao? Còn có thể có chuyện gì? Long Minh Thanh Chi hiếu kỳ nói. Khẳng định không chỉ, độc cung cùng khác thế lực, cũng có khả năng lẫn vào đến. Long Hiên tử tổn nói. Thật sao? Đến lúc đó thì ta đại khai sát giới, giết đủ, hắc hắc, riêng là cái kia bốn cái cầu hoàng đế, các ngươi cũng đừng theo ta cước. Giết hoàng đế cảm giác, chắc hẳn cùng người bình thường vẫn là không giống nhau. Long Minh Thanh Chi vẽ mặt hương phân nói. Long Hiên biểu môi một cái. Cô nàng này hiện tại không có chuyện làm, cả ngày đều chỉ biết rõ sát sát sát. Đi thôi, mặc mặc, chúng ta cùng một chỗ không gian tu luyện qua. Thanh Chi à, có muốn hay không đi vào tham quan, học tập điểm kinh nghiệm? Long Hiên vẻ mặt hài hước nói. Đến a ai sợ ai? Không phải là loại chuyện đó sao? Vừa vẫn ta chưa thấy qua, ta quan sát quan sát. Long Minh Thanh Chi chống nảnh hừ lạnh nói. Mắc cửa chết người, ngươi đừng để cho Thanh Chi đi vào. Tô mặc sắc mặt trở nên hồng. Sau đó rậm chân nói, hắc hắc, mụt. Long Hiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ba người chính là tại chỗ biến mất, chỉ để lại chỗ mắt nhìn nhau xa thông thiên đám người. chương 660, chủ nhân, thoải mái không? Long Minh thanh chi xem Long Hiên cùng tô mặc vận động, bắt đầu mặt coi thường, hai tay chống lạnh bất quá đến phía sau thời điểm, dĩ nhiên mặt đỏ tới mang hai, không dám nhìn nữa, cũng không dám tiếp tục nghe. Tô mặc càng là thẹn thùng tới cực điểm, bất quá khi đó nảng, trong miệng dĩ nhiên nói không ra lời. 3 ba ngày sau, Vu Đắc Thủy Dương Dương góp đủ dự tài, chật bàn, mị nữ còn có cái kia 100 con mẫu xuyên sân giáp. Long Minh Thanh Chi chứng kiến dược tài về sau, nhất thời hưng phấn thoáng cái đem nuốt vào. "Ồ, nhiều như vậy năng lượng, ngươi tại sao không có đột phá?" Long Hiên hiếu kỳ nói. "Ta thoáng cái nuốt, còn không có tiêu hóa đây. Long Minh Thanh Chi ở nói. "Ừ, ta thủ, đừng chết tại trên bụng nữ nhân, vài ngày sau, đại chiến sẽ tới." Long Hiên phân phó nói. "Báo cáo chủ công." Bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện. Ta thủ cười hát hát nói. Vậy thì chờ chờ sau 4 ngày đến đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đều có chút cái gì ngưu quỷ xả thần. Long Hiên gật đầu nói. Chân phủ. Không được, mới vừa nhận được tin tức, nói là Long Hiên cái kia hôn trướng, đem thiên kiếm cùng cầm ma giết, liền nhà bọn họ hoàng đế đều không ngăn lại. trầm lãnh bẩm báo nói. Làm sao có thể? Thiên kiếm cầm ma chiến lực đều có linh hợp nhị trọng, tiểu tử này chẳng lẽ có người hỗ trợ Trầm Tùng Dung kinh hãi, sau đó đồng tử hơi co lại nói, là có người hỗ trợ, bất quá hỗ trợ trước khi, vậy tiểu tử đã phá thiên kiếm kiếm pháp, cũng phá cầm ma cầm âm. Trầm Lanh hít sâu một hơi nói, cái gì? Chính hắn phá, bọn họ một là hoang khâu vực mạnh nhất cầm sư, một là hoang khâu vực mạnh nhất kiếm tu, làm sao có thể? Trầm Tùng Dung nội tâm nổi lên sóng to do lớn nói, vậy tiểu tử có thể hiệu lệnh kiếm khí, cái kia thanh thiên kiếm bổ trợ kiếm khí, lại đang vậy tiểu tử trước mặt dừng lại. Sau đó hắn ra lệnh một tiếng, kiếm khí kia ngược lại liền công kích thiên kiếm, thiên kiếm cũng bởi vậy bị ép tới không thể động đậy, trực tiếp quy xuống. Về phần cầm ma, giao thiên cầm trực tiếp bị Long Hiên phá cầm âm đánh nát, cả người đều điên cuồng, hoàn toàn không biết hắn là làm sao giải quyết đến. Trầm Lanh nói hết mọi chuyện. Tiểu tử này không phải mới linh hải cảnh sao. Thế nào lợi hại như vậy? Trầm Tùng Dung cắn răng nói. Không biết à, tiểu tử này vẫn là phách lối nói, có thể hiệu lệnh kiếm tâm thông minh kiếm khí, buồn cười Hắn thật sự cho rằng hắn vô địch. Trầm cười lạnh nói. Kiếm tâm thông minh. Kiếm khí kia thế nhưng có có linh hợp cựu trọng chiến lực liền hắn. Vọng tường đi. Trầm Tùng Dung cũng không tiếc cười lạnh nói. Thế nhưng lần này nên làm cái gì? Long Hiên có thể nhằm vào cầm cùng kiếm pháp, bên người còn có một cái linh hợp nhị trọng trợ thủ, người chúng ta mới linh hợp nhất trọng, căn bản không động đậy hắn. Trầm lánh lo lắng nói. Mẹ, vốn là chúng ta cũng có linh hợp nhị trọng người hết cách rồi. Chúng ta đây lại không thể lấy Lưu Quang Ngọc Tủy Cốt làm mục tiêu, trực tiếp lấy Long Hiên làm mục tiêu. Ta tin tưởng dám bảo đại hội đến lúc đó nhất định sẽ rất hỗn loạn, người chúng ta nhân cơ hội giết Long Hiên là được, về phần cái kia Lưu Quang Ngọc Tủy Cốt, có thể bắt được liền lấy, không lấy được coi như. Châm Tùng Dung lập tức nói. Được, ta đây lập tức để cho Vô Ảnh thay đổi mục tiêu, Long Hiên chỉ là linh hải lục trọng, Vô Ảnh có cơ hội giết hắn. Trầm Lánh gật đầu nói. Hừ, không phải có cơ hội, miễn là Long Hiên không chú ý Vô ảnh đao, nhất định có thể xuyên qua bộ ngực hán. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, Long Hiên lần này còn có thể thế nào dễ dùa. Ha ha ha. Trâm Tùng Dung cười to nói. Bốn ngày thời gian, nhanh chóng đi qua, giám bảo đại hội cũng bởi vậy đến. Hoàng khâu 17 quốc hoàng đế đã sớm đi tới, thậm chí viếng thăm Nô Vũ Khương, biết rõ Long Hiên ở trong cùng, cũng phân biệt viếng thăm Long Hiên. Những hoàng đế kia nghe nói Long Hiên sự tình về sau, rồi rít trận mắt há hốc mộn, nội tâm càng là âm thầm thán phục không nghĩ tới Long Hiên mới tới, liền chọc bốn cái quốc gia, vẫn là để cho bốn cái quốc gia ăn lớn thua thiệt, riêng là Vũ Đắc Thủy, Bồi Phu Nhân lại chết binh, đơn giản là thua thiệt đến nhà bà nội. Giám bảo đại hội cử hành địa điểm, chính là tại giám bảo trong cung, việc cho nên sẽ có giám bảo cung, chính là bởi vì ngô quốc hàng năm cũng sẽ cử hành một hồi giám bảo đại hội, đồng thời vì triển lộ ra ngô quốc bá chủ địa vị, cung điện cũng bởi vậy sinh ra. Cái này giám bảo cung, ngược lại theo phòng đấu giá có chút tương tự Bất quá phòng đấu giá còn lâu mới có được cung điện có được nguy nga lộng lây Bên trong cung điện càng bày đấy các loại kỳ chân dị bảo Cung cấp người thưởng thức Bên trong cung điện bên ngoài Cũng có nặng nghề trọng binh Vô số chân pháp Cái này cũng khiến cho đi tới giám bảo cung nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ Bởi vì một vọng động Rất có thể sẽ chết Không ít người tuy nhiên không có bản lãnh gì Nhưng mà vì kiến thức cuộc thịnh hội này Đều dối rít chạy tới Muốn quan sát quan sát Dĩ nhiên hàng năm giám bảo đại hội Bụng dạ khó lường người cũng không phải số ít, bất quá đại đa số đều chết. Giám bảo đại hội lại chia làm hai cái khu vực, một là khu phổ thông, một là quý tộc khu, hai cái khu lẫn nhau có thể thấy, bảo vật cơ bản đều tại khu phổ thông, bất quá quý tộc khu người có thể đi vào khu phổ thông, khu phổ thông lại không thể tiến vào quý tộc khu. Quý tộc khu người, thân phận không giàu thì sang, xa không phải người bình thường có thể so sánh, quý tộc khu vực cũng chia hạ đẳng, trung đẳng, cao đẳng. khu phổ thông người Đều là vẻ mặt hâm mộ nhìn quý tộc khu người, hận không được đem thay vào đó. Long Hiên, lúc này liền nằm ở quý tộc khu trên một cái ghế, để cho tô mặc giúp hắn xoa bót, Long Minh thanh Trì giúp hắn đồng chân. Lúc này hắn là tại hạ đẳng quý tộc khu, mục đích đi, chính là không muốn quá thu hút sự chú ý của người khác, vàng không tô mặc không biết phải bị nhiều ít nam nhìn chầm chầm nghĩ bậy đây. Cái này quý tộc khu điều kiện thật sự là quá thoải mái, muốn cái gì có cái đó, thoải mái mèo mó. Long Liên biết hưởng thụ, còn muốn người ta giúp ngươi đóng chân, quá đáng. Long Minh Thanh Chi bất mang nói. Buổi tối phần thưởng ngươi mấy buổi lục phẩm linh dược. Long Hiên Tử Tổ nói. Ai nha, chủ nhân, thoải mái không? Lực đạo hội sẽ không quá lớn. Ngươi có hay không đau? Có thể hay không quá nhẹ không có cảm giác? Long Minh Thanh Chi lập tức hỏi. Tô mặc. Ờ, đây không phải là đại danh đỉnh đỉnh Long Hiên sao? Ngài thế nào tại quý tộc khu hạ đẳng khu vực đây? Chúng ta đều là cao đẳng khu vực đây. Lúc này một đạo mang theo tiếng cười lạnh, nhất thời chuyển tới. Long Hiên ngưng mắt nhìn đi, phát hiện cái này lên tiếng người, chính là vu đắc thủy. Hiển nhiên hắn bị Long Hiên bấy thảm như vậy, thì không cách nào theo Long Hiên hữu hảo sống chung. Cái kia lục phẩm linh dược thật không tệ, có phải hay không thanh chi? Long Hiên dễ ưu cợt lên tiếng, còn dám chào phúng ta, đến đến. Đúng nha, vừa văn ăn, sớm biết lúc trước muốn 200 bụi cây. Long Minh thanh chi gật đầu nói. Người! Vũ Đắc Thủy ngay vậy, nhất thời khỏe miệng co giật, gầm lên lên tiếng nói. Hai tên khốn kiếp này, hết chuyện để nói, thật để cho nhân khí phân A. Vũ Minh, một cái không biết nơi nào đến tiểu tử thôi, cũng liền lúc này có thể phách lối, không người khác, hắn bất quá chỉ là cái phê vợ. Cao Cường châm chọc Long Hiên nói. Ai ui, là lúc trước tự mình đánh mình mặt Cao Huynh à. Đố bất phàm rất tốt, với tư cách thủ hạ ta, ta rất hài lòng. Long Hiên kinh ngạc nói. Cao Cường cũng giận đến cắn răng phát run, tên khốn kiếp này. Người chính là Long Hiên. Đang lúc cao cường tức giận thời điểm, một đạo nhàn nhạc khinh thường tiếng, cũng đồng thời chuyển tới. chương 661, tiểu tử này quá lợi hại đi. Chắc quốc hoàng đế đến. Thái giám la hét. Người chính là Long Hiên. Đợi đến lời này chuyển ra thời điểm, quý tộc khu không ít người, đều đồng đủ đồng thời nhìn sang. Long Hiên giống như vậy, theo sau phát hiện người này, người mặc một bộ áo bào màu đen, sắc mặt lạnh lùng, nhìn hắn, phản phất đang nhìn một con run rế Người này bên người Không có bất kỳ trợ thủ, bất quá trên thân phát ra khí tức, dĩ nhiên đạt tới linh hợp tam trọng. Chắc quốc hoàng đế, chắc thiên hữu. Long Hiên liếc một cái sau, chính là từ Tốn nói. Làm cho Hoang Khâu 18 quốc trung, xếp hạng 4 chắc quốc hoàng đế nhớ kỹ ngươi, tiểu tử, ngươi cũng hẳn cảm thấy vinh hạnh. Chắc thiên hữu cười lạnh nói, "Thật sao?" Long Hiên như cũ chỉ là từ Tốn nói. Diệp quốc hoàng đế đến. Thái giám la hét. Chắc huynh đến ngược lại thật sớm. Long Hiên lời nói rơi xuống ngay mắt Sếp hạng ba Diệp Quốc Hoàng đế Diệp Tinh Vũ, cũng mang theo nhất nghiệm hòa thượng đến. "Diệp huynh đã lâu không gặp à, nghe nói ngươi gần đây cũng bị một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử đè." Chắc Thiên Hữu bỗng nhiên giễu cợt nói. "Trác huynh nói đùa, hắn vẫn là áp không ta." Diệp Tinh Vũ ánh mắt híp lại nói, "Đàm Quốc Hoàng đế đến." Thái giám la hét. "Ha ha ha, Diệp huynh chính là lợi hại, lợi hại đến một cái tiểu tử không dám tìm lạm phiền ngươi." Diệp Tinh Vũ lời nói rơi xuống. Người chung quanh lại lần nữa nghe được một đạo tiếng cười lớn, theo sau chỉ thấy một đạo bóng trắng theo cung điện bên ngoài lướt đến, cái kia trên thân khí tức, dĩ nhiên cũng đạt tới linh hợp tam trọng. Đàm quốc hoàng đế, đàm truy phong, được xưng hoang khâu vực bên trong, tốc độ nhanh nhất, không người có thể so hơn được với ngươi. Long Hiên liếc mắt nhìn rồi nói ra, hừ, tiểu tử, vũ quốc, cao quốc, Điền quốc, nhạc quốc hoàng đế, đều là chúng ta hảo hữu, ngươi lại dám công nhiên khiêu khích bọn họ, ta khuyên ngươi nhanh nhanh nhận sai Nếu không chờ chút, ngươi sẽ không sống khá giả. Đàm truy phong nết miệng lên một vệ châm trọng nói. Không sai, đàm huynh nói thật hay, tiểu tử này coi trời bằng vùng, hoàn toàn không đem ta ngươi coi ra gì, hiền đệ ta dĩ nhiên tay chân tàn phê à. Nhạc tương lúc này đi tới, cũng thống khổ chảy nước mắt nước mũi nói. Tiểu tử, ta tất sát ngươi. Bên cạnh điền ảnh cũng lạnh lùng nói. Lúc này rất nhiều hoàng đế lên án long hiền, làm cho gần như tất cả mọi người, đều bị hấp dẫn tới. Không ít người dĩ nhiên biết rõ trong nguyên nhân, bất quá cũng có rất nhiều người không biết, rồi giết kinh ngạc không thôi, cái này đến cùng là người nào. Dĩ nhiên làm cho thất quốc hoàng đế cùng kêu lên lên án, nhưng bây giờ còn có thể bình yên vô sự ngồi ở chỗ này, nhìn không đơn giản a Sách sách sách, thất đại quốc gia quân chủ, 7 cái đều khinh bị ta, 6 cái lên tiếng châm chọc ta, mà đây. Long Hiên chật chật cười nói, đó là ngươi lỗi do tự mình gánh, chờ dám bảo đại hội đi qua, chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hiện tại tạm thời cấp bệ hạ một bộ mặt. Chắc thiên hữu lạnh lùng nói. Một đàm chi chướng có bản lãnh hiện tại liền đến A. Long Hiên Kinh thường nói, lao tử bên người có mấy cái linh hợp tâm trọng, sợ người cái trứng Người. Đàm truy phong nghe vậy, cái chán nhất thời gân xanh lộ ra. Hay là trước không động thủ đi, nơi này là ngô quốc, dù sao cũng phải cấp bệ hạ một bộ mặt đúng hay không. Diệp tinh vũ cười nói. Đàm truy phong cùng chắc thiên hữu đồng loạt lạnh rên một tiếng, phất tay háo coi như thôi Thí. Mọi người chung quanh trông thấy, rồi giít hít một hơi lanh khí, tiểu tử này thật càn dợ a lại dám đoán giận thất đại quốc gia hoàng đế, vẫn là trực tiếp mắng trí chướng ta thiên A Chờ hội dư lại thập quốc đi tới, khẳng định cũng sẽ tìm ngươi phiền thoái, thử. Dám ở hoang khâu vực dương oai, ngươi hội trả giá thật lớn. Đàm truy phong cùng chắc thiên hữu hai người, lại lần nữa cười nhạo Long Hiên nói. Thật sao? Tí nữa chỉ sợ ngươi bị đánh mặt. Long Hiên có chút hăng hái nói. Đánh mặt? Chết cười ta Nghe nói người đi ưu quốc cùng Trần Quốc, còn có thằng ngũ quốc. Không có dùng, bọn họ chỉ nghe chúng ta. Đàm truy phong hai người vô cùng tự tin nói. ưu quốc hoàng đế đến. Thái giám la hét. Đàm truy phong hai người lời nói rơi xuống ngáy mắt, Dương Ú liền đến. Chỉ là đợi đến đàm truy phong muốn để cho Dương Ú cũng đứng ở hắn bên này lúc, Dương Ú tiếp theo động tác, lại để cho cho hắn hoàn toàn một bước. U quốc Dương Ú, bái kiến Long Công Tử, Long Công Tử gần đây khỏe không? Dương Ú cung kính con người. Nịnh hót cười một tiếng nói. Vẫn được, không cần đa lễ, ngồi bên cạnh đi. Long hiên nhàn nhạt gật đầu nói. Thật tốt, ta thì ở phía trước ngồi, Long công tử có chuyện xin cứ việc phân phó ta à, không nên khách khi a Dương U lại lần nữa không người, thần sắc cũng cung kính tới cực điểm, liền bên cạnh đám truy phong đều làm như không thấy. Cái gì? Đường đường U quốc hoàng đế, giờ khác này ở tiểu tử kia trước mặt, dĩ nhiên túi đầu không người lộ cười. Lúc này không chỉ là khu phổ thông người. Ngay cả quý tộc khu rất nhiều người, đều khiếp sợ. Cái này, đây chính là hoàng đế, hoang khâu vực thân phận tôn quý nhất 11 trong mấy người, hắn, hắn làm sao sẽ? Ta thiên, tiểu tử này đến là thân phận gì à, làm sao có thể làm được loại trình độ này à? Đàm truy phong mấy người cũng là ngẩn ngơ, miệng càng là khẽ nhết, bọn họ lại chưa từng thấy qua Dương Ú lộ ra cung kính như vậy thần sắc a cái này, cái này. Dương Ú, ngươi lại dám không nhìn chấm. Đàm truy phong rốt cuộc không nhịn được lên tiếng nói. Đàm truy phong, ngươi nói chuyện chú ý một chút, đồng dạng là hoang khâu vực 18 đại quốc một trong hoàng đế, chấm không nhìn ngươi thế nào. Có vấn đề gì không? Dương Ú nghe vậy, nhất thời đứng nghiêm nói. Không sai, Dương Ú không nhìn ngươi thế nào. Long Hiên vô cùng hài lòng nói. Trong ngày thường ngươi đối với chấm cung cung kính kính, không nghĩ tới bây giờ Dương Ú, đây là ngươi tự tìm. Tiếp theo đàm quốc đối với ngươi Ú quốc toàn bộ trợ rút, đều muốn chết tiêu. Đàm truy phong tức không nhịn nổi, nhất thời cả giận nói Chết tiêu liền chết tiêu, người muốn giúp chấm, chấm còn không vui lòng đây, Long công tử ngài nói có đúng hay không. Dương U trong lòng tuy nhiên đau lòng, nhưng mà nghĩ đến Long Hiên thân phận lúc, chính là không chút do dự cự tuyệt. Người, người sẽ hối hận. Đàm truy phong giận đến thân thể phát run, cái này Dương U đến tột cùng là ăn cái gì gắn chó, lại dám như thế cùng hắn nói chuyện. Long Hiên cũng cười khẽ, không sai, Dương U thật biết là người, không ủng công lúc trước giúp hắn nhiều như vậy. Kim Quốc Hoàng đề đế đến. Thái giám la hét. Lâu quốc hoàng đế đến. Thái giám la hét, "Vệ quốc hoàng đế đến." Thái giám la hét, "Tam quốc hoàng đế đến." Còn không chờ đảm Truy Phong cùng chắc thiên Hữu nói gì, cũng không chờ quốc gia khác hoàng đế lên tiếng, chính là trước tiên hướng về phía Long Hiên một xá, cái kia cung kính lời nói cũng nhanh chóng từ miệng bên trong phát ra. "Chúng ta bái kiến Long công tử." Trong chốc ngắn này, phần lớn người đều đã nhiên trợn mắt há hốc mồm. Cái này, cái này ba cái quốc gia hoàng đế, đi tôi dám bảo cung một chuyện, dĩ nhiên cũng là bái kiến Long Hiên. Cái này, cái này đến là chuyện gì xảy ra a Ừ, qua một bên ngồi đi. Long Hiên vẫn là nhàn nhạt gật đầu, trong mắt vẫn không có chút nào gợn xong nói. Vâng. Cái này Tam Quốc Hoàng đế không có chút nào không kiên nhẫn, ngược lại cung kính nhận lệnh, sau đó mới hướng về phía Dương U một xá, dù sao bọn họ hiện tại đã quy thuận lũ quốc. Dương U cũng không dám có bất mãn, gật đầu một cái, cái kia Tam Quốc Hoàng đế lúc này mới dám ở bên cạnh ngồi xuống. Nhìn tất cả những thứ này, mọi người khỏe miệng co giật. Mặt đen lại, tiểu tử này quá lợi hại đi. chương 662, Thập quốc hoàng đế, không người nhất bái. Cho đến minh vực Tam quốc hoàng đế ngồi xuống, mọi người cũng không hiểu, vì sao Long Hiên sẽ có lớn như vậy mặt mũi. Đàm truy phong cùng chắc thiên hữu càng là cái chán gân xanh lộ ra, bọn họ cũng rất muốn biết, cái này đến cùng là vì cái gì. Có thể, không có bất kỳ người nào muốn theo chân bọn họ giải thích. Long Hiên, ngươi đừng đắc ý, phía sau còn có. Đàm truy phong nhất thời lạnh lùng hô lên. Trần Quốc Hoàng đế đến. Thái giám hô lên. Ha ha ha, là Trần Quốc Hoàng đế, ta theo Trần Quốc Hoàng đế rất quen. Đàm truy phong nghe vậy, nhất thời cười ha ha. Chỉ là đợi đến này Trần Quốc Hoàng đế đến trước mặt hắn, làm cho hắn phát hiện không phải Trần Thượng trong ngáy mắt, hắn tiếng cười nhất thời hơi ngừng. Trần, Trần Quốc Hoàng đế dĩ nhiên thay đổi người. Một giây kế tiếp, cái này mới Trần Quốc Hoàng đế, chính là đang lúc mọi người này kinh ngạc đến ngây người trong con mắt, cũng hướng Long Hiên một xá. Trần Quốc Tân Hoàng đ Trần Trung bái kiến Long Công Tử. Trần Trung thân thể hơi có chút run dày hô lên. Hắn đối với Long Hiên, thật sự là quá sợ, thúc thúc hắn Trần Thượng vì vậy mà chết, Trần Thượng không con nối dối, mà phụ thân hắn chết trận sa trường, chỉ có thể hắn đến kế thừa hoàng vị. Hắn biết rõ Long Hiên thân phận, báo thù loại sự tình này, đối với hắn mà nói, là không cần phải cân nhắc, bởi vì hắn một khi sinh ra ý nghĩ thế này, Long Hiên thì sẽ đem hắn giải trừ. Quan trọng hơn là, thúc thúc hắn Trần Thượng cấu kết độc cùng, đáng chết Long Hiên hành động, càng giống như một lạc gấn giống như, thật sâu khắc ở hắn tâm, làm cho hắn thời khắc phát run. Hắn không muốn chết, vì lẽ đó hắn nhất định phải bái. Trần Trung, ngươi làm một cái lựa chọn chính xác, hy vọng ngươi về sau có thể cho Trần Quốc lớn mạnh. Long Hiên có nhiều thâm ý xem Trần Trung một cái nói. Vâng. Đa tạ Long Công Tử khích lệ. Trần Trung nghe vậy, nhất thời mừng rỡ như điên, điều này đại biểu Long Hiên công nhận hắn A. Ừ, cũng đi ngồi bên cạnh đi. Long Hiên gật đầu nói. Điều này sao có thể? năm cái quốc gia, liên tục 5 cái quốc gia, đều đang đối với ngươi túi đầu nghe theo. Không thể nào, cái này nhất định là giả. Đàm truy phong cùng chắc thiên hữu bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên, sau đó gầm thét lên tiếng, trên mặt cũng lại cũng không mới vừa từ cho. Ngươi cho rằng là cái này thì kết thúc sao? Long hiên bưng lên một ly trà, phẩm một ngụm sau, khẽ cười nói. Ha ha ha, chẳng lẽ ngươi còn muốn nói thang ngũ quốc bên trong, còn sẽ có quốc gia hoàng đế tôn kính ngươi hay sao? Nằm mơ đi. Đàm truy phong hai người nghe vậy, nhất thời châm chọc lên tiếng nói. Phải không? Long Hiên khỏe miệng bệnh lên nói. Thang kim quốc hoàng đế đến. Thái giám hô lên. Thang một quốc hoàng đế đến. Thái giám hô lên. Thang thủ quốc hoàng đế đến. Thái giám hô lên. Long Hiên nói xong một giây kế tiếp, thái giám thanh âm lại lần nữa văng lên, theo sau năm thân ảnh liền là xuất hiện ở tất cả mọi người trong con mắt. Này năm thân ảnh lúc này hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ đang tìm cái gì Theo sau ánh mắt đồng thời sáng lên, hướng nơi nào đó bước nhanh tới. Mọi người thấy bọn họ đi tới cái hướng kia, đồng tử mạnh mẽ co rút, bọn họ chẳng lẽ cũng là không, không thể nào, điều này sao có thể. Đàm truy phong cùng chắc thiên hữu đồng lại lần nữa kinh hãi, nhạc tường đám người càng là thân thể run lên, không, cái này không thể nào, bọn họ không phải hướng về phía Long Hiên qua. Tuyệt đối không phải. Long Hiên này tiểu hôn đàn, làm sao có thể khủng bố đến loại trình độ đó a Tuyệt đối không thể nào. Chỉ là một giây kế tiếp, này năm thân ảnh chỉnh tề động tác cùng lời nói, lại để cho đến tất cả mọi người tại chỗ đều hoàn toàn khiếp sợ thêm thử ra. Chúng ta tham kiến Long Công Tử. Giang Giác. Trong chấp nhóm này, mọi người cảm giác trong bầu trời, hạ xuống một đạo sấm sét giữa trời quang, làm cho thân thể bọn họ, phản phất cũng xẹt qua một tia chớp. Đường đường thang Giang ngũ quốc, lúc này càng là không một bỏ sót hướng về phía Long Hiên không người một xá, cái này, cái này quá khủng bố, thật sự là quá kinh khủng à. Như thế nào đây? Hiện tại diễn võ trưởng không có sao chứ? Long Hiên gật đầu, thuận miệng hỏi một câu. Ngài đều xuất thủ, làm sao có thể còn có việc đây? Nha, còn có Thanh Chi đại nhân. Thang Mục Nguyên đúng lúc đập một cái nịnh bợ, sau đó nhìn thấy Long Minh Thanh Chi trông lại lúc, nhất thời nịnh hót cười một tiếng. Hiểu chuyện. Long Minh Thanh Chi tuét miệng cười một tiếng nói. Nếu không còn chuyện gì, các ngươi cũng ngồi ở bên cạnh đi, khắc lao bái ta. Long Hiên cười nói. Hắc hắc, cái này không người một xá. Đó là chúng ta xuất phát từ nội tâm, không có chút nào giả tạo ý từ A. Chứng kiến ngài không bái, chúng ta đây làm sao có thể an tâm đây. Thang một nguyên nghe vậy, cười hát hát nói. Nói đúng, bất cứ lúc nào chỗ nào, chứng kiến ngại, đều cần phải cung kính một xá. Thang gia quy củ này là không thể không bại hoại. hắn bốn người cũng dối rít đồng ý nói. Quy củ. Các ngươi A, ngồi ở bên cạnh đi. Long Hiên cũng tốt cười nói. Khí. Mọi người nghe vậy, lại lần nữa hít một hơi lên khí. Thang, thang gia ngũ quốc vì Long Hiên, dĩ nhiên đồng loạt chế định một cái nhìn thấy Long Hiên muốn một xá quy củ Ta thiên à, cái này ngũ quốc lúc nào như vậy hòa thuận, còn có Long Hiên mặt mũi cũng quá lớn đi à. Bên cạnh đàm truy phong, chắc thiên hiếu, diệp tính vũ, theo Long Hiên so với, nhất định chính là lá xanh sấn hoa hồng A Long Hiên trên thân, phản phất có vạn trượng quang mang, từ trên trời hạ xuống, đem chung quanh tất cả mọi người quang mang đều che xuống, vô cùng nhức mắt, làm cho bọn họ không thể thở nổi. Thập quốc hoàng đế, đều là đối với không người một xá, cái này, đây chính là Long Hiên A. Trong mọi người tâm, lúc này cũng như cùng vén lên như sóng to gió lớn, thật lâu vô pháp bình tĩnh lại. Đinh! Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, cái này bức phi thường ưu tú, đạt được 10 điểm thiên nhãn giá trị. Đinh! Chúc mừng ký chủ thiên nhãn giá trị đạt tới 64 điểm, xuất hiện rút thưởng luân bản, đạt được thứ nhất rút thưởng thời cơ. Hệ thống mội tử hô lên. Lúc này đảm truy phong chờ 7 người. Cảm giác dĩ nhiên bị Long Hiên hung hăng rút ra nhất đại cái tát, hiện tại trên mặt vẫn là nóng bỏng. Trong lúc nhất thời, bọn họ càng là không dám nói gì. Cái gì? Đàm bậy hạ, chắc bậy hạ, không nói chút gì sao? Mới vừa không phải cười to nói không thể nào sao? Sao? Hiện tại không nói? Long Hiên tự nhiên không muốn bỏ qua cho cái này trào phúng địch nhân thời cơ, bởi vậy cười hiếp mắt hô lên. Người! Đàm truy phong đám người nghe vậy, nhất thời sắc mặt tái xanh, khó coi tới cực điểm. Chờ dám bảo đại hội kết thúc, bọn họ sẽ để cho cái này Long Hiên khó coi, tuyệt đối. Dương U, Trần Trung, Thang Mục Nguyên mấy người cũng nhìn ra Long Hiên cùng mấy cái đại quốc hoàng đế không hợp nhau, bởi vì cũng không nói chuyện với bọn họ, thậm chí Thang Mục Nguyên vẫn là nhân cơ hội trào phung mấy câu, làm cho đàm truy phong đám người càng phẫn nộ. Chỉ là có một người không giống nhau, đó chính là Diệp Tinh Vũ, bởi vì hắn bên cạnh có một cái có thể nhất nghiệm bố trận nhất nghiệm hòa thượng. Diệp Tinh Vũ khỏe miệng lên Thấp giọng kề thai nói nhỏ nói với nhất niệm hòa thượng một ít lời theo sau ý niệm hòa thượng gật đầu một cái Ani đã Phật một tiếng cầm ma cùng thiên kiếm thủ cũng chỉ có hắn có thể báo hiện tại đúng là thích hợp hắn nhất thời cơ xuất thủ hai tay của hắn bắt đầu ngấp trong này rộng lớn áo cả xa trong tay áo sau đó bắt đầu thần không biết quỷ không hay thi triển bố trận thủ pháp dẫn dắt thiên địa phát tắc ông một giây kế tiếp một đạo quỷ dị ba động theo nhất niệm hòa thượng trong tay phát ra trong nháy mắt tụ tập tại Long Hiên bên cạnh Long Hiên cảm nhận được trận pháp khí tức trong nháy mắt, nhất thời trong lòng cười lạnh. Hử! Rồi một cái nhất niệm hòa thượng, lại dám âm thầm dở cho xào trá, xem ta như thế nào đối phó ngươi. chương 663, tinh tướng chính là thoải mái A. Lúc này không ít người, đều nhận ra được quỷ dị kêu ba động, trong nháy mắt biết rõ đó là đến từ trận pháp. Không ít người vô ý thức nhìn về phía nhất niệm hòa thượng, phát hiện lúc này nhất nghiệm hai tay nấp trong trong tay áo, bên cạnh diệp tình vụ khỏe miệng về lên. Mọi người nhất thời hiểu ra, hóa ra là Nhất Nghiệm Hòa Thượng xuất thủ. Chậc chậc, Nhất Nghiệm Hòa Thượng được xưng Nhất Nghiệm thành trận, tuy nhiên không thể nào là thật, nhưng mà này bố trận thủ pháp chính là vô cùng tình diệu, có thể ở mấy hơi bên trong thành hình. Trận pháp kia uy lực, nghe nói dĩ nhiên đạt tới linh hợp tâm trọng, hiện tại Long Hiên phải gặp nạn. Bên cạnh Đàm Truy Phong cùng Trác Thiên Hữu giống vậy nhận ra được trận pháp này, nội tâm âm thầm giễu cận, Nhất Nghiệm Hòa Thượng thần không biết quỷ không hay bố trí trận pháp, nhìn ngươi như thế nào phá giải? Nhạc Tương đám người ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, được được được, Nhất Nghiệm Hòa Thượng ngón này hay à, chờ chút coi như Ngô Vũ khương đến, coi như biết là Nhất Nghiệm Hòa Thượng bố trí trận pháp, cũng không có cách nào, nói suông không tác dụng đi, cũng không thể nói bọn họ nhiễu loạn hiện trường ha ha ha. Ông, một đạo quỷ dị ba động lại lần nữa phát ra, Long Hiền đông nhiên cảm giác hắn bị giam cầm rồi, trong lúc nhất thời thân thể đều không cách nào nhúc đích, mà Long Minh thanh chi đám người lại bình an vô sự. Cái này ba động, có người ở bố trí trận pháp Long Minh thanh chi cùng tô mặc trong nháy mắt hiểu ra qua đây. Không cần hoảng, cho vật ra. Long Hiên lúc này cứ việc bị giam cầm rồi, lại vẫn lạnh nhạt như cũ nói. Nhạc tương đám người nội tâm nhất thời dễ cận, ngươi đều bị cầm cố lại, còn nói cho vật, ngươi cũng là đủ khôi hải, nhìn ngươi tiếp theo thế nào đều xấu. Mọi người rồi dít than thầm, cái này nhất nghiệm hòa thượng âm thầm ra tay, chỉ là linh hải lục trọng Long Hiên, còn có thể có biện pháp gì đây? Vẹo. Chỉ là làm cho mọi người cũng không nghĩ đến là. Một giây kế tiếp, Long Hiên trong ánh mắt nhất thời có ngọn lửa màu xanh ngứu tụ, theo sau thanh sắc hóa ảnh, chính là giống như như mũi tên rời cùng, hướng về phía không chung nơi nào đó xối xa đi. Ầm. Hoa ảnh đụng tại nơi nào đó lúc, một đạo tiếng vang phát ra, theo sau tất cả mọi người chính là trận mắt há hốc mồm chứng kiến, Long Hiên xung quanh đột nhiên có tiếng rắc rắc vang lên, ngay sau đó phanh một tiếng, này trận pháp kết giới chính là trong nháy mắt hóa thành linh quang, hoàn toàn vỡ vụn biến mất. Bạch bạch bạch. Trong chớp nhoáng này, Này tại quý tộc khu cao đẳng khu vực nhất Nghiệm Hòa Thượng, tựa hồ là bị cái gì công kích một dạng đột nhiên rút lui ba bước, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt hết sức, cổ họng thậm chí ngọ ngọ, chỉ là vì không khiến người ta nhìn ra manh mối, huyết dịch kia xinh sinh bị hắn nuốt trở về. Hắn hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên còn biết trận pháp, kết quả vẫn là theo trận pháp ngược lại thương tổn hắn. Ai nha, trận pháp cũng chả có gì đặc biệt. Long Hiên phá trận pháp sau, rồi cái lưng mệt mỏi, sau đó từ Tốn nói, "Cái gì?" Hán, ánh mắt hắn dĩ nhiên có thể phát ra ngọn lửa màu xanh. Còn có ngọn lửa này lại không giống hỏa diễm trên bảng hỏa diễm, vì sao lợi hại như vậy? Chỉ nhất kích, liền đem nhất nghiệm hòa thượng trận pháp phá giải, đến là chuyện gì xảy ra a Mọi người thấy Long Hiên này lười biếng bộ dáng, nhất thời kinh hãi, sau đó vô cùng thật không thể tin hô lên. Nhất nghiệm hòa thượng không dám nói lời nào, dù sao đánh lén người khác, hiện tại trực tiếp bị cắn trả, nào còn có mặt mũi mặt lên tiếng. Diệp tinh vũ sắc mặt càng là khó coi Không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên nhất kích liền phá giải lục phẩm trận pháp, cái này chẳng lẽ nói tiểu tử này là lục phẩm trận pháp sư hay sao? Đàm truy phong cùng chắc thiên hữu mấy người cũng là hoàng hốt, tiểu tử này thế nào cái gì cũng biết à. Riêng là cao cường đám người, trông thấy khỏe miệng co giật, nguyên lai tiểu tử này thầm tàng bất lộ, hội kiếm pháp, hội huấn luyện, biết đàn, vẫn là hội bố trợ, vậy làm sao chơi đùa? Hết cách rồi, xem ra chỉ có chờ giám bảo đại hội về sau, tự mình xuất thủ chấn áp Bọn họ cũng không tin, chỉ là linh hải lục trọng tiểu tử, còn có thể là đối thủ của bọn họ. Trận pháp kia bị ngươi phá, ngươi làm sao làm được? Làm sao làm được? Danh danh là lục phẩm trận pháp, lần trước thất phẩm cũng vậy, thật tốt kỳ nha. Còn nữa, ánh mắt ngươi làm sao sẽ phát ra hỏa diễm? Ta từ trước đến nay chưa thấy qua ai. Long Minh Thanh Chi hiếu kỳ nói. Liên loại kia rác rửa chân pháp, trực tiếp đánh, thất phẩm trận pháp ta đều không coi vào đâu, húng chi là lục phẩm. Long Hiền cười khẽ một tiếng, phản phất là chuyên môn nói cho nhất niệm hòa thượng cùng Diệp Tinh Vũ nghe. Diệp Tinh Vũ nghe vậy, mặt sắm lại, trận pháp mặc dù không là hắn bố trí, nhưng mà là hắn thủ hạ bố trí, trong lòng mọi người đều biết, hiện tại mất hết mặt mũi. Hừ, không nói coi như. Long Minh thanh chi một bên đóng chân, một bên biểu môi nói. Mọi người cũng là trận mắt một cái, tiểu tử này thật sự là quá ngông cùng, bọn họ từ trước đến nay chưa thấy qua ngông cùng như vậy. Long Công Tử vẫn là trước sau như một lợi hại. Thang một nguyên đám người, không nhịn được tiếp tục tán dương. Long Hiên gật đầu một cái, theo sau trực tiếp tiến vào hệ thống cờ lạc rút thưởng. Đinh. Chúc mừng Long Long đạt được nhân vật kinh nghiệm thẻ một tấm. Hệ thống mội tử hô lên. Long Hiên gật đầu, thầm nghĩ vẫn là tinh tướng hữu dụng, gần đây thăng cấp đều không khác mấy là dựa vào tinh tướng A. Hắn lập tức cờ lạc sử dụng nhân vật kinh nghiệm thẻ, sau đó cảnh giới lên tới linh hải thất trọng. Long Hiên thăng cấp ngay mắt, người chung quanh lại lần nữa phát giác. Sau đó quay đầu nhìn Long Hiên, ánh mắt rôi rít trận to, mẹ, tiểu tử này trước khi khí tức không chút nào rối loạn, rõ ràng không giống như là đột phá trước tiết tâu à, thế nào đột nhiên đã đột phá. Còn là nói, tiểu tử này muốn đột phá, là có thể đột phá. Một đám người nhìn ta làm cái gì? Ta anh Tuấn cũng không cần như vậy đi. Người nam kia, có lỗi với ta không có đồng tính việc thích, khác như vậy nhìn ta chằm chằm. Long Hiên nhìn người chung quanh ánh mắt, nhất thời từ tuấn nói, mọi người cái chán gân xanh lộ ra. Anh Tuấn ngươi đại gia, đồng tính việc thích ngươi đại gia à, người nào đối với ngươi cảm thấy hương thú. Bậy hạ ra đáo. Lúc này thái giám la lớn. Bậy hạ vạn Tuế vạn Tuế vạn vạn thuế. Mọi người nghe vậy, nhất thời hơi kinh ngạc, sau đó vội vàng dối rít quỷ xuống hành lễ, cung nền ngô vũ khương. Duy nhất không có quỷ, chính là Long Hiên cùng bên cạnh hắn người. Lúc này hắn như cũ nằm ở trên ghế, vui thích ăn trái cây, hưởng thụ xoa bót. Thoải mái. Long Hiên hít mắt, than một tiếng. Mọi người lại lần nữa trợn mắt há hốt mồm ta con mẹ nó tiểu tử này là điên đi, chứng kiến bệ hạ lại còn không quỳ xuống, vẫn là ăn trái cây. Không ít không biết gần đây sự tình người, rồi rít cười lạnh không dứt, nô vũ khương ngươi cũng dám trọc, tiểu tử ngươi chờ chết đi. Chúng ái khanh bình thân. Nô vũ khương chứng kiến long hiên bộ dáng kia lúc, cũng là khỏe miệng nhỏ rút ra, bất quá hắn cũng làm bộ như không thấy, sau đó trên mặt lộ ra một cái nhìn như hài lòng nụ cười nói. Ký! Mọi người nghe vậy! Nhất thời hít một hơi lanh khí, nô vũ khương dĩ nhiên không xử phạt Long Hiền. Làm sao có thể? Dĩ nhiên không xử phạt. Ta thiên. Mẹ ta, giả, cái này nhất định là giả. Hắn làm sao có thể như vậy đặc lập độc hành đây? Không phục, không phục a Đinh. Chúc mừng Long Long tinh tướng thành công, đạt được 8 điểm thiên nhãn giá trị. Hệ thống mội tử hô lên. Long Hiền cảm giác vui thích, tinh tướng chính là thoải mái a Chương 664, Ngọc Tùy ra, độc vụ hiện. Mọi người vẻ mặt mộng bức thêm ghen ghét nhìn Long Hiền, sau đó lúc này mới đứng lên, chỉ là bọn hắn như cũ không hiểu, tiểu tử này vì sao có thể như vậy ngông quẩn cũng không sự tình. Nô Vũ Khương thì làm như không thấy, ngồi lên hắn hoàng vị sau, chính là bắt đầu thẳng thắn nói. Ngày hôm nay chính là Nô Quốc mỗi năm một lần giám bảo đại hội, càng tạo các vị không xa ngàn dặm chạy tới, chắc hẳn hiện tại các vị đối với giám bảo trong điện bảo bối, dĩ nhiên có chút minh bạch, chờ chút nếu là có hứng thú, có thể dùng ngang giá đồ vật để đổi. Không nói nhiều nói, những bảo vật kia, chấm biết rõ đều không phải là các vị muốn xem đồ vật, các vị đến mục đích, đều nhất định là lưu quang ngọc tụy có đi. Hiện tại, chấm liền để chư vị ái khanh kiến thức một chút, cái này giá trị đắt tiền thất phẩm linh dược. Lô Vũ Khương lời nói vừa dứt, khu phổ thông cùng quý tộc trong vùng đang lúc, chính là có một cái chùm sáng chậm rãi theo mặt đất dâng lên, này chùm sáng bên trong, một đoạn trong suốt như ngọc cốt đầu, liền là xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Một cổ nhàn nhạt áp, cũng từ phía trên chậm rãi tản mát ra, để cho mọi người vô ý thức rút lui mấy bước. Cái này một đoạn xương cốt, nhất định đến từ mô đầu tuyệt thế hung thú hoặc là tuyệt thế thần thú, nếu không sẽ không liền sau khi chết xương cốt cũng có thể làm cho người thấy thay đổi sắc. Long Hiên ngưng mắt nhìn qua, phát hiện cái này chặn xương cốt, ước chừng là ngón giữa dài, hai ngón tay lớn nhỏ, phía trên có nhàn nhạt hoàng sắc lưu quang quấn quẩn, xương cốt trong lúc đó, còn có hoàng sắc ngọc tủy ngọa ngoại. Quả nhiên là lai lịch bất phàm. Long Hiên liếc một cái sau, chính là nhẹ giọng nói. Chấm nói qua, chấm chỉ muốn biết cái này lưu quang ngọc thủy cốt lai lịch, nếu là có người có thể nói ra hơn nữa chứng thực, vậy liền có thể dùng ngang giá đồ vật để đổi, thậm chí nếu là chấm cao hứng lời nói, chấm trực tiếp đưa ra cũng có thể. Nô Vũ khương phất ống tay háo một cái, cực lớn khí hô lên. Xôn xao. Mọi người nghe vậy, nhất thời xôn sao không dứt, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng đây là tin nhảm, bây giờ nhìn lại chính là thật. Quá tốt, cái này lưu quang ngọc thủy cốt nếu là đem luyện hóa chẳng những có thể tăng thọ, thậm chí còn có khả năng trực tiếp đột phá tu vi A. Có lớn như vậy cám dô đồ vật, Ngô Vũ Khương cũng không muốn, vậy bọn họ thời cơ liền đến A. Các vị, hiện tại có thể bắt đầu nói, bất quá chấm đầu tiên nói trước, chấm không thích nghe nói nhảm, nếu là sau cùng chứng thực người đang nói hưu nói vượng, này chấm thì sẽ đưa người đổi ra ngoài, hiểu. Nô Vũ Khương đông nhiên lạnh lùng hô lên. Mọi người âm thầm kinh hãi, xem ra Ngô Vũ Khương cũng không phải dễ chê ở Chờ một chút. Tại sao ta cảm giác đầu ta thật là đau? Hô hấp đống nhiên dồn dập, Ngực ta khẩu cũng khó chịu, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Thân thể khỏe mạnh giống như cũng muốn đứng không vững bộ dáng. Đầu ta thật là chóng mặt a, tầm mắt cũng tốt mơ hồ, thân thể cũng bắt đầu run dậy. Lô Vũ Khương lời nói rơi xuống nháy mắt, không ít người đột nhiên cảm giác hoa mắt chóng vắng đầu, sau đó rồi rít náo nhào, có trực tiếp miệng sủi bặm ép. Độc, có người phong độc, mọi người nhanh ăn vào giải độc đan, phốc. Một người bỗng nhiên kinh hồ. Chỉ là người này còn chưa nói hết, trong miệng liền phun ra một ngụm tiên huyết, sau đó cả người sắc mặt tái nhận, trực tiếp ngã xuống đất tử vong. Một giây kế tiếp, cái này dám trong bảo điện, không biết nơi nào bắt đầu có hát sắc độc khí xuất hiện, sau đó lấy một cái quỷ dị tốc độ tràn ngập ra, chỉ mấy hơi thời gian, toàn bộ bên trong cung điện, chính là bị độc vụ vây khốn, mọi người tầm mắt bắt đầu bị che kín. Ngay sau đó chính là có mọi người bắt đầu ngã xuống đất tử vong, không tử vong cũng trọng thương hồn máu, miệng sùi mép thậm chí hôn mê bất tỉnh. Lô Vũ Khương nhất thời cao mày, không nghĩ tới độc cung người, nhanh như vậy liền động thủ. Hừ. Che đậy tầm mắt kịch bản sao? Bất quá chớp ngược lại muốn nhìn một chút, các người có thể đến gần này trùm sáng sao? Thật may châm trợ phục có giải độc đan, cần phải còn có thể chống đỡ nhất thời, nhanh lên một chút ly khai giám bảo điện. Đám truy phong đám người sắc mặt đại biến, bọn họ khẽ ngửi đến độc này khí, cũng giống vậy choáng váng đầu hoa mắt, nhất định là lục phẩm độc dược không thể nghi ngờ. Loại độc chất này Cho dù là bọn họ, cũng không có cách nào tới, bởi vì bọn họ cũng vẫn còn ở linh hợp cảnh trong phạm vi. Bọn họ đang muốn lúc rời đi, lại kinh ngạc phát hiện Long Hiên bên cạnh phương viên 2 em ở nơi, dĩ nhiên không có chút nào độc khí, ngược lại có tinh thuần linh khí, thật giống như chung quanh hắn, có vật gì ngăn cách độc khí, không, tinh hóa độc khí một dạng. Thang ngu này, còn không trốn, vẫn đúng là cho là hắn có thể tới sở hữu độc khí đây. Đàm truy phong cùng chắc thiên hữu cười lạnh nói, vừa vạn hắn sớm muộn sẽ chết Chúng ta mau trốn đi, không nghĩ tới đây mặt lẫn vào độc cung người, đáng chết. Cao Cường Hòa Thuận vui vẻ phân dối dít bật cười, tự cho là đúng ra hỏa, ngươi cho rằng là ngươi là độc sư đây. Chỉ chướng Nghĩ tới đây, một đám người nhất thời thi triển thân pháp, dối dít hướng dám bảo bên ngoài cung lao đi. Chủ nhân, bọn họ chửi ngươi a ngươi đây cũng có thể nhẫn. Ngươi có thể nhẫn ta đều không thể nhẫn nhịp. Long Minh Thanh Chi tẳng hắng một cái nói. Một đám chỉ có thể chạy trốn con kiến hôi à. Long Hiên lắc đầu. Chết cười ta, ngươi có bản lĩnh tí nữa đừng chạy, mẹ, thì ta không tin độc không chết được ngươi." Đam Truy Phong đám người nghe vậy, nhất thời giống một câu, "Ngươi vẫn là ve váo bên trên đúng không? Tí nữa chờ cho mình nhặt xác đi ngu ngốc." Mấy năm nay đầu, chỉ có vô dụng đồ vật mới có thể chạy, tỉ như một ít họ cao, họ chắc, riêng là một cái họ đầm, tốc độ kia, chậc chưởng, chạy trốn nhìn một cái chính là rất nhuần nhuyễn loại kia, không hổ là tên là Truy Phong đại nhân và ta. Còn có vị kia họ Diệp Mang theo một cái hòa thượng cũng có thể thoát được nhanh như vậy, cũng là ngư bức. Long Hiên thiên nhãn đảo qua, chính là hài hước hô lên. Rất nhiều hoàng đế ngay vậy, nhất thời khỏe miệng co giật, sau đó đem Long Hiên tổ tông 18 đời đều tham hỏi sức khỏe một lần, cái này hôn trướng, chờ chết đi ngươi. Vẹo. Long Hiên nói xong, thân thể chính là nhất động, một cổ thái cổ bá hoàng khí nhất thời lấy thân thể của hắn làm trung tâm, liên tục không ngừng hướng chung quanh khuyết tán ra, trong phút chốc, này che đậy tầm mắt độc khí. Chính là lấy một cái cực kỳ nhanh trong độ, biến thành tinh thuần linh khí. Mấy hơi về sau, này rất nhiều độc khí chính là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, dám bảo trong điện, tràn ngập vô số linh khí, thậm chí mơ hổ hưu hóa vụ dấu hiệu. Độc này khí nghe nồng nạc ca, linh khí đều đang nhanh biến thành vụ. Long Hiên chật chật lên tiếng nói. Lấy khí hóa khí. Cái này, đây không phải là độc sư thủ đoạn sao. Ngươi, ngươi là độc sư. Mấy cái hoàng đế mới vừa chạy ra ngoài điện. Liền phát hiện bên trong độc khí dĩ nhiên toàn bộ biến mất, nhất thời kinh hãi lên tiếng nói. Tiểu tử này, bất quá chỉ là một người thiếu niên, lại còn là lục phẩm độc sư. Ta thiên A, điều này sao có thể? Điều này sao có thể ạ? Đường đường hoang khâu vực 18 đại quốc hoàng đế một trong, mới vừa chạy dĩ nhiên so cầu còn nhanh hơn, mất thể diện A. Long hiên nhìn đàm truy phong đám người, khỏe miệng bệnh lên nói. Đàm truy phong đám người lửa giận trong lòng bên trong đốt, mẹ, bệnh thần kinh A. Ngươi có thể lấy khí hóa khí, con mẹ nó ngươi không sớm một chút sử dụng. Cần phải chờ lao tử chạy trốn đều xấu mới sử dụng, ngươi cố ý đúng không? Giữ lại những thứ kia không có chết mọi người, nhìn vẻ mặt lúng túng ra ngạch đầu gân xanh lộ ra đàm truy phong đám người, lại nhìn một chút không nhúc nhích long hiên, trong mắt cũng lộ ra vẻ mặt khó tin thêm thần sắc khiếp sợ, tiểu tử này là không phải quá biến thái. Thế nào mẹ nó cái gì cũng biết ta. chương 665, lấy khí tìm khí, hỏa diễm phệ độc. Ngươi nhất định là độc cung người. Đàm truy phong hai người, khiếp sợ thừ ra hồi lâu sau, chính là đột nhiên lên tiếng. Xôn xao Trong đám người, lại lần nữa bởi vậy sinh ra từng đạo tiếng xôn xao sau đó kinh nghi bất định nhìn Long Hiên. Đúng vậy, chỉ có độc sư có thể sử dụng lấy khí hoa khí, hoang khâu vực bên trong, cũng chỉ có độc cung, mới có độc sư, Long Hiên sẽ không quả thật Nghĩ tới đây, một đám người nhất thời đối với Long Hiên tránh xa, rất sợ sẽ bị Long Hiên thương tổn đến. Đàm Truy Phong đám người cười lạnh không dứt. "Hừ. Bây giờ nhìn ngươi vẫn là giải thích thế nào? Ta muốn để cho ngươi giải thích không, không phải độc cung ngươi, cũng thay đổi thành độc cung ngươi, để cho ngươi biến thành người khác cũng muốn đập con chuột. Một đám trí trưởng, nếu ta độc cung, ta sẽ cứu các ngươi. Ta khẳng định đem bọn ngươi độc chết mới có thể bỏ qua, nói chuyện cũng không qua náo tử." Nhìn cái gì vậy, nói chính là ngươi, Đàm Truy Phong, chắc Thiên Hữu, hai người các ngươi trí trưởng. Long Hiên Tử tổ nói. "Ngươi Ngươi dĩ nhiên làm nụ chúng ta. Đàm truy phong cùng chắc thiên hữu nhất thời gầm lên lên tiếng. Làm nụ ngươi. Ta thế nào làm nụ ngươi. Mới vừa độc cung người thả độc, ta cứu một đám người, kết quả ngươi nói ta là độc cùng ngươi đây không phải là trí trướng là cái gì. Long Hiên cười lạnh nói. Mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được, xác thực, Long Hiên nếu là độc cùng mới vừa giải quyết độc khí sự tình, cũng quá ngùng ngốc Đàm truy phong cùng chắc thiên hữu lại lần nữa lạnh rên một tiếng, không có nói tiếp. Lao tử chỉ là lợi hại một chút, cái gì đều tinh thông mà thôi, ngươi lại không nên ép bước. Long Hiên lại lần nữa rêu cực nói. Đàm truy phong cùng chắc thiên hữu nhất thời dẫn đến phát run, bất quá nhưng không nói gì ngự phản bác, chỉ có thể bỏ qua. Vẹo. Long Hiên lời nói rơi xuống ngáy mắt, lô vũ khương nhất thời vung tay lên, trong phút chốc, toàn bộ dám bảo trong cung, nhất thời có vô số đạo lình quang ngưng tụ, mấy chục cự đại trận pháp kết giới, bắt đầu đem cái này dám bảo cung phủ hiện tại dám bảo trong cung Dĩ nhiên có mấy chục tòa phòng ngự trận pháp cùng công kích trận pháp, tất cả mọi người đều không trốn thoát được. Long công tử, ngươi cũng đã biết, mới vừa phóng độc người đến cùng là người nào. Lô Vũ Khương mở miệng hỏi. Dĩ nhiên, độc cung người ta cũng sẽ không bỏ qua, hiện tại thì ta tìm ra bọn họ. Long hiên gật đầu nói. Hừ, chỉ sợ ngươi không khẩu nói mạnh miệng, chờ chút cũng đừng thất bại. Đàm truy phong cùng chắc thiên hữu đáng người, rồi rít cười lạnh nói. Ha ha, nếu ta tìm tới... Các ngươi có dám quỷ xuống nói mình sai. Long Hiên cười ha ha. Đàm truy phong đám người, lại lần nữa ngậm miệng không nói, tiểu tử này nhiều thủ đoạn, bọn họ sẽ không đánh cực. Không dám đánh cuộc vẫn là nhị bức. Long Hiên cười lạnh, một giây kế tiếp, trong lòng bàn tay chính là xuất hiện một đoàn hắc khí. Hắc khí bị một đạo kim sắc linh khí lồng ánh sáng bao quanh. Hàn cô ý không có tịnh hóa độc này khí, chẳng lẽ là... Mọi người thân thể mạnh mẽ xẹt qua một tia chớp, Long Hiên chẳng lẽ quả thật muốn làm chuyện kia vèo Một giây kế tiếp, Long Hiên trong tay hát sắc độc khí, chính là giống như như mũi tên rời cung, hướng về phía bên trong cung điện này 5 người, bán mạnh tới. Bạch bạch bạch. Độc này khí rất nhanh chính là đánh vào 5 cái vẻ mặt băng lánh trên người, làm cho 5 người kia rồi rít quay ngược lại mấy bước. Quả nhiên, Long Hiên thi triển là lấy khí tìm khí, đây là lục phẩm độc sư mới có thể a Mọi người thất kinh, lấy khí tìm khí, chính là sử dụng độc khí đi tìm phát ra độc khí chủ nhân tung tích, không nghĩ tới Long Hiên thật là lục phẩm độc sư Mười mấy tuổi lục phẩm độc sư, điều này thật là quá kinh người, hôm nay dám bảo đại hội đi qua, Long Hiên chắc hẳn sẽ ở hoàng khâu vực nổi danh. Cộng thêm Long Hiên dư lại rất nhiều bản lĩnh, chắc hẳn đến lúc đó nói là một thiên tài, sợ rằng cũng không quá đáng đi. Long Hiên, ngươi tùy tiện bắn mấy người, liền nói người ta là độc cung, hơi bị quá mức phân đi à. Đàm truy phong cười lạnh nói, dù sao không thể để cho tên tiểu hôn đản này như nguyện, có thể châm chọc liền châm trọc. Đến, ngốc cầu, cho ngươi cái cơ hội Đánh một chút hắn mặt, cũng thuận tiện đánh ngươi mặt, đi thôi. Ngươi đi lên đánh bọn họ, tự nhiên thì sẽ biết rõ ta nói là thật hay giả. Long Hiên ánh mắt híp lại nói. Ngươi để cho ta qua thì ta qua, ngươi là cái thá gì? Đam truy phong lệnh lùng nói. Được, ta chứng minh cho ngươi cái này đần độ xem. Long Hiên gật đầu, theo sau thi triển hoán ảnh, chật rời đến người nào đó trước mặt, đấm ra một quyền Mọi người thất kinh, cái này, cái này thật là nhanh tốc độ, cái này cùng thuấn gian di động dĩ nhiên vô cùng tương tự. Đàm truy phong đều là đồng tử co rụt lại, tiểu tử này tốc độ, tựa hồ so với hắn còn nhanh hơn, điều này sao có thể? Hắn chính là linh hợp tam trọng A. Tiểu tử này bất quá linh hải thất trọng mà thôi, thế nào tốc độ hội nhanh đến loại trình độ này à? Ẩm. Nay bị đánh độc cung người, trong nháy mắt khỏe miệng chảy máu, hàm răng rơi xuống, cả người khí tức đều hề bài tới cực điểm. Chỉ là lúc này độc này cung người, vẫn không có sử dụng cái gì độc khí. Tiểu tử, ngươi nhất định là đang vu hoan hắn Ngươi muốn vu hoan giá họa hay sao?" Đàm Truy Phong cùng chắc Thiên Hữu rối rít nhân cơ hội chỉ trích Long Hiến nói: "Đúng vậy, người ta đều bị ngươi đánh cho thành như thế, vẫn không có sử dụng độc khí, ngươi không có khả năng tùy tiện đoan của người." Không ít người cũng động lòng chắc ẩn, dối rít vì cái kia bị thương tiếng người chiếm. "Thật là có ý tứ, hắn mới vừa suýt chút nữa dùng độc khí giết các ngươi, các ngươi lại còn giúp hắn." "Ngươi gọi độc ảnh đúng không? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu không dùng độc khí, ngươi tiếp theo chỉ có thể chết." Long Hiên cười khẽ, tay phải trong lúc đó, nhất thời dâng lên một vệ ngọn lửa màu xanh, trong chấp nhóm này, nóng dựng độ nóng nhất thời tòng Long Hiên chuyển tay chuyển mở ra. Mọi người âm thầm kinh hãi, ngọn lửa này khí tức, cảm giác theo hỏa diễm trên bảng hỏa diễm cũng xê xích không nhiều ít, cái này, cái này đến cùng là ngọn lửa gì. Tiểu tử này cơ duyên, có tại sao có thể có nhiều như vậy à? Vẹo. Một giây kế tiếp, Long Hiên con ngón búng ra, một đạo ngọn lửa màu xanh, chính là hóa thành một đạo thanh sắc quang ảnh, thẳng đến độc kia ảnh đi Độc ảnh đồng tử mạnh mẽ co rút, hắn biết, nếu là hắn nếu không sử dụng át chủ bài, chắc chắn phải chết. Ẩm. Trong phút chốc, độc ảnh trên thân có liên tục không ngừng hát sắc độc khí phát ra, theo sau độc kia khí liền muốn bọc lại thanh liên điệu tâm hỏa, như toàn đem thôn phệ. Độc khí dĩ nhiên muốn thôn phệ hỏa diễm. Ta để cho ngươi nhìn một chút, cái gì là chân chính thôn phệ. Long Hiên lại lần nữa cười khẽ, một giây kế tiếp. Thanh liên điệu tâm hỏa hỏa diễm tăng vọt, trong khoảnh khắc liền đem sở hữu độc khí thôn phệ hầu như không còn. Sau cùng tại độc ảnh này kinh hoàng trong ánh mắt, trực tiếp xuyên thủng đầu hắn. Sau cùng độc ảnh liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra, sinh cơ chính là hoàn toàn đi qua. Làm xong những thứ này, Long Hiên lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía mọi người. Mới vừa nói ta hoan uổng hắn đần đột đây. Đứng ra. Long Hiên lạnh lùng hô lên. Không ít người nghe vậy, nhất thời khỏe miệng co giật, không nghĩ tới Long Hiên dĩ nhiên một chút đánh một cái chuẩn. Sớm biết bọn họ sẽ không nói nhiều, hiện tại cảm giác bị hung hăng phiến một cái tát. Trên mặt đều nóng bỏng a Đàm truy phong cùng chắc thiên hữu đám người, càng khỏe miệng không ngừng co quáp, cảm giác mình mặt đều bị phiên sưng. Sau cùng bọn họ quay mặt qua chỗ khác, trong lúc nhất thời, liền cười lạnh đều không phát ra được. chương 666, quá yếu, không chịu nổi một kích. người đến cùng là người nào? Danh danh là cái độc sư, lại không phải ta độc cung. Còn thừa lại này bốn cái độc sư, vẻ mặt kiên kỵ hô lên. Ta một cái học phủ học sinh, ngươi độc cung làm gì? Long Hiên ngước mắt, lên mắt Lại lần nữa con ngón búng ra, trong tay chính là có bốn đạo hỏa diễm phát ra, hướng về phía bốn người kia lướt gấp đi. Hử! Ta đây thân thể, tu luyện lục phẩm hạ đảng phòng ngự thân pháp, chưa bao giờ từng bị người thương qua, thì ta không tin ngươi phá hỏa diễm. Phúc. Bên trong một cái linh hợp nhất trọng người, chứng kiến Long Hiên hỏa diễm thời điểm, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khinh thường, chỉ là vừa mới vừa nói xong, thanh liên điệu tâm hỏa chính là xuyên thủng độ ngực hắn, làm cho lời hắn hơi ngừng, sau cùng trực tiếp phun một ngụm máu tươi Hắn ngơ ngác nhìn Long Hiên, thân thể tiếp tục ngã xuống, trước khi chết, hắn cũng chưa từng làm rõ, vì sao Long Hiên hỏa diễm, có cường hắn như thế lực công kích. Dư lại ba người, thậm chí còn chưa kịp phát ra bất kỳ châm trọc lời nói, cũng giống vậy trong nháy mắt tử vong. Bọn họ tại tử vong lúc trước một khắc, lúc này mới rõ ràng, bọn họ hành động, toàn bộ bởi vì vì thiếu niên này mà hư mất, nếu là không có thiếu niên này, độc kia khí như cũ vẫn còn, bọn họ kế hoạch có lẽ có thể thành công, đáng tiếc. Trên đời không có nếu như. Độc lang, ác vụ nhìn này nằm thi thể, thân thể cũng bông dưng sinh ra vài tia hàn ý, thật may bọn họ lúc trước không phản kháng, bằng không bọn họ hiện tại đã là thi thể. Những người khác càng là vẻ mặt thứ ra, bên trong hai người thế nhưng linh hợp nhất trọng A, tiểu tử này chẳng qua chỉ là chỉ là linh hải thất trọng, vẫn là mới vừa tấn thăng, vẫn như cũ có thể miểu sát linh hợp nhất trọng cứng, giả, vẫn sẽ dùng độc, chiến lược không tầm thường độc cung người. Không thể không nói, Long Hiên chiến lực vô cùng phải biết rất nhiều hoàng khâu vực hoàng đế chiến lược, cũng không có linh hợp nhất trong đây. Ngay cả Đàm Truy Phong, chắc Thiên Hữu đáng người, trong mắt cũng đúng Long Hiên sinh ra một tiêu kiếng kỵ, bọn họ thề, nếu không phải Ngô Vũ Khương ở chỗ này, bọn họ nhất định sẽ sát Long Hiên, nếu không ngày sau một khi để cho tiểu tử này trưởng thành đứng lên, nhất định sẽ vô cùng đáng sợ a. Còn có ai? Nên vì cái này nằm cái độc cung người giải bày. Nói thí dụ như mới vừa những a đó khiển trách ta người. Long Hiên liếc một cái mọi người, Sau đó ánh mắt định tại đàm truy phong bọn người trên thân. Đàm truy phong đám người khỏe miệng co giật, mẹ, mới vừa nhiều người như vậy trách cứ ngươi, ngươi làm sao lại để mắt tới ta. Là muốn kéo lao tử đi ra làm đại biểu sao. Bất quá bọn hắn lúc này nhưng cũng không dám nói nhiều, dù sao đó là độc cung, hoang khâu vực mỗi cái quốc gia, hầu như đều chán ghét độc cung, không có ai hội ngốc đến đi giúp độc cung nói chuyện. Mọi người rồi rít lộ ra lung túng nụ cười, rồi rít quay mặt chỗ khác, rất sợ Long Hiên chứng kiến bọn họ. Ra lại nói nhục mạng, dù sao Long Hiên vừa mở miệng chính là không nể mặt, cái này bọn họ là gặp qua. Thấy không người nói nữa, Long Hiên đang muốn thu hồi ánh mắt lúc, lại đột nhiên từ phía sau lưng nơi cảm ứng được một đạo sát khí. Hắn mạnh mẽ quay đầu nhìn lại, phát hiện này một đạo sát khí nhưng trong nháy mắt biến mất. Hắn biết rõ, cái này một đạo sát khí cũng không phải là đến từ đàm truy phong đám người, bởi vì là phía sau, cũng không phải là tới từ độc cung, bởi vì nơi này độc cung người đều chết. Hệ thống Khởi động tiên nhãn bảng xếp hạng, tìm kiếm mới vừa cái kia đối với ta có sát khí người. Long Hiên hô lên. Đinh. Tìm kiếm thành công, người này tên là vô ảnh, chính là sát kiếm đệ đệ, đối ứng an mặc. Hệ thống mội tử lập tức giải thích. Long Hiên gật đầu, theo sau thân thể lại lần nữa tại chỗ biến mất, đợi đến lúc xuất hiện, dĩ nhiên đến một cái cầm đao người bên cạnh. Người muốn giết ta. Long Hiên lên tiếng hỏi. Người giết ca ta, ta tất sát ngươi. Vô ảnh tản mát ra linh hợp nhất trọng khí hợ Đồng thời ánh mắt lộ ra nồng nặc vẻ cứu hờn nói. Ta cho ngươi cái cơ hội, ta đứng tại chỗ bất động, xem là ngươi xuất đao tốc độ nhanh, hay là ta công kích tốc độ nhanh hơn. Long Hiên nhàn nhạt trả lời, nói xong hai tay chính là đặt ở sau lưng. Đàm truy phong đám người nghe vậy, nhất thời không nhịn được lại lần nữa rêu cợt, chập chập, đứng tại chỗ bất động để cho người chém. Xách xách xách, cái này tỏ rõ là tự tìm chết ta. Mọi người rồi rít lắt đầu, trong mắt mọi người lộ ra một vệt vẻ đùa cợt, tiểu tử này quá tiêu ngạo đi. Này vô ảnh đồng dạng là linh hợp nhất trọng, ngươi đứng bất động, ngươi cho rằng là ngươi thật phi thường lợi hại. Quả thật khôi hải. Long Minh Thanh Chi cùng Tô Mặc cũng xứng suốt, người này nghiêm túc ấy ư, đứng bất động để cho người chém. Cái này làm cho bọn họ rất lợi hại lo lắng à. Hừ, không biết sống chết đồ chơi. Vẹo. Vô ảnh nói xong nháy mắt, trong tay đao liền động, giống như buôn lôi giống như, hướng về phía Long Hiên cấp tốc chém tới, trên thân đao, mang theo từng đạo ảo ảnh, càng là để cho người hoa cả mắt Tốt nhanh, đao pháp này dĩ nhiên vô cùng thuần thục chỉ sợ cũng một loại lục phẩm đao pháp vũ ký đi. Mọi người thấy hào ảnh kia trong nháy mắt, chính là khiếp sợ lên tiếng, nếu thật là lục phẩm đao pháp vũ ký, này chiến lược sợ là sẽ không thua linh hợp nhất trọng đỉnh phong. Tiểu tử này muốn xong, nhất định phải xong. Chỉ là làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là, mắt thấy này đại đao liền muốn chém tới long hiên bả vai thời điểm, vô ảnh thân thể, chính là trợt run lên, sau đó trong tay đao, cũng trong nháy mắt rớt xuống đất phát sinh cái gì? Chuyện gì xảy ra? Mọi người thất kinh, nhanh như vậy, mạnh như vậy lão pháp, thế nào đột nhiên tụu đỉnh chỉ, trong tay đao kia cũng rơi xuống mặt đất. Ẩm. Mọi người khiếp sợ thời điểm, này Vô Ảnh thân thể dĩ nhiên tiếp tục rơi xuống đất, phát ra phanh một tiếng, sau cùng biến thành một cỗ thi thể. Quá yếu, không chịu nổi một kích. Long Hiên lắc đầu một cái, theo sau lại lần nữa sử dụng hoán ảnh, tại chỗ biến mất, trở lại Tô Mặc bên kia. Mọi người nghe vậy, nhất thời nhìn về phía này Vô Ảnh thân thể Phát hiện này vô ảnh trên trán, không biết khi nào, dĩ nhiên xuất hiện một cái máu chảy đầm địa vết thương, giống như là bị linh quang đánh ra. Có thể, mới vừa Long Hiên căn bản không động, hắn, hắn là làm sao làm được a? Trong chốc nhóm này, mọi người hít một hơi lánh khí thanh âm liên tiếp, càng là trong lòng lâm nhiên, người này thật đáng sợ, bọn họ thậm chí ngay cả người này thế nào xuất thủ cũng không biết, trên thế giới vì sao lại có loại người này? Đàm Truy Phong cùng Trác Thiên Hữu đồng dạng là kinh hãi, bởi vì bọn họ cũng không thấy rõ Điều này sao có thể? Ánh mắt, nhất định là Long Hiên ánh mắt. Trong lúc bất chợt, có người hô lớn. Mọi người đầu tiên là sững sở, theo sau thân thể mạnh mẽ run lên bẩy. Long Hiên trước khi phá giải trận pháp thời điểm, cũng dùng ánh mắt phát ra hỏa diễm. Thì ra là như vậy, tiểu tử này nhất định là tu luyện liên quan tới ánh mắt loại vũ khí, còn có thể tùy thời sử dụng được, tốc độ thậm chí cực nhanh, có thể nhanh đến để cho bọn họ mắt thường đều không cách nào phát hiện a. Cái này đầy đủ nói rõ, đao kia tốc độ Căn bản không cùng Long Hiên ánh mắt kia loại vũ khí tốc độ A, huy lực cũng vậy, bởi vì Long Hiên chỉ là phát ra nhất kích, này vô ảnh liền chết. Tiểu tử này thật là thâm tàng bất lộ, thật đáng sợ. Nhìn mọi người biểu tình, Long Hiên cười khẽ, ánh mắt phát ra hỏa diễm tốc độ, đúng là lấy tay phát ra hỏa diễm bốn lần trở lên, ta không muốn để cho các ngươi chứng kiến, các ngươi tự nhiên không thấy được. Được, dọn dẹp những thi thể này, dám bảo đại hội còn phải tiếp tục, có năng lực nhân sĩ vẫn là mời ra đây. Nô Vũ Khương thật giống như thấy nhiều loại tràng diện này, dĩ nhiên hờ hững lại lần nữa từ tồn nói. Lời nói rơi xuống, một đạo vô cùng tự tin thanh âm, chính là chuyến tới. Ta biết Lưu Quang Ngọc Thủy cốt lai lịch. chương 667, Bách chuyển Giao Long, Trân Long Ngọc Thủy. Ta biết Lưu Quang Ngọc Thủy cốt lai lịch. Đợi đến người kêu lời nói rơi xuống thời điểm, mọi người dối dích nhìn, phát hiện người này là một cái ông lão mặc áo xanh, trên người lão giả, càng là có linh hợp nhị trọng khí tức quấn quanh để cho người nhìn mà sợ. Cái này, đây không phải là Hoang Khâu vực mạnh nhất học giả, gần như đối với Hoang Khâu vực chuyện không gì không biết Bách Hiểu Sinh sao? Đợi đến mọi người xác định lão giả thân phận lúc, nhất thời không nhịn được kinh hô thành tiếng nói. Bách Hiểu Sinh, được xưng trên Thông Thiên Văn, dưới danh địa lý, viưu tinh thông các nước lịch sử, địa vực phong tỉnh, đã từng cũng du lịch qua vô số danh sơn đại xuyên, thưởng thức qua vô số thác nước dòng sông, tuy không phải thiên cơ sư, so với thiên cơ sư biết rõ càng nhiều đồ vật. Hắn nếu là nhận thức kiến thức nhị, sợ rằng Hoang Khâu vực không người dám nói một. Hiện tại Bạch Hiểu Sinh đứng ra, mọi người ngược lại âm thầm gật đầu, loại chuyện này, nếu là Thanh Ly Tử vô pháp tính ra, này chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Hiểu Sinh có thể nói ra đến. Ồ. Bạch lão tiên sinh mời nói. Lô Vũ Khương thấy là đại danh đỉnh đỉnh Bạch Hiểu Sinh, nhất thời mừng dỡ hỏi. Đây là Đông Hải giao long nhất tộc xương cốt, giao long tuy nhiên khuất phục với chân long bên dưới, không vì long tộc tại chỗ thừa nhận, nhưng mà thực lực cường đại như cũ. Cái này xương cốt chủ nhân, lúc còn sống nhất định vô cùng đến gần linh tắc cảnh. Bách hiểu sinh lại lần nữa liếc một cái sau, chính là từ tổn nói. Xôn sao? Mọi người nghe vậy, nhất thời không nhịn được xôn xao hóa ra là giao long việc xương, không trách phía trên uy áp cường hãn như vậy, cái này ngược lại là có thể giải thích thông. Làm sao chứng minh? Nô vũ khương ánh mắt sáng lên sau, lại hỏi lần nữa. Chỉ cần lấy ra bên trong ngọc thủy, để cho ta nuốt vào là được. Đến lúc đó ta liền có thể hiện hóa ra giao lòng gầm thét dị tượng. Bạch Hiểu Sinh nhìn này Lưu Quang Ngọc Tủy Cốt, trong mắt không nhịn được lộ ra một vẻ vẻ tham lam nói: "Cái này?" Lô Vũ Khương nhất thời cau mày, loại này chứng minh phương pháp, mặc dù không là không có thể được, nhưng mà vạn nhất không phải, này Lưu Quang Ngọc Tủy Cốt liền không hoàn chỉnh, dù sao không ngọc thủy, xương cốt cũng tốt không xứng là ngọc tủy xương a. Bậy hạ cứ việc yên tâm chính là, nếu là ta vô pháp hiện hóa ra giao long dị tượng, cứ việc trừng phạt ta chính là. Nếu là ta nói đúng, đến lúc đó lưu quang ngọc tủy cốt cũng là lao hủ đồ vật, ta ăn ngọc tủy cũng không ngại a Bách hiểu sinh lời thể son sát hô lên. Được, đã như vậy, chấm. Nô Vũ Khương thầm nghĩ bách hiểu sinh cũng không cách nào thoát đi, chính là đáp ứng, chỉ là hắn còn chưa nói hết lời nói, một đạo nhàn nhạt thanh âm, chính là đánh gãy Nô Vũ Khương. chậm người này có vấn đề, hơn nữa cái này lưu quang ngọc tủy cốt, cũng không phải giao long xương. Mọi người lại lần nữa cả kinh, đây là người nào lại dám nghi vấn đại danh đỉnh đỉnh Bách Hiểu Sinh, không muốn sống sao? Bọn họ hướng tiếng nhìn lại, đợi đến xác định người này thân phận lúc, nhất thời khẽ nhếch miệng, lại là hắn. Hử? Ngươi lại dám nghi vấn Bách Hiểu Sinh Bách Lao Tiên Sinh, ngươi là cái thá gì à? À, ngươi có tư cách nghi vấn sao? Ngươi dựa vào cái gì nghi vấn? Chính là người ta là hoang khâu vực mạnh nhất học giả, ngươi một tên hoàng mao tiểu tử, nói cái gì thí thoại đây? Đàm Truy Phong cùng chắc Thiên Hữu hai người nghe vậy, Nhất thời lại lần nữa cười lạnh, chỉ cần có thời cơ, liền muốn đoán giận chết ngươi cái này tiểu hôn Đản Không biết Long Công Tử có gì nhận xét. Nô Vũ Khương nghe được đàm truy phong hai người lời nói, nhất thời cao mày, thầm nghĩ hai người này không biết sống chết, theo sau cung kính hỏi Long Hiên nói. Cái này là chân Long xương Long Hiên Tử Tổ nói. Nói vậy toàn bộ thiên huyền đại lục, người nào không biết, chân Long thi thể, không phải ẩn giấu ở bí ẩn trong không gian, chính là tại trong biển. Lục điệu này bên trên căn bản không có. Ngươi ngay cả điểm này thưởng thức đều không rõ ràng, liền dám nói hầu nói tả. Bách hiểu sinh thấy cái này Long Hiên phá hư hắn chuyện tốt, nhất thời phẫn nộ lên tiếng nói. Đúng vậy, chuyện gì đều nhúng tay, làm hắn cho là hắn rất lợi hại dường như, cũng không biết chính là một cái tiểu xỉu, thật rất rưởi Nhạc tương cùng cao cường đám người, mượn Bách hiểu sinh thế đầu, dối rít rêu cực nói. Các ngươi sẽ ở bên cạnh nhị bức, thì ta để cho bệ hạ đánh các ngươi mặt, không tin có thể thử một chút. Long Hiên nghe vậy. Nhất thời lạnh lùng nhìn về phía nhạc tường cùng cao cường nói. Nhạc tường cùng cao cường nghe vậy, lửa giận chợt dâng lên, sắc mặt tái xanh, bất quá chứng kiến ngô vụ khương này lánh băng băng ánh mắt lúc, bọn họ cuối cùng khẽ cắn răng, nắm chặt quyền đầu, không dám nói nữa. Khi! Mọi người chung quanh trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, thậm chí hít một hơi lên khí, nguyên lai một mực ở bên cạnh châm chọc long hiên nhạc tường cùng cao cường, nhìn như phách lối vô cùng, trên thực tế nhát gan đến căn bản không dám trở về long hiên lời nói à. Đám truy phong mấy người cũng là ngoan ngoãn im lặng, đỡ cho chịu đủ. Tô Mặc cùng Long Minh thanh chi chố mắt nhìn nhau, người khác không biết Long Hiên tính cách, bọn họ chính là biết rõ, khác sự tình, Long Hiên không quá coi trọng, nhưng bây giờ nếu ai ngăn trở hắn cướp lấy Lưu Quang Ngọc Tủy Quỷ, hắn thì sẽ cùng người nào trở mặt. Bách Hiểu sinh thật sao? Ngươi nuốt ngọc Tủy mục đích, không phải là muốn cho ngươi thực lực tăng lên tới linh hợp tứ trọng ở trên sao? Một khi đề bạn, ngươi ở đây, sợ rằng không có ai sẽ là đối thủ của ngươi đi a. Mặt đầy âm hưu, ngươi nói cái giam à. Long hiên hử lạnh nói. Vô chi tiểu, mọi người đều biết, nuốt lưu quang ngọc tùy cốt, có thể làm cho người đề bạt thọ mệnh, chống đỡ độc dược, có thể thực lực nhưng chưa chắc có thể đề bạt. Ngươi dĩ nhiên nói ta là vì tăng thực lực lên. Bách hiểu sinh cười lạnh phản bác. Người khác là không có khả năng đề bạt, thế nhưng ngươi không giống nhau. Bách hiểu sinh, ngươi tại chỗ tu luyện công pháp, tên là Bách chuyển giao Long Quyết, ngươi nếu là nuốt cái này chân Long Ngọc tủy, nhất định có thể uyên hóa ra giao long dị tượng, đáng tiếc đây là người công pháp dị tượng, cũng không phải là lưu quang ngọc thủy quốc dị tượng. Người bây giờ là linh hợp nhị trọng, nếu là nuốt vào ngọc thủy, công pháp luyện hóa, nhất định có thể đột phá đến linh hợp tứ trọng, khi đó, coi như là bại hạ, cũng quản không ngươi, ta nói đúng không?" Long Hiên khỏe miệng vênh lên nói. Bách Hiểu Sinh đột nhiên biến sắc, tiểu tử này như thế nào biết rõ nhiều như vậy? chứ hắn rõ ràng chưa cùng tiểu tử này tiếp xúc qua, rõ ràng không có nhận chẳng qua. "Quốc sư Ngươi tính toán một quẻ, cái này bách hiểu sinh ngươi nên có thể tính đến đi ha. Nô vũ khương hô lên. Xác thực, bách hiểu sinh tu luyện là bách chuyển giao Long Quyết. Thanh ly tử gật đầu, theo sau chắc toán một phen, lập tức gật đầu nói. Bách hiểu sinh trong lòng hoàng hốt, nguyên bản chiếu theo tình huống bình thường, thanh ly tử sẽ không tính toán, đáng chết, đều là tiểu tử này nhớ hắn chuyện tốt. Thằng con hoang, hư hỏng ta chuyện tốt, ta giết ngươi. Bách hiểu sinh giận dữ, một giây kế tiếp, chính là phát ra một đạo linh khí thẳng đến Long Hiên mà tới. Vèo. Nay một đạo linh khí bên trong, mơ hồ vẫn là ẩn chứa dao Long Chi Âm, tốc độ cũng nhanh đến cực điểm. Mọi người sắc mặt khẽ biến, hơi thở này dĩ nhiên đạt tới linh hợp nhị trọng đỉnh phong, xem ra Long Hiên phải bị thương. Chỉ là Long Hiên vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Nhạc Tường cao cường đám người cười lạnh không dứt, lần này xem ngươi còn không chết. Vèo. Đang lúc này, một đạo khác thanh sắc qua ảnh, chợt tòng Long Hiên bên người bắn ra, đem bách hiệu sinh linh khí đánh nát. Sau cùng giống như như mũi tên rời cùng, tại chỗ có người này thử ra trong ánh mắt, trực tiếp xuyên thủng bạch hiểu sinh đầu. Mọi người trong nháy mắt hoảng hốt, cái này hào quang màu xanh này càng mạnh hơn. Khi hi, quá giòn á, không dễ chơi. Long Minh Thanh Chi cười nói. Long Hiên nghe vậy, này nhàn nhạt thành âm, cũng lại lần nữa truyền ra, vang dội ở nơi này dám bảo cung nội. Quên nói cho các ngươi, thân ta bên cạnh vị này, cảnh giới thật là linh hợp tam trọng. Chương 668 Cửu Long gầm thét, kim quang sông trận. Quên nói cho các ngươi, thân ta bên cạnh vị này, cảnh giới thật là linh hợp tam trọng. Long Hiên thanh âm truyền ra lúc, mọi người đồng tử lại lần nữa mạnh mẽ co rút, cái kêu mặc áo xanh nữ tử, chưa bao giờ xuất thủ qua, nhưng không nghĩ ra tay một cái, chính là linh hợp tam trọng thực lực. Điều này nói rõ, Long Hiên bên cạnh, dĩ nhiên có một cái linh hợp nhị trọng cùng linh hợp tam trọng cường giả Nghĩ tới đây, mọi người nhất thời ánh mắt lóe lên, nội tâm sợ, rối rít rời đi ánh mắt. Nơi nào còn dám lên tiếng châm trọng Hối hận chính mình mới vừa làm ra hành vi Nhạc tương cao cường vũ đắc thủy mấy người Càng là sắc mặt tái xanh Không nghĩ tới long hiên bên người có loại này mạnh mẽ trợ thủ Xem ra chỉ có thể để cho đàm truy phong bọn họ xuất thủ Đàm truy phong cùng chắc thiên hữu mấy người này Chính là ánh mắt lói lên Tựa hồ là đang suy tư cái gì Trong mắt mơ hồ có khí tức bén nhọn ngưng tụ Người, người Bách hiểu sinh bị xuyên thùng đầu lâu Trước khi chết, thân thể run rẩy miệng chảy máu Trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, cuối cùng chỉ có thể run dậy dùng ngón tay chỉ chỉ Long Hiên, sau đó hoàn toàn ngã xuống. Tự gây nghiệt, không thể sống. Nô Vũ Khương lạnh rên một tiếng, lại dám ở trước mặt hắn đùa bỡn trò lừa bịp, đơn giản là tìm chết, coi như Long Hiên không động thủ, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Mọi người chung quanh câm như hến, không dám lại đối bác hiểu sinh làm bất kỳ giải bày. Còn mời Long Công Tử tiếp tục giảng giải. Nô Vũ Khương theo phía sau sắc hỏa hoãn, hướng về phía Long Hiên cùng kính hô lên Cái này lưu quang ngọc tủy cốt sở dĩ không ở hải lý hoặc là ẩn tàng trong không gian, là bởi vì này chân long, chính là bị buộc ly khai gia tộc của chính mình, hắn đã từng là long tộc phế long tử, sông một ít bí cảnh lúc, long chảo bị chém xuống qua một bộ phận, cái này xương cốt chính là long chảo chi cốt. Long hiên tử tổ nói, nói vậy theo ta được biết, long tộc tộc nhân, nếu không phải phế vật tới cước điểm, lười biếng tới cước điểm, còn có phạm vào trọng đại sử phạt, thì sẽ không bị long tộc đuổi, người muốn tìm lý do. Cũng phải tìm kỳ nhất điểm đi a Quan trọng hơn là, một cái phế long tử sương cốt, tu vi nhất định không cao, nơi nào sẽ có lớn như vậy bí áp Ngươi giải thích thế nào? Đàm truy phong cười lạnh nói. Xác thực, thỏa mãn như lời ngươi nói ba cái điều kiện long tộc người trong, cơ hội không có, bất quá long tộc trong lịch sử, vẫn có một cái. Long hiên tử tổ nói. Chờ một chút, ngươi chẳng lẽ nói là trăm ngàn năm trước, vì sống tiếp, lấy yếu đối khu, sông Tám trận tiểu phương không gian, mười đạo minh vực. Sau cùng nịch thiên quật hởi, làm nhân tộc sợ, vạn yêu quỷ phục vị kia. Lô vũ khương tự hồn là nghĩ đến cái gì, sau đó nhất thời kinh hãi lên tiếng nói. Cái gì? Là, là nó. Trong mắt mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ, này một cái chân lòng, năm đó lấy kinh thiên kỹ năng, miểu sát long tộc ngũ trưởng lão giết hết lúc trước hám hại hắn người, làm cho long tộc tộc trưởng tự mình quỳ bái, xu nịnh vì mới tộc trưởng. Người này không chỉ có coi như là long tộc chuyển kỳ, coi như là toàn bộ thiên huyền đại lục bên trên, cũng là ít có truyền kỳ nhân vật, dù sao hắn thật sự là quá lợi hại. Nếu, nếu là lời như vậy, này toàn bộ là có thể nói xôi được, cái này xương cốt nhất định là người này vẫn là nhỏ yếu thời điểm lưu lại. Mọi người run dày hô lên. Không sai, nếu không phải là 10 vạn năm sau, xương cốt bên trên linh khí không sai biệt lắm tiêu hao hầu như không còn lời nói, toàn bộ hoang khâu vực, cũng không người có thể đến gần nó. Long Hiên gật đầu nói, Ừ, Ngươi nói là chân long chính là chân long A, nhưng có bằng chứng. Chắc thiên hữu lại lần nữa lanh ngôn lên tiếng, nghi ngờ nói. Rất đơn giản, chân long nhất tộc xưa nay không đem dao long nhất tộc coi ra gì, nếu là bên cạnh xuất hiện giao long liên quan đồ vật, nhất định làm cho cái này lưu quang ngọc tùy cốt nổi giận thậm chí sẽ xuất hiện một ít để cho người không nghĩ tới đồ đâu. Long hiên trả lời. Ừ, ngươi thật sự cho rằng dao long là tốt như vậy tìm kiếm. Ngươi mới vừa giết bách hiểu sinh, nếu không phải giết, còn có thể chứng nhận. Đàm truy phong chắc thiên hữu đám người lại lần nữa hừ lạnh chỉ là hai người còn chưa nói hết ngáy mắt, gương mặt chính là đột nhiên biến sắc. Giống. Chỉ là hai người còn chưa nói hết ngáy mắt, một đạo giao long tiếng gầm gừ, nhất thời theo miệng kêu đại lòng hiền trong miệng phát ra ngoài, mọi người trung quanh, trông thấy rôi giít đột nhiên kinh hãi. Giao, giao long chi âm, hán, hắn dĩ nhiên hội giao long chi âm. Tất cả mọi người, vào giờ khắc này đều là đột nhiên lộ vẻ xúc động Tiểu tử này đến cùng là ai vậy, làm sao sẽ nhiều đồ như vậy? Học phù biết, độc cung biết, thiên cơ sư biết, bách hiểu sinh biết, hiện tại liền mẹ nó giao lòng thanh âm cũng sẽ. Trong lúc nhất thời, toàn trường dối rít che lô thai, làm biến sắc, có người thân thể, thậm chí cũng không nhịn được run lẩy bẩy đứng lên, có càng là trực tiếp bị thanh âm khí thế đánh bay, trọng thương hoặc máu, rơi xuống đất thời điểm, khí tức dĩ nhiên hể bại cùng cực. Không bị thương người, nhất thời trong lòng lâm nhiên, nội tâm càng là vô cùng kinh hãi sau đó vội vàng rút lui, sợ mình hội tử vong. Tất cả mọi người nhìn Long Hiên, đều giống như đang nhìn một cái quái thai một dạng, trong mắt đều là tràn ngập vẻ chấn động. Ngay cả ngô vũ không cùng thanh ly tử, nghe được cái này giao Long Chi âm lúc, cũng không nhịn được trận to con mắt, khiếp sợ tới cực điểm. Giao Long Chi âm à, gần như muốn sánh ngang thần thú thanh âm a hắn dĩ nhân hội. Đàm truy phong mấy người cũng là chỗ mắt nhìn nhau, nội tâm hô to điều này sao có thể. Ông! Long Hiên giao Long Chi âm phát ra thời điểm. Từng đạo tiếng hô không ngừng phát ra, rốt cuộc làm cho này lưu quang ngọc tủy cốt bắt đầu ngọng, theo sau ánh sáng màu vàng đại phát. Giống. Một giây kế tiếp, này lưu quang ngọc tủy cốt bên trên, một đạo ước chừng ngón tay dài kim Long xuất hiện, vờn quanh tại ngọc tủy sương chung quanh, phát ra một đạo tiếng rồng âm. Long âm. Nghe được cái này tiếng rồng âm, trong mọi người tâm dĩ nhiên lật lên sóng to gió lớn, long âm, chân long chi ngâm, trời ạ, bọn họ dĩ nhiên nghe được chân long chi ngâm. Bất quá đây vẫn chưa kết thúc đợi đến một cái kim long xuất hiện về sau, ngay sau đó còn có nhị điều, tam điều kim long, đợi đến sau cùng, dĩ nhiên đến chín đầu kim long, vờn quanh ở đó lưu quang ngọc tụy cốt bên cạnh, không ngừng gầm thét, trực tiếp đem giao long chi âm đè đi xuống. Cửu long gầm thét thời điểm, còn có cửu đạo kim quang sông lên trời, như toàn muốn sông phá này trùm sáng cùng chung quanh trận pháp, phá thiên đi, bất quá cuối cùng là bởi vì qua 10 và năm, lực lượng quá yếu, cuối cùng chưa thành công. Cửu, cửu long gầm thét, kim quang xông trận, thiên Trời ạ, ta dĩ nhiên chứng kiến như thế đồ sộ dị tượng, cho dù chết, cũng đáng giá. Mọi người thấy cái này đồ sộ một màn, rồi rít trận mắt há hốc mồm, há to mồm, cảm thấy không thể tưởng tượng được tới cực điểm. Bạch bạch bạch. Long hiên nhưng bởi vì cựu long tiếng gầm gư, trực tiếp rút lui mấy bước, sau cùng hai nữ đã rồi, lúc này mới đứng vững. Hảo lợi hại dị tượng, không hổ là lòng tộc thiên tri kêu tử, cho dù là mười vạn năm sau thanh âm, cũng không phải hiện tại ta có thể tới. Long Hiên than thở một tiếng nói. Nghe thanh âm này, ta tựa hồ cũng có chút ít cảm giác, trong ý nghĩ thật giống như nhiều chút vật gì. Long Minh Thanh Chi bỗng nhiên cao mày nói. Long Hiên sướng sở, cái này Lưu Quang Ngọc Thủy Cốt sẽ không theo Long Minh Thanh Chi cũng có quan hệ đi à. chương 669, nhà. Muốn tạo phản sao? Có chút hỗn loạn, trong thời gian ngắn phòng trừng tiêu hoa không? Long Minh Thanh Chi lắc đầu nói. Từ từ tiêu hóa, ta đi trước xử lý Lưu Quang Ngọc Thủy Cốt sự tình. Long Hiên hô lên tra chung nam nàng. Tô mặc hô lên. Long Hiên gật đầu, theo sau nhìn về phía Ngô Vũ Khương. "Vậy hạ, không biết ngươi bây giờ còn có nghi vấn gì không? Nếu là không có, cái này Lưu Quang Ngọc Tủy cốt ta có được hay không dùng cái gì đổi lấy?" "Dám hỏi Long công tử, cái này xương cốt vì sao hóng ánh trong suốt, giống như ngọc thạch Lưu Quang đồng dạng?" Ngô Vũ Khương không nhịn được lòng ngứa ngáy nói, "Đây là này Long tử chính mình lĩnh ngộ ra công pháp, tu luyện về sau, xương cốt có thể so với nguyên lai cứng rắn gấp 10 lần." Nhìn cũng sẽ giống như là Ngọc Thạch. Long hiên hô lên. Thì ra là như vậy, Long công tử đã vì chấm loại bỏ tất cả bí ẩn, càng làm cho chấm chứng kiến mới vừa này đổ sộ một màn, chấm vô cùng vui vẻ yên tâm. Bởi vậy cái này lưu quang ngọc tùy cốt, liền đưa cho Long công tử, không cần bất kỳ vật gì đổi lấy. Nô Vũ Khương lập tức trả lời, thầm nghị chấm cũng không dám để cho ngươi dùng cái gì đổi lấy a Xôn sao? Mọi người lại lần nữa lộ vẻ xúc động, chân quý như vậy lưu quang ngọc cốt Nô Vũ Khương dĩ nhiên không yêu cầu dùng bất kỳ vật gì thay đổi. chơi ạ, vì cái gì ta không phải Long Hiên. Lô Vũ Khương nói xong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, này trùm sáng chính là bay tới trước mặt hắn, hắn nhẹ nhàng vô một cái, lưu quang ngọc tủy cốt bởi vậy rơi trong tay hắn. Mọi người thấy đến hô hấp dồn dập hận không được tiến lên đem đoạt lại, bất quá nghĩ đến Ngô Vũ Khương cảnh giới lúc, cũng hít một hơi lanh khí, không dám tiếp tục ra tay. Cấp, Long Công Tử, đây cũng là lưu quang Ngọc Thủy cốt Nô Vũ Khương hai tay đưa cho Long Hiên nói. Long Hiên nhận lấy, cảm nhận được cái này lưu quang ngọc thủy cốt trọng lượng cùng khí tức lúc, nội tâm than một tiếng, lâu như vậy, rốt cuộc thu vào tay. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đem lưu quang ngọc tủy cốt bỏ vào mạc hồn giới, lúc này mới an tâm rất nhiều. Tiếp đó, còn người bệ hạ triệu tập tất cả hoàng đế qua đây, sau đó tìm cái bí ẩn chẳng sợ, ta cần dọn dẹp một số người. Long Hiên thấp giọng nói. Lô Vũ Khương thân thể run lên, Long Hiên rốt cuộc phải động thủ sao Đàm truy phong mấy cái không biết sống chết, sợ là muốn thảm. Hắn lập tức gật đầu, sau đó bắt đầu xoay người. Tất cả hoang khâu vực hoàng đế, theo chấm đến quý tộc khu đến, có chuyện tuyên bố. Rất nhiều hoàng đế dối dít gật đầu, cái này nhìn như là giám bảo đại hội, kỳ thực cũng là để cho 18 quốc gia lần nữa xếp hạng, hàng năm cũng sẽ mở một lần hội lấy. Bọn họ dối rít tiến vào quý tộc khu, tại chỗ ngồi ngồi xuống. Nô Vũ Khương theo sau khởi động trận pháp, đám đông thân ảnh toàn bộ ngăn che để cho khu phổ thông người không thấy được bên trong tình hình. Chỉ là một giây kế tiếp, chúng hoàng đế kinh ngạc phát hiện, Long Hiên đám người, cũng ở đây bên trong. Dám hỏi bệ hạ, một ngoại nhân dựa vào cái gì tham gia 18 quốc gia hội nghị. Hắn có tư cách sao? Đam Truy Phong cười lạnh nói. Quả thực, trước đây bệ hạ ngươi coi như bởi vì một ít nguyên nhân, mà coi trọng hắn, cũng không thể thiên vị đến đây đi. Đây là hoàng đế đang lúc hội nghị. Chắc thiên hữu cũng phụ hòa nói. Một ít người cũng là vừa lấp liếm. Nhất định phải xuất hiện ở đây, quả thật khôi hài, đều không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Nhạc tương cùng Cao Cường chứng kiến hai người kia lên tiếng, cũng là dối dít mượn cơ hội châm trọng bọn họ cũng không tin, Long Hiên bây giờ còn dám càng hẳn con kiến hôi đồ vật bình thường, không thủ hạ, hắn cái gì cũng không phải. Vũ Đắc Thủy cùng điện ảnh, ở trong nháy mắt này, ánh mắt lộ ra nồng nạc sắc ơ, đã tiểu tử này hiện tại dám đi vào, bọn họ cũng đúng lúc thừa dịp bên ngoài người không thấy được thời điểm, trực tiếp giết hán. tiểu tử a khuyên ngươi vẫn là quỷ xuống dập đầu, sau đó cút đi, nếu không ngươi sẽ không có kết quả tốt. Diệp tinh vũ giống vậy rêu cực nói. Dư lại thập quốc hoàng đế, lúc này cũng không biết Long Hiên tại sao lại đi vào, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Các ngươi bậy cái, cảm giác mình rất lợi hại đúng không? Long Hiên tử tổ nói. Chỉ ít so ngươi tên tiểu tạp trùng này lợi hại, ngươi trừ dựa vào người khác hỗ trợ, còn biết cái gì? Điên ảnh lánh nôn lên tiếng, dư lại 6 người dối rít phụ họa Bọn họ thật sự không ưa tiểu tạp trùng này, quá kiêu ngạo, dù sao thủ hạ bọn hắn, không phải là bị giết chết, chính là bị hắn lấy đi, hôn đàn a Tại ta xuất thủ trước khi, ta còn là nói một chút, vì cái gì ta sẽ nhượng cho ngô Vũ khương triệu tập các ngươi vào đi. Long hiên thản nhiên lên tiếng, ngay sau đó tay phải nắm chặt, một đạo lệnh bài, chính là dọc theo xuất hiện ở trong tay nàng, ông nong xoay tròn, một cổ đặc thù ba động cùng ánh sáng nhạt nhạt, nhất thời theo trên lệnh bài lang ra. Kia sáng kia Đại biểu cùng lệnh bài độ cao phù hợp, phía trên chữ là tinh, tinh anh học viện viện trưởng, ngươi là tinh anh học viện viện trưởng. Nay bảy cái hoàng đế, chứng kiến viện trưởng lệnh bài trong nháy mắt, nhất thời dối dít kinh hô thành tiếng, trong mắt trong nháy mắt tràn ngập vẻ khó tin. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, thần pháp học phủ mới xây tinh anh học viện viện trưởng, dĩ nhiên là một cái mười mấy tuổi thiếu niên, điều này sao có thể, làm sao có thể a giả nhất định là giả hẳn tại sao có thể là tinh anh học viện viện trưởng? Cái này nhất định là ngụy tạo lệnh bài. Bảy cái quốc gia trên mặt người hiện ra khiếp sợ và vẻ sợ hãi, sau đó đồng loạt lên tiếng nghi ngờ nói. Tại sao có thể là thật à? Nếu là thật, bọn họ liền xong bọn họ trào phúng vô số lần long hiên, vẫn là trực tiếp mắng thẳng con hoang. Loại chuyện này, đã không phải là đắc tội đơn giản như vậy, mà chính là trần chủi dấm đạp lên cùng nghiệp thị. Chuyện này, coi như bọn họ đi tìm phủ chủ nói rõ lý lẽ, cũng nói không thông à. Chật chật. Thần pháp học phủ lệnh bài độc hữu đặc trưng cùng ba động, các ngươi dĩ nhiên không chấp mắt nói đây là giả. Được a, vậy thì cho các ngươi nghiệm chứng một chút." Long Yên cười khẽ, theo sau con ngón búng ra, lệnh bài kia chính là hóa thành một vệt bóng đen, thẳng đến Đàm Truy Phong đi. Đàm Truy Phong mạnh mẽ tiếp lấy, sau đó buộc phát ra linh hợp tam trọng khí thế, dũng hết toàn lực bó một cái, sau cùng phát hiện lệnh bài chẳng những không tổn thương chút nào, hơn nữa liền nhất điểm lo lắng đều không bị hắn nặn ra đến. Trong phút chốc, Đàm Truy Phong tay phải phát run. Nội tâm hoảng sợ, bởi vì chỉ có chân chính lệnh bài, mới có thể làm được loại sự tình này. Nói cách khác, lệnh bài kia là thực sự, Long Hiên đúng là tinh anh học viện viện trưởng. Dư lại 6 người, trông thấy đồng dạng là vãi cả linh hồn, sắc mặt tái nhật. Bọn họ hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao Ngô Vũ Khương, Dương U, Trần Trung, Thang Mộc Nguyên Đắng Người, như vậy nghe Long Hiên lời nói, bọn họ là thức thời vụ A. Dù sao tại đường đường tinh anh học viện trước mặt viện trưởng, nơi nào còn có nhóm nói chuyện phần. Nhạc tương cùng cao cường trước tiên run dậy quỷ xuống, không ngừng hướng Long Hiên dập đầu. Chúng ta sai, xin ngài đại nhân có đại lượng, không phải cùng chúng ta so đo, đừng giết chúng ta, đừng giết chúng ta a Hai người run dậy thống khổ nói. Hai cái vô dụng đồ vật, cầu hắn làm gì? Hiện tại thừa dịp ngoại nhân không thấy, chỉ cần giết hắn và ngô vũ khương, lại không biết đến, đến lúc đó, chúng ta chính là người thắng lợi. Điên ảnh cùng đàm truy phong mấy người lẫn nhau liếc một cái, sau đó cười lạnh nói. Ồ! Muốn tạo phản sao? Long Hiên ngước mắt lên mắt, từ tốn nói. Chương 670, phệ linh đan, kiếm tâm thông minh. Ồ, muốn tạo phản sao? Long Hiên lời nói chuyển ra thời điểm, làm cho này trừ nhạc tường cao cường 5 người, đều là rêu cợt một tiếng, đều tới mức này, tiểu tử này lại còn dám ngông cuồng Các ngươi thật là lớn căn chó, dĩ nhiên tạo phản. Nô Vũ Khương lạnh lùng hô lên. Ha ha ha, Nô Vũ Khương, sớm nhìn ngươi không hợp mắt, chúng ta sợ dĩ không có động thủ. Chỉ là bởi vì không tìm được thích hợp thời cơ mà thôi. Lần này chúng ta động thủ giết ngươi, sau đó liền đem tội danh đẩy tại tiểu tạp chủng này trên thân, sách sách sách, đến lúc đó tiểu tạp chủng này thân bại danh liệt, mà chúng ta lại không hư hao chút nào, quả thật nhất cử lưỡng tiện đây. Đàm Truy Phong nết miệng lên vẻ châm chọc nói. Hừ, chấm ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi như thế nào tạo phản. Ẩm.